ư ơ ngoài phòng ánh nắng tươi sáng vạn dặm không mây tiếp sau tiểu khu bốn hào lâu bốn đơn nguyên bốn lầu bốn trăm linh bốn nhà trong nhà tv đang phát hình tin tức hô thị gần đây xảy ra cùng một chỗ vu cáo cưỡng gian án nửa đêm một nữ tử giả vờ uống say báo cảnh sát nói mình bị quá chén sau mang đến khách sạn cưỡng gian đồng thời lấy ra ghi âm nói mình không cần nhưng nam nữ hẹn hò còn mang máy ghi âm tải chuyện này đưa tới cảnh sát chú ý điện thị hai nam tử bị 98 b ạ n kết xử lễ hỏi lừa gạt cưới nhà gái lấy tiền sau cự lui lại tránh không gặp gần đây bản thị phát sinh nhiều lên ra mắt giết người sự kiện ở đây chúng ta muốn khuyên bảo quảng đại c u ầ n chúng không cần bởi vì nhất thời xúc động hướng đi phạm tội không đường về t r ư ơ n g thành từ trong nhà vệ sinh nô đầu ra trên tay còn cầm dao cạo dâu cha mỗi ngày nhìn loại tin tức này người còn để cho ta đi ra mắt lão ba ngồi ở trên ghế s a lon tiếp tục xem tv không có phản ứng đến hắn bị từ chối mà mắc c ử trương thành đ ú i v a y lại rụt về lại phá xong dâu ria vọt vào tắm tiếp lấy thổi xong tóc xoa sáp chải tóc đổi bộ ngay ngắn quần áo tại soi trước gương chiếu xác định không có vấn đề sau hắn mới cầm lấy chìa khóa quay đầu lại nói vậy ta đi à buổi tối chờ ta trở lại dùng cơm đến lúc đó k i ề u ca cũng muốn tới lao ba vẫn là không có phản ứng đến hắn tự mình xem tv t r ư ơ n g thành s á c h một tiếng đang muốn đi ra ngoài liền thấy trên bàn để hai bình nước khoáng hắn vừa quay đầu lại liền thấy lao mụ đứng tại cửa phòng bếp nhìn xem hắn cười t r ư ơ n g thành biết rõ đây là lão mụ để hắn đừng gây lao ba sinh khí thế là cầm lên nước khoáng tùy ý đã rơi xuống dép lê thay xong dậy thể thao liền ra cửa cưới lên tiểu xe đạp điện đến vương p h ụ tỉnh sở ta bút hắn tùy ý gọi ly phẩm t ủ u ộ c xì nổ hướng về cái k i ê n ngồi xuống liền bắt đầu chờ hôm nay đối tượng hẹn h ọ đến đợi một giờ ngay tại hắn có chút không nhịn được thời điểm một đạo thanh âm dễ nghe văng lên ngượng ngủng ta tới trượm ta nghĩ tin rằng ngươi một hồi ngươi không đợi cấp b á c h ta không có ta cũng mới vừa tới t r ư ơ n g thành thuận miệng lễ phép nói tiếp thuận thế cất điện thoại di động tiếp lấy hắn liền thấy một người mặc váy đỏ tướng mạo luôn vui vẹ tóc quan mỹ nữ ngồi xuống đối diện chưng thành trên dưới g i xét nàng vài lần hơi nhũ mày tha thứ ta nói thẳng dùng mạo ngươi ngươi là muốn nói đồng dạng loại người này cái tuổi này còn không có tìm được đối tượng đều là bởi vì tự thân có chút vấn đề đúng không nữ nhân bưng lên chén cà phê khẽ nhấp một cái cười cười nhưng ta chỉ là vòng sinh hoạt quá hẹp đều không bằng hữu gì các nàng đều cảm thấy ta tương đối làm không muốn cùng ta chơi kỳ thực yêu cầu của ta cũng không cao nữ nhân bò lấy tóc ăn ta chính là muốn tìm một tương đối độc lập tốt với ta hơn nữa ta tương đối hướng tới ấm là tô thức tình yêu dù sao ta việc làm ổn định đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt kinh nghiệm xã hội tương đối phong phú cũng khá là yêu thích quốc gia chúng ta q ố c túy hơn nữa đối với trung y vật lý trị liệu tương đối cảm thấy hứng thú đi t r ư ơ n g thành gật đầu cái này hắn hiểu cũng chính là muốn tìm một không tốn tiền nàng lại cho nàng tiêu tiền d á n g dấp đẹp trai còn có tiền hơn nữa không quá muốn đối phương đụng nàng thân thể hơn nữa nàng tiền lương không cao còn chưa lên bay lên không ở giữa chỉ có tiểu học hoặc sơ chung trình độ thích đánh mặt trượt đánh bài ưa thích bóp chân x ó a bóp t r ư ơ n g thành nhìn chăm chăm nữ nhân đỉnh đầu bưng lên cà phê nhấp một miếng mà nữ nhân còn tại lại nhảy nói cho nên ta cảm thấy nhảy qua chưng thành bỗng nhiên mở miệng mà nữ nhân phảng phất không nghe thấy một dạng tiếp tục nói đi xuống cho nên nếu như xác định quan hệ lần đầu tiên lên môn muốn cho ta bao một vạn khối h ồ n g bao lần thứ hai ta sẽ dẫn lấy trong nhà thân thích cùng một chỗ tới khán phòng lúc này phải chịu trách nhiệm người nhà của ta ăn cơm d ừ n g trần đồng thời lại muốn cho ta bao hai vạn khối h ồ n g bao còn phải cho ca ca ta nhà tỷ tỷ hài tử một người bao một ngàn khối h ồ n g bao còn có những thân thích khác nhà hài tử một người năm trăm hồng bao ngươi viền vàng khảm kim cương đâu t r ư ơ n g thành nữ mày tiếp đó lại từ trong miệng tung ra cái từ đơn tiếng anh sơ kim còn có nếu như kết hôn đón dâu lời nói còn phải lại thêm mười vạn khối xuống xe phí tiếp đó chúng ta bên kia tập t ụ lễ hỏi là tám mươi tám và tám nữ nhân cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn chúng ta nói chuyện thật vui vẻ muốn hay không một hồi quán rượu lại ngồi một chút cha mẹ ta không để ta cùng người xa lạ đi quay rượu nhìn đối phương đỉnh đầu lơ lửng lục đầu cuối cùng biến thành h n g đầu trứng thành đôi mắt sáng lên ta liền nói không để nhảy qua kịch bản trò chơi đều không được ngươi sớm làm như vậy chẳng phải xong đi ta còn tưởng rằng muốn nhảy qua nhân sinh của ta đâu nói đi hắn từ bên cạnh trên ghế bã lộ l ệ n h vai bên trong rút ra một cái dao gọ trái t cây nổ vào đ a o đứng dậy xông lên trước một phát bắt được nữ tử kia tóc dài một cái tay khác nắm chặt dao gọ trái cây liền đâm vào nàng cổ họng nữ nhân chỉ là chống r i n g đôi mắt bình tĩnh nhìn xem hắn từ cổ miệng vết thương phun tung tóe ra huyết dịch bắn tung tóe trương thành một mặt a a a ba giết người rồi ba quán cà phê điếm viên tiếng thét chói thai liên tiếp thậm chí có người lấy điện thoại cầm tay ra báo cảnh sát mà trương thành bất vi sở động chỉ là nhìn xem nữ nhân đỉnh đầu còn lại hai ba thanh máu sau đó tiếp tục một đao tiếp một đao đâm vào nàng cổ thẳng đến đỉnh đầu nàng thanh máu về không đánh giết mười lần ra mắt chuyện lạ mười mười đã hoàn thành ban thưởng nhân dân tệ một văn nguyên ban thưởng phong đô thông bảo cho một cái phong đô thông bảo cho có thể dùng ở dung nạp dị thường đồng thời mượn dùng dị thường trí lực còn có nghiêm trọng tác dụng phụ dị t h ư ờ n g năng lực căn cứ vào căn cứ vào phong đô thông bảo phẩm cấp có thể phát huy ra khác biệt trình độ uy lực có thể sử dụng năm lần ghi chú có tiền có thể khiến quỷ thôi ma ra mắt chuyên gia xương hào mở khóa ra mắt chuyên gia nhưng tại nhất định trình độ chậm lại bề ngoài vì khác phái dị thường tổn thương trình độ căn cứ vào ăn mặc thân thể sạch sẽ điều kiện bản thân chờ đề thăng mà giảm bớt khác phái dị thường đối xương hào mang theo g i tạo thành tổn thương trình độ g chú ta thu nhập một tháng hơn vạn có xe có phòng phụ mẫu về hưu cơ thể khỏe mạnh có bảo hiểm y tế hữu đồng nhưng chờ trương thành cẩn thận đi phân biệt thời điểm lại không phát hiện thanh nhầm kia lai lịch hơn nữa thanh nhầm kia cũng biến mất không thấy có thể là nghe nhầm rồi hắn lắc đầu Tiếp ngồi lấy x số n g một khác mỹ nữ kia liền hóa thành cho bụi tiêu tan cùng nhau biến mất còn có trương thành trên mặt trên thân trên đao cùng với trên mặt bàn bắn lên huyết nhưng vẫn có một giọt máu ngưng cách thành trừng hạt gạo hạt trâu dừng lại ở trên bàn trừng thành một phát bắt được q nam chi huyết có thể dùng ở để thang bảo vật phẩm cấp ghi chú nàng không giống nhau sách quy nam đều đáng chết t r ư ơ n g thành thu hồi đao nhét về trong bọc tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía giơ ghế cẩn thận từng ly từng tí đến gần mấy cái quán cà phê nam nhân viên cửa hàng các người muốn làm gì mấy cái k i a nhân viên cửa hàng sửng sốt một chút tiếp lấy nhao nhao mở mị thả xuống cái ghế đúng vậy à ta nâng cái ghế làm gì tiếp lấy lại lập tức cùng t r ư ơ n g thành xin lỗi ngượng ngùng chúng ta tại chỉnh lý cái bàn c á y giày đến n g ạ i không có việc gì vừa vặn ta cũng nên đi chương thành cóng lên bạ lộ lệnh vai đứng dậy rời đi sau quẩy n ữ nhân viên cửa hàng biểu lậu nghi hoặc dơ điện thoại ngay bên trong báo cảnh sát giọng điện tử một hồi mờ m ị n tiếp lấy cúp xong điện thoại ta như thế nào đẻ vào điện thoại báo cảnh sát kỳ quái hoan g nên q u a n lâm xin hỏi muốn uống chút gì vừa mới vào cửa hàng một nam một nữ tất cả mặc áo khóc đen nữ nhân kia quay đầu mắt nhìn mới ra đi trương thành bóng lưng nam nhân n g h i hoặc thế nào người kia giống như có chút nhìn quen mắt nhưng mạnh mẽ phía dưới nghĩ không ra ở đầu t h ấ y qua nữ nhân thu tầm mắt lại tính toán trước tiên làm chính sự a nam nhân gật đầu một cái tiếp lấy đối với sau quầy nữ điếm viên nói một ly ít t ờ rẽ sổ phập bù xin ô một ly mạ t ờ p h ậ p bù xin ô cảm tạng trả tiền xong hai người hướng về trong tiệm đi đến nữ nhân kia mũi thở kích động cuối cùng dừng lại ở trương thành cùng cái kia tóc con nữ nhân vừa mới ngồi qua vị trí dừng lại chính là chỗ này nam nhân kia thần sắc nghiêm trọng từ trong ngực móc ra một cái điều hòa không khí điều khiển từ xa lớn nhỏ dụng cụ mở ra tiếp lấy dụng cụ liền phát ra chói hai tiếng tích tít vang dội nhân viên cửa hàng nhóm hiếu kỳ nhìn qua nam nhân cấp tốc đóng lại dụng cụ tiếp lấy hít sâu một hơi hạ giọng nói hai cái ít nhất c cấp dị thường ba động tửng tại ở đây xuất hiện qua c cấp nữ nhân kia hô nhỏ một tiếng nói tiếp nhưng nơi này giống như cũng không có phát sinh cái gì kinh khủng chuyện đây càng đáng sợ có lẽ là dị thường thôn vệ nam nhân thần sắc càng ngưng trọng thêm không được chuyện này phải mau báo cáo ư ơ n gần trương tiểu tử thẩm trương trương tiểu tử thẩm giả giả g kiểu kiểu, kiểu kiểu. đây bản thị phát sinh nhiều lên ra mắt giết người sự kiện người hiểm nghi phạm tội sẽ thông qua ra mắt bình đại hẹn thanh niên ra ngoài ra mắt đồng thời mượn cớ cảm thấy không tệ mời hắn đi tới quán bar khi đem hắn qua chén sau sẽ đem hắn mang đi khách sạn tách rời sát hại mong rộng lớn nam đồng bào chú ý tự thân an toàn xin chớ dễ tin lạ lẫm nữ nhân xinh đẹp lời nói vừa mới mở ra cửa chống trộm vào nhà t r ư ơ n g thành liền nghe được tin tức trong tv người chủ trì thông báo quảng cáo hắn t ú i đầu tùy ý đã rơi xuống g i à y dự định đi mặc dép lê thời điểm s ư ớ n g sốt một chút chỉ thấy nguyên bản lúc ra cửa bị đá tán loạn dép lê bây giờ đang chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại cửa ra vào xem xét chính là hắn sau khi ra cửa lão mụ cho hắn dọn dẹp t r ư ơ n g thành trên mặt nguyên bản biểu tình khó chịu lập tức trở nên n u h ò a hắn đi vào phòng khách thuận tay cầm lên điều khiển từ xa đóng lại tivi tiếp đó mắt nhìn trên ghế xảo bốn bát cơm gạo nếp cùng một bàn thịt băm hương cá còn có một bàn thịt hâm b đúng lúc lúc này tiếng đập cửa cũng vang lên t r ư ơ n g thành quay người lại mở cửa chỉ thấy đứng ngoài cửa một đạo cao ngất thân ảnh đây là một cái siêu cấp xoáy ca mặc dù t r ư ơ n g thành tự nghĩ dáng dấp không kém nhưng cùng ngoài cửa người này so sánh chính xác còn có một chút t r ê n lệ nhân ra chiều cao ít nhất cũng có một m bảy mươi tám nhìn xem cùng t r ư ơ n g thành cao không sai biệt cho lắm tóc ngắn vừa vặn che lại lỗ hai vừa đến bả vai vị trí màu đồng cổ ra t h ì khuôn mặt tuấn tú tràn đầy khí khái hào hùng chỉ là bây giờ nhìn qua lại có ít như vậy tái nhận h ư vị thầm tiêu kiều đây là làm sao đừng con mẹ nó gọi ta đại danh、thành. cái kia Kiều ca này g ư ơ i đặt chỗ n bị tỷ h h ư ơ n Xuân g gì cái t đám từ tiểu x o á i đến lớn từ tiểu bắt đầu liền có vô số nữ sinh cùng với nàng thổ lộ mà nàng cuối cùng là một bộ bộ dáng tiêu sái đây vẫn là t r ư ơ n g thành lần thứ nhất gặp nàng bộ dạng này dáng vẻ tâm sự nặng nghề ai phiền đây thẩm kiều kiều thở dài liền đẩy hắn ra tự mình vào nhà chương thành sau khi đóng cửa vỗ vỗ bà vai nàng không phải ta nói kiều ca coi như quen đi nữa cũng không thể không có lễ phép a ngươi liền không cùng cha mẹ ta hỏi t h ă m hảo t h ầ m tiêu kiều, kiều thân thể một trận tiếp lấy cung kính nói gì chú hảo ai vậy thì đúng rồi tới ngồi đi ta vừa vặn vừa làm tốt cơm ăn t r u n g t r ư ơ n g thành lôi kéo nàng ngồi xuống lúc này mới dọn xong b á t đua quay đầu hô cha mẹ tới dùng cơm phòng khách ghế s o f a đang ngồi cha mẹ lúc này mới đứng dậy tới ngồi vào hai người đối diện tiếp lấy một nhà ba người mang một t h ầ m tiểu kiều, kiều vui vẻ hòa thuận ăn cơm gặp bình thường nhất quán sáng sửa thẩm tiểu kiều, kiều không nói chuyện hơn nữa vừa rồi kéo nàng thời điểm trương thành phát hiện cổ tay nàng lạnh bớt thế là hiếu kỳ nói đây là làm sao thẩm tiêu kiều, kiều lắc đầu miễn cưỡng cười cười không có việc gì ăn cơm đi nói đi nàng liền túi đầu tiếng c h ầ m ăn cơm t r ư ơ n g thành đang muốn hỏi lại đối với ngồi lao ba bỗng nhiên chuyện xưa nhắc lại ngươi hôm nay gặp cái cô nương kia như thế nào t r ư ơ n g thành phụ họa lao ba vẫn tốt chứ ta vẫn rất yêu thích tối thiểu nhất nhân gia bạo không thiếu kim tệ hơn nữa lui về phía sau còn có thể tiếp lấy bạo lao ba tiếp tục nói ai cũng không trách ngươi nhân gia yêu cầu này quá mức ngươi là không biết ngươi biểu đệ chuyện h ắ n tháng sau kết hôn nhà gái bên kia nói lên ban qua xa yêu cầu tại bọn hắn bên kia mua thêm một bộ nữa ngươi tiểu di dượng phấn đấu nhiều năm như vậy thật vất vả tích góp lại ba bộ phòng ở bây giờ ở bộ kia một trăm hai mươi điện thường bậc thang phòng đều phải dọn ra ngoài một lần nữa ở hồi thứ sáu lầu năm mươi bình cầu thang phòng hai người bọn họ đều hơn năm mươi tuổi vốn là con bộ lầu hai phòng ở cũ kết quả sớm cho thuê bọn hắn đồng nghiệp bây giờ cũng không tiện để người ta đi bọn hắn đồng sự chuyện ngươi cũng không biết nhà bọn hắn hải t ử đối tượng yêu cầu mua bộ tân phòng bọn hắn liền đem phòng ở cũ bán cho hải t ử rút tiền đặt cọc kết quả sắp về hưu người chỉ có thể đi ra thuê ngươi tiểu di dựa phòng ở mà đang lúc ăn cơm trương thành để đua xuống bất đắc di nói cha ta biểu đệ mấy tháng trước liền kết hôn lão mụ hợp thời chen vào nói chúng ta cũng là vì ngươi hảo mà lão ba giống như là nghe không được hắn nói chuyện tiếp tục nói cái này tìm đối tượng không sai biệt lắm là được rồi ngươi vẫn còn muốn tìm cái đại minh tinh hay sao nhân ra coi trọng ngươi ngươi cũng thủ không được nghe lão ba nói dông dài t r ư ơ n g thành không có không kiên nhẫn mà là nghiêm túc gật đầu thỉnh thoảng phụ họa coi như ăn cơm xong cha mẹ cuối cùng đình chỉ nói dông dài tiếp lấy đứng dậy lại ngồi về phòng khách ghế s o f a đã ăn xong t r ư ơ n g thành nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy quay đầu liếc mắt nhìn kết quả phát hiện thẩm tiểu kiểu cơm trong chén đều không động bao nhiêu hắn không khỏi cảm thấy một người như thế nào giảm béo đâu cuối cùng đã thức tỉnh trong lòng giống cái một mặt k i a sao quá khứ cùng đâm đâm tựa như khẳng định muốn ứng k í c h phản bác thẩm tiểu kiểu lần này lại không sinh khí mà làm mí môi một cái nói khẽ thành ca gần nhất bên ngoài không yên ổn t r ư ơ n g thành không thèm để ý chút nào có thể gần nhất chuyện kia n g u y ê n nào à liên hoàn án giết người đâu chúng ta lạc dương lại không lớn đoán c h ừ n g dân chúng đều rất sợ dù sao hung thủ bây giờ còn chưa bắt được đi muốn thật có thể bắt được liền tốt thẩm Kiều Kiều tiểu kiểu âm thanh lẩm bẩm câu cái gì không có gì thẩm tiểu kiểu khoác k h o tay hỏi tiếp thành ca ngươi hôm nay ra mắt thấy được nữ hải nhi như thế nào chương thành gặp nàng có chút lo lắng không khỏi cười như thế nào ngươi sợ ta bị tiên nhân thiêu ta bây giờ không phải là thật tốt ngồi ở đây đi không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt thẩm tiểu kiều, kiều nhẹ nhàng thở ra bất quá thành ca không phải ca môn ta nói à ngươi gần nhất có thể hay không trước tiên đừng đi ra ra mắt chân g thành đ ú i v a i không có cách nào cũng là vì cha mẹ ta tâm nguyện đi bọn hắn liền nghĩ nhìn ta tìm đối tượng lập gia đình như thế nào ngươi vừa ý ta thẩm tiểu kiều, kiều muốn nói lại thôi nhưng dừng một chút nàng t r ợ n cười nhạo một tiếng ngỡ ngực được à bất quá ngươi cũng hạ đến miệng nàng hôm nay mặc kiện ống tay áo quần áo thể thao mặc dù là thả lỏng kiểu dáng nhưng nàng tư bản vẫn là cản cũng không ngăn nổi đủ ảng đủ ảng đong đưa trương thành q u a mắt cổ đ ô n g ra thị t khí khái hào hùng giả tiểu tử thêm ba mươi bốn vẫn có chút quá siêu mẫu t r ư ơ n g thành ánh mắt cùng giã đã tựa như quét tới quét lui ngược lại là thẩm kiểu kiểu đ ỉ n h trước không được nàng rụt người một cái l i ế c nhìn hắn một cái nhìn cái gì đấy t r ư ơ n g thành mặt không biến s ắ c tim không đập chính là cảm thấy ngươi có phải hay không có chút bệnh nặng trời nóng như vậy xuyên hai cái thì thôi kết quả vẫn là ống tay áo ngươi không nóng chỉ cần hắn không xấu hổ cái kia lung túng thẩm kiểu kiểu mà thẩm kiểu kiều cũng quả nhiên bị hắn rời đi chủ đề, chúng ta cái này một nhóm lúc tan việc không thể mặc chế phục nhưng ta một hồi còn phải trở về trực ban đầu cũng lười đổi liền bên ngoài khoác cái áo khoác tính toán thành ca về sau ra ngoài ăn cơm nếu như ngươi thấy trời rất nóng còn xuyên hai cái cái kia khả năng cao chính là ta đồng hành còn có thuyết p h á p này vậy sau này ta liền đã hiểu t r ư ơ n g thành bừng tỉnh tiếp lấy chỉ chỉ áp bách nàng hai ngọn núi lớn lại nói ngươi d ạ n g này xuất ngoại chuyên cần thời điểm nhảy tới nhảy lui thật không đau t h ầ m k i ề u k i ề u liếp mắt cười đại ý vận động nội ý đ a tiểu tử sau chương thành giơ ngón tay cái lên tiếp lấy liền nghe được một hồi cô cô, cô âm thanh từ thẩm kiểu kiểu bụng chuyển ra hắn ghé mắt xem xét gặp thẩm kiểu kiểu nhẹ nhàng ôm bụng thế là cười không phải tỉ đám ta nấu cơm khó khăn như vậy ăn ngươi một hồi còn phải t r ự c ban đ â u m a u ăn đi ăn ngươi không thẩm kiểu kiểu n é t cánh môi thật sâu liếc ắ n một cái tiếp lấy phảng phất hạ quyết tâm một dạng ăn một miếng ân nàng đôi mắt sáng lên tiếp lấy từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn một lát sau nguyên một bát xào cơm gạo nếp liền bị nàng ăn sạch sẽ, sẽ ôi ta đi không được ăn q u á trống nấc xoa bụng không có hình tượng chút nào ngồi phịch ở trên ghế thẩm kiểu kiểu mặt mũi tràn đầy h ế u kỳ thành ca ngươi cái này cơm giàng cơm có chút ăn ngon, có hay không nghĩ tới mở tiệm cơm? tuyệt đối sinh ý thịnh vượng a hơn nữa không biết vì cái gì vốn là ta mấy ngày nay thân thể có chút hư nhưng bây giờ cảm giác trên thân ấm áp t r ư ơ n g thành không nói chuyện chỉ là cười cười hắn trong lòng tự nhủ nói nhảm chính mình đặt chế cơm trên có thể không cần đi hắn mắt liếc cái chén không cái kia cái chén không bên cạnh bắn ra một cái chỉ có hắn có thể nhìn đến màn ánh sáng xào cơm gạo nếp lục hạt gạo chân như bôi dầu mềm đu cán r a có thịt khô mặt hương rau cải trong nghèo miệng vừa hạ xuống cấp độ phong phú mỹ vị vô cùng có nhất định trừ tả công hiệu hiệu quả có thể khôi phục một mươi tinh lực chương ba chương có tiền có thể ma xui quỷ khiến chương Trương có có thành nát c h một xui cái nói một chút ta thay ngươi tham mưu ngư một chút chính là lúc trước ta phá án đi kết quả vừa vặn gặp phải ra mắt toái thi án hiện trường lúc đó để cho ta phát hiện một chút vấn đề nói đến đây nàng mỹ môi một cái con người cũng hơi có chút phóng đại liền cầm duy nhất một lần đua tay có chút phát run phản ứng này rõ ràng là nhớ lại cái gì cực độ kinh khủng hình ảnh ân sau đó thì sao t r ư ơ n g thành tới điểm tinh thần gia hỏa này bắt gặp ra mắt toái thi án hiện trường sẽ không phải nhìn thấy ra mắt chuyện lạ đi tiếp đó liền có thượng cấp bộ môn tìm ta h ỏ i ta muốn hay không điều tới trôi qua về sau có thể thăng nửa cấp hơn nữa phúc lợi đãi ngộ đều sò、so、ta bây giờ tốt hơn nhiều tiền lương cũng cao gấp ba thẩm tiêu kiều, kiều bưng lên bia dinh dưỡng ly nhất một miếng ta không biết nên không nên đi vậy thì không đi thôi chương thành thuận miệm nói đãi ngộ tốt như vậy ngươi cũng xoắn suýt lời thuyết minh cái k i a bộ môn khẳng định có nguy hiểm thôi vốn là còn thật có ứng đối loại sự kiện này quan phương bộ môn a cũng đúng nếu quả thật không có giống bộ môn trong xã hội hiện tại không có khả năng vẫn một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình liền ra mắt chuyện lạ loại đồ chơi đó nhiều hơn nữa tới mấy cái khỏi cần phải nói chỗ lạc dương đã sớm l u ậ lên nhưng không được ca thành ca t h ầ m tiêu kiều, kiều giật nhẹ khoe miệng biết rõ trên xã hội gặp nguy hiểm kết quả còn xa xa né tránh cái tia không thành bị thai mà đi trộm chung đi tối thiểu nhất t i ế n cái tia đơn vị sau đó đối với nguy hiểm có thể nhiều một chút hiểu rõ t r ư ơ n g thành đúng máy bay ngươi cái này cũng đã làm ra lựa chọn còn đến hỏi ta làm gì cũng đúng thẩm tiêu kiều, kiều tự d ễ cười cười tiếp lấy đồng dạng bên mặt nhìn xem hắn thành ca thế nào t r ư ơ n g thành vui vẻ không phải t ỷ đám ngươi đến cùng đây là làm sao trước đó lanh lẹ kiều ca đi nơi nào tại sao vậy đám nương nương nhóm thẩm tiêu kiều, kiều vẫn là muốn nói lại thôi cuối cùng nhưng cái gì cũng không nói không có việc gì ngược lại thành ca ngươi có thể nghị thoáng liền tốt nàng n â n g cổ tay mắt nhìn đồng hồ ta cũng nên trở về trực thành ta đưa tiếp ngươi chưng thành thuận thế đứng dậy tiếp lấy quay đầu lại nói cha t ngoài, ngoài chờ rời đi trương thành đi xuống lầu ngay bên ngoài huyên náo khói lửa âm thanh nhìn xem tiểu khu quảng trường náo nhiệt bọn nhỏ còn có đi theo phụ huynh cùng với đi tản bộ dắt chó lao nhân thẩm tiểu kiều, kiều đáy lòng lạnh thấu sương ý cũng không có yếu bất chút nào hắn quay đầu mắt nhìn lầu số bốn lầu bốn trương thành nhà phóng khách lại chỉ có thể nhìn đến phòng khách lộ ra sâu kín đánh đèn trong đầu nhớ lại vừa mới hình ảnh nàng chỉ cảm thấy không rét mà run chỉ có trương thành một người gian phòng hướng về phía không khí hô ba mẹ trương thành đối với tọa rõ ràng bảy hai bát xào cơm gạo nếp kéo ra chỗ ngụt nhưng không ai ngồi chỉ có một đôi dạy thể thao huyền quan còn có trong hộp tủ một đôi đôi vợ chồng trung niên ảnh đen trắng thầm kiều kiều trong đầu không khỏi nhớ lại chuyện của nửa năm trước khi đó tết thanh minh thành ca cùng hắn cha mẹ về nhà tế h tổ kết quả đêm đó mưa to dẫn đến đất đá trôi quê quán hắn toàn bộ thôn nhân đều trôn ở nơi đó chỉ có hắn được đưa vào ý cờ u cứu chữa một tuần lễ mới cứu được tới theo lý thuyết hắn là lần kia thai nạn duy nhất người sống sót mà thẩm tiêu kiều, kiều nhìn qua hắn bị phát hiện t ấ m hình kia lúc đó trương thành toàn thân vũng bùn nằm ở trên bùn đất mà hai cặp phụ kín bùn xỉnh hai tay từ trong đất bùn dơ lên cao cao đem hắn nâng ở bên ngoài sau cái kia thành ca tựa hồ cũng có chút thay đổi hắn luôn nói cha mẹ hắn đi theo hắn trở về thẩm tiêu kiều, kiều tính toán thuyết phục thúc thúc hắn a di đã không c ó ở đây mà hắn cũng chỉ là gật đầu cười nói hắn biết nhưng hắn cảm thấy hắn có thể đem cha mẹ phục sinh bởi vì hắn nói thế giới này đã biến thành trò chơi mà trong trò chơi nhân vật tử vong có thể phục sinh không phải chuyện rất bình thường sao. nàng về sau cũng nếm thử đi qua điều tra thành ca lão ra cái thôn kia nhưng cái đó thôn lại tại lần kia thai nạn sau bị phong tồn nàng không có quyền hạn đi điều tra thằng đến trước đó không lâu gặp phải cái kia vụ giết người mới khiến cho nàng thực sự tiếp xúc đến cái kia bộ môn bây giờ nàng cuối cùng quyết định gia nhập vào cái kia bộ môn có thể nàng liên có biện pháp để cho thành ca chạy ra chậm rãi thở ra một hơi nàng d á n g người kiên cường bước chân kiên định lại không nghi hoặc đóng lại cửa chống trộm sau đó trương thành đem đối với tọa cái kia hai bản mùi hôi biến chất xào cơm gạo nếp đi phòng bếp trong thùng rác rửa qua tiếp lấy soát xong chén g i a cùng cha mẹ lên tiếng chào hỏi trở về phòng ngủ Tiếp lấy hắn móc sau viên khi n g đô hắn lấy ra thông bảo bên t hai lại độ vang lên kéo kẹt kéo kẹt ma mãi âm thanh nhưng hắn nhìn chung quanh một chút cái này mấy mét vông trong phòng ngủ tự nhiên không có những vật khác mà t h a n h âm kia cũng biến mất không thấy gì nữa hắn hơi nhũ mày tiếp lấy quả quyết lựa chọn phá h ạ thẻ ngân hàng trong nháy mắt thiếu đi một v à t khối mà đặt ở trong hộp nhỏ mười k h o a n g ư n g kết huyết c h â u cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa sau một khắc trong tay cái đồng tiền này trở nên càng thêm cũ kỹ nguyên bản vốn đã ngộ nóng tài liệu ẩn ẩn lộ ra một cỗ thanh lương phong đô thông bảo tráng có thể dùng ở dung nạp dị thường đồng thời mượn dùng dị thường chi lực có nặng hơn tác dụng p ụ dị thương năng lực căn cứ vào căn cứ vào phong đô thông bảo phẩm cấp có thể phát huy ra khác biệt Có thể sử dụng lần. phía trước hắn muốn dùng cái đồ chơi này thu nạp ra mắt chuyện lạ nhưng thất bại xem ra hoặc là bởi vì vật kia bị đánh chết một lần còn không có đổi mới cho nên không được hoặc chính là phong đô thông bảo phẩm cấp quá thấp Bây giờ chương ô n g đ ợ c h được, chỉ có thành vui n vẻ ra mặt một bả nhấc lên điều hòa không khí điều khiển từ xa tắt máy điều hòa không khí tiết kiệm điện hắn phòng ngủ điều hòa không khí là kiểu cũ điều hòa không khí mặc dù thất đến không cao nhưng cơ hồ đầy năng lượng hao tổn bây giờ kiểu mới nhất nhất cấp năng lượng hao tổn điều hòa không khí cả ngày tốc độ gió kéo căng xem như trung ương điều hòa không khí cũng m ớ i ba bốn khối tiền mà hắn cái này phá không điều đi một ngày tài giỏi hắn hai ba mươi khối tiền mà quay về quá thân khi thấy phía sau mình xuất hiện người kia sau đó trương thành sửng sốt một chút người này hoặc có lẽ là không phải là người cái đồ chơi này hơi có hình người có chừng một m tám cao nhưng eo lưng còn xuống cũng chính là nếu như ngồi thẳng lên có thể muốn vượt qua hai m sở dĩ nói nó hơi có hình người là bởi vì hắn thân thể bị đường kính một e m mở hai đá xanh ma bản từ trong xé ra nửa người trên máu thịt bên trong giống như bạch tột u xúc tu tựa như dối ra vô số huyết nhục ký kết dây leo quấn quanh ở trên ma bản trung tâm g i a hỏa này cũng không có đầu tại g i a hỏa này trên người ma bản trung tâm phương trong lỗ lơ lửng một tấm từ giấy trắng tiền xếp thành mặt người trên mặt người trong hốc mắt không có ánh mắt mà là nạm hai cái viên đại đầu tại nó con mắt phía dưới là từ một sâu tiền đồng dùng dây đỏ khâu lại mà thành giống miệng đồ chơi chứng thành trên dưới g i xét thấy nó khoác trên người thấm đầy dơ bẩn vài bố giáp áo choàng những cái kia dơ bẩn tràn đầy tanh hôi dỉ sắc hữ mà cái k i a áo choàng bên trên thêu lên phai màu đến khó lấy phân rõ tiền trang ngân phiếu định mức đồ án nó bên hông còn treo lấy chín cái thanh đồng túi tiền mỗi cái túi tiền bên ngoài đều buộc lấy niên đại khác nhau tiền tệ xem như t u a cờ t r ư ơ n g thành cẩn thận phân biệt một chút từ bối tệ đến mỹ đao nhân dân tệ thiên địa ngân hàng yên ở rô bảng anh còn nhiều nữa vết xe lại còn có j i m ba huy tệ cùng bị q u ỳ n cùng với h i ể u vương ảnh chân dung tiền ảo mà tại nó nửa người d ư ớ i chống đỡ lấy thân thể nhưng là ba cây khớp xương vạn mẹo quỷ dị tứ chi chỗ khớp nối còn nạm màu đen đặc tính toán hạt châu chưng thành một bà nhấc lên trên bàn、đao. nhưng nhìn thấy thứ này đỉnh đầu thanh máu là lục sắt sau đó mới thu hồi đao người muốn làm gì thứ này chỉ là không người yên tịnh đứng ở nơi đó không nói một lời chỉ là ma bản bên trên giấy khuôn mặt tựa hồ nhìn c h ầ m c h ầ m vào trong tay hắn phong đô thông bảo t r ư ơ n g thành thầm nghĩ nguyên lai mình ra mắt lúc ấy nghe được không phải hơi tính chẳng qua là lúc đó phong đô thông bảo phẩm tướng còn quá thấp cho nên chỉ có thể nghe được â m thanh mà không có nhìn thấy nó tới trong lòng hắn k h ẽ động đ ỗ n g nhiên nghĩ tới trong nhiệm vụ ban thưởng nâng lên câu kia ghi chú có tiền có thể khiến quỷ thối ma hắn hơi nhũ mày tiếp lấy gọi ra cái kia xoa đẩy quỷ thân bên cạnh màn ánh sáng. Ma bản danh không rõ bởi vì tư lúc đồng tiền bị triều đình tử hình bị nghiền chết tại nhà mình ngân hàng tư nhân đá mải phía dưới hãn tam hồn thất phách bị lòng tham v â y khốn cùng ma bản tính toán tiền trang sổ sách đồng hóa đồng giá trao đổi tiếp nhận bất luận cái gì hình thức giá trị vận dẫn vật thật tiền tệ tiền điện tử tín dụng chứng từ một đoạn ký ức nhiệt độ cơ thể huyết đục tuổi thọ các loại làm tiền tệ hối đoái đồng bạc mua sắm hàng hóa a vậy ngươi chỗ này đều mua bán cái gì chưng thành hứng thú ma bản khách dôi ra hai cái khô gầy khô đét đại thủ hướng hai bên xốc lên áo choàng chỉ thấy no á o choàng treo đầy tất cả lớn nhỏ vật nhưng t r ư ơ n g thành bây giờ lại chỉ có thể nhìn đến phía trên nhất một số vật gì đó mà phía dưới những vật khác thì đều bị khói đen che phủ lấy nhìn không rõ ràng hẳn là hắn phong đô thông b ả o phẩm cấp còn chưa đủ cao cho nên không có cách nào mở khóa còn thừa vật phẩm đây cũng quá trò chơi t r ư ơ n g thành dây hiểu tiếp lấy ánh mắt của hắn liền rơi vào phía trên nhất cái k i ê u biến thành màu đen xanh lét trên bánh bao múc m è o màn thầu một cái lên múc màn thầu mặc dù rất cứng nhưng tất cả mọi người rất ưa thích hiệu quả khôi phục năm mươi phần trăm khí huyết ngẫu nhiên kèm theo nấm mốc biến chúng độc trạch ẩn tăng đặc tính liên tục thức ăn ba cái sẽ phát động bỏ ăn chớ chú toàn thuộc tính hạ xuống ba mươi cần thanh toán m ộ ư ơ i đồng bạc giải trừ giá trị một trăm đồng bạc t r ư ơ n g thành móc ra một trăm l i n khối tiền, tiền giấy đưa cho nó cái này có thể đổi bao nhiêu đồng bạc ma b à n khách tiếp nhận tiền giấy nhét vào đồng tiền khâu lại giấy khuôn mặt trong miệng tiếp theo từ bên trong phun ra một đạo sen lẫn mùi tiền vị khói đen rơi vào t r ư ơ n g thành trong lòng bàn tay mang xương mù tắn đi xuất hiện tại trong lòng bàn tay h ăn chính là một cái thuần bạch sắc ngoài tròn trong vương tiền đồng đơn kiệt tiền một trăm khối hối đói một đồng bạc chương thành vừa nói xong viên kia tiền giấy liền không hòa tự đốt tiếp lấy đốt thành cho bụi tốt tốt tốt ra trận phí liền muốn thu ta một đồng bạc đúng không t r ư ơ n g thành móc ra thẻ ngân hàng tới hai cái màn đ ầ u hán chợ điện thoại thu đến một đầu khấu trừ hai vạn khối tin nhắn tiếp lấy trong tay xuất hiện hai cái biến thành màu đen xanh lét lớn ma hoàn đặc biệt cứng rắn màn đ ầ u hơn nữa nếu như đến gần n g ư ờ i còn có thể nghe đến một cỗ hư thối b u ồ n dầu lên men hương vị mà kèm theo kéo kẹt kéo kẹt tâm thanh cái kêu ma b à n khách cũng biến mất không thấy gì nữa xem ra mỗi lần chỉ có thể làm một lần giao dịch mà theo ma bản khách rời đi bên trong nhà nhiệt độ một lần nữa lên cao chưng thành cũng lần nữa mở ra điều hòa không khí v ế xe hao tổn lượng điện t r ư ơ n g bốn t r ư ơ n g quái dị diễn đàn t r ư ơ n g bốn t r ư ơ n g quái dị diễn đàn m á n g vài câu sau đó trương thành đem hai cái màn thầu ném đi tủ lạnh trở lại phòng ngủ bật máy tính lên đi v t ba nhưng vô luận linh dị a hay là trách nói đi đều không tìm được cái gì có dinh dưỡng tin tức hắn lại lên lạc dương a mà nhiệt độ cao nhất một đầu chính là chúng ta lạc dương lúc nào lễ hỏi cao như vậy thế mời t r ư ơ n g thành điểm đi vào cái này lâu chủ nói mình tại ra mắt bình đại ghi danh chương mục tiếp đó hồng nương cho hắn phối hợp một cái đối tượng hẹn họ hai người gặp mặt sau hắn đối với đối phương thật hài lòng nhưng hàn huyên tới lễ hội thời điểm hắng h n g bởi vì đối phương đưa ra muốn ba mươi tám vạn tám lễ hỏi hắn tại chỗ liền rời đi phía dưới hồi phục toàn ở phụ họa hoặc chửi bậy gần nhất lễ h ỏ i là b i ế n cao lạc dương nơi này thì khu lễ h ỏ i bình thường đều là sáu vạn sáu tám vạn tám hoặc đính thiên m ộ ư ơ i vạn nhưng phía dưới hương chấn huyện thành lễ h ỏ i yêu cầu cũng rất cao bình thường muốn m ộ ư ơ i hai vạn tám c ấ t bước nhưng sẽ không vượt qua hai mươi vạn mà một ít trong thôn liền sẽ muốn tới hơn hai mươi vạn còn có đủ loại kỳ hoa nơi đó tập tục nhưng vô luận chỗ kia cũng không có nói muốn ba mươi tám vạn tám chương thành tiếp tục nhìn xuống tiếp đó lại thấy được lâu chủ hồi tiếp lại đừng nói nữa cái k i ra mắt bình đải giống như bị n ê m phong trước mấy ngày trong nhà của ta thân thích lại cho ta giới thiệu cái đối tượng hẹn họ lần này càng kỳ quái hơn trực tiếp muốn ta năm mươi tám và tám ta còn tại lạc dương sao đây là đem ca môn làm cống tỉnh cùng p h ụ điền huynh đệ cả ca môn tại chỗ liền cự tuyệt nhưng là bây giờ nhân ra người nhà tới náo loạn nói nhà hắn nữ nhi sau cái kia liền mất tích nhất định để ta bồi thường tiền ta báo cảnh sát để、ở. phía dưới bình luận cũng là chút phát tán lệ khí hoặc là việc vui người nhìn việc vui bình luận thẳng đến t r ư ơ n g thành nhìn thấy một đầu bình luận ha ha ngươi ra mắt là như vậy ta coi mắt thời điểm cũng không phải là như vậy nếu như ngươi có dũ khí nhịn tiếp đó hắn mở ra kết nối địa chỉ internet sau khi mở ra bỗng nhiên toàn bộ biến thành đen tiếp lấy trong màn hình ở giữa mở ra một cái vằn vẹn tiêu máu ánh mắt phảng phất trực câu câu nhìn chằm chằm trước màn hình chương thành tiếp đó con mắt này khỏe mắt chạy xuống huyết lệ tiếp đó hình ảnh nhất truyền một loạt chữ bằng máu xuất hiện tại trong màn hình ở giữa hoan nên đi tới quái dị diễn đàn chuyển trang hoạt hình vẫn rất huyết khốc chương thành huyết sáo tiếp đó bắt đầu là xem lên diễn đàn trong diễn đàn này bài bố phân video khu cùng văn chương khu văn chương khu bên trong cơ bản đều là toàn thế giới các nơi phát sinh sự kiện linh dị miêu tả hoặc giống tin tức mà video khu thì tất cả đều là linh dị video hơn nữa nhìn tựa hồ cũng là thực khách chưng thành tùy ý mở ra một cái phản tù tì trò chơi bên trong hoàn cảnh rất đen nhưng nhìn ra được là tại nhà vệ sinh bồn u rửa mặt phía trước trước gương hai bên tất cả đốt một cây màu trắng ngọn đến mà tóc vàng mắt xanh người quay chụp đang tay phải giơ điện thoại thu hình lại tay trái cùng trong gương chính mình phản tù tì ba lần trước hắn phân biệt ra tảng đá cái kéo bố trong gương tay trái hắn giơ điện thoại tay phải đồng dạng ra tảng đá cái kéo bố mà lần thứ tư video chụp như cũng ra tảng đá trong gương hắn chuyện đương nhiên cũng ra tảng đá như thế tiếp tục bảy tám lần trong kính kính ra ngoài đều như thế mà video chủ tựa hồ có chút gấp gáp hắn để điện thoại di động xuống liên tục không ngừng ra bố mà trong gương kính tượng hắn chuyện đương nhiên cũng tại không ngừng ra bố tiếp đó video liền kết thúc video này tựa hồ cũng không có chỗ kỳ q á i gì ngoại trừ trong phòng vệ sinh châm đến có chút á i dù sao từ khe cửa nhìn lên trong nhà này cũng không có mất điện trương thành vớt cảm ấn mở bình luận nhìn xem một đống chữ cái hắn lựa chọn website phiên dịch bình luận bên trong phần lớn cười toét toét hay là việc vui người hay là mắng video chủ tiêu đề đảng nhìn qua không có gì có dinh dưỡng bình luận tiếp đó trương thành lựa chọn bình luận sắp xếp dựa theo nhấn l i k e từ cao tới thóc sắp xếp mà phía trên n h ấ t đầu kia có hơn ba trăm khen cao nhất khen bình luận nói câu nói kia để cho trương thành hít mắt lại chờ đã bọn tiểu nhị ta phát hiện một sự kiện nếu như trong gương hắn để điện thoại di động xuống mà nói đó là ai đang quay video trương thành cười nhạo một tiếng còn có thể ai chụp video này tác giả chính mình chụp đây chứ hắn cảm thấy có chút ý tứ chuyện này có chút phản trực giác suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực chi tiết nếu biết đây là quái dị diễn đàn cái kia nhìn video người chắc chắn biết bên trong video đều sẽ có một chút chuyện kỳ quái phát sinh cho nên sớm liền có chuẩn bị tâm lý theo lẽ thường tôi nói cái đồ chơi này hẳn là giống trong gương quỷ các loại cố sự cũng chính là tại h o ệ n h tù tì thời điểm trong gương cái kia chính mình sẽ đoán ra khác biệt hoàn tù tì kết quả tại trong video này cũng không có phát sinh loại sự tình này nhưng lại tại người xem vung lòng thời điểm video im bặt mà, mà video này sợ hãi điểm liền ở chỗ nhìn qua sau p h ụ bàn người liền không thể mù suy xét nếu không thì sẽ phát hiện một vấn đề cũng là cao nhất khen bình luận nói vấn đề kia nếu như trong gương chính mình để điện thoại di rộng xuống đó là ai tại tiếp tục quay chụp video nói trắng ra là đáp án rất đơn giản video nhân vật chính vẫn tại quay chụp trong tay hắn điện thoại liền không có thả xuống mà để điện thoại di động xuống là trong gương hắn đáng tiếc video nhân vật chính xem xét chính là người âu mỹ hơn nữa cũng không biết cái này vằn tù tì h trò chơi cụ thể nghi thức bằng không trương thành thật muốn thử thử xem lại nhìn mấy cái video sau đó trương thành liền mở ra lùng tìm cột đưa vào lạc dương hai chữ tiếp lấy hình ảnh nhất chuyển bắn ra ba cái thiệp thứ nhất tiêu đề là bốn bốn lộ chuyến xe cuối thứ hai cái tiêu đề là sơn môn thôn đất đá trôi cái thứ ba tiêu đề là ra mắt chuyện lạ ba cái thiệp tất cả đều là tiếng trung tiêu đề hơn nữa tất cả đều là văn trường khu thiệp t r ư ơ n g thành trước tiên điểm tiến vào thứ nhất bốn mươi năm ngày một chín điểm ba mươi phân sơn môn thôn bị bởi vì mưa to đưa đến đất đá trôi bao phủ trước mắt giải nguy cứu tế việc làm đang tiến hành lạc dương thời báo phóng viên vương vân kéo dài vì ngày truy tung đưa tin phía trên nhất chính là một câu như vậy sao chép tin tức mà phía dưới nhưng là gửi thư người nói lời 44 hào xe buýt bắt đầu phát trạm vì vương thành đại đạo cùng cổ long lộ giao nhau miệng từ nam hướng bắc trạm cuối cùng vì bắc mang sơn xuống núi môn thôn nửa năm trước tết thanh minh lúc sơn môn thôn bị đất đá trôi bao phủ ngày đó cuối cùng ban tháng một năm 44 lộ xe buýt ngay cả tài xế mang hành khách cùng một chỗ bị mai táng tại sơn môn thôn chỗ sau cái kia 44 lộ xe buýt chuyến xe cuối thời gian liền do nguyên bản chín giờ rưỡi tối sớm đến chín điểm nhưng nghe nói tại 9 h 3 0 sau đó vẫn có một chiếc 44 lộ xe buýt sẽ chạy tại trên con đường mà chiếc xe kia tuyệt đối không nên bên trên bằng không n g u y ê liền sẽ không về được t r ư ơ n g thành phía dưới kéo thấy được số lượng không nhiều mấy cái bình luận hơn nữa cái này mấy cái tất cả đều là tiếng trung gián thể nhân viên quản lý làm ăn gì bây giờ trình độ gì nhược đều có thể gửi thư loại này chuyến xe cuối chuyện ma ta từ tiểu nghe được lớn liền không thể tới một chút ý mới giống như quốc nội mỗi cái thành thị đều có tương tự chuyện ma loại này thiệp cũng có thể xét duyệt thông qua diễn đàn chất lượng là càng ngày càng kém cảm giác không bằng video khu cái thiệp này t r ư ơ n g thành không có cười bởi vì hắn nửa năm trước thật tại sơn môn thôn tiếp lấy hắn ra khỏi thiệp mắt nhìn thứ hai cái thiệp tiêu đề lần này hắn trực tiếp không có điểm đi vào mà là điểm là tiến vào chuyện u ố i cái kia cùng t i ệ p Đây cũng là trước là mắt d nhất thuộc về lạc dương thuộc thị h u lạc về đô y lạ, tối thiểu này h không có ở địa phương khác nhìn thấy. Chuyện ấ t ta địa n có ở ban đầu là chúng ta nơi này cục thành phố tiếp vào báo án nói có người ở khách sạn bị phanh thây là nhân viên quét dọn a di vào nhà quét dọn thời điểm phát hiện thì cục đồng sự điều lấy giám sát phát hiện phía trước một đêm người bị hại cùng một nữ nhân cùng một chỗ vào phòng nhưng căn cứ vào khách nhân khác cùng nhân viên quét dọn a di hồi ức đêm đó cùng với sáng hôm sau cũng không nghe được động tinh gì lại thẳng đến thi thể bị phát hiện với tôi theo dõi cũng không thấy có người rời phòng cục thành phố đồng sự đã rút ra trong phòng huyết dịch trong đó chỉ có người bị hại rna mà trong phòng chính xác lấy vào tay nữ nhân kia vân tay trải qua hơn dữ liệu so với có thể xác định vân tay cùng nữ nhân kia thân phận có thể đối được nhưng đi qua tham viếng điều tra có thể xác định nữ nhân kia tại ra mắt cùng ngày liền mất tích sau đó bản án liền chuyển đến chúng ta ở đây chúng ta đi qua đại lượng tham viếng loại bỏ cùng tư liệu điều lấy có thể xác định đây là một cái mới đô thị c h u y ệ n lạ hắn trình độ trước mắt vì x â cấp nhưng có trưởng thành tính chất cụ thể như sau đầu tiên nên ra mắt chuyện lạ sẽ lấy ra mắt web hoặc ảnh hưởng người tiến cử danh nghĩa để cho nữ nhân trẻ tuổi đáp ứng ra mắt nếu nữ tử này tính chất đáp ứng cái này ra mắt chuyện lạ liền sẽ thôn v ệ nữ tử này tính chất đồng thời thu được bề ngoài mạo cùng ký ức cùng với nói chuyện quen thuộc sau đó nó liền sẽ tướng tướng thân đối tượng hẹn ra gặp mặt gặp mặt sau còn có dựa theo thôn v ệ nữ tính bề ngoài cùng tính cách công thức hóa cùng đối tượng hẹn hò nói chuyện phiếm tại sau khi kết thúc sẽ mời đối tượng hẹn hò đi tới quán ba đến quán ba sau hắn liền sẽ tức đoạt đối tượng hẹn hò ý thức đem hắn mang đi khách sạn phân thây sở dĩ nói nó là trưởng thành tính chất chuyện lạ là bởi vì nó cùng đối tượng hẹn hò nói chuyện trời đất nói lên điều kiện sẽ dần dần tăng thêm ngay từ đầu đòi lễ h ỏ i chỉ có ba và ba về sau đã tăng tới sáu và sáu sau đó là tám và tám tiếp theo là mười hai và tám mà căn cứ vào tình báo mới nhất hắn đòi lễ h ỏ i đã tăng trưởng đến tám mươi tám và tám nhưng một lần cuối cùng h ữ u thụ hại giả xuất hiện là hai tháng rơi phía trước trước mắt nên chuyện lạ phải chăng ở vào tiến hóa bên trong vẫn không biết được căn cứ vào chúng ta phỏng đoán nếu như muốn từ cái này quái dị chuyện mạng sống nếu như là nữ tính liền không thể đáp ứng đi ra mắt mà nếu như là nam tính hoặc là cự tuyệt gặp mặt hoặc là tại gặp mặt sau không nên đáp ứng đi quẻ rượu nhưng là có hay không làm như thế liền cũng có thể tránh tử vong chúng ta bây giờ cũng không biết hơn nữa nếu như nên chuyện lạ tiến hóa mà nói như vậy ứng đối phương thức cũng cần thay đổi đây chính là cái kêu ứng đối ngành người à bọn hắn thế mà lại đến cái này diễn đàn đem chân tướng nói ra t r ư ơ n g thành làm sơ suy xét liền hoàng nhiên thì ra là thế nếu như đoán không lầm trong diễn đàn này video cùng thiệp tất cả đều là thật sự theo lý thuyết hiện nay toàn thế giới các nơi đều xuất hiện, hiện tượng kỳ quái lắp không bằng khai thông bọn hắn không có trực tiếp bốn trăm linh bốn cái này diễn đàn chính là muốn chậm rãi để cho đại chúng thích chứng cũng có thể là cái này diễn đàn chính là toàn thế giới biết được chân tướng người nội bộ diễn đàn sau lưng có quan phương học thuộc lòng sách t r ư ơ n g thành lập tức cắt trở về trước đây vột ba mở ra cái kia nói coi mắt thiệp quả nhiên cái kia thiệp còn tại nhưng lưu liên tiếp tầng lầu kia đã biến mất không thấy cũng không biết là ai đem kết nối thả ra t r ư ơ n g thành đĩu môi một lần nữa cắt trở về trên diễn đàn cái kia thiệp bên trong tiếp đó kéo xuống đến khu bình luận cái này thiệp bình luận vẫn như c ũ không nhiều hơn nữa đồng dạng tất cả đều là tiếng trung mẹ nhà hắn thời đại này như thế nào liền ra mắt đều biết sinh ra chuyện lạ chúng ta thế đạo này còn có thể hay không tốt trước mắt không có người biết đám đồ chơi này là từ lâu tới đại khái lo nghĩ cùng sợ hãi liền sẽ sinh sôi ra thứ này à, sách nhỏ bên kia đều có xã s ú t chuyện lạ xuất hiện hơn nữa cũng đã giết hơn nghìn người đoán chừng không lâu sau nữa liền sẽ lan tràn đến chúng ta quốc nội tối thiểu nhất cái này ra mắt chuyện lạ vẫn chỉ là khu vực tính chất các ngươi lạc dương bên kia liền không thể nhanh chóng xử lý s ạ c h sao cái đồ chơi này lại giết không chết xử lý như thế nào bây giờ chỉ hy vọng nó tiêu thất hai cái này nửa tháng thật sự đi địa phương khác tốt nhất ra ngoại quốc đừng trở lại hơi có chút mệnh khó khăn trước mắt chúng ta bên này phương án là từ một cái nhân viên công tác nếm thử có thể hay không đưa nó dẫn ra tiếp đó nếm thử xem có thể hay không dung n ạ p nó trước mắt không có những biện pháp khác đằng sau liền sẽ không có bình luận nhưng nhìn thấy một đầu cuối cùng bình luận sau trương thành không làm không phải cái này phó bạn ta phát hiện trước các ngươi muốn theo ta đoạt q u á i đây tuyệt đối không thể nhịn hắn còn trông cậy vào ra mắt chuyện lạ cho thêm hắn bạo kim tệ đâu trương năm chương đối tượng hẹn họ thẩm kiểu kiểu trương năm chương đối tượng hẹn họ thẩm kiểu kiểu trương thành càng nghĩ càng không thể nhịn hơn hai mươi năm trước cha hắn chặt chặt truyền kỳ thời điểm nếu có người cấp c ẩ y quái điểm đều phải trước hỏi qua trong tay tài quyết chi nhận có đáp ứng hay không hơn m ộ ư ơ i năm trước các tố thủ cờ dạp đối lập trận doanh chắn phó bản cửa ra vào đoàn người cũng phải trước hết giết cái thây ngang k h ắ p đồng dù là kéo thi thể cũng muốn kéo vào phó bản như thế nào cái này đều một hai chục năm sau ngược lại còn muốn cấp quái bất quá biết người biết ta trăm trận trăm thắng t r ư ơ n g thành trước tiên cần phải xem đám người này là cái gì tài năng hắn trở lại diễn đàn trang chủ tìm tòi một chút diễn đàn phải biết quả nhiên một t i ê n diễn đàn quan phương ban bố đưa lên cao nhất thiếp bắn ra ngoài cái này thiệp bên trong tổng cộng viết ba ph chỉ dùng tiếng trung tiếng anh pháp văn ba loại ngôn ngữ viết t r ư ơ n g thành đại khái nhìn một chút không sai biệt lắm liền l ộ n hiểu rồi đơn giản tới nói những thứ này kỳ quái đồ chơi toàn thế giới đều có hơn nữa tất cả đều là nửa năm trước lục tục no ngoe xuất hiện trong đó không giới hạn trong kỳ quái truyền thuyết đô thị cổ đại trí quái chuyện nói chúng quái vật đủ loại nghi thức triệu hoán đồ chơi kỳ quái các loại còn nhiều nữa nhưng chúng nó có cái t r u n g điểm đó chính là cho tới bây giờ cũng đều không có tư duy hành động toàn bộ nhờ bản năng hơn nữa không cách nào triệt để giết chết chỉ có thể tạm thời hạn chế mà bọn hắn nếu muốn giết người liền muốn tuân theo nhất định quy tắc trò chơi hơn nữa trong diễn đàn ban bố quan phương đối với những đồ vật này cấp bậc phân chia cụ thể là căn cứ vào đối với nhân loại uy hiếp trình độ cùng với có thể hay không tạm thời xử lý phân chia trong đó d cấp là đối với thỏa mãn điều kiện nhân loại cá thể có nhất định uy hiếp nhưng lợi dụng quy tắc có thể tương đối nhẹ nhóm lần tránh lại triệu hắn điều kiện phức tạp d ừ n g già hoặc giống địa p h ư ợ c linh một dạng chỉ chiếm cư tại một cái nhỏ hẹp địa vực sẽ không tràn ra ngoài lại chỉ cần không vừa lòng điều kiện thì sẽ không tự chủ xuất hiện cùng truyền bá c cấp là đối với điều kiện đặc biệt nhân loại cá thể có uy hiếp lợi dụng quy tắc có thể tương đối lần tránh lại muốn thỏa mãn điều kiện đặc biệt mới có thể xuất hiện có thể tự chủ tr nhưng chỉ ở thành phố cấp trong đơn vị truyền bá lại truyền bá tốc độ chậm chạp b cấp là đối với khu vực bên trong thỏa mãn điều kiện nhân loại quần thể có uy hiếp lợi dụng quy tắc so sánh khó khăn lẩn tránh xuất hiện điều kiện tương đối dễ dàng thỏa mãn có thể phạm vi lớn truyền bá tạm thời có khống chế tại trong tỉnh cấp bậc giống khu vực đặc l ư u dân tộc cố sự các loại a cấp đối với tất cả thỏa mãn điều kiện nhân loại đều có cực lớn uy hiếp lại điều kiện tương đối dễ dàng thỏa mãn có thể tại trong phạm vi cả nước tự chủ truyền bá tính nguy hại vì có sát xuất hủy diện cấp quốc gia đơn vị s cấp nhưng là xuất hiện điều kiện không biết truyền bá quy luật không biết quy tắc cơ h ộ i không cách nào tìm được ứng đối phương pháp nhưng tại toàn thế giới bên trong phạm vi lớn truyền bá cao nhất cấp bậc nguy cơ đương nhiên nếu như điều kiện có thể biết được h ã n đẳng cấp có thể sẽ giảm xuống t r ư ơ n g thành vui mừng n ư n g mày đây ý là cấp bậc càng cao đồ chơi có thể tuân ra đồ vật thì càng nhiều càng tốt hơn nữa căn cứ vào cái bảng khai này đến xem ra mắt chuyện lạ chẳng phải là mới x cấp nhưng ra mắt chuyện lạ tiềm lực cũng không phải là như thế nó còn có thể trưởng thành lấy chương thành đối với ra mắt nghề nghiệp hiểu rõ cái đồ chơi này sớm muộn phát triển thành quốc gia cấp bậc đô thị chuyện lạ chỉ có điều nó không chắc chắn có thể đợi đến ngày đó nhưng một cái c cấp chuyện lạ nhiệm vụ đều có thể tuân ra một vạn khối còn có quy nam chi huyết cùng với phong đô thông bảo thứ đồ tốt này nếu như là b cấp thậm chí cao hơn quái vật cái kia chẳng phải là muốn cất cánh cái này ra mắt chuyện lạ ta nhất định phải đạt được Giờ tới đều cướp không đi ta quái đến nỗi cái gì quy tắc chỉ cần ngươi lấy ra thanh máu đừng nói là quái vật liền xem như thần cũng phải bảo cho ta kín tệ thế giới này thật đúng là trở thành trò chơi liền quái vật đều phân ra cấp bậc chứng thành liếm liếm ở môi càng ngày càng chờ mong bảy ngày sau ra mắt chuyện lạ c đi đổi mới sau ngày đó thời gian giống như bản thân phát điện không để ý liền đi qua bảy ngày sau t r ư ơ n g thành mở ra lại một cái còn không có bị phong lại cùng thành phố ra mắt áp dùng sớm đã đăng ký lại nạp tiền xong hội viên trương mục ban bố phối hợp xin hệ thống đ a n g v ì ngài phối hợp đối thủ ngang sức ngang tải đánh lô thành đâu còn đối thủ ngang sức ngang tải t r ư ơ n g thành đứng ngôi đứng dậy ra phòng ngủ đi tủ lạnh cầm b ì n h có c à có lạ chờ hắn trở về bên cạnh đâm có c à có lạ bên cạnh ngồi xuống thời điểm điện thoại cũng nhắc nhở phối hợp thành công chưng thành vẫn tay cầm lên xem xét con ngươi lập tức hơi co lại phối hợp thành công phối hợp đối tượng thẩm kiểu kiều, kiều. t r ư ơ n g thành lập tức cắt đến số điện thoại cho thẩm kiểu kiều đánh qua đối phương điện thoại tắt máy hắn lập tức lại h ẹ chặt liên phát cho thẩm kiểu kiều mấy cái tin tức nhưng giống như đã chìm đáy b i ể n không được đến mảy may hồi phục phải biết đi qua hắn cho thẩm kiểu kiều phát tin tức đối phương lúc nào cũng lập tức trở lại xem ra xảy ra chuyện t r ư ơ n g thành cắt trở về ngày đó giới thiệu lạc dương ra mắt chuyện lạc thiệp tìm được đối ứng quy tắc giới thiệu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 trừ phi làm nhiệm vụ nhưng gần nhất lại không có bí mật gì hành động theo lý thuyết nàng đã bị ra mắt chuyện lạ thốn vệ tiếp đó chạy tới cùng ta ra mắt t r ư ơ n g thành nhịn không được nâng trán sớm nói ngươi cũng ra mắt ta hai ta thấu hoạt thấu hoạt được để cho hắn cưới cái này thân cao một m bảy t á ắ n g có cơ bụng còn ngực lớn eo nhỏ mông vệnh chân dài màu đồng cổ ra thịt giả tiểu từ khí khái hào hùng nữ hoa khôi cảnh sát dù là người này là hắn phát tiểu hai người biết gốc biết dễ hơn nữa chắc chắn không cần lễ hỏi vậy hắn cũng nguyện ý a tính toán vẫn là phải nghĩ, nghĩ biện pháp đem người cứu ra chưng thành một lần nữa ấn mở ra mắt á p mở ra cùng thẩm tiểu kiều không trát suy tư p h ú t chốc hắn đánh một cái hai chữ người tốt đối diện lập tức trở lại người tốt thái độ có chút lãnh đạo nhìn thấy đầu này hồi phục t r ư ơ n g thành biểu lộ nhất thời trầm xuống cái này ra mắt bình đại yêu cầu thực danh chế hơn nữa điều kiện bản thân cái gì đều phải viết lên nếu như đối phương thực sự là thẩm tiểu kiểu bản thân cái kia nhìn không tên hắn liền biết hắn là ai thái độ không có khả năng bình thản như vậy xem ra trừ phi gặp mặt bằng không ra mắt chuyện lạ cũng sẽ không hoàn mỹ phục khắc bị thôn vệ giả cảm xúc tính cách cùng phương thức nói chuyện hơn nữa tiêu ca thật sự bị nặng chưng thành mắt nhìn trên tường đồng hồ bây giờ là chạm vạng tối bảy giờ nữa thế là hắn đánh chữ nói nếu đều là ra mắt vậy cũng chớ lãng phí thời gian muốn hay không ra gặp mặt đối diện d â y đáp hảo t r ư ơ n g thành tiếp tục đánh chữ sau một tiếng a tám trăm ba mươi tại chu sơn vườn cây tây muốn gặp chúng ta tản t à n bộ như thế nào hảo thấy đối phương không còn hồi phục t r ư ơ n g thành cũng không do dự hắn đi phòng vệ sinh nhanh c h ó n g tắm rửa một cái tiếp đó cho tóc thổi cái bối đầu tiếp lấy cạo sạch sẽ d â u d ị a phun ra một chút nước cạo d â u cùng cổ lộp điện cuối cùng hắn lục tung tìm ra chính mình lúc trước tốt nghiệp phỏng vấn thời điểm quý báu nhất bộ k i m màu tím lam đơn bại khấu âu phục mặc đứng ở trước gương trong gương nam nhân ngọc thụ lâm phong d á người n g kiên cường tối thiểu nhất nhìn xem không giống bán bảo hiểm nhưng trương thành luôn cảm thấy kém chút gì thành ca ta cảm thấy người đ e o kính vẫn rất dễ nhìn chủ yếu người ánh mắt có chút hơi lạnh nhạt mang kính mắt có thể che lấp một chút nhớ lại thẩm t i ề u kiều đã từng một lần nào đó lúc uống rượu đã nói trương thành nội tâm thở dài trở về phòng bên trong tìm đến một cái tơ vàng k h u n g kính kính phẳng kính mắt đ e o lên hắn đứng tại trước gương nước g mắt xem xét hả một đầu mặt người dạ thú tư văn bại hoại không thể không nói quả thật có tiểu s o á tiếp lấy trong lòng trương thành mặc niệm thuộc tính chỉ thấy trong gương bên cạnh trương thành xuất hiện một cái trong suốt màn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 thu hồi giao diện thuộc tính t r ư ơ n g thành cùng cha mẹ nói lời từ biệt sau liền ra khỏi nhà tiêu ca chờ lấy ta tới cứu ngươi t r ư ơ n g sáu chương chỉ có thể nói lời nói thật t r ư ơ n g sáu chương chỉ có thể nói lời nói thật phi bình thường hiện tượng trung tâm nghiên cứu bây giờ mặc dù đã là vào đêm nhưng ở đây vẫn như cũng đèn đuốc sáng trưng còn không có tìm được sao phòng chỉ huy tác chiến bên trong liên tại cực lớn trên dụng cụ trên trăm đài màn hình đang không ngừng hoán đổi lấy lạc dương khác biệt đường đi góc nhìn hình ảnh mấy chục tên người mặc áo tròn dài trắng nhân viên kỹ thuật đang tại đều đâu vào đấy bận trước bận sau mà vài tên người mặc màu đen áo khoác dài nam nam nữ nữ đứng ở một bên ngựa đầu nhìn xem cái kia trên trăm cái màn ảnh bọn hắn biểu lộ đều có chút lo lắng tại trước người bọn họ còn có một cái nữ nhân vểnh lên chân bắt chéo chống đỡ cái cằm ngồi ở trên đế nữ nhân này đồng dạng một thân màu đen áo khoác dài bên trong m ặ c một bộ nữ sĩ áo sơ mi trắng đánh c ả vạt một đầu đến e o tóc dài trải cái đơn đôi ngựa khoác lên vai trái trước ngực ở sau lưng nàng đứng trong mấy người kia có hai cái cùng t r ư ơ n g thành từng có gặp mặt một lần đúng là hắn tại quán cà phê gặp thoáng qua một nam một nữ kia nữ hắn muốn nói lại thôi nhiều lần rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi bộ trưởng chúng ta cái gì xuất phát đi tìm người ngồi ở trước mặt thanh âm nữ nhân chậm rãi mười phần ưu nhã thậm chí còn mang theo một chút n g ọ t nào g bất quá nàng cũng không quay đầu lại tỉnh táo đợi khi tìm được hành tùng của nó liền xuất phát nam nhân kia càng ngày càng lo lắng ta thật sự không có cách nào tỉnh táo là ta mời nàng tiến chúng ta ngành nhưng lúc này mới không có mấy ngày liền xảy ra chuyện ta đi vào phía trước cũng là ký qua hiệp nghị sinh tử các ngươi cũng toàn bộ cũng biết phó hiểm vị tiên h â n thê vị mười phần nữ bộ trưởng vẫn như c ũ chậm rãi nữ điệu sau khi phát động vật kia giết người quy tắc thẩm t i ể u k i ề u kỳ thực đã không cứu nổi chúng ta bây giờ muốn làm chính là đem sau này nguy hiểm xuống đến thấp nhất cho nên mới phải nhanh một chút tìm được nó bởi vì căn cứ phán đoán lần này nó đắc thủ sau đó có thể liền muốn tiến hóa nhưng trung quy là ta mời nàng tiến vào nam nhân kia vẫn là áy náy vậy phải đi qua ta phê chuẩn hơn nữa cũng cần chính nàng đồng ý nếu thật tự trách liền mang theo phần tâm này đi cứu phía dưới càng nhiều bách t í n h a bộ trưởng an ủi hắn vài câu tiếp lấy nghiêng đầu hỏi tham còn không có tìm được là nhà ai ra mắt bình tại sao không có người trả lời qua vài phút có nhân viên kỹ thuật hô to tìm được. l ân h Hắn này. chứng máy n thành tên của người này tựa hồ có chút quen thuộc Cái kia nhanh i thiếu lấy kẹo cao su ữ nói tiếp, người kia là nửa năm trước sơn môn tiếp, kia trước t là ô nhanh sự t ì n duy nhất người sống h sót, p í trước c h ú g ta đi sở tạ bột truy tra cái này, ra đi cái sở này c mắt u y ệ n hắn. n lạ thời h điểm gặp được gặp a i nhai! nhai. À, bộ trưởng hứng thú cho nên hắn lần trước cũng xuất hiện tại hiện trường đúng chỉ là mặc dù kiểm chắc đến một chút ba động nhưng cái đó quán cà phê cũng không có xảy ra chuyện hẳn là chỉ là ra mắt chuyện lạ trải qua nơi đó nhưng không có phát động giết người quy tắc người này vận khí tốt hai lần nhưng lần này xem ra vận khí dùng hết rồi n h a n n h a n kẹo cao su thiếu nữ núi bay không hắn lần này vận khí một dạng hảo bộ trưởng phân phó tốc độ t r a tìm hành tung của hắn bọn hắn hẹn chính là tám trăm ba mươi tại chu sơn vườn cây tây muốn gặp xem hắn đã tới chưa chiếc kia kẹo thơm thiếu nữ vô ý thức mắt nhìn đồng hồ bây giờ đã tám h hai mươi phân mà nhân viên kỹ thuật thu đến mệnh lệnh sau lập tức điều chỉnh hệ thống giám sát tiếp đó ngay tại chu sơn vườn cây cửa tây tìm được đạo thân ảnh kia chỉ thấy một cái c h ả i lấy bối đầu mang theo mắt kiếng gọng vàng thân thể cao ngất âu phục x o á y ca liền đứng tại trước cửa có thể răng lưới bắt chim chu sơn vườn cây cửa lớn phục xoái ca liền đứng vài người khác liếc nhìn nàng một cái muốn nói lại thôi có vẻ như bọn hắn cũng là giữa mùa hè mặc áo khoác dài tới bộ trưởng nhìn thấy nó mấy người ánh mắt nhìn chỉ thấy một cái khác trên màn hình thân mang ống tay háo vệ y cùng quần jean cao gầy tóc n g ắ n x o à y ca người kia rõ ràng là thẩm kiểu kiểu nhưng ở trang tất cả mọi người biết được tại thẩm kiểu kiểu phát động quy tắc sau đó liền đã bị thốn vệ hiện tại xuất hiện cái kia thẩm kiểu kiểu trên thực tế chính là ra mắt chuyện lạ d ừ n g có thể trần quân hai người các ngươi cùng ta xuất phát những người khác lưu tại nơi này chờ lấy thu nhận chúng ta muốn tại bọn hắn tiến hành đến đi quẹt rượu một bước kia phía trước đem thư này bắt trở lại ra mắt chuyện lạ chỉ có xê cấp trước mắt còn không tính nguy hiểm chỉ cần tại nó phát động cái kia tuyệt đối giết người quy tắc phía trước mang về là được một khi nó kết thúc một lần giết người tuần hoàn vậy thì sẽ biến mất không thấy muốn bắt cũng bắt không được là mọi người đều ứng thanh mà cái kia mặt mũi tràn đầy áy n á i nam nhân cùng một chỗ đi ra ngoài chưng thành nâng cổ tay mắt nhìn thời gian Bây giờ t r ê sau một u khắc h n chung quanh nhiệt g độ tựa hồ hàng mấy độ chương thành chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái mà thẩm kiều kiều âm thanh hợp thời vang lên ngượng ngung á thành ca chờ lâu lắm rồi a a xem ra kế thừa ký ức sau cũng kế thừa cùng chính mình quan hệ t r ư ơ n g thành quay đầu cười nói chính xác đợi rất lâu bất quá không nghĩ tới ngươi còn sẽ tới ra mắt cá thẩm kiểu k i ề u đừng gọi ta đại danh thẩm kiểu k i ề u vô ý thức thốt ra tiếp đó sửng sốt một chút liền phảng phất người máy kẹt b ờ u g một dạng được chưa kiểu ca t r ư ơ n g thành giơ lên cái c ằ m đi vào trong tản tản bộ ân quả nhiên có b ờ u g thẩm kiểu k i ề u tựa như lấy lại tinh thần đi tới tự nhiên n ắ m ở t r ư ơ n g thành b ả vai ok đi thôi nhưng sau một k h ắ c nó lại cứng ngắc bông ra chương thành bà vai chương thành mỉm cười ngược lại nằm ở nó bà vai cùng nó kề vai sát cánh đi vào công viên hôm nay là ngày làm việc tăng thêm bên ngoài quá nóng chỗ cũng vắng vẻ công viên này bên trong hoàn toàn không có người nào hai người đi tới đi tới liền đi tới một đầu bóng rừng tiểu đạo cái này hai bên đường mòn cũng là rừng cây cách mỗi mười em mở mới có một chiếc đèn đường mở vàng t r ư ơ n g thành ghé mắt liếc mắt nhìn g ò má của nó thứ này khuôn mặt là thẩm tiểu kiểu khuôn mặt ngay cả mặt mũi cũng là đồng dạng khí khá i hào hùng chỉ là nó lại vẫn luôn giữ yên lặng không nói lời nào t r ư ơ n g thành biết do nếu như mình trước không mở miệng nó thì sẽ không nói chuyện đây là nó ra mắt giết người quy tắc một bộ phận cũng chính là nam tính ra mắt giả đối mặt nó sống sót một cái khác phương pháp đó chính là gặp mặt sau không nên chủ động nói chuyện trước nhưng t r ư ơ n g thành bây giờ cần mở miệng nói chuyện bởi vì hắn muốn nghiệm chứng một sự kiện thế là hắn một phát bắt được thẩm tiểu kiều, kiều cổ tay hững hờ hỏi kiều ca ngươi làm sao lại nghĩ lấy tới coi mắt đừng nói thứ này vẫn rất rét rét lạnh mùa hè rất thích hợp hạ nhiệt độ mà thẩm tiểu kiều, kiều dây đáp vì giúp ngươi bởi vì muốn tìm đối tượng nó ở giữa rõ ràng kẹt một chút t r ư ơ n g thành cười quả nhiên phỏng đoán của hắn là đúng thứ này thôn p h ệ đi nữ tính ra mắt giả sau đó ngoại trừ sau cùng lễ hỏi giá cả phía trước toàn bộ cũng không thể nói dối trưng bày chương lời thật lòng tương đương tự bạo trưng bày chương lời thật lòng tương đương tự bạo cũng tỷ như lần trước nó vừa lên tới liền nói đến trễ là bởi vì nghĩ gạt chính mình một hồi cho mình cái ra o à i p h ủ đầu tiếp đó còn nói chính mình bởi vì tính cách làm cho nên không có mấy cái bằng hưu tiếp đó trực tiếp bại lộ chính mình một đống khuyết điểm cuối cùng tại nói lễ hỏi cái thiết lập này phía trước còn tự bạo một đống trong nhà thấp kém tập t ụ nói trắng ra là chính là ra mắt chuyện lạ không có tư duy nó chỉ có thể dựa theo cố định chương trình nói chuyện cũng bởi vậy nó nói ra được cũng là bị kẻ phụ thân nguyên bản ý tưởng nội tâm trưng thành mắt nhìn nó đỉnh đầu nơi đó thanh máu vẫn là màu xanh lá cây trước mặt hắn mấy lần cũng nếm thử qua tại đối phương đỉnh đầu lục đầu thời điểm có thể hay không công kích có thể ngược lại là có thể thậm chí đối phương cũng biết đau nhưng thanh máu sẽ không đi cho nên cũng không có gì tác dụng vậy bây giờ chỉ có thể trước tiên nói chuyện phiếm đợi đến phát động cơ chế thanh máu biến đỏ sau mới có thể công kích mà tất nhiên không thể nói láo vậy thì rất thú vị thế là trương thành hỏi ngươi nghĩ như thế nào tới coi mắt thẩm tiêu kiều nói ta kỳ thực không muốn ra mắt chỉ là muốn cứu ngươi trương thành sửng sốt một chút cứu ta cứu ta cái gì cứu vớt ta đơn thân sao ta cảm thấy tinh thần của ngươi xảy ra chút vấn đề thẩm tiểu kiều, kiều có chút lo lắng nhìn xem hắn rõ ràng gì chú nửa năm trước liền đã không coi ở đây nhưng ngươi lúc nào cũng biểu hiện ra một bộ bộ dáng bọn hắn vẫn còn ở ta trước đó cùng ngươi nói bóng nói gió qua nhưng ngươi lại nói ngươi biết bọn hắn đã không coi ở đây mà ngươi lại cảm thấy thế giới này đã biến thành trò chơi ngươi có thể phục sinh bọn hắn cho nên ngươi cảm thấy ta tinh thần bị kích thích c h ơ n g thành cười cười tính toán nói cho ngươi những thứ này cũng không ý nghĩa nhảy qua a s ợ kim vô luận tiếng trung vẫn là tiếng anh hắn đều không có cách nào nhảy qua kịch bản chỉ có thể nghe thẩm tiểu kiều, kiều nói tiếp kỳ thực lần trước ta đi tra án tử thời điểm tại khách sạn thấy được bài thi hoặc có lẽ là trong, trong h ấ cả c căn phòng khắp nơi đều là vang tung toái h u y t mà người kia đã bể thành đầy đất thịt não nhanh thầm tiêu kiều, kiều ngữ khí bình tĩnh nói chuyện cực kỳ đáng sợ sau cái kia ta liền bị một cái đặc thù đơn vị người tìm tới cửa nói muốn phát triển ta đi cái kia bộ môn mà khi đó ta mới biết được trên đời này nguyên lai có rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái ta ngay từ đầu đang do dự nhưng hôm nay bởi tối đi nhà ngươi sau khi ăn cơm ta hạ quyết tâm ta cảm thấy có thể ngươi cũng không phải điên rồi mà là gặp chuyện kỳ quái gì chỉ có ta hiểu nội tình mới có cứu ngươi khả năng không đợi trương thành tiếp tục hỏi thăm nó liền tiếp theo nói đi xuống ta đáp ứng g i a nhập vào hơn nữa xin tiến vào công việc bên ngoài tổ công việc bên ngoài tổ cần nắm giữ sức mạnh đặc thù mới có thể g i a nhập vào mà nắm giữ phương thức là kinh nghiệm một lần sự kiện đồng thời tại tương ứng theo quy tắc thành công sống sót lúc này liền có thể có cơ hội lấy được năng lực nhất định quyền hạn nhưng sẽ kéo dài bị ăn mòn sức mạnh sử dụng số lần càng nhiều lại càng tiếp cận bị triệt để thốt vệ t r ư ơ n g thành lập tức hỏi lại đó có phải hay không hiện tại còn chưa có chết bởi vì ta còn không có bị giết cho nên lần này ra mắt chuyện lạ giết người quy tắc chưa kết thúc bởi vậy ngươi trước mắt chỉ là bị chiếm cứ cơ thể mà thôi ra mắt chuyện lạ giết người là nam nữ bình đẳng mỗi lần đều biết giết chết một cái nữ cùng một người nam trước mấy lần t r ư ơ n g thành xử lý ra mắt chuyện lạ sau đó nó phụ thân nữ nhân cũng biết cùng nhau hóa thành cho bụi cho nên hắn cho là khi đó những nữ nhân kia kỳ thực đã chết nhưng bây giờ nhìn cũng không phải là như thế trên thực tế đối phương chỉ là bị phụ thân trạng thái mà thôi chỉ có cuối cùng tại trong t i ể u điếm giết chết ra mắt nam sau đó đối ứng ra mắt nữ mới có thể tử vong nhưng thẩm t i ề u kiều cũng không đáp lại mà là p h ả n phất dựa theo chương trình giống như tự mình nói đi xuống ta trình độ là b ả n k hoa trước mắt đã kiểm tra biên lên bờ tại cục thành phố làm cảnh sát thân cao một m bảy tám thể trọng năm mươi tám kg ba triệu là tám mươi chín năm mươi chín chín mươi mốt ta thích k i ệ n thân luyện tập vật lộn tự do còn có bơi lội trừ cái đó ra còn thích ăn mỹ thực chán ghét du lịch một người ưa thích trong nhà đ ợ i cha mẹ ta một mực thúc g ụ c ta tìm đối tượng nhưng ta không muốn tìm cũng không muốn cùng bọn hắn cãi nhau sở dĩ nói ra rất nhiều quá đáng yêu cầu hụ chạy rất nhiều người theo đuổi tỉ như yêu cầu một trăm tám mươi bằng phẳng trung tâm thành phố toàn khoản lớn bình thường còn muốn tăng thêm tên của ta còn nói ta muốn đỉnh hơn nữa muốn rất cao lễ hỏi còn muốn có xuống xe phí đổi dọn phí các loại cũng có người n g u y ệ n ý nhưng ta nói ta kỳ thực ưa thích nữ nhân bọn hắn liền đều bị sợ chạy t r ư ơ n g thành giật nhẹ khoe miệng khó trách người đến bây giờ còn đơn thân nói thật thực sự là đáng lời thầm tiêu kiều, kiều tựa như không nghe thấy tựa như tiếp tục hướng xuống tự bạo kỳ thực ta sơ trung bắt đầu liền thầm bến chương thành nhưng hắn một mực coi ta là huynh đệ ta sợ sau khi nói ra huynh đệ đều không phải làm vẫn không nói ra. lâu như vậy cũng đã quen tâm tư của ta cũng phai nhạt kỳ thực trước đó khi còn đi học ta vì hấp dẫn sự chú ý của hắn tại hắn chơi bóng đầu gối đập phá ra giấy sau đó trước mặt mọi người ô m công chúa tiên hắn đã đi bệnh viện hướng về hắn bàn đấu bên trong ném qua chuột còn trộm bắt hắn quyển nhật ký viết lên hắn thích ta tiếp đó toàn lớp truyền đọc còn tại hắn đi quán net thời điểm tìm hắn cha mẹ cáo trạng hơn nữa có lần ta leo cây ngã xuống cánh tay vẽ lô lớn ta cùng a di cáo trạng nói là hắn cắn ta nghe nói hắn bị thúc thúc đánh một trận kỳ thực khi đó ta chỉ là muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn nhưng phát hiện hắn đối với ta xa trước đây hắn phát hiện thẩm tiểu kiều, kiều thái độ thay đổi xong sau đó còn tưởng rằng là đại gia niên linh sau khi đi lên nàng cuối cùng đã tới tuổi dậy thì đã thức tỉnh trong lòng thư cho nên mới bắt đầu đối với hắn thái độ tốt hơn nhiều nguyên lai là mẹ nó dạng này thẩm tiểu kiều, kiều ngươi thật mẹ nó là cái lớn xúc ca ngươi đến cùng thích ta cái gì ngay từ đầu là nhìn hắn dễ nhìn về sau phát hiện hắn đối với ta rất tốt rất biết chiếu cô tâm tình của ta hơn nữa dù là ta không có biểu hiện ra ngoài hắn cũng có thể phát hiện kỳ thực từ nhỏ đến lớn cũng có rất nhiều nữ hải từ ưa thích hắn nhưng đều bị ta vụn trộm đánh qua cho nên hắn mới không có yêu đương cứng rắn t r ư ơ n g thành quyền đầu cứng hắn cố nén tức giận trong lòng cắn răng nói cho nên nếu như ta muốn nói với ngươi yêu nhau ngươi vẫn là những cái kia điều kiện là a không vậy ta cái gì cũng không cần đều nguyện ý bất quá đó là trước kia bây giờ ta ngược lại sợ chúng ta quan hệ sinh ra biến hóa luôn cảm thấy rất không quen như bây giờ liền cũng tốt ta nguyện ý cùng hắn làm cả một đời hảo huynh đệ tốt nhất hắn cũng đơn thân ta cũng đơn thân ra cũng có thể cùng một chỗ kết nhóm dưỡng lao tiếp đó hắn đi ở phía trước ta thẩm tiêu kiều, kiều trả lời chương thành nâm chán ngươi không nhìn nổi ta thật là a thẩm tiêu kiều, kiều lắc đầu dạng này chỉ có thể ta một người đau đớn c h ố c t r ư ơ n g thành đ ố n g nhiên mở miệng hỏi thăm lời này từ chỗ nào xem ra sẽ có thiên sứ thay ta yêu thương ngươi còn có hỏa ảnh n h ẫ n giả thẩm tiêu kiều trả lời t r ư ơ n g thành nâng chán thở dài cho nên nếu như ta thật muốn đi cùng với ngươi ngươi cũng sẽ không đáp ứng đúng không đúng hơn nữa ta sẽ muốn ngươi một trăm hai mươi tám vạn lễ hỏi lúc nói lời này thẩm tiêu kiều biểu lộ đ ố n g nhiên vạn mèo dãy ruộng liền phản phất đây không phải bản ý của nàng một dạng đi còn lên giá t r ư ơ n g thành đều bị chọc giận quá mà cười lên mà thẩm tiêu kiều bỗng nhiên nụ cười trên mặt đời mặt chúng ta nói chuyện không tệ muốn hay không tìm quán rượu uống hai chén nhìn xem đỉnh đầu nàng thanh máu cuối cùng biến thành màu đỏ t r ư ơ n g thành nhịn không được bật cười tốt tốt tốt cuối cùng để cho chúng ta đến t i ể u ca cắn chặt răng ba ba muốn tới cứu ngươi sau một khắc hắn nắm chặt nắm đấm bỗng nhiên nghiêng người một quyền đánh vào thẩm kiểu kiểu trên bụng eo lưng của nó lập tức con thành con tôn t r ư ơ n g thành chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng rất khó nói một quyền này bên trong có mấy phần là vì cứu người lại có mấy phần là nhân cơ hội trả thù t r ư ơ n g tám t r ư ơ n g điên cuồng n u đả đối tượng hẹn họ phần bụng khiến cho khuất phục chưng thành lắp lắp nắm đấm vẫn rất cứng rắn t i ể u ca, người có cơ bụng thẩm tiêu kiều, kiều lúc này mới đứng người lên lần đầu nó nguyên bản trên mặt tuấn tú bây giờ bởi vì đau đớn trở nên có chút v t mẹo thậm chí khỏe mắt nước mắt đều đau đi ra nhưng nó vẫn là thành thật trả lời có ta có cơ bụng sáu múi đường cong tương đối rõ ràng hơn nữa áo lót tuyến cũng rất rõ ràng ta tại binh sĩ thời điểm tại nữ t ử đặc chiến đội trải qua kháng đòn huấn luyện đúng muốn hay không đi quậy rượu ngồi một chút chúng ta có thể vừa uống vừa trò chuyện chưng thành cười ngươi lợi này đều không đi qua quá ba bây giờ nói với ta muốn đi quá ba người cũng nên nếm thử khác biệt đồ mới thẩm tiêu kiều, kiều nói phải cùng ta đi quay rượu sao gặp t r ư ơ n g thành không có trả lời nó ngự khi dần dần trở nên gấp rút đi quay rượu đi với ta a chúng ta đi quay rượu nhanh đi đi a bây giờ ngay lập tức đi sách chương thành nhìn hai bên một chút hắn vừa rồi cố ý dẫn cái này ra mắt chuyện lạ đi tới nơi này đầu bóng rừng tiểu đạo hơn nữa chung quanh đã không có người cũng không giám sát chính là chỗ đậu thủ tốt t r ư ơ n g thành l ắ c l ắ c phiếm hồng nắm đấm mắt nhìn t h ẩ m kiểu kiểu đỉnh đầu thanh máu cái t i ê thanh máu chỉ rơi mất năm phần trăm không đến mà chính hắn thậm chí đều rơi mất một phần trăm thanh máu chương thành là một cái hít sâu t i ế p đó nhưng ắ m c ặ t nắm, chặt, nắm đâm nói, n đâm Kiều ca g ơ i i trước t ê nhịn này n chút, một ta cái c ũ là muốn càng ứ u ngươi. Nói hắn đi lại l một q u y ề t r ọ n trọng đau á n h thẩm vào i Kiều bụng dường như là trương thành hắn lắc lắc tay tiếp lấy tay phải một phát bắt được thẩm kiểu kiểu tóc ngắn cố định đầu của nó tay trái từ trong ngực móc ra phong đô thông bảo dán tại nó cái chán ẩm kèm theo một hồi phảng phất nung đỏ kìm sắt dung nhập f o r m a t chói hai âm thanh thẩm tiểu k i ề u hét thảm một tiếng cái chán bị lạc ấn ra một cái ngoài tròn trong vòng tiền đồ án nó đỉnh đầu thanh máu cũng không giảm bớt nhưng t r ư ơ n g thành lại nghe được thanh âm nhắc nhở dung nạp thất bại thật cùng trò chơi tựa như còn có tỷ lệ thành công là a may mắn cái đồ chơi này không phải duy nhất một lần vật dụng chương thành không chút do dự tiến lên lần nữa một phát bắt được thẩm tiểu kêu tóc tiếp đó một cái tay khác đem phong đô thông bảo dán tại nó cái chán tiếp đó hắn gọi ra thông bảo bên cạnh màn sáng dung nạp sát xuất thành công 1.7% dung nạp bên trong dung nạp thất bại dung nạp sát xuất thành công 1.4% dung nạp bên trong dung nạp thất bại dung nạp sát xuất thành công 1.9% dung nạp bên trong dung nạp thất bại thật n i ề u k i ề u dãy rủa càng ngày càng lợi hại thẳng đến trương thành cũng lại khống chế không nổi bị nó một khuỷu tay khuỷu tay tại trên x ư ơ n g sần l ă n trên mặt đất mấy lăn mới nghe răng trận mắt xoa dưới x ư ơ n g sần đứng lên thật hung ác g a cái này thúc cửi cho một cái liền để trương thành đỉnh đầu thanh máu rơi mất trên dưới m ư n h ư n g trên mặt hắn nụ cười ngược lại nhẹ nhõm không、ít. bởi vì tại phá hạn phía trước màu xám phẩm chất phong đô thông bảo căn bản liền dung nạp ra mắt chuyện lạ tư cách cũng không có t r ư ơ n g thành còn nhớ rõ ngay lúc đó nhắc nhở là nên trang bị phẩm cấp không đủ t h ỉ n h đ ề thang phẩm cấp sau lại đến mà bây giờ nhắc nhở là dung nạp thất bại hơn nữa có xác suất thành công nhắc nhở thân là trò chơi cao thủ hắn đương nhiên biết rõ cái này là ý gì thế là hắn không chần chờ cấp tốc xông lên hai tay n ắ m ở t h ầ m tiểu kiều, kiều cổ kéo thấp tiếp lấy một đầu gối hung hăng đánh chúng nó dạ d à cùng phần bụng điểm sinh mệnh giảm năm mươi chân thành nết miệng nở n ụ cười đưa tay quẹt miệng sừng tơm máu tiếp lấy một cái bay nhào đèm vừa nắm tay rút ra ngoài thẩm tiểu k i ể u theo té xuống đất mà hắn lồng ngực xuyên qua vết thương tại thẩm tiểu k i ể u tay rút ra ngoài nháy mắt liền đã khôi phục như lúc ban đầu thậm chí ngay cả quần áo đều khôi phục lại không tổn thương chút nào dán g vẻ nhưng hắn không thèm để ý chút nào mà là lâm vào cùng thẩm tiểu k i ể u vật lộn bên trong có lẽ là h ắ n vẫn luôn không đáp lại cũng không có rời đi cũng có thể là, là phong đô thông báo nguyên nhân nguyên bản không nên phản kháng thẩm tiểu kiều bây giờ lại tại liệu mạ chỉ có điều phía trước nó lúc phản kích sử dụng cơ thể cũng là phổ thông đô thị nữ tính bởi vậy ngoại trừ phía trước mấy cái để cho trương thành trở tay không kịp những thứ khác đều không đối với hắn tạo thành tổn thương gì nhưng thẩm tiểu kiểu khác biệt nàng nhập ngũ sau chính là nữ t ử đặc chiến đội chuyển nghề trở về cũng là làm cảnh sát hình sự hơn nữa chưa từng mong lòng rèn luyện đồng thời cũng rất am hiểu vật lộn tự do cho nên tuy nói muốn áp chế nó nhưng giờ này khắc này nằm trên mặt đất bị thập tự cấu người là trương thành cảm thụ được ngu bàn tay bị bao khỏa lấy có giãn trương thành dùng sức một chút đừng đoạn mất cánh tay của mình điểm sinh mệnh giảm mười lăm sau một khắc hắn cánh tay đã khôi phục bình thường tiếp lấy một cái xoay người liền đem quay lưng lại dự định bỏ dậy thẩm kiều kiều theo té xuống đất tại thẩm kiều kiều quỳ dạp xuống đất hai tay chống mặt đất dự định lúc bỏ dậy hắn vừa dùng toàn thân thể trọng đặt ở nàng trên lưng đồng thời nắm chặt nắm đấm dùng sức nệ nàng n xương sườn bụng dưới cùng với hàm dưới thẩm kiều kiều đau đớn ngâm khẽ nhưng vẫn như cũ cố g ắ n g dãy ruột r ư â n thành vừa tiếp tục bụng giao kích một bên đem phong đô thông bảo dán tại nó cái chán dung nạp sát xuất thành công hai chín dung nạp bên trong dung nạp thất bại. Dung nạp sát xuất thành công dung nạp sát xuất thành công 8.8% dung nạp bên trong dung nạp thất bại sát xuất thành công đang không ngừng để thăng quả nhiên hữu dụng yếu a đây đều là vì cứu người một quyền đánh vào trên cơ bụng điểm sinh mệnh giảm xuống 6%. t i ể u ca. đừng trách ta một quyền đánh vào hốc mắt trái điểm sinh mệnh giảm xuống 5%. t i ể u ca. k i ê n trì một quyền đánh vào ngực nhưng phòng ngự quá mạnh điểm sinh mệnh chỉ thấp xuống 1%. t i ể ầ n t u cái mông rất gian chắc một cái tát tại trên nông điểm sinh mệnh hoàn toàn không có hàng Tiếp đó lại một cái tát tiếp một cái tát thẳng đến đánh hai mươi bàn tay sau đó mới lần thứ nhất phá phòng ngự điểm sinh mệnh giảm xuống một phần trăm thẩm t i ề u kiều phản kháng dần dần giảm bớt mà trương thành càng đánh càng tinh thần không phải là bởi vì có thể quang minh chính đại trả thù t h ầ m t i ề u kiều mà là hắn thấy được đem hảo ngực dê cứu ra hy vọng thế là hắn bắt đầu dùng hết toàn lực một quyền lại một quyền đánh kích lấy t h ầ m t i ề u kiều phân bụng thậm chí còn xốc lên nàng vệ y và á o lộ ra phiếm hồng x i n h đẹp cơ bụng cùng áo lóc t u y ế tiếp đó thỏa thích lẩu đà thẳng đến nó sinh đẹp bụng dưới một mảnh vỏng thậu đỏng nó trong mắt mất đi cao quang khoe miệng nước b ọ t c h ả y xuôi tùy ý t r ư ơ n g thành trong tay phong đô thông bảo hướng nó cái chán rán đi vậy không có chút nào phản kháng ngay tại hắn muốn rán đi lên thời điểm đ ỗ n g nhiên có người chụp b ả vai hắn huynh đệ qua bạn gái là dùng để đau không phải dùng để đánh t r ư ơ n g thành vừa quay đầu lại thấy là một cái đem chạy người qua đường lan t r ư ơ n g thành chỉ cho hắn một chữ đối đầu t r ư ơ n g thành hiện ra tia máu nụ cười dữ tợn người đi đường k i a biết nghe lời phải hảo nói đi hắn liền lăn xa chương thành quay người lại đột nhiên liền đem phong đô thông bảo dính vào thẩm tiểu kiểu cái、chán. dung nạp sát xuất thành công tám mươi bảy ba phần trăm dung nạp bên trong dung nạp bên trong chân g thành tinh thần hơi rung động lần này không có lập tức thất bại xem ra có hy vọng sau một khắc một hồi nhẹ nhõm vui vẻ giọng điện tử tại trong đầu hắn vang lên dung nạp thành công t r u n g quanh mát mẻ nhiệt độ lập tức oi bức không thiếu thầm k i ề u k i ề u trên thân trượt b ớ c lên một đạo bén nhọn tiêu thảm tiếp lấy phảng phất một đạo thân ảnh màu đỏ bị hút đi ra dung nhập phong đô thông bảo bên trong mà phong đô thông bảo nguyên bản màu đồng cổ cũng biến thành như máu đỏ thấm chỗ xa xa đang lấy điện thoại cầm tay ra muốn báo cảnh giả bảo nam bỗng nhiên xưng sử Các điện thoại di động tiếp lấy đem chạy đi mà bị trương thành đặt ở dưới thân thẩm k i ề u kiều khẽ ngâm mở mắt ra nhưng nàng mắt trái đã hết sức sưng bây giờ chỉ có thể hít lại thành thành ca là ta trương thành rời đi thân thể ngồi xổm ở bên cạnh nàng túi đầu nhìn xem nàng kiều ca ngươi đã tỉnh cảm giác như thế nào thẩm kiều kiều âm thanh âm khàn giọng suy yếu bất lực bụng cùng ngực còn có cái mông đau quá khuôn mặt cũng đau cái cằm cũng đau con mắt cũng đau d a đầu cũng đau cảm giác giống như bị người đẻ xuống đất đánh tơi bởi một trận trương thành cười không nói không nói những cái khác ngược lại hắn đánh sớm rồi t r ư ơ n g chín chương bí mật này ta ăn ngươi cả một đời t r ư ơ n g chín chương bí mật này ta ăn ngươi cả một đời thành ca ta còn sống sao thẩm t i ề u kiều âm thanh e m khàn giọng t r ư ơ n g thành nói ngươi bên cạnh thân thể thẩm tiểu kiều, kiều không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn như cũ cố nén toàn thân đau nhức miễn cưỡng nghiêng người sang sau đó thì sao phi phi t r ư ơ n g thành hướng về phía trong lòng bàn tay thổi ngụ khí tiếp đó xoay tròn cánh tay một cái tắt nàng cái mông bên trên một đạo sóng chấn động mắt trần có thể thấy khuyết tán ra đừng nói co giãn thật có thể thậm chí chương thành một tắt này đánh chính hắn trong lòng bàn tay đều đỏ nhà thẩm tiêu kiều, kiều một tiếng kinh hô khỏe mắt rưng rưng ngươi làm gì đau a đau là được rồi ngươi n g u y ệ n rủa mình thì cũng thôi đi làm sao còn có thể rủa ta chết t r ư ơ n g thành sách một tiếng nếu như nàng cảm thấy chính nàng chết cái kia xuất hiện ở trước mặt nàng chính mình chẳng phải là cũng đã chết đơn giản lẽ nào lại như vậy còn có nhà là có ý gì tiêu ca ngươi chừng nào thì trở nên nương môn chít chít thẩm tiêu kiều, kiều lập tức trận tròn đôi mắt nghiến răng n g h i ế n lợi ngươi đi thử một chút ta cảm giác vị toan đều phải đi ra cũng không biết có hay không gãy xương vậy khẳng định là không có chân thành mười phần chắc chắn hắn hạ thủ có chừng mực cũng là hướng về trên thân thẩm kiều kiều thịt giày chỗ đánh xương cốt cũng liền c ả m vị trí nhiều chịu mấy quyển chủ yếu hắn cũng là cảm thấy tay đau thẩm kiều kiều có chút h ồ nghi làm sao ngươi biết t r ư ơ n g thành lập tức nói sang chuyện khác đúng ta trước đó sơ chung lúc ấy bản đấu bên trong có người ném c h t chết ngươi có biết hay không là tên vương bắt đản nào làm thẩm kiều kiều quả nhiên bị rời đi lực chú ý ánh mắt nàng giao động ngược lại chắc chắn không phải ta lúc đó ngươi không phải cảm thấy là tôn dương làm đi có lần chơi bóng hắn bị ngươi liền mũ mấy cái về sau hắn liền có một chút nhằm vào ngươi phải không ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn h ẳ n là không như thế lòng d t r ư ơ n g thành vuốt cằm cười tủm tìm nói ta ngược lại cảm thấy có thể là cái nào nữ đồng học thầm với ta cho nên cố ý làm như vậy muốn gây nên lực chú ý của ta có phải hay không có chút tự mình đà tình thành ca thầm tiêu kiều, kiều gật cười ngươi làm tiểu thuyết tình c à m đâu còn hấp dẫn lực chú ý của ngươi phải không ta nói cũng là t r ư ơ n g thành nhìn xem nàng cười thầm tiêu k i ề u bí mật này ta ăn ngươi cả một đời thầm tiêu kiều, kiều thấy hắn cười cổ cổ quái quái luôn cảm thấy toàn thân ngoại trừ đau đớn bên ngoài còn tới chỗ không được tự nhiên chính mình lúc trước làm kín đáo hơn nữa loại hành vi này không phù hợp chính mình tùy tiện thiết lập nhân vật h ắ n cũng không có thể đoán được là mình l à a thế là nàng cũng bắt đầu nói sang chuyện khác thành ca ngươi làm sao ở chỗ này lại nói đây là nơi nào nơi này là chu sơn v ư ơ n cây ta đương nhiên là tới coi mắt chỉ là không nghĩ tới đối tượng hẹn họ lại là ngươi vốn là ta không nghĩ đến bất quá tại ra mắt á p nhìn lên đến là ngươi sau đó ta mới tới hứng thú t r ư ơ n g thành ngồi sồn ở bên cạnh nàng đưa tay chọc chọc khuôn mặt nàng như thế nào chúng ta k i ề u ca cũng cuối cùng thức tỉnh trong lòng thư sao bớt đi thẩm tiêu k i ề u tức giận đẩy ra tay của hắn tiếp lấy bỗng nhiên trận to hai con ngươi bắn lên chờ đã ngươi là cùng ta coi mắt chưng thành nghiêng đầu vậy nếu không đâu thẩm tiêu kiều, kiều leo lên giấy r u ộ n bò qua tới kiểm tra toàn thân hắn trên dưới ngươi không sao chứ ta đương nhiên không có việc gì t r ư ơ n g thành tùy ý nàng kiểm tra xong mới án lấy nàng một lần nữa nằm xuống không bằng nói ngươi là gì tình huống vừa rồi vốn là nói chuyện thật tốt kết quả ngươi bỗng nhiên bắt đầu nói muốn đi quá ba gặp ta không đồng ý ngươi liền điên cuồng đụng cây trở ngại còn đem chính mình hướng về trên mặt đất đập thậm chí điên cuồng đánh ngươi chính mình liền như trong phim ma bị phụ thân liền như trong phim ma bị phụ thân liền như trong phim ma bị phụ thân liền như trong phim ma bị phụ thân liền như trong phim ma bị phụ thân thẩm tiêu kiều trần c h ờ một chút tiếp lấy nghiêm túc nhìn xem hắn thành ca ngươi cái gì cũng không cần hỏi chờ ta bên này sự tỉnh xử lý xong sau đó sẽ tìm ngươi nói rõ ràng gần nhất trước tiên đ ừ n g ra mắt tốt nhất cũng đ ừ n g ra ngoài chân g thành gật đầu được chưa vậy ta chờ tin tức của ngươi lại nói ngươi bây giờ còn được không nếu không thì ta đánh cái một trăm hai mươi tạm biệt để cho ta nằm một hồi chậm rãi tiếp đó liên hệ đồng nghiệp ta là được thẩm tiêu kiều, kiều nằm trên mặt đất lên mắt ngươi đừng đánh xong một trăm hai mươi nhân ra sau khi đến tưởng rằng ngươi đem ta đánh thành dạng này lại báo cảnh sát cho ngươi bắt lại cũng đúng đến lúc đó coi như ngươi cho ta làm chứng cái này cũng tẩy không sạch sẽ nói không chừng nhân ra còn tưởng rằng ta vua ngươi đây chủ yếu là trương thành chính xác giảng giải không rõ ràng bởi vì thẩm kiểu kiều vết thương trên người chính xác cũng là hắn đánh đi ra ngoài nếu quả thật muốn nghiệm thương hắn chính xác chạy không thoát chủ yếu là gánh không nổi người kia ta sẽ bị ngươi cho đánh thành dạng này cái gì thẩm kiều kiều tiểu âm thanh nói thầm vài câu nói tiếp thành ca ta trong túi điện thoại ngươi giúp ta cầm một chút đi chân thành đưa tay ra ân ngươi như thế nào chống độc lớn thẩm kiều kiều hư lấy mắt cá chết có khả năng hay không đó là vận động của ta nội ý ỉa a so gì t r ư ơ n g thành không thèm để ý chút nào thu tay lại cũng tại ngươi không có chuyện gì làm lớn như vậy nói thật rất khó không sờ lộ chỗ nói xong hắn ngay tại thẩm kiều kiều dự định phát h ỏ a thời điểm móc ra cái mới nhìn qua kia cùng công năng cơ tựa như điện thoại điện thoại vệ tinh đơn vị các ngươi còn cần loại vật này đâu vì để tránh cho một ít chuyện thẩm kiều kiều có chút mệnh m ỏ i nói lấy ra bộ mặt mở khóa tiếp đó ngươi giúp ta đánh bộ trưởng điện thoại đi các ngươi cái đồ chơi này vẫn rất công nghệ cao lại còn có ba d bộ mặt phân biệt chứng thành giúp nàng mở khóa gọi điện thoại sau đó đem điện thoại đặt ở bên thai nàng chỉ là vang lên một tiếng bên kia liền tiếp thông một đạo ôn nhu ngọt ngào tiếng nói từ trong loa chuyền ra t i ể u kiều, kiều là người sao thầm tiêu kiều, kiều n h e răng trợn mắt miễn cưỡng cười cười bộ trưởng ta còn sống đâu ân ra mắt chuyện lạ như thế nào bên kia giọng nữ vẫn như cũ không nhanh không chậm không biết nhưng đối tượng hẹn họ sống được thật tốt ta cũng còn sống đó phải là thành công đã thu d ụ n g à thầm tiêu kiều, kiều cũng không quá xác định ân bảo chi điện thoại khởi động máy chúng ta đã đến công viên bây giờ đã phong tỏa vị trí của ngươi lập tức tới ngay tốt bộ trưởng gặp nàng hai nói xong t r ư ơ n g thành mới cầm qua điện thoại lấy tay che ống nghe nhỏ giọng nói các ngươi bộ trưởng là nữ nghe thanh â m vẫn rất trẻ tuổi đại khái hai mươi lăm hai mươi sáu bộ dáng có thể là bảo dưỡng tôi ta thầm tiêu kiều, kiều đồng dạng hạ giọng một hồi nàng hỏi ngươi thời điểm liền bình thường nói nàng đại khái hỏi tình huống một chút thì sẽ thả ngươi đi sau khi trở về trước tiên đ ừ n g ra khỏi cửa chờ thêm hai ngày ta bên này khôi phục liền đến tìm ngươi đi t r ư ơ n g thành đưa tay chọc chọc nàng xưng lên hốc mắt hai ngày này ngươi chính xác không có cách nào về nhà liền trương này đầu heo khuôn mặt ta sợ gì chú đều không nhận ra ngươi thập tiêu kiều, kiều liếc mắt đang muốn chửi bậy chợ ánh mắt biến đổi mà cùng một thời gian t r ư ơ n g thành cũng cảm thấy sau đầu sinh phong hắn cấp tốc đứng dậy nghiêng người sang nhường cho qua cái tay kia tiếp đó một cướp dâm ở sau lưng bàn chân kia dày ra khuỵu tay đã khuỵu tay đến trên đối phương s ư ơ n g sườn ách têu đau một tiếng một cái cao lớn tráng hắn liền nhịn không được che phần bụng túi người bắt đầu n â n khan t r ư ơ n g thành lúc này mới chậm rãi quay người lại sau lưng đánh lén các ngươi muốn làm gì ân hắn sửng sốt một chút chỉ thấy sau lưng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ba người một cái không lưng nôn khan chẳng h á n một cái chừng mắt cá chết thổi bong bóng công chúa c ắ t kiểu tóc t h i ể u nữ còn có cái giữ lại nguy hiểm thái thái phát hiện ôn nhu nữ nhân cái kia công chúa các cởi hì hì vỗ vỗ tráng hán phía sau lưng mất mặt ta sau lưng đánh lén đều không cầm xuống ta không có nghiêm túc nam nhân kia rủi rủi mắt sừng nước mắt lúc này mới ngồi thẳng lên nghiêm túc nói tạm thời đừng đụng nàng rất nguy hiểm t r ư ơ n g thành không thèm đ ể ý hắn mà là nhìn từ trên xuống dưới ba người này trên người áo sơ mi trắng cả vạt cùng màu đen áo khoác dải giữa mùa hè xuyên áo khoác dải các ngươi không nóng sao cái kia công chúa cắt thiếu nữ chính ngươi không phải cũng mặc tây phục chẳng lẽ ngươi bán bảo hiểm t r ư ơ n g mười trương trưởng q u ả n coi mắt thần t r ư ơ n g mười trương trưởng q u ả n coi mắt thần tại ba người sau lưng thê lương cảnh linh thanh văn r ộ i một chiếc xe cứu thương theo rừng cây bên ngoài đường cái l á i tới chờ xe dừng lại lập tức có thân mang áo khoác trắng beo khẩu trang bác sĩ y tá đem thẩm kiểu kiểu đặt lên cáng cứu thương tại thượng t r ư ớ c xe nàng cho trương thành một ánh mắt liền lên xe cái tia công chúa cắt thiếu nữ cũng cùng theo lên xe chờ xe cứu thương lai đi ở đây cũng chỉ còn lại có trương thành còn có cái tia người nguy hiểm vợ kiểu tóc bộ trưởng cùng với đối với hắn thần sắc bất thiện chẳng hắn ta gọi công vũ khanh s ư n g hô i như thế nào nữ nhân này âm thanh ngọt nào g nàng hướng trương thành đưa tay ra trương thành đồng dạng đưa tay ra cùng với nàng nắm chặt lại tay của nữ nhân này không giống thẩm kiểu kiểu đ ầ y kén hơn nữa cũng khác biệt tại thẩm kiểu kiểu trên người nàng có cố bị kem dưỡng thể cùng sữa tắm ư ớp hấp dẫn thanh nhã hoa nhài mùi tướng át hơn nữa nữ nhân này chiều cao cũng không cao nhưng cũng không thấp có chừng khoảng một m sáu mươi lăm nhưng cơ thể tỷ lệ vô cùng tốt cái này nữ sĩ áo sơ mi cùng áo khoác dài mặc trên người nàng sấn thác nàng cùng một người mẫu t ự như nhưng rất kỳ quái dù là nàng rất xinh đẹp nhưng trương thành vẫn là rất khó nhớ ở nàng t nhưng có một chút để cho người ta khắc sâu ấn tượng đó chính là nàng có một đôi t r ò n g mắt màu tím nhưng đến tột cùng là mắt vợ vẫn là mắt hạnh t r ư ơ n g thành thậm chí vừa nghiêng đầu liền sẽ quên đi thấy hắn một mực dò xét chính mình cung vũ khanh trên mặt ôn nhu nụ cười vẫn như cũ ung dung không nội thế nào không có chính là cảm thấy n g à i cái này kính s ắ t t r ò n g thật đẹp mắt t r ư ơ n g thành dự định buông nàng ra tay đ ú n g ta gọi t r ư ơ n g thành cung trưởng t r ư ơ n g thành thật thành hắn túi đầu mắt nhìn nắm tay phát hiện mình không có rút ra ngoài trương tiên sinh ta b i ế ngươi cung vũ khanh nắm chặt tay của hắn không thả trong mắt màu tím bên trong hàm chứa ý cười nửa năm trước cái kia lên nguy cơ duy nhất người sống sót người rất may mắn thật may mắn một nhà chúng ta ba ngụm cũng sẽ không trở về cái kia thôn rách t r ư ơ n g thành tránh ra khỏi tay của nàng nói sang chuyện khác đúng tiểu ca nàng chuyện gì xảy ra vừa rồi nàng dạng như vậy như chúng ta nàng tinh thần có chút vấn đề vừa rồi phát bệnh cho nên chúng ta mới gấp gáp đi ra tìm nàng cung vũ khanh mỉm cười ngài không có việc gì liền tốt nàng lúc nào có bệnh tâm thần ta cùng với nàng từ nhỏ đến lớn ta như thế nào không biết chưng thành ra vẻ hầu nghi gần nhất áp lực công việc lớn lại thêm mỗi ngày thức đêm dẫn đến nàng tinh thần có chút hối loạn bọn hắn đương nhiên xét duyệt qua thẩm tiểu kiểu quan hệ nhân mạch cho nên biết hai người bọn họ là phát tiểu được chưa nàng không có việc gì liên tốt t r ư ơ n g thành nhẹ nhàng thở ra cái kia còn có gì cần ta phối hợp lại nói các ngươi cái gì đơn vị nội bộ bộ môn không tiện lộ ra ngượng ngủng cung vũ khanh trả lời dọn nước không lọt tiếp lấy nàng lấy điện thoại cầm tay ra nếu không có chuyện gì khác nhưng thuận tiện lưu cái phương thức liên l à sao sau đó nếu có cần phối hợp có thể trực tiếp liên hệ đương nhiên có thể chưng thành lấy điện thoại cầm tay ra ấn mở hệ chặt mã cờ ngươi quét ta đi hai người chợt tăng thêm hệ chạc nữ nhân này h ẹ chặt ảnh chân dung là cái cổ phong tranh thủy mặc x o á i c a bóng lưng lông vũ cung bộ trưởng tâm tính vẫn rất trẻ tuổi t r ư ơ n g thành cất điện thoại di động vậy ta có phải hay không có thể đi đúng bất quá sắp tới không nên rời đi lạc dương nếu có cần chúng ta sẽ liên hệ ngài phối hợp điều tra cung vũ khanh theo cũ mỉm cười t r ư ơ n g thành mắt liếc tráng hắn kia nhân ra một đôi mắt trâu vẫn như c ũ mười phần cảnh giác theo dõi hắn hắn i b u môi liền đi chờ hắn bóng lưng đi xa trần quân mới nói bộ trưởng sân môn thôn sự kiện hắn là duy nhất người sống sót mặc dù trước đây theo hắn nói tới hắn chỉ có thấy được đất đá trôi tiếp đó liền bị d ì m ngập tỉnh lại ngay tại bệnh viện nhưng liên tục hai khởi sự kiện hắn đều tại hiện trường thật sự không cần lưu hắn lại phối hợp điều tra cho nên ta nói hắn vận khí rất tốt liên tục hai lên nguy hiểm sự kiện đều còn sống c u n g vụ khanh ánh mắt nhìn chăm chú lên trương thành đi xa bóng lưng từ chối cho ý kiến chờ trương thành bóng lưng biến mất ở nơi xa chỗ n g ọ p nàng mới thu hồi ánh mắt đi thôi trở về xem thẩm kiểu kiểu nàng tất nhiên sống sót đó chính là thành công đợi nàng khôi phục liền có thể kiểm tra một chút năng lực của nàng trần quân gật đầu hảo cùng còn tại phòng khách ghế sofa xem tv cha mẹ lên tiếng chào hỏ t r ư ơ n g thành sau khi tắm xong liền trở về phòng móc ra bây giờ toàn thân máu đỏ phong đô thông bảo cái kêu ma bàn khách cũng không xuất hiện t r ư ơ n g thành tâm niệm khẽ động dưới đáy lòng mặc niệm ma bàn khách ba chữ rất nhanh trong phòng ngủ nhiệt độ liền hạ xuống đồng thời kèm theo kéo kẹt kéo kẹt ma mãi tiếng vang lên ma bàn khách xuất hiện tại hắn trong phòng ngủ nó tờ giấy kêu khuôn mặt bên trên hai cái tiền tài con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m t r ư ơ n g thành tiếp đó kéo ra chính mình áo choàng đáng tiếc ngoại trừ phía trên màn tàu khác vẫn một mảnh khói đen quấn quanh xem ra thu nhận quái vật cũng không có gì dùng muốn tiếp tục mở khóa sau này còn phải cho phong đô thông bảo phá hạ Trương thành khoát tay áo, đi. ngươi sẽ không có việc gì đi làm việc đi ma bản quỷ yên lặng khép lại áo choàng nhưng vẫn như c ũ trực câu câu theo dõi hắn không đi t r ư ơ n g thành s ữ n g sở tiếp lấy phản ứng lại vô hót một cái tiếp đó đứng dậy vòng qua nó từ trên cậy áo treo trong túi quần móc ra một trăm khối tiền đưa cho nó ma bản quỷ sau khi nhận lấy mới biến mất không thấy gì nữa t r ư ơ n g thành vừa quay đầu lại lại nhìn thấy cha mẹ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn cửa phòng ngủ bây giờ đang mặt không biểu tình nhìn chằm chằm vừa mới ma bản quỷ đã đứng chỗ gặp ma bản quỷ biến mất không thấy gì nữa hai người bọn họ mới dùng lặng yên không tiếng động trở về phòng khách ghế sofa ngồi xuống t r ư ơ n g thành cảm giác trong lòng ấm áp cha mẹ đoán chừng là lo lắng ma bản quỷ thương tổn tới mình cho nên mới muốn đi qua bảo vệ mình lần trước chính mình cũng không có phát hiện bất quá cái k i a màn đầu nghĩ đến vừa rồi ma bản quỷ bày ra hàng hóa t r ư ơ n g thành đứng dậy đi tủ lạnh lấy ra một cái biến thành màu đen xanh lét còn rất dài ma o màn đầu múc mèo màn đầu một cái lên múc màn đầu mặc dù rất cứng nhưng tất cả mọi người rất ưa thích hiệu quả khôi phục năm mươi phí huyết ngẫu nhiên kèm theo nấm mốc biến chúng độc trạng thái mỗi giây giảm bớt một phần trăm phí huyết kéo dài mười giây ẩn tăng đặc tính liên tục thức ăn ba cái sẽ phát động bỏ ăn chớ chú toàn thuộc tính hạ xuống ba mươi phần trăm cần thanh toán mười đồng bạc giải trừ giá trị một trăm đồng bạc t r ư ơ n g thành mặt mũi tràn đầy khó chịu tiếp đó cắn răng một cái năm cái mũi thuần thục đem bánh bao này n u ố t vào lập tức một cỗ mùi hôi mọi như hương vị theo thực quản tuân ra hắn nôn khan nửa ngày tiếp đó cầm máy vi tính lên trên bàn nước k hoáng vặn ra nắp bình được mạnh nửa bình xuống mới tỉnh lại hô hô t r ư ơ n g thành lấy điện thoại cầm tay ra mở ra ca mê ra đảo ngược tiếp lấy hắn liền thấy đỉnh đầu của mình nguyên bạn còn dư lại không đến một nửa thanh máu vụt một chút bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một mạ bây giờ nên tới nghiên cứu thật kỹ nghiên cứu phong độ thông bạo hắn nuốt vớt máu đỏ phong độ thông bạo gọi ra màn sáng phong độ thông bạo tráng có thể dùng ở dung nạp dị thường đồng thời mượn dùng dị thường chi lực có nặng hơn tác dụng phụ dị thương năng lực căn cứ vào căn cứ vào phong độ thông b ả o phẩm cấp có thể phát huy ra khác biệt trình độ uy lực có thể sử dụng năm lần có thể sử dụng tương thân chuyện l ạ chi lực năm năm phá hạn yêu cầu nhân dân tệ một mươi bảy một trăm hai mươi chín bảy nguyên một trăm n g h ì n nguyên dị thường chi chủng hai mươi ghi chú có tiền có thể khiến quỷ thôi ma t r ư ơ n g thành nắm chặt xúc cảm l ệ n h như băng phong đô thông bảo dưới đáy lòng mặc niệm sử dụng sau một khắc đầu hắn c h ầ m xuống trước mắt đống nhiên một trận ánh sáng quái rực rỡ bên thai cũng vang lên một hồi n h ỉ non nói nhỏ nếu cẩn thận nghe đó tự hồ là cái gì hí khúc điệu hát dân gian nhưng y y y ở nhà nhà n h e không chân thiết sau một khắc trước mắt hắn hết thệ cùng với bên thai hê a điệu hát dân gian đều tựa như như ảo giác biến mất không thấy gì nữa xuất hiện trước mặt hắn một màn ánh sáng trên màn sáng lít nha lít nhít xuất hiện ít nhất trên trăm cái tên tên màu sắc từ đỏ nhạt đến đỏ biến thành màu đen còn nhiều nữa thậm chí có còn quấn quanh lấy tinh hồng sương ngủ mà những cái tên kia m ỗ i đều không tầm thường quỷ sa gió lớn la sát điệu quỷ tân lương mạ dị tiểu thư n g thi quỷ bút tiên đĩa tiên quỷ thác cổ sơn quỷ, sơn quỷ sơn quân mặt nạ quỷ quỷ nước người người đều người mang tuyệt kỹ a chưng thành đã biết thứ này làm như thế nào dùng đơn giản tới nói cái đồ chơi này năng lực là để cho hắn phải phù hợp mới đối tượng hẹn họ chỉ có điều những thứ này đối tượng hẹn họ không có một cái là người hơn nữa phải phù hợp cái quái gì đơn thuần ngẫu nhiên chương mười một chương ban thưởng nói xong bộ kia tác dụng đâu chương mười một chương ban thưởng nói xong bộ kia tác dụng đâu chương thành lần nữa nhìn về phía kia từng cái nổi tiếng tên hoặc có lẽ là so với tên càng giống là c h ủ loại mà tựa hồ huyết hồng sắc càng sâu tên lại càng kinh khủng những cái kia quấn quanh lấy huyết vụ thì càng không cần nói như vậy phải dùng sao ở đây người khác ra mắt có thể muốn, tiền, chính mình ra mắt có thể muốn mệnh a nhưng muốn phục sinh cha mẹ liền muốn trở nên mạnh mẽ muốn trở nên mạnh mẽ liền phải phát động nhiệm vụ mới mới có thể bạo kím tệ cũng không tiếp xúc m ớ i sự kiện cũng sẽ không phát động nhiệm vụ mới hoặc phó bản mới vậy vẫn là phải ra mắt t r ư ơ n g thành nắm chặt phong đô thông bảo liền muốn sử dụng vậy thì vào lúc này sát vách vương bắt đạn lại bắt đầu gó tường đông đông t r ư ơ n g thành mặt tối sầm hắn đem phong đô thông bảo nhét vào túi quần liền đứng dậy đẩy cửa ra ngoài đi tới sát vách cửa trống trộm phía trước phanh phanh phanh vô môn mở cửa bên trong không có phản ứng chớ nuốt ở bên trong không ra ta biết ngươi ở nhà có lá gan đập tường như thế nào không có bản sự mở cửa cái này 403 các gia đình trong phòng vẫn như c ũ không có phản ứng ngược lại là trương thành nhà đối diện 401 cửa phòng một tiếng q u ọ t kẹt mở một đường nhỏ trương thành nhìn sang trong phòng tiếng người phản p h ấ t bị kinh sợ dọa một dạng đống nhiên đóng cửa lại thậm chí trương thành còn nghe được bên trong khóa trái âm thanh cái này hơn nửa đêm tha mạng chính xác không tốt lắm nhưng hắn mười phần chắc chắn sát vách bốn b ê n trong khẳng định có người chính là lúc này đang giả chết thôi không nói không chừng bên trong vương bắt đạn đang lộ ra mắt mèo ra bên ngoài quan sát đâu tính toán trở về trở về t r ư ơ n g thành ngoài miệng nói đồng thời phát ra hướng về nhà trở về tiếng đến cửa nhà mình hắn mở cửa con môn tiếp đó lặng yên không một tiếng động không người về tới bốn trăm linh ba trước cửa tiếp lấy ngồi thẳng lên chậm rãi tiến đến mắt mèo vào chiều bên trong xem trọng sau mắt mèo quả nhiên có một con vằn v ệ n t i a máu ánh mắt đang gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m bên ngoài t r ư ơ n g thành cùng con mắt này vừa vặn mắt to mắt nhỏ nhìn nhau tốt tốt tốt cùng ta chơi cái này ra đúng không t r ư ơ n g thành khí cười hắn dùng sức gõ cửa mở cửa không mở cửa ta báo cảnh s á ta t mỗi ngày nhiễu dân khi ta quả hồng mềm đúng không cái môn này chi cách trong phòng vẫn như c ũ không có cái gì đáp lại tốt tốt, tốt có thể chưng thành cũng không lại nói dọa mà là trực tiếp về nhà lên mạng đặt hàng một cái chấn lâu khí nhịn nữa cái hai ngày sau đó chờ chấn lâu khí đến sắt vách lại còn là mỗi ngày gây sự gõ tưởng vậy coi như đừng trách hắn không làm người ngồi trở lại trước bàn máy vi tính thừa dịp bây giờ sắt vách còn không có tiếp tục cái dối hắn lần nữa móc ra phong đô thông bảo tiếp đó lựa chọn sử dụng lập tức hắn hai mắt một hoa tiếp lấy trước mắt bắt đầu phát ra cờ gờ. hắn phát hiện mình giống như nằm ở một cái cái gì trên t ấ m p h ẳ n g cứng bên cạnh lờ mờ có người ở thấp dọc kẽ nớp mà nơi xa còn có nếu không có, nếu không có tiếng kèn vang dội chừng thành lông mày nhữ một cái nhẹ qua cờ, cờ vẫn tạo phát ra vẫn là ngôi thứ nhất góc nhìn sơ k i m cờ gờ vẫn tại phát ra sách lại không biện pháp nhảy qua cuộc sống t r ư ơ n g thành chỉ có thể nằm nhìn cờ gờ nhưng cái này cờ gờ hắn thậm chí đều không được xem bao nhiêu bởi vì hắn không chỉ có nằm hơn nữa liền cổ đều chuyển bất động mơ hồ trong đó hắn chỉ biết mình nằm ở một gian trong phòng trong phòng này không có ánh đèn hơn nữa lạnh đáng sợ đỉnh đầu nên màu trắng màn lụa ở bên người có một nữ nhân thấp giọng kẽ h nớp nhưng chính mình liền nàng mặc cái gì còn áo dáng dấp ra sao đều không nhìn thấy mà ngoài phòng tiếng kèn từ xa mà đến gần cuối cùng tựa hồ đứng tại ngoài phòng nữ tử này cũng ngừng tiếng khóc sau một khắc t r ư ơ n g thành thấy hoa mắt liền lại trở về nhà mình phòng ngủ cờ cờ kết thúc t r ư ơ n g thành còn không có phản ứng lại đâu trước mắt hắn liền đ ỗ n g nhiên bắn ra một màn ánh sáng phát động ra mắt nhiệm vụ môn đăng hộ đối mẹ ta từ nhỏ đã nói cho ta biết về sau tìm đối tượng liền muốn tìm môn đăng hộ đối dạng này cũng không cần lo lắng đối phương gia đình vấn đề cũng không cần lo lắng hai người tam quan không hợp nhưng lần này đối tượng hẹn họ tựa hồ cũng không ở tại nội thành yêu cầu đi tới nhà gái chốt thôn ban thưởng một vạn nguyên nhân dân tệ ban thưởng đồng tâm tỏa bạch t t r ư ơ n g thành xoa bên mặt chỉ cảm thấy hàm răng c h u a chua thì ra không phải trực tiếp cùng nhà gái gặp mặt ta làm thực tế như vậy sao l i ê n giống như bây giờ ra mắt thường xuyên chính là nhường ngươi thêm nhà gái h ẹ chặt giới cho chuyện cho chuyện một chút nhân ra liền không hồi phục ngay cả gặp mặt một bước kia đều không chạy được đến tiếp đó người tiến cử còn muốn nói ngươi không đủ chủ động nhiệt tình nhân ra chưa nóng t r ư ơ n g thành chỉ cảm thấy muốn cười trên đời này chưa bao giờ tồn tại chưa nóng cái gọi là chưa nóng chính là căn bản không coi trọng nhưng cảm giác được điều kiện có thể cho nên dự định câu lấy ngươi cưỡi lửa tìm nữa thôi hắn đối với cái này ngay cả người đều không phải là đối tượng hẹn h nhưng đối với cái kia một vạn khối tiền còn có cùng bây giờ lần đầu phá hạn sau phong đô thông báo đồng phẩm cấp bảo bối cảm thấy rất hứng thú mà nhiệm vụ này yêu cầu thậm chí đều không cần cùng đối phương gặp mặt chỉ cần đến đối phương chỗ thôn coi như hoàn thành nhiệm vụ vậy cái này nhiệm vụ không thể không tiếp dù sao ngoại trừ chi tiêu hàng ngày t r ư ơ n g thành muốn tiếp tục thông báo cho phong đô phá hạn cũng là cần tiền chớ nói chi là sau đó tìm ma bàn khách mua đồ cũng cần đại lượng tiền tài bất quá nhiệm vụ thời gian đi chỉ có mười bốn ngày cũng chính là trong nửa tháng chính mình muốn tìm tới đối phương chỗ thôn hơn nữa chạy tới chỉ hy vọng thôn này đừng tại nơi k h a c nhưng liền trước mắt những đầu mối này thật khó tìm a t r ư ơ n g thành đã bắt đầu hoài niệm anh em tốt thẩm kiểu kiểu nàng là cảnh sát hình sự phương diện này có thể so sánh hắn chuyên nghiệp nhiều đang khi suy nghĩ t r ư ơ n g thành trong tay phong đô thông bảo đ ố n g nhiên bắt đầu phát nhiệt nóng lên ân t r ư ơ n g thành hơi nhũ m ẩ y gọi ra màn sáng phong đô thông bảo tráng có thể dùng ở dung nạp dị thường đồng thời mượn dùng dị thường chi lực có nặng hơn tác dụng v ụ dị t h ư ờ n g năng lực căn cứ vào căn cứ vào phong đô thông bảo phẩm cấp có thể phát huy ra khác biệt trình độ uy lực có thể sử dụng năm lần có thể sử dụng t ư ơ n g thân chuyện lạ chi lực bốn năm phá hạn yêu cầu nhân dân tệ 17.129.7 n g u y ê n 100.000 n g u y ê n dị thường chi chủng 020. m i ghi chú có tiền có thể khiến quỷ thôi ma quả nhiên năm lần cơ hội đã tiêu hao một lần nhưng trương thành cũng không thèm để ý ánh mắt của hắn ngược lại là rơi vào càn g mặt trên hơn giới thiệu văn tự bên trên có nặng hơn tác dụng phụ cho nên đây là tác dụng phụ m ổ i tới trương thành vuốt vuốt trong tay phát nhiệt nóng lên huyết hồng phong đồ thông bảo nói thật ngoại trừ đ ố n g nhiên nóng lên một chút hắn cũng không phát hiện có cái gì tác dụng phụ a chẳng lẽ là định dùng cái này thông bảo nóng chết hắn vẫn là nói nhiệt độ này kỳ thực là phóng xạ muốn để hắn bị phóng xạ khiến cho bệnh đang khi suy nghĩ đ ỗ n g nhiên sau lưng vang lên không h i ể u động tĩnh t r ư ơ n g thành mạnh mẽ quay đầu sợ hết hồn chỉ thấy thẩm tiểu kiều không biết lúc nào mà không biểu tình đứng tại phía sau hắn không nói một lời không có bị băng vải bao trùm mắt phải chính trực mắc mắc theo dõi hắn t r ư ơ n g thành quay đầu xem bởi vì mở điều hòa nguyên nhân hắn phòng ngủ cửa phòng cùng cửa sổ đều là đóng cửa lại nói lúc này thẩm tiểu kiều không phải nên tại bệnh viện trị liệu không nàng như thế nào xuất hiện lại nói nàng mắt trái quấn lấy băng vải trên thân cũng chính sắc mặc quần áo bệnh nhân nhưng không xỏ dày đây là gì tình huống tiểu ca chưng thành ngoài miệng kêu hoan trên thực tế căn bản không n ú t đích thậm chí hắn còn cố ý ngồi ở trên ghế xoay chuyển một trăm tám mươi độ đối diện thẩm kiều kiều nhưng rất nhanh hắn liền thất vọng bởi vì thẩm kiều kiều chính xác cởi bỏ quần áo bệnh nhân nhưng phía dưới dây dưa tràn đầy tất cả đều là băng vải mặc dù dáng người vẫn như cũ có lồi có lõm hoặc có lẽ là càng có sức hấp dẫn cũng nói không chừng nhưng nhìn thấy nàng cái này thân thương t r ư ơ n g thành cũng thực sự không có tâm tư cùng với nàng chơi đ ù a t i ề u ca ngươi đây là thức tỉnh năng lực chạy tới cùng ta khoe khoan tới thẩm tiêu kiều, kiều vẫn như c ũ m ặ t không biểu tình tiếp đó kéo lên một cái t r ư ơ n g thành đem hắn theo lật ở bên cạnh trên giường tiếp lấy rèn luyện m ư ờ i phần có lợi đuổi giống như kìm sắt giống như kèm ở hai chân của hắn như sắt thép hai tay đem hắn kéo vào trong ngực đem mặt hung hăng vùi vào ngực tiếp đó nàng túi đầu xuống cùng như m è o nhỏ nhẹ nhàng cắn vành thai của hắn suýt cắn không ngừng cảm thụ được gương mặt xoa bóp cùng với gây mùi nước khửi cùng, cùng với g mùi nước khửi cùng cùng cùng t r ư ơ n g thành đỉnh đầu thanh máu lấy mỗi phút một phần trăm tốc độ bắt đầu giảm xuống hắn đ ỗ n g nhiên đã hiểu chính mình phong đô thông bảo chứa là ra mắt chuyện lạ chi lực mà ra mắt chuyện lạ bản thể thì còn tại thẩm kiểu kiểu thể bên trong cho nên đây là tự sử dụng lực lượng của nó sau đó bị sự phản vệ của nó cũng chính là cái k i a n ặ n g hơn tác dụng v ụ t r ư ơ n g thành t r ô n ở trong sơn có biểu hiện trên mặt kỳ quái bất quá đây quả thật là tác dụng v ụ mà không phải bàn thường sao hắn có chút khó khăn kéo căng chương mười hai chương nhưng cách vách ngươi không người ở a chương mười hai chương nhưng cách vách ngươi không người ở a qua nửa giờ t r ư ơ n g thành vững tin đây đúng là tác dụng v ụ mà không phải phần thưởng hắn bị hai đầu cánh tay cùng đùi quân quanh không thể động đậy thân thể đều nhanh tê coi như cố gắng dây r u ộ n hắn cái này cũng không no bụng trải qua rèn luyện nhục thể cũng không sánh được thẩm tiểu kiểu thiên truy bách luyện dắm chắc cơ bắp hơn nữa hắn b à n h thai bị mút hút lấy mặc dù tê tê dại dại rất nhiều thoải mái nhưng thanh máu thế nhưng là đường đường chính chính đi à. mỗi phút một phần trăm cái này nửa giờ thanh máu của hắn thế nhưng là trực tiếp rơi ba mươi phần trăm phải biết hắn vốn là mới khôi phục đến trên dưới tám mươi năm liền nửa canh giờ này đi qua cũng liền chỉ còn dư hơn một nửa một chút Cả k h u ô n mặt lại bị điền bị n c ù g sơn mạch b a o quanh không liền hô hấp khói, hồi máu tại ố c độ đều theo không kịp hắn ế tiếp u là lại tiếp tục c á âm thầm giờ, điệu, thẩm kiều kiều giờ thẩm tụ h lực dự định dãy rủa nữa một lần thời điểm t h ẩ m tiểu k i ể u bỗng nhiên bông lỏng không chế nhưng vẫn như cũng đem hắn ôm vào trong lực nàng cũng sẽ không mút hút trương thành vầy hai mà là đem mặt g á n tạ i trên gò má hắn cọ sát cái tia thấp hơn thường nhân nhiệt độ cơ thể ra thịt băng đá l ạ n h lạnh chưa nói xong thật thoải mái nhưng trương thành cuối cùng tránh ra khỏi nàng to lớn ôm ấp ngồi dậy miệng lớn thở hồn hển hồi máu tiếp lấy hắn cảm giác phía sau lưng nhất trọng chính mình liền phán phất bị ngân giác đại vương chuyển đến hai ngọn núi lớn để ở phía dưới tề thiên đại thánh một dạng nửa bước khó đi hắn bỗng nhiên tránh ra khỏi thẩm kiều kiều ôm ấp h à i báo nhảy ra ngoài một thấm tiều kiều, kiều thì lại lấy tư thế con vịt ngồi ngồi ở trên giường hơi hà trong mắt tràn đầy đối với hắn thân thể khát vọng t r ư ơ n g thành ánh mắt rơi vào trong nàng rộng mở quần áo bệnh nhân c u ố n đầy băng vải còn có bao lấy một con mắt trên băng gạc mặc dù nhìn qua có chút c h ắ t c h ắ t c h ắ t c h ắ t nhưng t r ư ơ n g t h à n h bây giờ nội tâm lại không cái gì ý niệm x ấ u xa mặc dù thẩm t i ề u kiều đi qua không quá là người nhưng nàng lấy thân thí hiểm trung quy là vì mình hắn thở dài tính toán ta thực sự là đời trước tạo nghiệt cầm lấy trên bàn cái k i a bình có cả có làm anh quán xuống nửa bình t r ư ơ n g thành ở một cái bất quá hắn đỉnh đầu thanh máu cũng trở về đi lên mặt ngắn tay tê lo lắng lộ ra cường tráng nửa người trên tiếp đó hai mắt nhắm lại đến đây đi không nên bởi vì ta là kiều hoa liền thương tiết ta nhưng nhiều nhất liền nửa giờ trước người cũng không có động tính t r ư ơ n g thành mở mắt ra kết quả phát hiện thẩm k i ề u kiều đã biến mất không thấy cũng chỉ có trên giường hai bên trái dưa h ầ u ấn xuống vết tích còn có trong phòng ngủ đồng bệnh nước khử trùng cùng dược vật hương vị đã chứng minh nàng chính xác đã từng tới t r ư ơ n g thành lúc này mới t h ở phào nhẹ nhõm sau đó đem chơi lấy cái tia không tái phát bỏng nhưng vẫn như cũ máu đỏ phong đ ồ thông bảo chỉ là giờ phút này thông bảo bên trên huyết sắc tựa hồ phai nhạt một điểm nếu không nhìn kỹ còn nhìn không ra cho nên thật đúng là dạng này à ta thu nhận chính là ra mắt chuyện l ạ bộ phận năng lực mà hắn bản thể đã ký túc đến trên thân k i ề u ca ta sử dụng năng lực phải trả giá thật lớn cho nên ra mắt chuyện lạ liền không c h ế cơ thể của k i ề u ca tới tìm ta tính tiền như vậy hiện tại vấn đề tới k i ề u ca lúc đó có hay không ý thức chân g thành móc ra điện thoại trong phòng bệnh mười phần yên tĩnh chỉ có điện tâm đồ trên dụng cụ d ọ n g điện từ tí tách vang dội bây giờ đêm đã khuya trong phòng bệnh một mảnh đ i n kịp chỉ mơ hồ có thể thấy được duy nhất nằm trên giường bệnh cái vóc người có chút cao gây thân ảnh người mặc quần áo bệnh nhân thầm kiểu kiểu mở mắt ra biểu lộ đỡ đỡn nhìn chằm chằm trên nhà nàng sơ lên chính mình tim vừa mới hô hấp phun ra ở chỗ này ấm áp để cho nàng băng vải ở dưới da thịt phảng phất như giật điện nổi lên một hồi nổi da gà sau một khắc a a a a năm nàng đ ỗ n g nhiên xoay người quý gối trên giường hai tay ô m đầu vùi vào trong gối vì cái gì không phải là mộng a ba không tệ kỳ thực nàng ý thức vẫn l u ô n tại chỉ là khi đó nàng ý tứ bị áp bách ở trong thân thể mặc dù là ngôi thứ nhất góc nhìn hơn nữa cảm giác đều tại nhưng nàng cũng không có thể nói chuyện cũng không thể khống chế thân thể của mình tiếp đó nàng liền thấy chính mình không hiểu thấu thấy hoa mắt xuất hiện tại trương thành trong phòng còn t h y phục xuống ô n hắn p h à n phất muốn đem hắn nhào n ặ n tiến trong thân thể mình một dạng thậm chí còn đem hắn khuôn mặt vùi vào bộ ngực mình tiếp đó đi khẽ cắn hắn vành thai nhưng chính xác rất thoải mái lúc đó có cố khí tức theo thành ca vành thai theo miệng của nàng chạy đến cơ thể nàng cảm giác toàn thân ấm áp p h ả n phất ngâm trong suối nước nóng tựa như hơn nữa trên người nàng thương thế cũng khá hơn phân nửa ngày mai kỳ thực liền có thể xuất viện sau khi rời đi cơ thể của trương thành nàng bây giờ phát hiện mình lại độ cảm giác quanh thân hoàn toàn lạch lẽo ánh mắt nàng dừng lại ở trên tủ đầu giường nơi đó để cái g i trái cây nàng cầm lấy một cây nhang tiêu lột ra cắn một cái không có hương vị vậy đại khái chính là bộ trưởng nói dung nạp không phải người quái dị đánh đổi a nàng bây giờ đã không phải là người đơn thuần hơn nữa theo thời gian trôi qua nàng cuối cùng sẽ bị cái kia quái dị triệt để thôn vệ thay thế nếu như làm cho dùng sức mạnh càng sẽ ra tốc tiến trình này nhưng cái này là đủ rồi hơn nữa không biết vì cái gì vừa rồi ra mắt chuyện lạ sẽ không chế thân thể của mình đi tìm thành ca chẳng lẽ hắn thật có chỗ đặc thù gì vẫn nói mình dung nạp ra mắt chuyện lạ thời điểm hắn cũng ở vào trong quy tắc cho nên mới sẽ dạng này thầm tiêu kiều, kiều không biết nhưng nàng chỉ biết là nàng tuyệt không muốn để trương thành biết lúc kia nàng giữ lại có ý thức vàng không thật không bằng tìm sợi dây treo cổ tính toán nhi tử có điện thoại nhi tử điện thoại tới bên trong rồi bên gối điện thoại đ ố n g nhiên đánh chung vừa nghe đến cái này cho người nào đó đơn độc thiết t r í tiếng chung sau thẩm kiểu kiểu thân thể chính là l ắ p một cái nàng cẩn thận từng ly từng tí cầm điện thoại di động lên tiếp lấy trước mắt chính là tối sầm điện báo người quả nhiên chính là trương thành thở dài nàng liên tục làm tốt mấy cái hít sâu thu n h ế p tinh thần tiếp tục giả bộ làm điểm nhiên như không có việc gì tiếp thông điện thoại thế nào thành ca một giờ không thấy giống như cách ba năm ngươi sẽ không phải thẩm mến ta đi dẹp đi a thì ngươi có chuyện gì bên tia ê trầm mặt phúc chốc, đồng nhiên đồng hỏi thăm, sự tình v ừ rồi rõ ngươi còn nhớ rõ không? Chuyện gì? trương h mình ầ m một một mực tại nằm tiêu giật ta tại t kiều cái dây đáp, ê n g i ờ n bệnh đâu, thế nào? Lại đã xảy ra chuyện、gì? Cũng không có gì lại sự. Bên g gì? gì thế đâu, đã đại tiêu Lại xảy ra r có sự. ư thành trầm mặc một chút tất nhiên k i ể u ca không biết vậy vẫn là đ ừ n g nói ngượng lại nàng cảm thấy lung t u n g a hơn nữa kiểu ca dung nạp quỷ dị chuyện này cũng không muốn cho hắn biết vậy hắn liền tạm thời không nói a chính là ta sát vách bốn trăm linh ba ngu xuẩn mỗi ngày g õ i tường không biết có phải hay không là trong nhà hắn tiểu hài nhi nghịch ngợm quấy dối vẫn là người ở bên trong có bệnh ta từng mắng nhiều lần vừa mắng xong còn tốt nhưng không có hai ngày liền lại bắt đầu làm ta phiền muốn chết t r ư ơ n g thành dứt khoát thuận thế n h ấ t lên sắt vách sự tình mới vừa rồi còn có người gõ tưởng ta liền đi gõ nhà bọn họ kết quả bên trong còn giả chết không mở cửa kết quả ta hướng về mắt mèo xem xét phát hiện bên trong cái kia ngu xuẩn cũng tại thông qua mắt mèo nhìn ta ta liền suy nghĩ t i ể u ca ngươi không phải cảnh sát đi ta lười n h ắ c lại báo cảnh sát n g ư ơ i vết thương lành sau đó có thể tới hay không xem tối thiểu nhất để cho nhà bọn hắn về sau đừng có lại làm vốn là ta đều đặt hàng chân lưới cha một chút món đồ kia thật giống như bây giờ không để dùng thẩm tiêu kiều, kiều sau khi nghe xong sửng sốt một chút thành ca ngươi nói là sát vách bốn trăm linh ba người một mực tại gõ nhà ngươi tưởng đúng à phía trước là gõ nhà vệ sinh tưởng về sau biến thành gõ phòng khách hôm nay cũng đã bắt đầu gõ phòng ngủ t r ư ơ n g thành t r ự i b ậ y thực sự là não có hô à. thẩm tiêu kiều trầm mặc đường này c h ầ m rãi mở miệng thế nhưng là thành ca nhà ngươi sát vách không người ở a chương mười ba chương phong ma sự vụ bộ chương mười ba chương phong ma sự vụ bộ t r ư ơ n g thành khẽ giật mình tiếp lấy cấp tốc phát hiện trọng điểm không phải tỷ môn nhi người điều tra qua nhà ta thẩm tiêu kiều, kiều nội tâm sổ đồ đại ca điểm chú ý của ngươi có phải hay không có vấn đề t r ư ơ n g thành cười nhạo một tiếng có tin ta hay không bây giờ đi tiểu hồng trên sách phát cái thết mời sau đó đem hai ta r i i tính đổi một chút bình luận lập tức hơn vạn thẩm k i ê u kiểu quả quyết đầu hàng kỳ thực là nửa năm trước cái kia khởi sự kiện sau chúng ta bên này hơi đã điều tra một chút tiếp đó bên đến dừng một chút nàng nói bổ sung bây giờ chậm không tiện nói ngày mai buổi sáng ta đến tìm ngươi t r ư ơ n g thành n g h i hoặc ngươi thương thành như thế thật không có vấn đề nói thực ra hắn lúc đó đánh thời điểm thật là không có lưu thủ đừng nói cái gì mô mềm và thường nếu như nội tạng bị hao tổn cũng là bình thường Đã thẩm ố t t lắm liền mai rồi, buổi sáng ngày mai liền có ể xuất t viện. Có có h tiêu thất thất bát bát. Kiều, kiều phụ mẫu khỏe mạnh bất quá bọn hắn hai bởi vì tính chất công việc thường xuyên muốn đi công tác hơn nữa vừa ra k è m chính là ba tháng hơn nửa năm trong nhà thật đúng là chỉ có chính n à n g tại không cần bên này là quân ý viện ngươi muốn vào tới cũng thật phiền t o á i ngày mai buổi sáng ở nhà chờ ta là được được chưa vừa vặn ta cũng có một ít sự tình muốn cho ngươi hỗ trợ điều tra điều tra trương thành là chỉ cái kia mới đối tượng hẹn hò thôn sự tình hảo vậy thì ngày mai gặp sau khi cúp điện thoại thẩm kiều kiều s ừ n g s ố t một hồi tiếp đó lại một cái bay nào đem mặt vùi vào trong gối hôm sau trương thành tỉnh ngủ sau đó ngáp một cái lại ỉ lại một lát giường mới dậy đ o á n chừng là bị hắn gõ cửa hù dọa hôm qua sau nửa đêm mai cho đến buổi sáng hôm nay sắt vách đều không gõ lại tường hiếm thấy gần nhất để cho hắn ngủ ngon giấc dựa mặt xong xuống lầu mua hai bát hồ s ú p c â y góc đầu hũ hai chỗ lẫn lại thêm mấy cây cháo khỏe chờ trương thành lên lầu thời điểm liền phát hiện thẩm kiều kiều cũng tại cửa ra vào chờ lấy hắn t r ư ơ n g thành nhìn nàng từ trên xuống dưới trên người áo sơ mi trắng cả vạt cùng màu đen áo khắp dài trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nếu không phải là nhìn ngươi dáng người thật đúng là cảm thấy đứng trước mặt hảo một đầu trung tinh xoay ca tiêu ca thương thế khôi phục không tệ a từ cổ nàng vị trí đến xem trên người băng vải hẳn là đều phá hủy hơn nữa trên mặt nàng băng gạc cũng hủy đi bây giờ nhìn đi lên c ũ n g không bị thương phía trước không sai bịt lắm cũng không biết là trong cơ thể nàng ra mắt chuyện lạ hút chỉ số hp của bản thân nguyên nhân vẫn là bọn hắn cái kia bệnh viện trình độ thật như vậy đỉnh còn tốt thật yêu kiều, kiều có chút chột dạ không dám nhìn hắn nhưng ngh nàng lại cảm thấy chính mình thoải mái không có gì có thể trọn dạng ra mắt chuyện lạ làm chuyện cũng không phải nàng làm đi vào nhà trước rồi nói sau t r ư ơ n g thành sách một tiếng người cái này thân cũng phong nhã bất quá trước đây đồng phục cảnh sát cũng không kém đồng phục cảnh sát ở nhà đâu đây là công việc bây giờ p h ụ ta nguyên bản cương vị lại không c h i t tiêu mí môi một cái thẩm tiểu kiều, kiều lúc này mới lấy hết dũng khí đi theo hắn vào nhà t r ư ơ n g thành trong nhà không có mở điều hòa nhưng nhiệt độ rõ ràng nếu so với phía ngoài thấp hơn thẩm tiểu kiều, kiều quan sát chung quanh khi nhìn đến trên ghế xa lon đang ngồi trương thành phụ mâu sau đó con người bỗng nhiên co g ụ c lại tiếp lấy bà vai nàng liền bị người vỗ một cái nàng vô ý thức bắp thịt toàn thân căng cứng liền muốn đánh trả nhưng ngay sau đó liền buông lỏng vừa quay đầu lại chỉ thấy trương thành cười tủm tìm nói sáng sớm chưa ăn cơm chứ tới tới tới một hồi ăn trước thẩm tiêu kiều, kiều ngồi xuống trong miệng hai trộn lận ăn cũng không mùi vị sắp xếp lời nói một chút nàng ngước mắt hỏi thành ca gì chú không ăn cơm sao trương thành cười nói bọn hắn chỉ ăn đồ ta làm chúng ta ăn trước một hồi ta cho bọn hắn nóng hai túi sữa bỏ thẩm tiêu kiều, kiều thế là không hỏi thêm nữa cũng không lại nhìn ghế xô p a bên kia hai người đều không phải là dây dưa tính、tỉnh. rất nhanh cái này điểm tâm liền đã ăn xong chờ trương thành nóng h à o sữa bỏ đặt ở phòng khách trên b à n sau đó liền kêu gọi thẩm kiều kiều trở về phòng ngủ mình trương thành chỉ chỉ dường tùy tiện ngồi đi nhưng hắn mới nói xong liền nghe được thẩm kiều kiều hô hút gấp rút đứng không n ú t đ í c h hắn vừa quay đầu lại phát hiện thẩm kiều kiều ánh mắt dao động màu đồng cổ da thịt còn có một chút đỏ ứng như thế nào bệnh không có tốt c h i t đ ể trương thành đưa tay đụng đụng cái c h ắ n nàng cũng không tiêu a không có gì có thể vừa ăn cơm no a thẩm kiều kiều làm một cái hít sâu để cho chính mình bình tĩnh trở lại tiếp lấy ngồi vào trương thành trên ghế máy vi tính ta ngồi chỗ này là được Vốn là chương thành đến cười h nhạo ô m qua, một n tiếng Cảm giác k h ả t hạch chương thành nốn ư ờ i u nhạo g một tiếng khảo, khảo hạch chương thành cười nhạo một tiếng khảo hạch ngược lại nếu đổi lại là ta ngoại trừ đảng cùng nhân dân ta không chấp nhận bất luận người nào khảo nghiệm t h ầ m tiêu kiều, kiều nâm chán ngươi một cái quần chúng cũng không kiểm tra biên từ đâu tới giác nộ cao như vậy nghiêm chỉnh mà nói thành ca ngươi hẳn phải biết trên đời này có chút tương đối vật cổ quái a t r ư ơ n g thành gật đầu biết a cha mẹ ta đều đã chết tiếp đó hai người bọn họ vẫn là đi theo ta trở về chính là thi thể của bọn hắn còn lưu lại sơn môn thôn sau đó phải nghĩ biện pháp cho hắn hai thi thể cầm trở về t h ầ m tiêu kiều, kiều gật đầu cái tiêu bộ môn kỳ thực chính là ứng đối những chuyện này vị tiêu cung v ụ khanh cung bộ trưởng chính là lạc dương người phụ trách cái t i ê bộ môn tên đầy đủ là phong ma sự vụ bộ phong ma vẫn rất trung nhị nhưng trên thực tế hẳn là mặt chưa ý tứ t r ư ơ n g thành vất cảm cho nên những món kia đều rét không chết đúng không thầm tiêu kiều, kiều gật đầu đúng chỉ có thể nghĩ biện pháp phong tỏa ta trước đó vài ngày nhậm chức sau đó liền đã trải qua một tuần lễ tri thức huấn luyện sau đó mới là trở thành nhất tuyến nhân viên khảo h ạ c h vậy ta đã hiểu t r ư ơ n g thành hiểu rõ cái gọi là khảo h ạ c h chẳng lẽ chính là tiếp xúc giống sự kiện sống sót tiếp đó dung nạp những món kia sau đó sử dụng bọn chúng sức mạnh nếu như có thể chống đỡ tiếp coi như nhậm chức thành công thất bại chính là một cái chết mà cái này cũng là đối với bọn nó phong ấn không sai bị lắm bất quá trên thực tế không có cao như vậy dẫn đến tử vong tỷ lệ chỉ có nhất tuyến bộ môn mới cần chúng ta loại này phong ma nhân nhân giống hậu cần hành chính những cái kia văn chức hoặc phụ trợ tính chất cương vị kỳ thực không cần trở thành phong ma nhân nhân thậm tiêu kiều, kiều có một số việc không nói t ỷ như trở thành phong ma nhân sau kết quả cuối cùng nhất định là bị thứ trong cơ thể nuốt trừng hầu như không còn cuối cùng trở thành vật kia chất dinh dưỡng cái này là hoàn toàn không thể l ị c h mà càng là sử dụng lực lượng bị thôn phệ tốc độ liền sẽ thêm một bước tăng tốc chưng thành n h ĩ hoặc nhìn ý tứ này kỳ thực giống sự kiện vẫn luôn có vậy tại sao còn không có thiên hạ đại loạn dư luận không chế trên thực tế nước ngoài muốn nghiêm trọng hơn chỉ là dư luận khống chế hảo lại thêm trước mắt mà nói cấp bậc nguy hiểm còn không tính quá cao thẩm tiêu kiều, kiều thần sắc nghiêm trọng chỉ là ta xem tài liệu bây giờ thứ nguy hiểm xuất hiện số lần cùng tần suất đều càng ngày càng nhiều chỉ sợ không lâu sau nữa liền sẽ có siêu cách thức đồ vật xuất hiện cho nên dư luận phương diện đã bắt đầu chậm rãi vung lòng quản chế chủ yếu là muốn đợi dân chúng dần dần quen thuộc sau đó mới công khai sau đó còn có tới trường học cùng với tất cả đơn vị đi làm phổ cập khoa học tòa đàm dưng một chút thẩm tiêu kiều, kiều có ý riêng thành ca nửa năm trước sơn môn thôn đất đá trôi sự kiện kỳ thực chính là như vậy t r ư ơ n g mười bốn chương tường ngăn có mắt t r ư ơ n g mười bốn chương tường ngăn có mắt cho nên cái k i a khởi sự nguyên nhân không phải đơn thuần thiên hai này ngược lại là trương thành không biết không phải hẳn là món đồ nào đó q u ấ y phá đưa đến thẩm tiêu kiều, kiều hai tay vẫn ôm trước ngực nói ta quyền hạn không đủ chỉ biết là sơn môn thôn phụ cận đã triệt để bị phong tỏa mà lần k i a sự kiện tổng hợp bình xét cấp bậc là a bình xét cấp bậc t r ư ơ n g thành những mày những món kia sẽ không cũng phân ra cấp bậc a cái đồ chơi này như thế nào phân chia cũng không phải huyền huyện n u y ễ n tiên hiệp còn có cảnh giới thuyết pháp xem như tổng hợp đánh giá a cũng là ta mấy ngày nay nhậm chức sau đó mới biết thẩm tiêu kiều, kiều nói kỳ thực là lấy tuân thủ quy tắc khó dễ trình độ truyền bá tính chất đối với nhân loại uy hiếp trình độ cùng với có thể hay không ứng đối cùng nhiều phương diện tổng hợp suy tính sau cho ra tổng hợp bình xét cấp bậc cụ thể chờ ta sau khi trở về cho người phát một phần xem như so sánh ra mắt chuyện lạ tổng hợp đánh giá là c cấp tiếp cận b cấp trình độ thì ra là thế vậy ta đại khái đã hiểu chứng thành gật đầu một cái vậy ngươi bây giờ đây là có siêu năng lực gì thầm tiêu k i ề u những mày ta khó mà nói dù sao thì là tố chất thân thể cùng với phản ứng cùng sức mạnh khắp các mọi mặt tăng lên rất nhiều có chừng tăng lên gấp đôi trình độ hơn nữa ta còn có thể nhìn thấy một chút thứ trước kia không thấy được trừ cái đó ra ra mắt chuyện lạ liên quan năng lực thật giống như ta cũng không có nhận được t r ư ơ n g thành trong lòng tự nhủ xem ra năng lực của nó toàn ở phong đô thông báo bên trong đúng đừng nói trước ta thầm tiêu kêu hỏi lại hắn thành ca ngươi tối hôm qua trong điện thoại nói có chuyện tìm ta chẳng lẽ là cách vách n g ư ờ i sự tỉnh lúc này giống như cũng không nghe được có người gõ tưởng à kỳ thực là một chuyện khác bất quá sát vách chuyện này cũng coi như à hắn chỉ là hôm nay không có gõ mà thôi đoán chừng tối hôm qua ta sau khi gõ cửa để cho hắn thu l ễ một chút chưng thành ngồi xếp bằng trên giường tay chống đỡ cái t ạ m ngươi nói nhà hắn không người ở là có ý gì mặc dù ta chính xác rất lâu cũng không thấy đến nhà hắn có người xuất nhập nhưng đại gia sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi không giống nhau thời đại này quê nhà ở giữa cũng lẫn nhau không biết lại nói nhà hắn cửa chống trộm đ ề u trang lời thuyết minh chắc chắn trùng tu làm sao có thể không người ở đâu trước đó quả thật có người ở nhà ngươi sát vách chủ hộ gọi điện lực hắn trước kia t a n vợ chỉ cấp hắn lưu lại con trai thần tiệu đưa tay vô ý thức kiểu khuấy động lấy lông mày phía trước tóc cắt n a n g t r n đại khái ba tháng trước thì phải nhà hắn nhi tử tại đại học ngoài ý muốn đã qua đời tiếp đó nhà r ộ t còn g ặ mưa quê quán hắn lao phụ t h â n cũng đi thế là hắn xử lý xong nhi t ử t a n g sự liền về nhà vội về chịu t a n g đi cái kết quả thật có chút thảm trương thành hỏi cho nên sát vách phòng này bán không có bán nhưng cũng chính xác không người ở cho nên bên trong tuyệt đối không có khả năng có người gõ tưởng càng không khả năng xuyên thấu qua mắt mẹo quan sát bên ngoài trừ phi thẩm tiêu kiểu mắt nhìn trương thành trương thành tiếp nàng mà nói trừ phi bên trong có khác biệt người hoặc không phải là người đồ chơi đúng ta hôm nay tới chính là xử lý chuyện này bất quá thuộc về có đơn vị tới chúng ta bình thường yêu cầu hai người một tổ ta hôm qua mới thành công thu nhận ra mắt chuyện lạ bây giờ còn chưa cho ta phân phối đồng sự đâu thẩm tiểu kiều, kiều vui tươi hớn hở đạo t r ư ơ n g thành thuận thế đứng dậy đi dày vậy làm sao đi vào đừng nói ngươi cầm tới chìa khóa a còn không có đâu thẩm tiểu kiều, kiều cũng đứng dậy theo chúng ta đi chuyến vật nghiệp sau đó để vật nghiệp quản lý cùng chúng ta đi mở cửa là được hắn về nhà thời điểm tại vật nghiệp lưu lại cái chìa khóa dành trước cũng được hai người ra phòng ngủ khi nhìn đến phòng khách trên ghế s o f a trương thành phụ mâu sau đó thẩm tiểu kiều, kiều rõ ràng một trận chương thành thấy thế vô hót một cái ngươi lợi ta một chút nói đi hắn liền đi trên bàn cơm đem cái tia hai b á t đã thiêu đi lại múc m è o biến chất sữa bò rửa qua giặt rửa sạch sẽ sau đó mới mang theo thẩm tiểu kiều, kiều đi ra ngoài mười phút sau hai người bọn hắn lại lần nữa về tới lầu bốn gặp thẩm tiểu kiều, kiều cầm chìa khóa đi mở sắt vách bốn trăm linh ba cửa phòng chứng thành giật nhẹ khoe miệng cái này vật nghiệp cũng quá không chịu trách nhiệm liền tìm người theo tới xem cũng không tới tiểu cũ tiểu khu không có cách nào bảo an liền một cái nhìn đại môn lao đại gia ngươi còn nghĩ như thế nào thẩm tiểu kiều, kiều bên cạnh mở cửa bên cạnh tức lời lại nói thành ca ngươi lần trước giao vật nghiệp phí là lúc nào hai năm trước cái tia thật không trách người ta. không phải hắn ngay cả vật nghiệp cơ bản phục vụ đều không làm được dựa vào cái gì muốn ta giao vật nghiệp phí hắn toàn bộ đều làm cho ta tốt ta sẽ không giao l i ê n trong hành lang chất đống đồ vật cũng không thấy bọn hắn thanh lý trương thành nói lẽ thẳng khí hùng trước tiên không kéo những thứ này thầm tiêu kiều, kiều nâm chán tiếp lấy lời nói nữa mà là vặn ra khóa trái cửa chống trộm chúng ta đi vào trước xem nàng đẩy cửa vào trương thành đi theo phía sau nàng cũng vào phòng mới vừa vào phòng lập tức một đạo thanh â m nhắc nhở xuất hiện tại trương thành não hải phát động x cấp kiến thức nhiệm vụ cách tường có mắt có một số việc nếu như làm chúng ta đồng dạng gọi hắn là biến thái mà nhìn trộm người khác tư ẩn chính là một kiện chuyện biến thái thì như vụ trộm thông qua lỗ thủng nhìn trộm người khác sinh hoạt mà loại hành vi này cần chính nghĩa ngươi tới ồn nắn đánh giết m ộ ư ơ i lần nhìn trộm chi nhãn không m ư ợ không ban thưởng mở khóa mỗi ngày nhiệm vụ hàng ngày ban thưởng đại học lạc dương nam giáo khu lầu số bốn bốn trăm linh bốn phòng ngủ c h u y ể n thừa ba lô ban thưởng một vạn nguyên nhân dân tệ ân chân g thành x ư n g sở tiếp lấy vui mừng nước m ả y tốt tốt tốt loại biến thái này liền cần có người tới chế tài hắn liền nói đi sát vách gái này bốn trăm linh ba bên trong khẳng định có người gây sự hắn quan sát chung quanh cái này phòng khách hơi nhỡ mày phòng này sắp đặt cùng hắn nhà không sai biệt lắm cũng là hai phòng ngủ một phòng khách nhà hình từ đại môn đi vào chính là phòng khách đối diện đại môn chính là một đạo không dài hành lang hành lang hai bên là hai gian phòng ngủ mà đối diện đại môn hành lang phần cuối là phòng vệ sinh cửa phòng bếp nhưng là tại vừa vào cửa bên tay trái vị trí chỉ là trang trí như thế nào tất cả đều là đồ gỗ chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt mặc kệ là mặt đất vẫn là vách tường hoặc là trần nhà toàn bộ bao trùm lấy màu đậm tầm ván gỗ mà khách này trong sảnh cái gì đồ gia dụng đồ điện cũng không có thậm chí ngay cả đèn cũng không có chỉ là bốn phía trong góc hiện đầy đèn cầy s ắ phong mà nguyên bản cửa sổ vị trí cũng đồng dạng bị loại này màu đầm tấm ván gỗ che đậy dẫn đến trong phòng một chút ánh sáng cũng không có nếu như đóng cửa lại trong này đem một mảnh đèn kịp đưa tay không thấy được năm ngón cái này trang trí làm sao nhìn qua giống như là một h ấ t t r ư ơ n g thành lấy điện thoại cầm tay ra mở ra đèn tin tiếp lấy nghiêng đầu nhìn về phía thẩm tiểu k i ề u ta nói kiều k i ề u ca cái kia điện lực thật không có vấn đề sao khó mà nói thành ca ngươi chạm ta đằng sau thẩm tiểu kiểu thần sắp nghiêm trọng đồng dạng mở điện thoại di động lên đèn tin tiếp đó xốc lên áo khoác dài từ sau e o rút ra gậy cảnh sát nắm chặt nơi này nhiệt độ có chút thấp có thể chúng ta chỗ này phòng ở d ư ỡ n g tốt ta đông ấm hẹ mát t r ư n g thành thuận miệng qua loa một câu tiếp đó liền theo thẩm tiểu kiểu trước tiên lục soát phòng khách bất quá cái này phòng khách không có gì có thể t r a ngoại trừ bao trùm đầy mặt đất vách tường trần nhà màu đậm tấm ván gỗ cùng với xó x ì n h ngọn nến bên ngoài cái gì cũng không có mà những cái kia ngọn nến cũng đều là cửa hàng mua được mảnh chi đèn tầy s á p o n g từ phía trên động lại x á p o n g đến xem những thứ này ngọn nến toàn bộ đều dùng qua t r ư ơ n g thành đưa tay h sờ sờ ngọn nến toàn bộ đều rét rét lạnh toàn bộ nhờ sắp điểm đính vào trên mặt đất mà từ trên tay cho bụi trình độ đến xem những thứ này ngọn nến trong thời gian ngắn hẳn là không lại dùng qua ba tháng thậm tiêu kiểu dù sao cũng là cảnh sát hình sự nàng sờ lên ngọn nến bên trên cho bụi sau đó còn kém không nhiều h i ể u rồi thời gian trong vòng ba tháng những thứ này ngọn nến đều không lại dùng qua bất quá ba tháng trước hẳn là ngày ngày đều sẽ dùng từ dưới đất những thứ này ngọn nến thiêu đốt qua vết tích đến xem nói không chừng còn là thời gian dài điểm chưng thành những mày ba tháng trước đó không phải là điện lực về nhà sau liền không có gọi thêm qua đi đúng thầm tiêu kiều, kiều đứng lên ánh mắt nàng ngưng thị tại trên phần cuối cái kia tải h ư u hai gian phòng ngủ nơi đó nhiệt độ muốn so phòng khách thấp hơn t r ư ơ n g mười lăm t r ư ơ n g long trạch t r ư ơ n g mười lăm t r ư ơ n g long trạch thầm tiêu kiều, kiều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hai gian phòng ngủ phương hướng ngay sau đó liền nghe được sau l ư n g độc t ĩ n h nàng vô ý thức quay đầu liền thấy trương thành đã mở ra cửa phòng bếp dơ điện thoại hướng bên trong nhìn thầm tiêu kiều, kiều bất đắc dĩ thành ca ta đều nói chạm đằng sau ta đây nếu là gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ lại nói ngươi đi phòng bếp làm gì ta xem một chút có hay không chia hồn nghi thức đồ chơi t r ư ơ n g thành thăm dò vào xem một mắt liền cười hóa ra cũng là nửa đ ờ i thẩm kiều kiều thăm dò tới hướng về trong phòng bếp liếc mắt nhìn kết quả hết thẻ bình thường trong phòng bếp ngược lại trang trí không có vấn đề cũng vô dụng loại kim màu đậm đầu gỗ bao trùm nồi chén bầu b u ồ n cùng khí đốt lò máy hút khói đầy đủ mọi thứ sàn nhà cũng là bình thường sàn nhà mặt tường dùng tiểu gạch men xứ bao trùm chỉ có điều cửa sổ là dùng loại kim màu đậm tấm ván gỗ từ bên trong cho che lại mà thôi thành ca ngươi phát hiện cái gì phòng bếp này tựa hồ không có vấn đề gì thậm chí có thể nói ngoại trừ cửa sổ bị phong kín những thứ khác bình thường đáng s a ta còn tưởng rằng sẽ có chiêu hồn loại nghi thức đồ chơi tại phòng bếp t r ư ơ n g thành chỉ chỉ trong phòng khách bộ dáng nơi này rất rõ ràng bị điện lực xem như âm trạch ca âm trạch thẩm tiêu kiều không rõ ràng cho lắm t r ư ơ n g thành liếc nhìn nàng một cái trước kia là không phải không thường xuyên lên mạng nhìn tin tức ta chính xác tương đối bận rộn thẩm tiêu kiều hào phóng thừa nhận đây chính là hai năm trước liền có tin tức nói qua t r ư ơ n g thành chỉ, chỉ trong phòng khách sắp đặt bởi vì mộ địa quá đắt cho nên có không ít người sẽ mua bộ lao tiểu khu hai tay phòng trang trí thành nghĩa địa bộ dáng dùng để cất giữ cho cốt nhưng chủ hộ cũng không ở chỗ này những tin tức kia chính là có hàng xóm phát hiện sau đó báo cảnh sát tiếp đó cảnh sát tới điều giải dù sao bên cạnh phòng ở là cái mộ địa ai cũng cảm thấy xúi quậy thì ra là thế thành ca ngươi cảm thấy điển lực cũng là làm như vậy vậy tại sao ngươi sẽ cảm thấy hắn nghĩ làm chiêu hồn nghi thức thẩm tiêu kiều, kiều vẫn có nghi vấn đoán cả nhà của hắn thân nhân chết hết vợ con cũng đã chết loại người này trong tuyệt vọng chắc chắn cái gì t â y cỏ cứu mạng đều biết nếm thử chân g thành mười v a y nhưng bây giờ ở đây không có tình huống liền nói rõ có thể hắn tìm được biện pháp tốt hơn hắn đây cũng là lấy thân thuyết pháp thuộc về là thẩm tiêu kiều, kiều không hiểu cái gì biện pháp tốt hơn vậy ta làm sao biết t r ư ơ n g thành chỉ chỉ bên trong cái kia hai gian phòng ngủ xem đi vợ con hắn cho cốt hẳn là ngay tại cái kia hai gian trong phòng ngủ nói không chừng còn có thể nhìn thấy mộ biết đâu không đến mức á thẩm tiểu kiều giơ điện thoại liền hướng đi vào trong t r ư ơ n g thành trợn đuổi kịp cái này hai gian cửa phòng ngủ cũng đều đổi thành cửa gỗ hơn nữa hiện tại cũng giam giữ thẩm tiểu kiều, kiều nắm lấy cửa bên phải nắm tay méo một cái tiếp lấy liền và ra môn này không khóa kèm theo một tiếng q u ạ kẹt cửa gỗ bị chậm d ã i đầy ra cái này phòng ngủ chính cùng ban công là thông lên bất quá ban công kéo đẩy môn sớm đã bị hủy đi mà ban công cửa sổ cũng đều bị loại kia màu đậm tấm ván gỗ phong kín p h o n g ngủ này bên trong đồng dạng cái gì đồ gia dụng đồ điện cũng không có thậm chí giường cũng không có tại ngay giữa phòng hương thật đúng là bảy một tòa đen t u y ể n đá hoa cương mộ bia mộ bia phía sau trên mặt đất trưng bày màu đỏ thấm hủ cho cốt á i thê trương tiến tri mộ t r ư ơ n g thành không có dây vào mộ bia nhưng nhìn phía trên rơi vào cho cùng bên ngoài không sai biệt lắm cái này mộ bia đại khái cũng ba tháng không có xoa phía trước hẳn là sáng bóng sạch sẽ chính xác điện lực thê tử tại mười mấy năm trước liền đã qua đời không nghĩ tới vậy mà cũng không đặt mua mộ đ i ệ thập tiêu kiều, kiều quay đầu nhìn về phía Thành ngươi ca, đ o đi đi bất h chuẩn, t quá cái này vương mức gian phòng đồng rạng đều bị màu đậm tấm ván gỗ phong kín chống rông trong k h ô n g chế ở giữa một dạng có cái đen nhánh đá hoa cương mộ bia mộ bia sau trên mặt đất đồng rạng để một cái hủ cho cốt ái tử điển hiệu chi mộ xem ra đây chính là điển lực nhi tử cho cốt t r ư ơ n g thành đánh giá gian phòng hắn phát hiện cái nhà này cùng đối diện phòng ngủ chính khác biệt phòng ngủ này bên trong có những vật khác t ỷ như t r ư ớ c mộ bia mặt đất hai bên đèn tẩy sắc phòng cùng với rừng sắt ở xó xỉnh cái kia trên thân vẽ lấy tây trang cao ngang người người giấy cái k i a người giấy khuôn mặt vẽ mười phần trừu tượng mặc dù có cái m ũ i có miệng có mắt nhưng vị trí toàn bộ đều làm dối loạn nhìn qua ngược lại càng giống làm tỉ cả sổ cái kia trường kinh điện trừu tượng phong cách tự hòa tượng cái này người giấy nhìn qua hết sức không được tự nhiên thậm chí để cho người ta nhịn không được sinh lòng chán ghét không muốn lại nhìn nếu như giấy đâm cửa hàng bán cho ta loại này người giấy ngược lại ta chắc chắ t h ầ m tiêu kiều, kiều liếc mắt nhìn liền quay quá mức chửi v ậ y trương thành cười nói không chừng là điện lực tự mình làm hắn đi qua đụng đụng người giấy ân đây đúng là thật người giấy cũng rất nhẹ bên trong không có dấu thi thể thành ca ngươi lo lắng ở đây có dấu thi thể t h ầ m tiêu kiều, kiều vui đập thẳng bà vai hắn ngươi thực sự là điện ảnh đã thấy nhiều liền hoàn cảnh này nếu quả thật có thi thể lời nói lập tức liền nghe được đi ra gặp trương thành nhìn c h ầ m c h ầ m vách t ư ờ n g t h ầ m tiêu kiều sửng sốt một chút giải thích tiếp nói thành ca vách tường này bên trong cũng sẽ không có dấu thi thể chỉ ta nói thi thể sẽ bành trướng tiếp đó thả ra một chút khí thể còn có hương vị kia liền xi、si、măng đều không p h o n g được hương vị kia đã sớm lớn đến cả tòa lầu đều nghe được thấy ta biết chỉ có điều trương thành chỉ chỉ vách tường chính ngươi nhìn thầm tiêu kiều, kiều không rõ ràng cho lắm đi tới bên cạnh hắn theo hắn điện thoại di động đèn tin chiếu phương hướng nhìn lại tiếp lấy biểu lộ khai biến chỉ thấy cái kia màu đậm tấm ván gỗ trên tường bị đổi u một cái hố mà cái động này là từ bên này khoan thùng cái này sắt v á t là phòng ngủ của ta nghe được trương thành lời nói thầm tiêu kiều, kiều biểu lộ bỗng nhiên biến đổi chẳng lẽ ở đây thật có vấn đề cũng có thể là là điện lực lặng lẽ trở lại qua hôm qua gặn q a gặp ta gặp ta gõ cửa hắn liền chạy. t r ư ơ n g thành lại đi nhà vệ sinh cái này nhà vệ sinh giống như phòng bếp chỉ là phong kín cửa sổ cái khác đều giống như bình thường nhà vệ sinh chỉ là tại nhà vệ sinh trên tường đồng dạng khoan thủng một cái hố chỉ là cái này động cũng không có trôi xuyên mà động sau cách nhau một bức tường chính là t r ư ơ n g thành nhà nhà vệ sinh sau khi nhìn thấy thẩm kiều kiều không nói một lời xông về phòng khách chờ t r ư ơ n g thành trở lại phòng khách thời điểm liền thấy nàng đang theo dõi vách tường bất động t r ư ơ n g thành tới nhìn lướt qua phát hiện trên tường đồng dạng có mấy cái chốt đều xuất hiện lỗ nhỏ sắt vách chính là thành ca nhà ngươi phong khách phía trước ngươi nghe được tiếng đánh hẳn là đang đào động thẩm kiều kiều không hiểu nhưng nếu như thực sự là điện lực làm hắn tại sao muốn khoan thành động ai biết được nói không chừng là tâm lý biến thái t r ư ơ n g thành núi mai bất quá bây giờ ta biết rõ vì cái gì thường xuyên đ ổ i vị trí đại khái là phòng khách vách tường quá dày hắn không khoan nổi cho nên mới lần lượt nếm thử nhà vệ sinh cùng phòng ngủ muốn tìm bạc n h ư ợ c điểm a hắn cười cười nói tiếp nói không chừng là nhìn ta dáng dấp đ ẹ p trai cho nên muốn để cho con của hắn hồi hồn chiếm giữ thân thể của ta đâu phi phi phi loại lời này cũng không thể nói bậy thầm tiêu kiểu những mày ta hôm nay tới không mang trang bị ngành của chúng ta kỳ thực sẽ cho nhất tuyến nhân viên phát máy d ò chỉ là ta mới chuyển chính thức còn không có c ô n g tác hơn nữa cũng không phân phối nhiệm vụ cho nên còn chưa có đi lĩnh trang bị t r ư ơ n g thành hiếu kỳ máy d ò chẳng lẽ còn có thể dò xét có hay không mấy thứ bẩn thỉu đúng thầm tiêu kiều, kiều gật đầu bởi vì những vật kia trừ phi mở ra quy tắc bằng không bình thường là không có thực thể giống như ta thu nhận ra mắt chuyện lạ thứ này chỉ có lại giết chết một nữ nhân sau đó mới có thể chiếm giữ thân thể của đối phương tiếp đó mới tính có thực、thể. không được ta phải trở về một chuyến trước tiên đem trang bị xin xuống kiểm tra ở đây đến cùng bình thường hay không bình thường hơn nữa ta còn phải đi điều tra một chút điền lực hành tung t r ư ơ n g thành gật đầu đi vậy ngươi vừa vặn giúp ta cũng tra một cái sự tình tiếp lấy hắn nhớ lại một chút cờ gờ bên trong tình hình nói như thế nào đây ngươi giúp ta điều tra thêm chúng ta lạc dương xung quanh thôn nhìn còn có hay không loại kia không tốt lắm kết hôn t ậ p tục h í n h là người chết loại kia ngươi hiểu loại này bây giờ không thể nói rõ nhưng thẩm tiểu kiểu dây hiểu hắn ý tứ đi ta giúp ngươi kiểm tra một chút bất quá thành ca ngươi làm sao lại nhấc lên cái này a ta nằm mơ là cảnh tượng tương tự ta cảm thấy có chút không thích hợp loại cảm giác này tại gặp phải ra mắt chuyện lạ thời điểm cũng xuất hiện qua cho nên muốn nhường ngươi giúp ta điều tra thêm t r ư ơ n g thành tùy ý nói thầm tiêu kiều, kiều lập tức khẩn trương lên đi ta trở về liền tra trong hai ngày này cho ngươi kết quả hẳn là ngươi lại bị cái gì đ ồ kỳ quái cho dây dưa nàng cũng là phục thành ca nửa năm trước tao nộ chuyện kia sau khi trở về lại gặp phải ra mắt chuyện lạ tiếp đó bây giờ nhà cách vách hộ gia đình cũng có vấn đề bây giờ có thể còn có tình huống mới hơn nữa thành ca trong nhà mình cũng không bình thường hắn chẳng lẽ có cái chiêu gì mấy thứ bẩn t h i u thể chất hay sao r i i đi điền l ự c nhà thẩm kiều kiều dặn dò thành ca hai ngày này ngươi chú ý một chút có chuyện gì nhớ k ỹ lập tức liên hệ ta t r ư ơ n g thành gật đầu ta biết đúng s ắ t vách nhà chìa khóa ngươi lưu cho ta đi cũng tiết kiệm sau đó lại đi tìm vật nghiệp thẩm kiều kiều châm chức phúc chốc gật đầu nói cũng được nàng cái chìa khóa giao cho t r ư ơ n g thành chẳng qua nếu như s ắ t vách lại có âm thanh ngươi đừng bản thân một người xúc động liền xông vào miễn cho gặp phải nguy hiểm nhớ k ỹ ngàn vạn liên hệ ta ta biết ngươi đi mau đi đừng quên giúp ta điều tra a tiếp nhận chìa khóa tạm biệt thẩm kiều kiều trương thành quay đầu mắt nhìn cái này âm chạch phóng khách tiếp đó liền đóng lại c theo tiếng bước chân đi xa hết thể đều khôi phục t ĩ n h lặng không biết qua bao lâu nguyên bản đang đóng phòng ngủ phụ cửa phòng đ ỗ n g nhiên một tiếng q u ọ t kẹt mở tiếp lấy một tấm trắng l i ế u khuôn mặt ló ra chương mười sáu chương đêm nay liền giết ngươi mười lần chương mười sáu chương đêm nay liền giết ngươi mười lần không biết qua bao lâu cái kia t r ư ơ n g trắng l i ế u khuôn mặt cũng dẫn đến thân thể đi vào phòng khách thứ này không đặc biệt chính là trong vừa mới đứng ở phòng ngủ phụ cái kia người giấy nó mắt nhìn cửa t r ố n g trộm tiếp lấy liền thẳng tắc chuyển trở về phòng ngủ phụ đi tới bên tường tiếp lấy dỗi ra móng vớt nó trên móng vút ngón trỏ liền bị làm thành ngui kho nó liền đem căn này đầu ngón tay tiến vào trên tường trong động một chút một chút dùng sức đông đông đông cái k i a c ố bực bội gõ tường âm thanh lại độ vang lên bất quá sát vách cũng không có vang lên tiếng chửi rủa thế là người giấy tiếp tục làm việc cuối cùng không biết bận rộn bao lâu một chùm sáng hiện ra xuyên thấu qua trên tường động chiếu vào người giấy trên mặt lập tức sinh ra một cái vằn vẹn k i a màu ánh mắt tiếp đó chậm rãi rời đến cửa hàng kia hướng đối diện nhìn lại đối diện không hề nghi ngờ là trương thành phòng ngủ hơn nữa ánh đèn sáng rõ chỉ là phòng ngủ kia bên trong không có ai người giấy khuôn mặt cả trương dán tại tấm ván gỗ trên tường viên k i a ánh mắt càng là nhô lên đến phảng phất muốn thoát ly giấy khuôn mặt nhưng sát vách trong phòng ngủ chính xác không có mờ h a i cốc cốc cốc tiếng đập cửa bỗng nhiên văng lên nhưng ngay lúc đó yên t ĩ n h lại nhưng động t ĩ n h này người giấy hay là nghe thấy nó thẳng tắp cứng ngắc rời đến phòng khách sau đó trở về cửa trống trộm phía trước toàn trình không có chút nào âm thanh tiếp lấy nó đem cái tia vằn v ệ n tia màu ánh mắt tiến tới trên mắt mèo mắt m h o bên ngoài hành lang bên trong không có mờ hay ngay tại người giấy phải về phòng ngủ thời điểm mắt nhỏ bên ngoài bỗng nhiên một con mắt chiếm cứ toàn bộ không gian ht tìm được ngươi chìa khóa cắm vào khóa cửa vận động âm thanh đánh vợ yên tĩnh người giấy cứng ngắc sau ra khỏi năm em m có hơn tiếp đó cứng ngắc bất động cái kia chán ghét ánh mắt cũng biến mất không thấy gì nữa bởi vì cửa mở t r ư ơ n g thành đứng ở cửa ngạo đầu đánh giá đứng ở trong phòng khách người giấy trong tay còn cầm một cái dao gọt trái cây vốn là trong phòng chẳng hiểu ra sao xuất hiện một người giấy cũng rất đột n ộ t mặc dù đây là âm chạch nhưng cho dù có người giấy chắc cũng là một đôi làm sao có thể liền một cái t r ư ơ n g thành đóng lại cửa phòng đi vào phòng khách lập tức phòng khách trở nên đưa tay không thấy được năm ngón nhưng ở chương thành trong mắt cái kia người giấy liền phảng phất trong đêm tối đom đóm giống như hết sức nổi bật. mấu chốt nhất là t r ư ơ n g thành v ọ tới t trước trong tay dao gọt trái cây đã cắm vào người giấy cổ lập tức máu tươi phun tung tóe hắn mặt m ũ i tràn đầy cũng lạ trên đầu ngươi thanh máu cũng quá rõ ràng một chút người giấy đỉnh đầu đỏ tươi thanh máu lập tức giảm bớt hai mươi không có kéo thảm cho nên thật không có bản thân ý thức phía trước ra mắt chuyện lạ cũng chưa từng kêu thẳng qua thậm chí biểu lộ đều không biến hóa t r ư ơ n g thành gãi gãi khuôn mặt kỳ quái những vật này rõ ràng đều không k ó giết chỉ cần tránh đi đối ứng giết người quy tắc hoàn toàn chính là đánh bia cố định vì cái gì kiểu ca biết nói khó xử lý nhưng dạng này tốt hơn tiết kiệm hắ t r ư ơ n g thành một tay lấy cứng ngắc người giấy ép đến trên đất tiếp đó một đao tiếp một đao đâm vào thân thể nó mãi đến nó thanh máu về không sao hóa thành cho bụi t r ư ơ n g thành trên người máu tươi cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa đồng thời trên mặt đất còn để lại một k h ỏ a chiếu lấp lánh tinh hồng s ắ c tiểu thạch đầu tảng đá kia nhìn xem như con mắt chỉ có điều càng giống là thụ đồng mắt mèo thạch t r ư ơ n g thành k h ô n g lưng nhặt lên tiếp lấy gọi ra màn sáng nhìn trộm chi nhãn có thể dùng ở để thăng bảo vật phẩm cấp ghi chú mấy thứ bẩn thịu đã thấy nhiều đau mắt hụt đồ tốt chưng thành một cái níu lại nét vào trong túi tiếp lấy gọi ra nhiệm vụ màn sáng quét sạch màn bên trên nhiệm vụ xảy ra một chút biến hóa đánh giết mười lần nhìn trộm chi nhãn một m ộ t mươi ban thưởng mở khóa mỗi ngày nhiệm vụ hàng ngày ban thưởng đại học lạc dương nam giáo khu lầu số bốn bốn trăm linh bốn phòng ngủ c h u y ể n thừa ba lô ban thưởng một vạn nguyên nhân dân tệ cho nên cái đồ chơi này giết người quy tắc là cái gì tất nhiên yêu cầu giết mười lần vậy khẳng định giống như ra mắt chuyện lạ người giấy cũng không phải là bản thể cũng liền nói thứ này vẫn là sẽ đổi mới phó bản mà chính mình cũng không có phát động nó giết người quy tắc thậm chí buổi sáng cùng thầm tiểu kiểu cùng một chỗ lúc tiến vào cũng không phát động quy tắc chờ thẩm kiều kiều sau khi đi chính hắn ngồi chờ tại cửa ra vào đến bây giờ mãi cho đến nghe thấy trong phòng động tĩnh mới tiến đến mắt mèo nhìn lên mà hắn đồng dạng thấy được cái k i a vằn v ệ n k i a máu ánh mắt theo lý thuyết thứ này giết người quy tắc cùng con mắt có liên quan nó đục tường cũng là vì phát động quy tắc t r ư ơ n g thành cảm thấy hiểu rõ quay người dự định rời đi nhưng lại tại hắn vừa mới chuyển đầu sau đó chợt phát hiện tầm mắt của mình chuyển một trăm tám mươi độ xuất hiện ở trước mắt chính là một cái khác người giấy mà cái này chỉ người giấy giống như trang giấy một dạng mỏng trên thân thậm chí có không ít nếp gấp chỉ là nó cái kia t r ư ơ n g trắng i ế u trên mặt nạ một con mắt ánh mắt chung quanh cần đục xúc tay phảng phất dễ cây một dạng thật sâu cắm d ễ ở trắng b ệ n h giấy khuôn mặt bên trong thì ra là thế nhìn xem cứng ngắc bất động người giấy t r ư ơ n g thành xoay người từ đưa tay đem đầu vị trí dọn xong sau một khắc hắn cổ gậy mất xương cốt liền khôi phục như thường rơi mất hai mươi phần trăm hát về s a o t r ư ơ n g thành đánh giá trước mặt người giấy lẩm bẩm không ngừng đang nói chừng cái này người giấy hoặc phát ra âm thanh tình huống phía dưới nó cũng sẽ không động mà nếu như không nhúc nhích máy mắt nó liền sẽ chạy đến đằng sau ta bẻ gãy cổ ta bởi sáng hắn cùng thẩm kiểu kiểu không ngừng tại giao lưu hơn nữa cũng tại một mực điều tra nhích tới nhích lui phát ra động tĩnh cho nên cái này người giấy mới đứng ở nơi đó động cũng không động khó trách chỉ là c cấp nhiệm vụ cái này quy tắc thật đúng là rõ ràng dễ hiểu hơn nữa kỳ thực rất tốt tương đối chỉ cần một mực tại động hoặc đang nói chuyện thứ này liền quy tắc cũng không có biện pháp phát động cho nên chỉ cần vượt qua một người nó cơ bản cũng không có biện pháp giết người nhưng nếu như không có người tại nó một dạng có thể tự do hành động mà dựa theo kiểu ca nói tới những vật này không có bản thân ý thức hành động của nó cũng là vì phối hợp giết người quy tắc mới mở ra như vậy nó được tưởng Chính là nghe được chính nghe mình động tính động là bây ê thêm viên n ánh、mắt. Hẳn là cần nhìn đến mình quả thật không nhúc đích, nó động người kia, kia lại mới giết là mắt. thật thể phát động giết người quy tắc. đích, có quả quy b giờ tưởng tượng cũng chính xác mình tại phòng bếp lúc nấu cơm chính là phòng bếp vách tường văng r ồ i ở phòng khách mở lấy tv thời điểm chính là phòng khách tv văng r ồ i tại phòng bếp rửa mặt đi nhà xí thời điểm là nhà vệ sinh vách tường văng r ồ i tại phòng ngủ thời điểm phòng ngủ vách tường mới có thể văng r ồ i so ra mắt chuyện lạ thiết lập lại s i đi ngắn hơn này ngược lại là thuận tiện ta chứng thành không chút do dự làm giết chết người giấy một lần tiếp đó sẽ ra nó giấy khuôn mặt bên trong cũng không có viên kia ánh mắt sau một khắc nó liền hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một k h ỏ a n h ì n trộm chi nhãn trên sàn nhà t r ư ơ n g thành nhặt lên nhìn trộm chi nhãn tiếp lấy ánh mắt dừng lại ở trên phòng ngủ phụ mở cửa phòng ngủ thứ này tất nhiên muốn được tưởng liền nói rõ không có cách nào xuyên qua chướng lại vật giết người nhưng nếu có động nó nhìn thấy nếu như chính mình không có phát ra văn động hẳn là có thể tiến vào phòng ngủ mình giết chính mình theo lý thuyết cái đồ chơi này đồng dạng có t r u y ề n nhiễm khuyết tán tính chất hóa ra điện lực vẫn là người tốt cái này người giấy chắc chắn là điện lực chuẩn bị hắn là có ý thức đem thứ này vây ở bốn trăm linh ba bên trong như vậy nói không chừng có càng nhiều người giấy t r ư ơ n g thành đánh đèn tin tiến vào phòng ngủ phụ quả nhiên điện lực nhi tử mộ bia sau hủ cho cốt cái nắp bây giờ mở rơi mất ở bên cạnh trên sàn nhà cái kia cho cốt trong hộp cũng không có cho cốt mà là từng t r ư ờ n g xếp người giấy t r ư ơ n g thành đi lên trước nắm lên hủ cho cốt đem bên trong người giấy rơi đ ấ y đất ở đây hết thệ còn có mười lăm tấm người giấy mà một tấm trong đó gấp lại người giấy đỉnh đầu xuất hiện đỏ tươi thanh máu t r ư ơ n g thành đại h ỉ nào tới trước liền từng đao từng đao thanh không đối phương thanh máu tiếp lấy lại có một cái người giấy đỉnh đầu xuất hiện thanh máu chưng thành không có do dự tiếp tục xé giấy rất nhanh ở đây trên mặt đất cũng chỉ còn lại có bảy cái người giấy nhưng trương thành không có đã ộ bộ n lần nữa. Nếu như toàn bộ giết hết, nói không chừng liền phụ thân đến trên thứ gì, hơn nữa cũng mang ngoài, này tuần hoàn lợi dụng. Trương Thành g giết gì, thủ hết, thứ thể ta thứ thể phụ là lợi ra bị đi có có đ quyết định ngày mai liền chuẩn bị thêm điểm người giấy lộng đi vào để hơn nữa có thể bên cạnh bạo tài liệu vừa chờ cd đơn giản hóa mỹ chỉ là đồ chơi cũng phải dưỡng dưỡng hắn giết giết liền phát hiện mỗi lần người giấy xuất hiện thanh máu khoảng cách thời gian đều kéo lớn hơn nữa không phải mỗi một cái đều biết bạo nhìn trộm chi nhãn hắn tổng cộng z một mươi con người giấy nhưng chỉ tuân ra năm viên nhìn trộm chi nhãn bất quá cũng được dù sao ra mắt chuyện lạ một tuần lễ mới đổi mới một lần cd cái đồ chơi này cd xuất nhanh t r ư ơ n g thành nghĩ nghĩ lại đem còn lại người giấy xếp xong nhét về cho cốt trong hộp dọn xong tiếp đó một bên phát ra tiếng bước chân một bên rời đi 403. m à tại hắn sau khi rời đi 403 t r o n g phòng khôi phục bình tĩnh trở lại trong nhà mình t r ư ơ n g thành tìm đến cái tiểu cột thép chắn hảo phòng ngủ trên tường đ ộ n g tiếp lấy dùng cái đinh đem một tiểu trương sắt lá đóng chặt hoàn toàn l ỗ thủng mới đi tẩy song tay trở lại phòng ngủ đánh giết mười lần nhìn trộm trí nhãn mười mười đã hoàn thành ban thưởng mở khóa mỗi ngày nhiệm vụ hàng ngày ban thưởng đại học lạc dương nam giáo khu lầu số 4404 phòng ngủ truyền thừa ba lô ban thưởng một vạn nguyên nhân dân tệ nhìn xem trên màn sáng nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở trong lòng t r ư ơ n g thành mặc niệm nhận lấy ban thưởng sau một khắc hắn điện thoại di động liền thu đến một vạn khối tới sổ tin nhắn nhắc nhở đồng thời chân hắn bên cạnh cũng xuất hiện cái một cái màu đen hai vai ba lô đồng thời còn có một cái mới màn sáng b a n ra nhiệm vụ hàng ngày giết chết một lần dị thưởng nhiệm vụ ban thưởng năm ngàn nguyên nhân dân tệ chân thành nước mắt tiếp đó đứng dậy mang theo dao gọt trái cây liền đi sát vách sau ba phút hắn trở về mà năm ngàn nguyên tới sổ tin nhắn cũng đến điện thoại di động t r ư ơ n g thành sắc mặt vui mừng cái này nhiệm vụ hàng ngày tốt cũng tiết kiệm ta thật đi tìm lớp lên tiếp lấy ánh mắt của hắn dừng lại ở trên trên mặt đất cái k i ê n màu đen hai vai bao cái này cũng là nhiệm vụ ban thưởng không biết bên trong có đồ vật gì t r ư ơ n g mười bảy chương liền cưới lao bà cũng chỉ dám ở trong động t r ư ơ n g mười bảy chương liền cưới lao bà cũng chỉ dám ở trong động vào đêm xem xong đồ vật trong túi đ e o lưng t r ư ơ n g thành ngồi trở lại trước bàn máy vi tính thủy tạc thẻ ra vào kính viết vọng còn có chìa khóa tất cả đều là điện lực nhi từ đồ vật ta vạn vật đều có đầu mờn cho nên căn phòng cách vách cái kia thứ kỳ quái kỳ thực chính là điện lực con của hắn kính v i ế n vọng nhìn trộm chi nhãn con của hắn sẽ không thực sự là tự sát ta bởi vì nhìn trộm bị người phát hiện cho nên xấu hổ vô cùng mới tự sát bằng không hắn làm cha như thế nào không có đi đến trường não sự những vật này chắc chắn đều hữu dụng bất quá hẳn là tại trong đại học lạc dương mới có thể sử dụng đến nếu như ta đi đại học lạc dương đại khái liền có thể phát động cùng điện lực nhi tử có liên quan nhiệm vụ mới đợi thêm hai ngày à nếu như kiểu ca bên kia không có cha được đối tượng hẹn hò thôn manh mối liền đi đại học lạc dương thử thời vận nghĩ, nghĩ. t r ư ơ n g thành móc ra lạnh bớt nhưng toàn thân máu đỏ phong đô thông bảo vớt vớt gọi ra màn sáng phong đô thông bảo tráng có thể dùng ở dung nạp dị thường đồng thời mượn dùng dị thường chi lực có nặng hơn tác dụng phụ dị thường năng lực căn cứ vào căn cứ vào phong đô thông bảo phẩm cấp có thể phát huy ra khác biệt trình độ uy lực có thể sử dụng năm lần phá hạn yêu cầu nhân dân tệ ba mươi hai một trăm linh tám bảy nguyên một trăm n g h ì n nguyên dị thường chi trùng tháng năm năm hai nghìn ghi chú có tiền có thể khiến quỷ thôi ma chưng thành sách một tiếng có tiền có thể khiến quỷ thôi ma không có tiền nửa bước khó đi a lắc đầu h ắ không không cứng cứng đi dù sao cái này giường h đều niên đại gì nếu như l à c dương phụ cận thôn phát sinh qua giống sự tình hẳn là rất dễ dàng liền tra được suy tư suy tư trong bất chi bất giác t r ư ơ n g thành trong mơ mơ màng màng thấy hoa mắt chờ hắn phản ứng lại thời điểm phát hiện mình lại nằm ở trên giường hơn nữa cái giường này có chút cứng rắn cấn đến phía sau lưng không quá thoải mái đây là lại tiến vào cờ gờ hoạt hình nhưng phía sau lưng thật sự rất ngỡ r ư ơ n g thành vô ý thức nghiêng người đưa tay đi gãi gãi ân hắn bỗng dưng mở hai mắt ra đây quả nhiên vẫn là cái tia cờ gờ tràng cảnh nhưng đã biến thành tám kc cao t h a n h hình ảnh hắn thậm chí có chút không phân do trò chơi cờ gờ vẫn là thực tế sau một khắc bên cạnh vang lên nhuyễn, nhuyễn nhu nhu kinh hô phu quân ngại không chết ta đương nhiên không chết t r ư ơ n g thành vốn định nói như vậy nhưng hắn phát hiện mình vẫn như c ũ không phát ra được thanh âm nào tiếp lấy bỗng nhiên một cái tay lạnh như băng bắt được tay của hắn tay này mở phần thon dài lại yếu đuối không xương dù là cũng không phải tay khống t r ư ơ n g thành cũng cảm thấy đây nhất định là một cái hoàn mỹ vô khuyết hào thủ hắn nhẹ nhàng n h è o n h é o tiếp lấy liền nghe được bên cạnh ngạc nhiên khóc r ò n g phu quân ngài nếu là còn sống liền thỉnh nháy mắt mấy cái t r ư ơ n g thành nháy nháy mắt miễn cưỡng như đầu tiếp lấy một tấm nước mắt như mưa xấu hổ mang e sợ mặt chứng nông trận chiếm cứ hắn toàn bộ ánh mắt súng mãn lại chân bóng nhắn nhắn nhù hai đạo mưa bùi đại mi phía dưới là tiểu xảo đ ỉ n h tiểu mũi ngọc tinh xảo cùng nồng đậm lông mi phía dưới phảng phất biết nói chuyện mắt hạnh gương mặt này dù là chịu qua mạng lưới mỹ nhan tẩy lễ đánh trương thành cũng không khỏi tim đập thoáng gia tốc nếu như nói mỗi một loại đẹp đều có một trần nhà vậy cái này khuôn mặt chính là loại kia ôn nhu tỉ tỉ hình mặt trứng ngông trần nhà trương thành không khỏi nhìn nàng từ trên xuống dưới trang phục đến e o tóc xanh bị một đỉnh điểm thúy chạm chỗ kim sợi mũ p ư ợ n g buộc ở đỉnh đầu thiên cung khóa vòng cổ đem nàng mảnh cái cổ bảo vệ nền đỏ t h e o gấm kim văn hỉ bảo bên ngoài là treo ở trước ngực tơ vàng khóa trường bệnh lộ ra tinh tế trên cổ tay trắng q u â n lấy định thủ ngân mà ngồi s ổ m ở trên giường rơi xuống chính là quần đỏ váy đỏ đặt ở trên trăng tròn tựa như giới kiểu đồn thanh tú hai chân đi một đôi đỏ chót g i à y thề mỹ nhân nhi này vì cái gì không phải lao bà của ta t r ư n g thành trận trong lòng khẽ động nàng còn giống như thực sự là chính mình đối tượng hẹn họ nhưng ngay sau đó hắn vừa thương xót từ trong tới hóa ra chính mình ngay cả huyễn tưởng loại này hoàn mỹ lao bà đều chỉ có thể đang trong n g ậ trò chơi cờ gờ bên trong sao thấy hắn nghiêng đầu trước mắt cô nương này bỗng nhiên nước mắt liền sôi phu quân phản phất muốn phát tiết ra nội tâm nhiều ngày sợ hãi cùng bất an nàng nào g vào trương thành trong ngực nước mắt rơi như mưa cảm ơn trời đất người cuối cùng sống lại trương thành miễn cưỡng giơ tay lên vô vô nàng phía sau lưng hắn bây giờ không có cách nào nói chuyện cái này có thể sử dụng loại phương thức này tới dỗ dành nàng bất quá thật hư ha hoa lan ướp hấp dẫn hư ơ n g khí thanh n h ã lại t ố t ngửi hơn nữa cô nương này toàn thân bên trên băng đá l ạ n h lạnh để cho người ta cảm thấy rất thoải mái đây là ngoài phòng tiếng kèn từ xa mà đến gần cô nương từ trương thành trong ngực nâng lên lá trá chữ khóc mặt chứng n ỗ lộ ra sợ hãi biểu lộ trương thành chỉ cảm thấy nàng cái k i a tay lạnh như băng gắt gao bắt được cổ tay của mình liền phảng phất sau cùng cây cỏ cứu mạng hắn trở tay nắm chặt cái k i a lạnh như băng tay cô nương s ữ n g sờ tiếp lấy mấp máy môi không nói gì nhưng nắm lấy tay của hắn lực đạo càng ngày càng lớn sau một khắc một cái nắm tàu thuốc lao đầu mang theo năm sáu cái hậu sinh đá văng cửa phòng vặt vào hoa lạc một tiếng dựa vào tường gạo vạc bị lật tung vẹn vẹn có nửa túi gạo l ứ c hỏa với bùn đất gắn một chỗ hướng về trên mặt đất nổ miệng c đàm tàu hút thuốc tại trên khung cửa đập đến bang bang vằn v rội trương mạch thị ng dưới gối liền căn này dòng độc đinh còn không có bược lại căn bị n g ư ờ i gả tới ba ngày liền cho phương chết án t h ô n quy r a sản theo lý thuộc về thôn người quản lý thúc công cái này người mặc áo cưới cô nương bổ nhào qua nghĩ bảo vệ bị hậu sinh cầm lên tới h ò n gỗ bị người một cái xô đẩy trên mặt đất đó là công công bà bà đi lên cho phu quân lưu sản nghiệp tổ tiên câu ngài dơ cao đánh khẽ dơ cao đánh khẽ bên cạnh khỉ ống tượng như nam nhân đoạt lấy h ò n gỗ liền hướng trong ngự đạp trước đây nhà chồng ngươi lập nghiệp phát tài các hương thân ai không có giúp đỡ qua bây giờ hắn lao trương ra chặn đức hưng hỏa những vật này vốn là nên về đoàn người phân lao đầu kia híp mắt dò xét trong phòng tiếp lấy tàu hút thuốc cán hướng về góc tường cái kia dương gỗ đỏ một s ự nhà à vẫn còn đồ vật xem ra lúc trước là dầu dếm hai cái có nồi n s á t hậu sinh lập tức nào h về phía cái dương sốc lên bên trong hủ tiếu nhất thời rơi đ ầ y đất mà mấy người kia đem trong dương đặt ở hủ tiếu bên trong mấy cái túi giấy dầu nắm lên liền hướng trong ngực n h é t đó là cho ta phu quân chữa bệnh thuốc các ngươi phải gặp thiên k i ệ n a cô nương kia tựa như điên vậy nghĩ xông lên chức nhưng lại bị đá trở về lao đầu đột nhiên cười lên lộ ra hắc hoàng lợi chữa bệnh nhà chồng ngươi bệnh này lao quỷ ba ngày trước liên chết nhà ngươi thu nhân già cha mẹ tiền cho ngươi từng bán tới x u n g h ỉ kết quả không nghĩ tới cha mẹ hắn ba ngày trước bị quỷ nước vớt đi cũng đã chết liền cái này còn chữa bệnh gì hắn vây tay một cái lại có hai hậu sinh s ô n g lên một cái kéo đứt t r ư ơ n g thành đeo trên cổ đồng tấm khóa liền đọc đi cô nương kia không có đọc đấy lành phải quỳ dạp xuống đất t r ắ n g n o nhắn n nhủi cái chán tại trên đông cứng trên mặt đất đập đến văng lên thôn trường thúc công xem ở ta cha mẹ chồng ngày hôm trước đa số thôn sửa đường rộng thi nhân thiện phân thượng cho ta phu quân lưu cái tưởng niệm a còn lại mấy cái bên kia chúng ta cũng không cần tưởng niệm lão đầu tiến lên một cước đem cô nương đạp lăn ngươi một cái mới xuất giá q u ả phụ giữ lại tưởng niệm có thể làm cơm ăn ngoài phòng tuyết càng rơi xuống càng lớn có thôn dân đới lấy môn tường đi đến nhìn có người than t h ở quanh người cũng có người vụn trộm nhặt lên lăn đến cửa ra vào khoai lang lão đầu cuối cùng quét mắt chống r ô n g gian phòng liếc xem trên thân trường thành đang đắp mệt ấm đột nhiên nghĩ tới cái gì tựa như đem cái k i a chăn giường c ũ n g ô m đi trong đường đống có khô nên thêm mới bông vải có tuổi trẻ hậu sinh tặc mi thử nhãn nhìn chằm chằm cái tia tân nương tuyệt mỹ trắng non mặt trứng ống nhịn không được liếm môi một cái rục dịch thô trưởng ngài nhìn này nương môn đá lão đầu kia một khói hoa đập vào cái kia hậu sinh trên đầu cô gái này là gà cho người chết nàng sinh ra liền điểm xấu người cũng muốn chết là không vân vân vân là ta mắt cho đuôi mù là ta mắt cho đuôi mù cái kia hậu sinh bồi cười quạt chính mình c á i tát tiếp lấy liền có mấy người muốn lên phía trước cướp đoạt chăn mềm nữ tử kia trợn ngầm đầu nguyên bản ôn nu mắt hạnh bên trong đầy quyết tuyệt tơ máu nàng đ ố n g nhiên sau thối lui đến bên cạnh trưng ơ thành một bà nhấc lên dưới giường đ a o bổ tủi giơ lên nghiêm nghị quất lên đừng tới đây ai tới ta liền giết người đó mấy cái kia trẻ tuổi hậu sinh sững sờ tiếp lấy liền muốn tiếp tục tiến lên nhưng sau một khắc bọn hắn toàn bộ đều biểu lộ kinh dị đứng thẳng bất động tại chỗ ánh mắt gắt gao chừng cô nương này sau lưng cô nương toàn thân phát run chỉ cảm thấy quanh thân đầy hàn ý nhưng sau một khắc một cái ấm áp hữu lực tay nắm chặt nàng cầm đao phát run tay đồng thời từ trong tiếp nhận đao bộ t u ổ i tiếp đó bên hai nàng liền vang lên một đạo trong trẹo thanh nhâm ôn hòa cái này cờ g ờ cuối cùng đi qua nàng đ ỗ n g dưng quay đầu trong mắt trắng đen rõ ràng bên trong phản chiếu lấy cái kia trường tựa hồ mang theo ý cười bên mặt an tuyền hậu đúng không mẹ nhà hắn ta bây giờ nộ khí rất lớn a chương mười tám chương trắng hành chỉ chương mười tám t r ư ơ n g thành là xã hội hiện đại, đại trưởng thành thanh niên phía trước mặc dù nghe nói qua ăn t u y ệ t hậu nhưng cho tới bây giờ không có thấy tận mắt nếu như đang muốn nói h ã n tại nào đó âm soát video ngắn thời điểm soát đã đến cầm mãn tứ hợp viện mở đầu ăn t u y ệ t hậu kịch bản cắt miếng lúc đó hắn huyết áp liền lên tới không nghĩ tới bây giờ nhìn thấy ăn t u y ệ t hậu cờ g ờ so với hắn đang cắt trong phim nhìn thấy càng kéo huyết áp nhưng trò chơi này coi như không tệ a kéo xong huyết áp sau đó thì cho ta sống động cơ hội t r ư ơ n g thành nắm chặt đau bộ củi ánh mắt đảo qua những cái kia sắc mặt hoảng sợ ra hỏa đỉnh đầu thanh máu cuối cùng biến đỏ tay trái hắn mang theo đau bộ củ tay phải lại bị đốt ngón tay trắng bệnh bàn tay trắng non gắt gao bắt được hắn quay đầu lại đối diện bên trên cái tia trường sen lẫn lo nghị kinh hỉ lại là lạ, cha chữ khóc tiểu nhan nhìn nàng mệnh m ỏ i ánh mắt còn có vằn v ệ n tia máu con mắt chắc hẳn một mực lo lắng hai hùng rất lâu đều không nghỉ ngơi trước tiên nhắm mắt lại rất nhanh liền kết thúc t h a n h â m hắn ôn lu cái tia tân nương gật đầu một cái tân mặc dù nghe lời ứng thanh nhưng nàng cũng không hạ con mắt có lẽ là sợ vừa nhắm mắt lại trước mặt mình nam nhân liền sẽ không có tin tức biến mất lo lắng hôm nay chỉ là một giấm mộng mà lúc này bây giờ trong mắt của nàng đã không còn gì khác chỉ có đạo kia không tính khoan hậu nhưng hết sức để cho người ta an tâm bóng lưng nhìn xem chậm rãi đến gần trương thành có mặt người sắc hoàng sợ ngươi đến cùng là người hay quỷ trương thành tiến lên một đao liền chặt tiến hắn cổ trong nháy mắt thanh không hắn thanh máu ta quản ngươi cái này kia nhìn hắn chặt không chặt liền xong rồi bất quá không biết có phải hay không là trương thành nào giác hắn luôn cảm thấy những thứ này nở cờ m u ố n so người giấy còn có ra mắt chuyện lại chặt thuận tay hơn thanh máu toàn bộ đều một đao dây là lực công kích của ta quá mạnh mẽ vẫn là trong phó bản này ta dùng thử chính là mát cấp hảo nhưng mặc kệ sảng khoái liền x hắn nắm chặt đ a o b ổ ộ c ủ i trùn xuống thân cấp tốc xông vào đám người mẹ nó còn hắn là người hay quỷ l i ề u mạng với ngươi sợ hãi đến cực hạn liền sẽ phẫn nộ mà đám người này bị vào nhiều người dần dần cũng bị khơi dậy huyết khí nhưng rất nhanh bọn hắn liền biến thành tuyệt vọng bởi vì vô luận như thế nào tổn thương q u á i vật này bất luận là đánh nát xương cốt của hắn vẫn làm ở ngực m ộ bụng sau một khắc hắn liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu sau đó tiếp tục vẻ mặt tươi cười vùng đào chém người theo thời gian trôi qua nguyên bản liên tiếp tiếng mắng chửi tiếng cầu xin tha thứ tiếng kêu thảm thiết dần dần trở lên như nắng chính là ngư đoạt ta đồng tâm khóa. trương thành toàn thân đâm máu trong tay cuốn lơi đao đao bộ củi hướng trên mặt đất chạy xuống huyết c h â u hắn cúi đầu nhìn xem ngồi ngay đó tuổi trẻ hậu sinh cái này trẻ tuổi hậu sinh đụng quân nước át một c ố khó ngửi mùi khai để cho trương thành tao mày tha tha mạng cái t h u y ế hậu sinh run dày hai tay giơ lên đồng tâm khóa trương thành tiếp nhận đồng tâm khóa tiếp lấy giơ lên đao bộ củi a thành chúng ta hồi nhỏ cùng nhau lớn lên x u i a ba tiếng kêu thảm thiết kèm theo máu tươi phun tung tóe cùng ai hay đâu ta biết ngươi là ai sao đưa tay lau mặt bên trên không biết là ai huyết trâu t r ư ơ n g thành ánh mắt dừng lại ở ngã ngồi tại ngưỡng cửa hai chân như n h ũ n ra cái kia răng vàng lao đầu trên mặt nhìn xem cái này huyết nhân dần dần tới gần lao đầu kia gõ mạnh hai cái phát run lùi động a vì cái gì bất động nhưng v ô luận hắn cố gắng thế nào cặp chân kia sớm đã sợ hai đến không nghe sai khiến sau một khắc cặp kia dính máu quần đã xuất hiện tại hắn trước mặt lao nhân này m ẩ n mặt lên giơ tay lên lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn lấy lòng nụ cười a thành thế này, cha mẹ đi qua thi nhân nghĩa, thế này cũng là hào hái tử thế này hồi nhỏ ta còn ôm qua thế này lão nghiêm xúc vậy ngươi càng là tội đáng chết và lần t r ư ơ n g thành ngồi xổm người xuống một phát bắt được tóc hắn để cho hắn khuôn mặt hướng về ngoài cửa đồng thời một loại k h á t siêu cũng đem cuốn lưới đao đao bổ t u ổ i gác ở hắn cổ họng phía trước nhìn thấy ngoài cửa viện đầy mặt hoảng sợ vây xem các thôn dân lão nhân này đưa tay ra cầu cứu cứu cứu mạng t r ư ơ n g thành ngước mắt đảo qua ngoài viện những người kia mỗi cái bị ánh mắt của hắn quét đến người đều xuống ý thức né tránh ánh mắt t r ư ơ n g thành nết miệng n ở nụ cười vừa nhìn chằm chằm bọn hắn một bên tay cầm đao bổ củi chậm rãi dùng sức kéo ngang ôi ôi kèm theo gây răng xương cốt khí Đỏ bên trong, sân trên mặt, tuyết trong khoảnh khắc nguyên bản đã vây lầy người ngoài cửa viện cửa phụ có thể là tước chưng thành bỏ lại trong tay thi thể đi tới bên ngoài viện bay đầu liếc mắt nhìn chỉ thấy nhà hắn trên cửa viện đinh gỗ miếng bài phía trên dùng sơn hồng siêu siêu vẹo vẹo viết tuyệt hậu hai chữ hết sức trói mắt chưng thành một cái kéo tấm bảng gỗ vứt xuống trong đống tuyết tiếp lấy đóng cửa lại trở về nhà bên trong thấy hắn đi bảo cái t i a á o đỏ tân lương phút chốc đứng dậy hai tay khoanh xếp ở nơi bụng bây giờ đang ôn nhu đánh giá hắn mắt hạnh bên trong đau lòng phảng phất chờ đợi xuất công trở về trợ phu nàng t r u n g quanh là núi thây biển máu nhưng nàng một thân đỏ chót hỉ bảo đứng ở nơi đó duyên dáng yêu kiểu lại hết sức hài hòa cô này m ị lực kỳ dị nhìn trương thành hơi hơi thất thần sau một khắc phảng phất tiến non về rừng nàng không thèm để ý chút nào d ẫ m qua đầy đất huyết tinh vũng bùn nào h vào máu me khắp người trương thành trong n ự c không thèm để ý chút nào trên người hắn huyết tinh ô h ế phu quân nàng ôm rất nhiều nhanh rất、căng. phảng phất chỉ sợ giấc n g ộ n g này sẽ tỉnh lại nàng đối mặt vẫn là cái tiết như ác ngộng tuyệt vọng c h ẳ n g cảnh t r ư ơ n g thành vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng thẳng đến trong ngực mềm mại lạnh như băng thân thể không còn run dày cô nương xưng hô như thế nào nghe được hắn lời nói cô gái trong ngực thân thể mềm mại cứng đờ, tiếp lấy chậm rãi ngẩng mặt trứng ngồng kinh ngạc nhìn xem hắn nước mắt lần nữa đầy tràn hốt mắt t r ư ơ n g thành giật nhẹ khoe miệng đổi lối xưng hô nương tử nụ cười lập tức nở rộ tại trên nữ tử tiếu nhan nàng phảng phất tuyết giống như trắng men hai gò má hơi hơi nhấp hả nước mắt như mắt như mưa x nhưng vẫn cũ nhỏ bé yếu đ ớt rồi m ỗ i lên tiếng ân phu quân a i uy cho dù là trải qua khảo nghiệm ra mắt chiến sĩ trưng ơ thành cũng không khỏi cảm thấy có thể nàng thật sự theo tới những cái kia kỳ hoa đối tượng hẹn hò không giống nhau nương tử s ư n g hô như thế nào trưng ơ thành tiếng nói cũng xuống ý thức mở kẹp cô dâu này ép、e、lệ liếc hắn một cái tiếp lấy trong mắt dắt tay của hắn vòng qua trên mặt đất lao đầu kia thi thể đi tới cổ xưa phòng cũ bên trong tiền đường hai bọn họ song song đứng ở khe danh ngang dọc gạch xanh tuyết động phía trên trước mặt là một phương đốt ba cây mảnh hư bản trên bản còn bày hai cái lộ da đỏ tươi màu mực bài vị một cái bài vị bên trên chỉ viết cái t r ắ n g chữ mà đổi thành một cái bài vị bên trên đương nhiên đó là trương thành hai chữ trương thành ngơ ngẩn sau một khắc hắn bên thai truyền đến nữ tử nhu nhu nhu nhu âm thanh hồ giang ly cùng tích chỉ này nhân thu lan cho là đeo phu quân thiết tên bạch thanh chỉ trương thành nhìn chằm chằm cái kêu bài vị hiếu kỳ hỏi thăm vậy nơi này là địa phương nào chờ sau khi ra ngoài hắn phải hoàn thành nhiệm vụ khẳng định muốn tới này thôn tìm bạch m u ộ i muội bây giờ vừa vặn hỏi một chút ai ngờ bên cạnh trầm mặc rất lâu đều không nói chuyện sau một khắc bên t a i hô hấp trở nên lạnh bớt cái kêu một mực rắt tiếp tay của hắn liền b ằ n g c ơ n g ọ c cốt nhưng giờ này khắc này lại giống như h ầ m băng nơi đây chính là lão hoài thôn phu quân chớ có tới t r ư ơ n g thành ngạc nhiên quay đầu chỉ thấy bây giờ bạch hành chị sứ trắng dạng không có chút huyết sắc nào trên hai gò má chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu c h e hai mắt lụa đỏ khăn mà ở đó lụa đỏ khăn sau mơ hồ có thể thấy được không có chút nào trong trắng mắt đen như mực trong con ngươi hiện ra huyết q u a n g trong con ngươi phản chiếu lấy cái bóng của hắn hai đạo huyết lệ theo trắng b ậ hai gò má xuống chạy qua lộ ra huyết đồng dạng đỏ thấp cái ngôi chân thành khẽ giật mình sau một khắt trước mắt một hồi mơ hồ chờ hắn lại lúc phản liền phát hiện chính mình vẫn như cũ nằm ở trên giường phòng ngủ hắn đang muốn đứng dậy đi mở đèn chật dừng lại bởi vì hắn phát hiện phòng ngủ này bên trong có người thứ hai chương mười chín chương da mắt chuyện lạ tác dụng phụ hai độ chương mười chín chương da mắt chuyện lạ tác dụng phụ hai độ t r ư ơ n g thành ánh mắt còn không có thích hướng hát ám nhưng hắn đã cảm thấy đạo hát ảnh kia bỏ lên giường quen thuộc cơ bụng quen thuộc mạnh m à hữu lực cánh tay quen thuộc rắn chắc đây đà đôi chân dài còn có quen thuộc dầu gội sữa tắm hương vị ân là thẩm kiều kiểu không sai được có sao nói vậy cái này d ầ u gội sữa tắm cùng hắn là cùng tiểu là thẩm tiểu t i ể u tại website bán hàng nhìn thấy mua hai tiện đưa hai còn đánh gãy tiếp đó trực tiếp hai người l i ề u mạng mua một cái hắn tiện tay sờ một cái kết quả mò tới quần đùi cùng sau lưng tiểu ca người bình thường trong nhà liền loại trang phục này tuy nói kiểu ca quá khứ là giả tiểu tử phong cách nhưng không nghĩ tới trong nhà mặc sẽ càng tùy t i ệ n nhưng nghĩ đến nàng cái kia thái quá chín đầu thân hàn mạn g dáng người thiết lập mô hình t r ư ơ n g thành đột nhiên cảm giác được cái này nói không chừng cũng là loại tương phản bị lực thể hiện hắn lung lay đầu cảm thấy chính mình thực sự là đói bụng như thế nào liền anh em t u t cũng bắt đầu có ý tưởng ý nghĩ thế này không thể chấp nhận được hắn tính toán bật đèn cùng với nàng thật tốt lý luận lý luận mặc dù nàng bây giờ đoán chừng đang đứng ở ra mắt chuyện lạ tác dụng phụ trạng thái cho nên không có bản thân ý thức nhưng t r ư ơ n g thành cảm thấy mở nói vẫn phải nói nhưng ngay tại hắn muốn xuống giường thời điểm lại bị thẩm kiểu kiểu dùng nàng cường đại cơ bắp cho khóa ở trong ngực không thể động đậy thật là cường đại nút thuật cảm thụ được trong ngực kinh bạo có g ã n xúc cảm t r ư ơ n g thành nội tâm ngầm thở dài vẫn là sức mạnh không đủ a xem ra cần phải tìm thời gian đi phòng tập thể thao rèn luyện một chút bỗng nhiên hắn cảm giác cổ một tờ bớt thật giống như một đầu chân tiếp lấy từng cỗ tê dại cảm giác liền sông lên đại não để cho hắn buồn ngủ cùng lúc đó trên đỉnh đầu hắn thanh máu cũng tại lấy mỗi phút một phần trăm tốc độ bắt đầu hạ xuống tính toán theo nàng đi thôi muốn có được cái gì thì phải bỏ ra cái giá tương ứng chính mình dù sao giết cái sảng khoái phát tiết một trận cơn tức trong đầu hơn nữa còn biết cái kia đối tượng hẹn hò tên cùng nhiều đầu mối hơn nếu là không có ra mắt chuyện lạ chính mình còn không gặp được loại kia chỉ có trong mộng mới phải xuất hiện cô nương b ạ c h hành chỉ tên vẫn rất văn nghệ còn có cái kia lão h ệ thôn hẳn là nhiệm vụ bên trong yêu cầu đi cái thôn kia a chỉ là vừa nghĩ tới trong ngộng cờ gờ cuối cùng nhìn thấy bài vị phía trên kia vì sao lại có tên của hắn hắn mười phần xác định chính mình mới không đến hai mươi bốn tuổi cũng căn bản không biết cái gì họ bạch nữ h ả i nhi nói trắng ra là nữ h ả i nhi kia tướng mạo dáng người khí chất nếu như hắn gặp qua làm sao lại quên hắn đối với l a o h ệ thôn cũng không có gì ấn tượng không nói trước hắn từ tiểu tại thị khu lớn lên coi như lão gia là trong thôn vậy hắn l a o gia cũng là sơn môn thôn mà không phải cái gì l a o h ệ thôn nô、no. đợi một chút kiểm tra một chút chờ thanh máu bị hút không sai biệt lắm năm mươi phần trăm sau đó trương thành gặp liếm cổ thẩm kiểu kiểu còn không có ngừng không khỏi cho nàng cái mông một cái tát không sai biệt lắm được thật muốn hút chết ta à đáng tiếc thẩm kiểu kiểu tựa hồ thật sự không có bản thân ý thức chỉ là dựa theo quy tắc làm việc thế là trương thành thanh máu một mực bị toát đến chỉ còn dư năm mươi phần trăm cả nàng mới dừng lại mà nàng vốn là hấp nhân ánh mắt hai nửa trăng tròn thì lại cao mấy tấc tất cả đều là bị phiến ôi ta đi bây giờ con mắt đã thích hứng hắc ám trương thành chừng lớn hai mắt thẩm kiểu kiểu bộ này s a l ư n g thêm quần cụt nhà ở trang phục phối hợp nàng hàn mạng dáng người. Thật có một chút không ổn nhưng sau m ộ t khắc nàng liền biến mất không thấy muốn tới thì tới muốn đi thì đi khi nhà ta là nhà vệ sinh công cộng t r ư ơ n g thành n ế t miệng rời giường bật đèn tiếp đó mở ra cửa phòng ngủ mắt nhìn đối diện đối diện phòng ngủ chính cửa mở ra cha mẹ đang thẳng tắp nằm ở trên giường không n ú c đ í c h bây giờ dù sao đã nửa đêm t r ư ơ n g thành lập tức thả nhẹ cước bộ đi phòng bếp nấu nước tiếp đó ngâm chén trà trở lại phòng ngủ ngồi xuống nhấp một ngụm trà sau hắn mở ra bãi đũ lục soát phía dưới lao hẹ thôn tiếp đó lựa chọn địa đồ cả nước chính xác bắn ra tới mấy cái lao hẹ thôn nhưng không có một cái cùng lạc dương có liên quan chẳng lẽ suy đoán của ta có sa t r ư ơ n g thành hơi như mày chỉ có không đến thời gian nửa tháng làm nhiệm vụ nơi này không có khả năng quá xa a hơn nữa c ờ gờ trong hồi ức thôn trưởng t i ê n lao đầu nói đúng là bản địa tiếng địa phương chẳng lẽ thôn đổi tên nhưng hắn cũng lùng tìm không ra cái gì xem ra chỉ có thể chờ đợi k i ề u ca bên kia tin tức a a a a ba lan ra thân thể của ta a ba thẩm tiêu k i ề u ô m không đ i ề u bị tại trên chiếu lăn qua lăn lại cuối cùng nằm ở nơi đó đưa tay bộ mặt chỉ là thai đỏ thông thấu nửa ngày nàng đ ỗ n g nhiên ngồi dậy tiếp lấy tuấn tú mặt đẹp trai nhăn làm một đoàn t nàng bỗng nhiên nằm xuống nuốt vớt cánh ông chương thành người hạ thủ thật hung ác nhưng không biết vì cái gì nàng cảm giác tinh lực của mình sức mạnh lực phản ứng tựa hồ cũng trở nên mạnh hơn nguyên bản lôi kéo rèm cửa sổ trong phòng ngủ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đồ vật hình dáng nhưng bây giờ nàng đã có thể đem trong phòng hết thảy đều thấy rất rõ ràng chẳng lẽ thành ca còn có thể giúp ta trở nên mạnh mẽ nàng nếp miệng cầm lấy bên cạnh gối điện thoại nằm sấp mở ra b ạ ảo hai cái chân còn vô ý thức một chút một chút n ế t lên đập sự tấy mặt chiếu nhớ lại vừa mới chương thành câu t i ê tiêu ca ngươi bình thường trong nhà liền loại trang phục này sau đó nàng mở ra lùng tìm cột đánh xuống mấy chữ định cư ở gợi cả mùa hạ tơ nhìn xem cái kia bắn ra ngoài nguyên bản nàng nhìn cũng sẽ không nhìn một chút váy nàng đông nhiên xỉ một tiếng khinh miệt nàng lần trước mặc váy vẫn là nhà trẻ qua ngày quốc tế thiếu nhi để cho biểu diễn tiết mục thời điểm đâu nhưng ma xui quỷ khiến một dạng nàng vẫn là cất giữ tiến vào giò hàng tiếp đó ấn mở giò hàng nhìn xem cái kia một kiểu ngắn tay tê lo lắng cùng quần thường quần jean trần c h ờ phút chốc nàng đem những thứ này toàn bộ xóa chỉ để lại đầu kia váy ngủ Á a a đưa di động vứt qua một bên nàng ôm không đ i ề u bị bắt đầu ở trên giường la lột ta đúng là điên hôm sau t h ầ m tiêu kiều, kiều treo lên mắt quần thâm ngồi ở trên làm việc vị thông qua nội bộ tư liệu tìm kiếm điện lực tin tức ba tháng trước trở về lao ra thôn xử lý phụ thân tăng sự tiếp đó một mực lưu lại trong thôn mẫu thân mất sớm thê tử mất sớm đại t h ụ thôn nô t h ầ m tiêu kiều, kiều ghi chép xong tin tức tiếp đó đi thân thỉnh trang bị dự định lại đi tìm trương thành nói một chút chuyện này thuận tiện dò nữa trang một chút trương thành nhà sắt vách bốn trăm l i ba gian phòng đúng lúc này đơn vị thư ký gọi nàng tác phẩm văn xuôi g i i tìm nàng có việc thần tiêu kiều, kiều không rõ ràng cho lắm đi tới bộ trưởng văn phòng gõ cửa một cái nghe được bên trong để cho nàng sau khi đi vào mới đẩy cửa vào cung vũ khanh đang làm việc sau cái bàn ngẩng đầu chỉ chỉ trước bàn làm việc cái g h ế ngồi đi thẩm tiêu kiều, kiều tới ngồi xuống bộ trưởng ngài tìm ta có việc cung vũ khanh gật đầu một cái vừa rồi ta nghe nói ngươi đi hậu cần chỗ thân thỉnh trang bị là muốn ra ngoài vẫn có phát hiện gì không có ta dự định muốn làm quen một chút trang bị miễn cho sau đó thật gặp phải tình huống luôn cuống tay chân thẩm tiêu kiều, kiều m ặ t không đổi sắc nàng không muốn để cho những người khác biết trương thành g i ả sự bởi vì nàng biết trương thành thật sự có vấn đề mà nếu để cho đơn vị biết cha mẹ của hắn cùng theo trở về hơn nữa hắn còn nhìn thấy nói không chừng cũng muốn kéo hắn đi vào vậy hắn liền sẽ có nguy hiểm thẩm tiêu kiều, kiều tới này cái bộ môn chính là vì bảo hộ hắn cho nên tự nhiên không thể để cho hắn đi vào ân cung vũ khanh biểu lộ â n u trong mắt màu tím hàm chứa ý cười tiểu thẩm ta nhớ được ngươi cùng cái k i a trương thành là phát tiểu đúng không thẩm tiêu kiều, kiều trong lòng căng thẳng bộ trưởng đây là ý gì chương hai mươi trương đi tới thôn chương hai mươi trương đi tới thôn dù là nội tâm kinh hoàng nhưng thẩm tiêu kiều, kiều dù sao nghề nghiệp tố dưỡng siêu quần bởi vậy nàng cho thấy vẫn như cũ bất động thanh sắc đúng vậy bộ trưởng ngài tìm thành ca có việc chẳng lẽ là trước đây bản án còn cần hắn phối hợp điều tra đây cũng không phải trong tay cung vụ khanh bút máy tại giữa ngón tay trên giới tung bay chỉ là trong bộ môn có ít người cảm thấy hắn liên tiếp xuất hiện tại nhiều khởi sự kiện hiện trường cho nên hoài nghi hắn là có phải có thân linh thể chất thẩm tiêu k i ề u nội tâm căng thẳng nàng cũng cảm thấy như vậy vấn đề gì thân linh thể chất chính là lại càng dễ đưa tới những cái kia kỳ kỳ quái quái mấy thứ bẩn thỉu t ỷ như chính nàng kỳ thực coi như bởi vì đồng thời đăng ký ra mắt s â n thượng nữ h à i nhi tại cả nước thậm chí toàn thế giới có nhiều như vậy dù là chỉ nói lạc dương đều tuyệt đối không thiếu nhưng vì sao hết lần này tới lần khác nàng sẽ bị ra mắt chuyện lạ chọn chúng ra mắt chuyện lạ không có ý thức hết thể đều dựa vào là quy tắc bản năng cho nên nàng được tuyển chọn cũng là bởi vì nàng có loại thể chất này mà loại thể chất này cũng càng dễ dàng thu nhận những thứ này cổ quái chi vật nàng chỉ là trải qua ra mắt chuyện lạ chính là như thế chớ nói chi là trương thành hắn nửa năm trước đã trải qua sơn môn thôn đất đá trôi sự kiện hơn nữa là duy nhất người sống sót sau đó lại đã trải qua ra mắt chuyện lạ sự kiện hơn nữa cũng thành công sống tiếp được lại lông tóc không thương mà thẩm tiều kiều càng là biết gì chú cũng đi theo hắn cùng một chỗ trở về hơn nữa nhà hắn sát vách bốn trăm linh ba chắc chắn cũng có vấn đề cho nên nàng mới có thể khẩn trương chỉ sợ đơn vị phát hiện thành ca có thể so với nàng càng thích hợp thu nhận q u ỷ dị c h i vật thân linh thể chất bộ trưởng ta cảm thấy có thể chỉ là h i ể u lầm sơn môn thôn lần kia thành ca thế nhưng là tiếng ý cờ ưu nằm thật nhiều ngày thật muốn nói mà nói đem hắn cứu trở về kỳ thực là quốc gia chúng ta điều trị trình độ nếu như sơn môn thôn sự kiện thực sự là do hắn mà ra vậy hắn làm sao có thể sống s u ấ t đi ra thẩm tiêu kiều, kiều dựa vào lý lẽ biện luận còn có ra mắt chuyện lạ lần kia kỳ thực là bởi vì ta bị phụ thân nguyên nhân hắn tại ra mắt bình đài nhìn thấy tên của ta cho nên muốn đùa dỡn ta mới cố ý cùng ta phối hợp tới con mắt hơn nữa hắn cũng không phát động đến giết người quy tắc một bước kia chuyện này kỳ thực cũng không có quan hệ gì với hắn hắn là bị vô cớ liên lụy vào không cần kích động như vậy ta biết hắn quan hệ với ngươi hảo cung vũ khanh cười chấn an nàng ngồi xuống tiếp lấy mới ôn thanh nói kỳ thực ta cũng cho rằng như vậy nhưng chúng ta đơn vị muốn vì lạc dương mấy trăm vạn dân chúng sinh h o ạ t a n nguy phụ trách cho nên bọn hắn sẽ hoài nghi cũng là tình có thể hiểu bộ trưởng trước tiên không nên gấp cung vũ khanh k h o á t k h o á t tay để cho nàng ngồi xuống tiếp lấy mới nói cho nên chỉ cần bỏ đi đại gia lo nghĩ liền tốt vừa vặn ngươi vừa mới quay tới bây giờ còn chưa tìm được hợp tác thích hợp cái kia gần nhất nhiệm vụ chính là đi quan sát hắn xem hắn đến cùng có vấn đề hay không nếu như hắn thật có vấn đề vậy chúng ta cũng có thể cấp tốc đem hắn đặt vào hệ thống bảo vệ nếu như hắn không có vấn đề vừa vặn chúng ta cũng có thể loại bỏ hết hoài nghi ngươi cảm thấy thế nào tốt chuyện này ta sẽ kỹ càng điều tra tin tưởng thẩm tiêu kiều, kiều trầm giọng c a m đoan bộ trưởng ta trước kia là cảnh sát hình sự tại binh sĩ、si、thời điểm cũng tại nữ tử đặc chiến đại đội loại sự tình này ta hẳn là muốn so số đông đồng sự càng chuyên nghiệp cho nên mới giao cho ngươi cung vũ khanh nước mắt, mắt nhìn treo trên tường chung đi thôi có chuyện tùy thời tìm ta hồi báo tốt bộ trưởng vậy ta đi trước thẩm tiêu kiều đứng dậy rời đi c u n g vũ khanh túi đầu tiếp tục xử lý văn kiện tiếp đó ánh mắt rơi vào trên tư liệu cái tia trẻ tuổi xoáy ca trên tấm ảnh trong tay nàng bút máy tại tư liệu trên tên vẽ một vòng tròn mà cái tên đó đương nhiên đó là chứng thành theo thường lệ ăn cơm sáng xong thuận tiện cho cha mẹ nóng sống mãi chứng thành lúc này mới có thời gian lúc này mới đi xem nhiệm vụ m à n sáng nhiệm vụ hàng ngày trong tiểu khu xuất hiện dị thường sự vật nhanh đi xử lý xe ca nhiệm vụ ban thường năm ngàn nguyên nhân dân tệ chứng thành mỉm cười đứng dậy cầm chìa khóa cùng dao gọt trái cây đi ra cửa sắt vách 403 sau ba phút làm hắn sau khi trở về liền có năm nghìn khối tiền tới sổ tiền n à y tới so bán móc đều nhanh một ngày năm nghìn khối một tháng chính là mười lăm vạn cái kia còn không bay lên đi đợi xử lý xong phát thu i bốc mùi biến chất hai bát sữa bỏ sau không bao lâu nhà bọn họ liền bị gõ vang tới là thẩm kiểu kiểu gặp trương thành mở cửa sau không nói lời nào chỉ là đánh giá chính mình thẩm kiểu kiểu vô ý thức lui lại nửa b ư ớ c nghiêng người sang nhìn gì đây khát h a o như thế nào thành ca ngươi liền huynh đệu không có ý định bung tha Nhìn xem trên người nàng bộ này áo sơ mi cả và áo khoác đen t r ư ơ n g thành chẹp chè miệng không có gì lại nói giữa mùa hè mặt thân này người không nóng nóng không nóng cũng không biện pháp bất quá chúng ta y phục này là dùng đặc thù chất liệu chế tác không chỉ có chống đạn còn p h ò n g đâm đông l o á n hoàn hạ lệnh nghe nói một bộ chi phí đều phải vượt qua một vạt khối t h ầ m tiêu k i ề u nhữ mày khoe khoang kết quả gặp t r ư ơ n g thành nhìn c h ầ m c h ầ m vào bên nàng quá thân đường gong thế là vô ý thức để cho áo khoác dài che khuất cái mông không phải thành ca người thật bội bụng chân thành vớt cầm không chút nào lung túng chính là muốn hỏi một chút người cái mông có đau hay không thâm tiêu kiểu xứng sở vô ý thức ngừng thở mặt không đổi sắc không đau ta cũng không thụ t h ư ơ n g ngươi hỏi cái này làm gì không có tùy tiện hỏi một chút t r ư ơ n g thành không biết là nhẹ nhàng thở ra vẫn là thất vọng xem ra kiểu ca thật không có ban thưởng a không tác dụng phụ lúc ký ức đúng ngươi tìm đến ta làm gì là như vậy nhắc lên cái này thẩm tiểu kiều lập tức tinh thần tỉnh táo nàng không có sách bộ trưởng sai khiến nhiệm vụ mà là nói nhà ngươi sát vách điện lực hành tung ta tra được chính là tới nói với ngươi một tiếng tiếp lấy nàng từ trong túi móc ra cái điều hòa không khí điều khiển từ xa lớn nhỏ màu đen dụng cụ trang bị ta cũng xin xuống cái đồ chơi này là máy giỏ nếu có cái gì mấy thứ bẩn thiệu tồn tại liền có thể cảm ứ n g được hơn nữa coi như mấy thứ bẩn thiệu rời đi cũng có thể tra được chỉ cần vật kia rời đi không cao hơn ba giờ nói xong nàng liền muốn lôi kéo trương thành đi sát vách chuyện này không v ổ i ngược lại lần trước nhìn bên trong cái gì cũng không có trương thành kéo nàng lại cánh tay lặng lẽ nói hơn nữa kiểu ca ngươi có phải hay không lẫn lộn đầu đôi vốn là chuyện này đầu nguồn có thể ngay tại trên thân điện lực đã ngươi tra được hành tung của hắn vậy chúng ta trực tiếp đi tìm hắn chẳng phải xong thầm kêu kêu lại lớn nào ông một tiếng cảm giác bị hắm tay cầm tê dại một h Nàng trưng ự a như điện giật một dạng vô ý thức hất giật một vô ý ơ thành tiện a y l u l ạ tay bước. t đóng lại da môn n g ư ơ i lái xe tới không chúng ta bây giờ liền đi tìm điện lực lại nói hắn thôn kia gọi gì tên đại thụ thôn ta lái xe thẩm tiêu kiều, kiều tay trái nắm cổ tay phải của mình chỉ cảm thấy nơi đó một hồi nóng lên đều do ra mắt chuyện lạ không có chuyện gì phát cái gì điên đại t h ụ thôn danh tự này có chút ý tứ đi đến cửa thang lầu trương thành quay đầu còn thất thần làm gì đi a đại t h ụ thôn không phải liền là lão huệ thôn đi khó trách trên bản đồ tìm không thấy nguyên lai、like、là đổi tên tới q u ỷ đòi mặc đâu thẩm tiêu kiều, kiều hít sâu một hơi đi theo chương hai mươi mốt trương, trương lão huệ thôn chương hai mươi mốt trương, trương lão huệ thôn chờ thêm xe sau đó gặp trương thành tại phụ xe thắt chặt dây an toàn thẩm tiêu kiều, kiều bên mặt nhìn hắn đường à y trương thành cảm thấy kỳ quái còn lật xuống tre nắng tâm chiếu chiếu tấm gương phát hiện mình mặt đẹp trai cũng không có vấn đề gì thế là hắn kỳ quái hỏi như thế nào cảm thấy ca môn tú sắc khả san không có ta còn tưởng rằng ngươi muốn chửi bậy ta vừa đổi xe mới đâu thậm tiêu kiều, kiều vừa nói vừa nịt dây nịt tan toàn không phải bởi ý giờ tần có gì có thể chửi bậy việc làm hai năm liền có thể tự mua xe bao nhiêu người đều không thực lực này tốt ta ta liền không có chứng thành ngáp một cái đi nhanh chóng lên đường đi ta xem hôm nay muốn mưa bất quá trên đường khác mở quá nhanh được chưa ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói để cho ta n h à n dôi không chuyện gì đi chạy tích, tích đâu thậm t ê u kiều, kiều bản thân trêu đủ một câu cái kêu phải nam tiểu tam nhi mở Buổi bị tối người người ta trở về bị người ta đưa về láo chương ô trông n g t ấ y nói không chừng còn có thể đ ợ c câu khổ cực cái một thuận tiện t khổ hôn hồng lại cái bao. r ư thành bên mặt giỏ xét nàng vài lần ngươi đi chỉ lưu kích thước thân thể đổi một chút ngược lại là vẫn được thẩm tiêu kiểu liếc mắt ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây về sau ta chắc chắn đổi xe sang trọng còn chỉ làm cho ngươi nằm dương phía sau vậy cũng được không phải ba mươi năm hà bắc ba mươi năm hà nam là được q u ả n c h i là trung niên lão niên đều nghèo tiếp đó cho xe chạy một cước công tắp điện theo hướng dẫn hướng đại thụ thôn chạy tới chương thành nhà tại thị khu phía tây mà đại thụ thôn tại thị khu tối phía nam lại hướng nam khu vực ngoại thành bên kia khoảng cách huyện thành ngược lại là thêm gần xe đi vượt thành cao tốc đại khái dùng khoảng năm mươi phút mới tới chỗ đây là đại thụ thôn xuống xe hai người chân đạp tại vương b ứ c rộng lớn hấp ế n trên đường cái nhìn xem phía trước trong thôn một hàng kia sắp xếp tinh tế tầng ba tiểu dương lâu không phải t i ể u ca ngươi xác định không có hướng dẫn sai chỗ thôn này ở đây so với ta tốt không chỉ gấp mười lần a hơn nữa đại thụ đâu như thế nào ven đường trồng cũng là mầm cây nhỏ hắn cùng cha mẹ ở vẫn là sáu mươi bằng thẳng tiểu cũ cầu thang p h n g chỗ này nhưng là từng nhà tầng ba tiểu dương lâu ai biết nhìn bộ dạng này đại khái là đã tu sửa à, bây giờ không đều lưu hành thôn quan quản lý đi bất quá thôn này làm sao nhìn không có người nào lúc này còn không có trời mưa đâu thẩm tiêu kiều, kiều dù sao phía trước là chuyên nghiệp cảnh sát hình sự nàng lôi lệ phong hành ở phía trước dẫn đường tính toán có thể đều đi ra ngoài làm việc c a đi đi vào tìm đồng hương hỏi thăm một chút điển lực ở đâu t r ư ơ n g thành cùng theo tiến vào thôn nhưng ngay tại cất bước vào thôn trong nháy mắt trên trời lôi minh nổ v a n g t r ư ơ n g thành lại dừng bước chân lại thẩm tiêu kiều, kiều nghi hoặc quay đầu thế nào không có việc gì chưng thành trên mặt nụ cười nhàn nhạt không thay đổi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 mà bây giờ hắn đã vào thôn nhiệm vụ lại không nhắc nhở hoàn thành theo lý thuyết cái này đại thụ thôn cũng không phải là lão hoài thôn hắn bất động thanh sắc đi theo thẩm tiểu kiều, kiều đi tới một tòa mở ra viện môn viện từ phía trước một cái nhìn qua tóc bạc hơn phân nửa mặt mũi tràn đầy sầu khổ trung niên nhân cầm trong tay đem phá quạt hương bổ ngồi ở trong cánh cửa bàn nhỏ thượng khán bên ngoài ngờ người gặp hai người tới hắn vứt bỏ đầu ngón tay kẹp đầu mẫu thuốc lá đứng lên biểu lộ hiệu kỳ hai vị lây là đại gia ngài khỏe thẩm tiểu kiều, kiều móc ra giấy sĩ quan cảnh sát bày ra tiếp lấy cười nói chúng ta là trong thành phố tới có chuyện muốn tìm điện lực tìm hiểu một chút. Hắn trong thôn không hắn Hơn đang tháng trước chắc về về triệu sau đó vẫn tại trong thôn, hắn chắc chắn không có gây chuyện sao. Không phải hắn gây chuyện sao chỉ là có khác biệt tình huống muốn tìm hắn hiểu một chút thẩm tiêu kiều, kiều giải thích một câu tiếp lấy trong lúc lơ đãng hỏi thăm đại gia ta xem thôn chúng ta như thế nào lánh l á n h thanh thanh liền không có cái trợ nông gì người đều đi chỗ nào rồi lây là đi chỗ nào người trẻ tuổi đều đi không có người nguyện ý chờ tại cái này bị nguyền rụa phá địa trung nhiên nam nhân lại đốt điếu thuốc manh liệt toát tuổi lớn đi thôn chúng ta liền không có một cái có thể sống quá năm mươi tuổi thẩm tiêu kiểu giống như trương thành đối mặt nàng biểu lộ trở nên nghiêm túc thậm chí từ trong túi móc ra tốc ký bản c ú g bút đại gia có thể nói một chút nguyên nhân sao là phụ cận có nhà máy bài ô vẫn là gì tình huống trước đó quả thật có người cảm thấy như vậy nhưng chính phủ trưng thu đ i ệ n tiếp đó bỏ tiền góp vốn cho ta đây nhóm đem đến chỗ này những phòng ốc này cùng lộ cũng là nhân ra cho dự tu phụ cận sơn thanh thủy tú cũng không nhà máy hắn một phát miệng lại manh liệt toát mấy một gói ta chính là cuối năm năm mươi tuổi t h á người t r ớ c m điều tra thật không có ma bệnh. này g thư n c u nhìn trương thành một mắt tiếp đó móc ra hộp thuốc lá cho hắn đưa tới lúc đó dọn tới thời điểm ta mới mười mấy tuổi thôn trưởng nói lao huệ thôn tên này điểm xấu cho nên mới đổi thành đại thụ thôn nói là hy vọng lui về phía sau trong thôn cũng có thể nhiều khai chi tán diệp nhân khẩu thịnh vượng kết quả thôn còn như thế t r ư ơ n g thành k h o á t k h o á t tay khéo lời từ chối hỏi tiếp cho nên ta trong thôn cảm thấy điểm xấu lại lần nữa tu lộ quét qua tường người kia thu hồi khói gật gật đầu đúng vậy a nhưng không có chứng dùng dừng một chút hắn cười hỏi lại thế này nhóm biết ta trong thôn đại đa nhân là thế nào đột từ không t r ư ơ n g thành n h ữ n mày hai nạn xe cộ sinh bệnh cũng không thể là bị xét đánh chết đi thật là có bị xét đánh chết bất quá đại bộ phật đi cũng là bị người chết có lẽ là bởi vì đã ung thư phổi màn cối người này cũng nhìn t ấ u sinh tử hắn nói chuyện ngựa khí vân đạm phong khinh liền phảng phất giống như hút thuốc tùy、ý. bọn ta thôn mấy chục năm qua quang tội phạm giết người đều ra mấy chục cái nghiêu r ư ơ n g thành giơ ngón tay cái lên khó trách vừa rồi đại gia ngươi thấy chúng ta sau đó phản ứng đầu tiên là điện lực gây c h u y ệ n sao thẩm kiều kiều cho hắn một k h ử y tay ít nhất một chút lời nói không có gì ta xem sớm mở đại gia kia vứt bỏ đầu mẫu thuốc lá tiếp đó lại đốt n i ề u thuốc ngược lại ai cũng phải chết ta cái này chết kiểu này coi là không tệ ta ra ra nói đây đều là bọn ta thôn thiếu nợ mắc kể nó ngược lại ta cô độc cả một đời cũng sẽ không thai họa từ tôn nói một chút ba người đến một tòa nhà nhỏ ba tầng phía trước cái này lầu nhỏ trên khung cửa còn mang theo đã bị nước mưa bão cắt t u ổ i thành tàn phá biến thành màu đen lụa trắng rõ ràng chính là điền lực ba tháng trước trở về vội về chịu tăng sau đó không thu thập thừa dịp đại gia này tiến lên gõ cửa thời điểm t r ư ơ n g thành đột nhiên hỏi đại gia kia các ngươi phía trước thôn ở nơi nào bị chinh phục trưng thu đi đi ta nhớ kỹ là dùng để làm gì tới đại gia kia toát điếu thuốc neo h lại mát hồi ức tiếp lấy bỗng nhiên vua hót một cái nghĩ tới lúc đó là có trường học xây dựng thêm tiếp đó liền trưng thu bọn ta thôn mà nắp mới giáo khu. ta nhớ kỹ t h ư ợ n như là đại học lạc dương tới t r ư ơ n g thành cùng thẩm kiều kiều gần như đồng thời neo lại mắt bởi vì điện lực nhi tử điện hiệu liền chết ở trường học mà hắn thượng đại học chính là đại học lạc dương chương hai mươi hai chương lão huệ thôn mừng rùa chương hai mươi hai chương lão huệ thôn n g u y ê n rùa t r ư ơ n g thành cùng thẩm kiều kiều đều không nói chuyện kèm theo tiếng đập cửa đi qua rất lâu cái k i a màu son cửa sắt mới một tiếng còn kẹt mở một cái kẽ hở khe hở sau lộ ra hẽ mở m ệ n mọi trung niên nhân khuôn mặt đầu người này phát đều hoa bạch hơn p h n nửa lão điền hai vị này là trong thành phố tới đồng chí nói là có chuyện gì hỏi ngươi trung niên nhân kia vui tươi hớn hở giải thích một chút tiếp đó khoát khoát tay liền cùng ba người tạm biệt trở về mắt tiến hắn rời đi sau thầm tiểu k i ề u mới móc ra giấy chứng nhận bày ra điện lực đúng không n g ư ơ i tốt chúng ta có một số việc muốn hỏi một chút ngươi điện lực lúc này mới kéo cửa ra để cho hai người tiến vào trong phòng vừa vào cửa là một đoạn không có ánh đèn lờ mờ hành lang bây giờ hành lang hai bên dựa vào tường trưng bày rất dùng nhiều vòng thậm chí trên tường còn dán đầy màu vàng cùng màu tím phụ trú điện lực dẫn hai người tới phòng khách ngồi xuống tiếp đó cho hai người rót chén nước lúc này mới nói không biết có chuyện gì chương thành lúc này mới lần đầu nghiêm túc dò xét hắ người này chính là loại kia tiêu chuẩn thành thị giai cấp thợ thuyền trang phục khí chất bất quá từ trắng hơn phân nửa tóc cùng với trong mắt mọi m ệ t mất cảm giác cũng nhìn ra được gần nhất hắn qua không phải rất hài lòng mà trước ngực của hắn mang theo ngọc quan âm mặt dây chuyền cùng với phật bài cùng thập tự giá thậm chí trên cổ tay hắn còn phủ lấy một chuỗi phật c h â u t r ư ơ n g thành rời đi ánh mắt đảo qua phòng khách tiếp đó phát hiện một chút chi tiết khách này trong sảnh không có bất kỳ cái gì sắc bén chỗ thậm chí g ó c bản trong hộp tủ đều bao lấy mềm bao mà cho hắn hai ngã thủy cũng là dùng duy nhất một lần chén nước ngã Thầm Kiều đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trong trạng thái làm việc thẩm tiểu kiều, kiều thật là có cảnh sát thẩm vấn người hiểm nghi cái kia ngụy vị vốn là hắn còn nghĩ nhắc nhở nói ngay trước mặt của người ta hỏi nhân ra nhi tử tử vong chi tiết có phải hay không có chút không thích hợp nhưng thấy thẩm tiểu kiều, kiều bộ dạng này hắn liền không có hỏi lại phương diện này nhân ra so với hắn chuyên nghiệp mà đ i ê nhưng lực n g e đ ợ c à n l hẳn là không đơn giản như vậy tiêu cao ý của lời này là điển hiệu tử vong có vấn đề đoán chừng là nàng tại cái kia bộ môn mới tra được cái gì nội bộ tài liệu điều tra a bất quá khi mặt của người ta nhi nói nhân ra đã chết nhi tử là của nhìn lén thật sự thích hợp sao hắn quay đầu quan sát điện lực điện lực mệnh mọi ánh mắt bên trong đầu tiên là đau đớn tiếp lấy chuyển biến làm mất cảm giác chính là như vậy nhi tử ta là tên xuất sinh cho nên ta trực tiếp đem hắn cho cốt giải vào trường học của bọn họ cái kia trong hồ điện lực cúi đầu xuống cứ như vậy đi nhưng ta chỗ này lại có không giống nhau kết quả điều tra thẩm tiêu kiều nói ta không phải là tới chất vấn ngươi cái gì mà là hy vọng ngươi đừng từ bỏ hy vọng không cần thiết cùng chúng ta làm đối kháng chúng ta là tới giúp cho n g ư ờ i điện lực ngẩng đầu ánh mắt đỡ đẫn người cũng đã chết còn có cái gì dễ nói người là chết nhưng còn cần nắp hồng kết luận thầm tiêu kiểu nói căn cứ vào chúng ta sở tra thăm viếng điện hiệu cũng không phải hướng nội người hắn cùng với đồng học ở trung h o a thuận vốn là còn có cái bạn gái nhưng hai bọn họ năm ngoái chia tay mà lại là điện hiệu chủ động nhắc dựa theo đồng học hắn thuyết pháp người khác rất vui tươi hơn nữa cao lớn x o á y khí không thiếu nữ đồng học ưa thích chỉ là hắn kể từ sau khi chia tay toàn bộ đều tự tuyển bảo là muốn chuyên tâm thi nghiên cứu hơn nữa hắn vẫn còn kiên trì kiêm chức làm gia sư nghỉ đông và nghỉ hè cũng biết đi đi làm một người như vậy không phải là pha lê tâm không nói trước hắn có hay không nhìn trộm cho dù có hắn cũng sẽ không yếu ớt đến tự sát nàng nói cực kỳ hữu lực để cho người ta không tự giác liền sẽ tin phục chương thành thật muốn đối với nàng thay đổi cách nhìn m a đ i ê n lực trầm mặc phúc chốc ngầm đầu lần thứ nhất lộ ra mất cảm giác mỏi mệnh bên ngoài biểu lộ nhưng pháp y kiểm tra thi thể kết quả tuyệt đối là tự sát hắn cười khổ trầm mặc phúc chốc tiếp theo từ trong túi quần móc ra mười mương thuốc lá cùng cái bật lửa có thể chứ thầm tiêu kiều, kiều gật đầu một cái điện lực trước tiên đưa cho trương thành một tây thấy hắn khoát tay cự tuyệt lúc này mới cho mình gọi lên thở ra thật dài đ i ề u thuốc mặt của hắn tại trong khói mù lượn lờ có chút nhìn không rõ ràng các ngươi là cảnh sát vốn nên nên không tin nhưng các ngươi tin tưởng trên đời này có mấy thứ bẩn thiệu sao trương thành cười không nói thầm tiêu kiều, kiều từ chối cho ý kiến không việc gì ngươi không cần phải để ý đến chúng ta tin hay không theo ý nghĩ của ngươi nói là được cụ thể như thế nào chúng ta biết phán đoán điện lực gật gật đầu lại hút mạnh mấy mùn khói các ngươi biết rõ chúng ta lão h ệ thôn lưu chuyển xuống nguyền rùa sao không rõ ràng đề nghị nói một chút sao t h ầ m tiêu kiều, kiều mở ra tốc ký bản lấy xuống nắp bút ân kỳ thực cũng không có gì điện lực toát đ i ề u thuốc lâm vào hồi ức chúng ta lá o huệ người của thôn toàn bộ đều sống không quá năm mươi tuổi hắn cười khổ một tiếng các ngươi tin tưởng sao nếu như là bị xe đụng chết bị xét đánh chết hoặc chết đ u ố i kỳ thực tính toán vận khí tốt chúng ta ở đây sẽ theo đ á m cười đám tang xử lý bởi vì sẽ không kinh nghiệm quá nhiều đau đớn đau đớn một chút chính là bởi vì ốm đau mà chết mà thống khổ nhất nhưng là bị giết mà giết người thường thường là bọn hắn bỗng nhiên nổi điên người nhà còn có tự hầu nghĩ đến cái gì đau đớn sự tình hắn cầm điếu thuốc ngón tay hơi hơi phát run nếu mà có được phối ngẫu như vậy tại sinh hạ hải từ sau đó phối ngẫu cũng biết mất sớm nguyên ruột này ngược lại từ gia gia của ta đời kia bắt đầu liền có t r ư ơ n g thành đưa ra vấn đề nhưng ngươi lần này trở về là vội về chịu t ă n g a mạng n g i hỏi một chút ngươi năm nay bao nhiêu tuổi trầm mặc nửa ngày điện lực mới bình tĩnh nói mấy ngày nữa liền năm mươi dừng một chút hắn n g ả y qua vấn đề này phụ thân ta mặc dù có thể sống đến tám mươi là bởi vì hắn không phải ta cha ruột ta hồi nhỏ liền phụ mẫu để mất phụ thân ta cùng cha ta là chiến hữu cho nên quyết định chuyển đến coi ta là thành con của hắn môi dưỡng lớn lên đến nơi đây hắn mới có hơi vui mừng cười cười phụ thân ta không phải lá o huệ người của thôn cho nên mới có thể không bệnh không thai nạn đi cũng rất tốt tối thiểu nhất không có để cho lão nhân ra ông ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh chân g thành khẽ gật đầu nén b i thương khó trách thôn này mặc dù là cái khu nhà mới nhưng nhìn xem lạnh lanh thanh thanh đoán chừng người trẻ tuổi toàn bộ đào tẩu mà lên tuổi không có sống qua năm mươi tuổi cho nên tự nhiên cũng không thấy được bình thường trong thôn thường gặp được lão nhân đã tốc ký xong thẩm tiểu kiều nâng lên nghiêm túc sắc bén đôi mắt cho nên ngươi hoài nghi điển hiệu chết cũng là bởi vì cái này cái gọi là nguyên r ù a đúng điện lực dùng sức cắn răng gật đầu thậm chí hốc mắt có chút p h í m hồng thẩm tiểu kiều n h ư mày nhưng hắn mới hai mươi tuổi bởi vì hắn nói hắn phải nghĩ biện pháp điều tra ra trước đây lão h ệ thôn nguyên r ù a c h â n tướng tiếp đó nghĩ biện pháp giải trừ nguyên r ù a điện lực cười khổ cho nên hắn mới vụn trộm giấu g i ế m ta thi đại học h ậ u báo đại học lạc dương vốn là lấy thành tích của hắn không nói thanh hoa bắc đại kém một chút chín trăm tám mươi lăm cũng là thi được nói đến đây trên mặt hắn lộ ra một cái không biết là vui mừng vẫn là đau đớn cười yếu ớt thầm tiêu kiểu nói cho nên đại học lạc dương chính là nguyên bản lao huệ thôn trên mặt đất xây đúng bất quá chỉ là nam g i á o khu điện lực nói đi qua trong thôn có một k h o a đặc biệt giả lao huệ thụ chúng ta thôn chính là dùng cái này đặt tên ngược lại bên này không đi qua thôn trí nhi tử ta cảm thấy có thể đặt ở đại học lạc dương trong tiệm sách đi ta đã biết thầm tiêu kiểu ghi chép xong lôi kéo trang h i ể u đứng dậy, vậy chúng ta sẽ không cái dày chuyện này chúng ta sẽ tiếp tục điều tra nhất định sẽ cho ngươi một cái kết quả nếu như điện hiệu thật sự không có vấn đề chúng ta sẽ còn hắn trong sạch điện lực trên bàn theo diệt tàn thuốc đứng dậy theo vậy thì rất đa tạ các ngươi hắn đem hai người đưa đến cửa ra vào nhưng mình cũng không vượt qua cánh cửa vậy ta liền không tiễn các ngươi t r ư ơ n g thành không nói chuyện mà thẩm kiều k i ề u biết hắn lo lắng nguyền rủa sự t ì n h thế là cười cười đi trở về đi không cần tiễn hai người quay người rời đi điền l ự c nhà đúng vào lúc này đ ỗ n g nhiên có hạt mưa nhỏ xuống đến hai người trên mặt thẩm kiều Kiều rụt cổ một cái trời mưa thành ca mau lên xe nhưng tại giây phút này bỗng nhiên một tia chốc sẹt qua bầu trời đêm lập tức kinh lôi quần quận một giây sau sau l ư n g bỗng nhiên chuyển đến đánh phía thẩm tiêu kiều, kiều dưới chân không v ữ n g đảo hướng t r ư ơ n g thành t r ư ơ n g thành giữ chặt cổ tay của nàng để cho nàng đứng vững tiếp lấy hai người quay đầu thẩm tiêu kiều, kiều con người đột nhiên rụt lại chỉ thấy sau l ư n g điền lực nhà tầng ba tiểu dương lâu trong khoảnh khắc đã sụp đổ trở thành một vùng phế tích mà tại trong một đống gạch bể ngói vỡ một cái tàn phá tay còn lộ ở bên ngoài cái tay kêu bên trên nguyên bảng kẹp tàn thuốc rơi trên mặt đất tiếp đó bị t r ợ t biến lớn nước mưa tới tắt chưng hai mươi ba chương lại đến diễn đàn chưng hai mươi ba chương lại đến diễn đàn thẩm tiêu kiều, kiều vô ý thức liền muốn xông lên cứu người nhưng chưng thành kéo lại nàng nàng không hiểu quay đầu thành ca. Cứu người quan trọng. t r ư ơ nếu g t như c không phải mới vừa thành ca giữ chặt nàng mà là tùy ý nàng xông tới mà nói vậy bây giờ ngay cả nàng cũng muốn bị trôn ở phía dưới thành ca làm sao ngươi biết sẽ lần thứ hai sụp đổ trực giác vừa rồi một mực không nói lời nào chương thành bây giờ mới đạm nhiên mở miệng nếu như nếu đổi lại là ta nếu như có mang cực lớn đ oán nghiệm mà nói cũng biết cam đoan hắn nhất định chết đi nếu có người muốn cứu hắn vậy ta chắc chắn cũng không để ý để cho người kia cùng chết trưng ơ thành hai tay cắm vào túi nếu như ta đoán không sai mà nói vừa rồi đại gia kia sợ là cũng không được t h ầ m k i ê u kiều khẽ giật mình tiếp lấy đột nhiên bay người lại bước lên mưa to hướng cửa thôn đại gia kia nhà phòng ở p h ó n g đi mà trương thành tại trong mưa chậm rãi bước đi thong thả đến phế tích phía trước túi đầu đánh giá mảnh phế tích này nguyên bản lần thứ nhất đổ sụp lúc điền lực trên đầu cái kia chỉ còn dư không đến năm lục sắt thanh máu bây giờ triệt để về không vỡ vụn cũng coi như là h a i bay vạ gió Chương thành túi người nhặt lên cái kia rơi x u ố này g cùng trong ngập. nghiệp trướng gặp người hộp thuốc lá cùng cái bật lửa. Tiếp đó từ trong hộp thuốc lá rút ra 3 cây thuốc lá nhóm lửa đặt tại phế tích phía trước. Sau đó nhìn thuốc lá bị mưa to dìm Tiến nhân nghiệp hậu nhân gặp nạn. Các người tổ tiên hoặc tiếp bật từ rút đặt tại trước, to Tiến tổ sau cái cây các lá lửa, lá lá lửa lá l nạ, tiên bị ra mưa đó đó dìm muốn u ăn thịt người thịt t ệ tìm hậu, hoặc là khoanh h là đứng n tay n người bây giờ người ta u tuyệt hậu ố n người này để đây? thể các có Cái gì lại phải tìm làm ai nói rõ lý lẽ đi thật muốn hận xuống sau liền đi địa ngục hỏi một chút các ngươi tổ tiên tại sao muốn làm x u ấ t s i n h à? t r ư ơ n g thành quay đầu mắt nhìn trong thôn những cái kia nguyên bản mở cửa phòng viện môn tại điện lực nhà phòng ở đổ sụp sau cũng toàn bộ đều đóng lại trong thôn này phòng ở bây giờ phảng phất tất cả đều bị thật dậy màn mưa phủ thêm một tầng dày xa nhìn qua hết sức lung lung tựa như không ở nhân gian nhưng t r ư ơ n g thành có thể cảm giác được có rất nhiều đạo ánh mắt đang xuyên tấu qua cửa sổ hoảng sợ nhìn xem bên này hắn cười cười quay người thành thơi tự tại dạo bước trong mưa hướng thẩm kiều kiểu chạy phương hướng đi đến chờ hắn đi đến đại gia kia trước nhà liền thấy thẩm kiều kiều cầm trong tay kiểm tra kia dụng cụ cứng ngắc đứng ở trong mưa mà tại trong đại gia nhà mở viện môn đại gia kia đã nằm dạp trên mặt đất một tay bóp lấy của mình một cái tay k h á c vươn hướng phía trước chết không nhắm mắt t r ư ơ n g thành đi lên trước vô vỗ thẩm kiều kiều bà vai thẩm kiều kiên ề u n g h i g mặt qua cánh ngôi nhúc ních h mấy lần muốn nói lại tôi cuối cùng lại một câu nói cũng không nói t r ư ơ n g thành lôi kéo nàng trở lên xe tiếp đó rút ra khăn tay đưa cho nàng thẩm kiều, kiều tiếp nhận khăn tay lau mặt bên trên phát lên nước mưa nửa ngày nàng đống nhiên quay đầu âm thanh đều có chút phát run thành ca không có phản ứng đang lau mặt bên trên bên trên nước mưa chương thành nghe vậy vốn định trêu chọc nàng hai câu nhưng một bên khuôn mặt nhìn thấy trên mặt nàng hiếm thấy lộ ra yếu đuối biểu l Phối hợp hơi hơi trắng bệnh cái ù n kinh hoàng g n cùng h mắt v ớ r á này tại trên mặt át tóc, thanh khỏi cái Cái hắn cũng không khỏi phóng nu hòa, cái gì không có phản ứng. âm ướp lọc của có hòa, gì thẩm kiều kiều giơ lên trong tay dụng cụ cái này không phản ứng chút nào máy này công năng phía trước thẩm kiều kiều đã nói với hắn cho nên ý là điện lực cùng cái kia đại gia chết cũng không phải là bởi vì người r ù a nghe được trương thành lời nói thẩm kiều kiều lắc đầu không phải thành ca điều này nói rõ dù là cách nhau xa như vậy người rủa kia một dạng đối bọn hắn hữu hiệu cũng không phải là bọn hắn thoát đi láo h ệ thôn liền có thể tránh thoát người rủa dừng một chút nàng kéo lại trương thành cổ tay t r ư ơ n g thành thậm chí có thể cảm nhận được trên tay nàng băng l ã n h cùng run r u dày thành ca đường đi đại học lạc dương đi thật sự rất nguy hiểm hảo vậy ngươi trước tiên đem ta đưa trở về a hoặc ta đón xe trở về t r ư ơ n g thành quay đầu xuyên thấu qua sau cửa sổ xe mắt nhìn trong thôn ngươi chắc chắn phải đợi có người tới đón tay bên này mới có thể đi thôi nói xong hắn mở ra phụ xe thủ sáo dương từ bên trong lấy ra vừa rồi xuống lầu mang theo dù che mưa liền muốn xuống xe nhưng cánh tay lại bị thẩm kiểu kiểu giữ chặt không được ngươi khẳng định muốn đi đại học lạc dương a chương thành bất bất dĩ ta hôm nay trước tiên có thể không đi tờ ta ngược lại là có thể hai ngày nữa lại đi hơn nữa ta nói thật lão huệ thôn nguyền rủa này nếu quả thật tồn tại cái kia ít nhất cũng có thời gian mấy chục năm thậm chí có thể hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu đến trăm năm trước xã hội cũ lúc ấy thời gian lâu như vậy lão huệ thôn thôn dân cũng chưa chết tuyệt hơn nữa đại học lạc dương còn rất tốt mở lấy cái này đều thuyết minh nguyền rủa đó tổn hại cấp bậc cũng không cao hắn u ó n bay ta thậm chí cảm thấy phải có thể nó chỉ có thể nhằm vào lão huệ thôn thôn dân cực kỳ thân thuộc dựa theo hắn tại diễn đàn thấy qua cấp bậc phân loại khả năng này liền x cấp đều miễn cưỡng nói không chừng chỉ có d cấp chương thành cảm thấy thẩm n kiều kiều là lần đầu tiên chân chính tận mắt thấy siêu tự nhiên tử vong hiện tượng xuất hiện tại trước mặt cho nên có chút thương kích t h ầ m kiều kiều quả nhiên tỉnh lại không thiếu nàng vặn ra nước khoáng nhấp một miếng tiếp lấy mới lấy điện thoại cầm tay ra đánh thông điện thoại rất nhanh liền có xe cứu thương xe cứu hỏa đi theo một chiếc khác xe cá nhân cùng nhau đến hai tên đồng dạng mặc áo sơ mi trắng cùng màu đen áo khoác dài người từ xe cá nhân bên trên xuống tới móc r a dụng cụ kiểm tra một chút sau đó mới cho phép nhân viên chữa cháy đi vào thanh lý đổ nát thê lương thẩm tiêu kiều, kiều đi theo cái k i a hai người giao tiếp một chút việc làm nói một lần vừa mới phát sinh tình huống tiếp đó liền trở lại mang theo trương thành trực tiếp đội mưa trở về nội thành đem trương thành đưa đến cửa tiểu khu thẩm tiêu kiều trịnh trọng cảnh cáo hắn thành ca chuyện này ngươi chớ xế vào ta đã hồi báo đi lên chúng ta đơn vị sẽ toàn diện tiếp nhận gặp trương thành từ chối cho ý kiến nàng thế là giải thích nói thành ca nguyện rủa kia bây giờ không nguy hiểm không có nghĩa là về sau không nguy hiểm chúng ta nhất thiết phải đem nó khống chế tại trong phạm vi khống chế ta chỉ hỏi ngươi một câu ngươi có muốn hay không tới chúng ta đơn vị đi làm t r ư ơ n g thành quả quyết lắc đầu không có hứng thú đây chính là nếu như ngươi bộc lộ ra đối với phương diện này hiểu rõ đến lúc đó chính là không muốn tới cũng không được thẩm kiều kiều nghiêm mặt nói cho nên thành ca đừng mạo hiểm được không trở thành thu nhận giả chắc chắn tử vong một ngày kia thậm chí nghĩ yên tâm chết đi đều không làm được bọn hắn chỉ có thể trở thành những thứ đó chất dinh dưỡng cùng với thể xác t r ư ơ n g thành gật đầu yên tâm ta chắc chắn sẽ không mạo hiểm bất quá ngươi đây là muốn biên lai、like、nhận b ị thầm kêu kiều, kiều gật đầu đúng ta phải trở về báo cáo xuống tình huống được chưa t r ư ơ n g thành xuống xe mở ra r ù một đường cẩn thận tạm biệt sau đó nhìn xem xe đi xa t r ư ơ n g thành quay người lại tiến vào tiểu khu lên lầu hắn mở ra cái kia hai vai ba lô kiểm tra một chút đồ vật bên trong tiếp đó nghĩ nghĩ vật máy tính lên lại độ leo lên quái dị diễn đàn hắn tìm tỏi một chút lão h ệ thôn nhưng không có tra được bất luận cái gì tư liệu nghĩ t r ư ơ n g thành ghi danh cái chương mục tiếp đó phát cái thiệp ai biết trung quốc bên kia tại lạc dương láo h ệ thôn m ư ờ n r ử a thiệp phát ra ngoài sau đó hắn liền đi phòng vệ sinh tắm rửa chờ tắm rửa xong đi ra hắn thổi thổi tóc mới về đến t r ư ớ c máy vi tính ngồi xuống tiếp lấy ánh mắt của hắn ngưng lại chỉ thấy khu bình luận chỉ có một đầu hồi phục tiệm vũ ta biết nhìn nói chuyện riêng chương 24 t r ư ơ n g đại học lạc dương chuyện lạ chương 24 t r ư ơ n g đại học lạc dương chuyện lạ t r ư ơ n g thành nhấn mở hậu trường vm bên trong có hai đầu vm điều thứ nhất là chúc mừng hắn đăng ký thành công quan p ư ơ n g vm cái này diễn đàn đăng ký chương mục không cần bất luận cái gì chứng minh thân phận bởi vì có thể tìm tới cái diễn đàn này bản thân liền đã có thể chứng minh một vài thứ t r ư ơ n g thành ánh mắt rơi vào trên đầu thứ hai bm tiệm vũ xưng hô như thế nào t r ư ơ n g thành mắt nhìn góc trên bên phải chính mình vừa đăng ký id vẫn là một chuỗi loạn mã bất quá hắn tạm thời không có ý định đổi tên loạn mã không quan trọng người biết lao huệ thôn nguyền dội chuyện đối phương đánh chữ cũng là tiếng trung g i ả n thể hẳn là quốc nhân hơn nữa thậm chí có thể ngay tại l ạ dương hoặc chính là lao h u thôn thôn dân hậu đại hoặc nhận biết lao h u thôn thôn dân hậu đại đối diện tựa hồ vẫn luôn đang chờ lấy hắn hồi phục cho nên thời khắc tại tuyến mà thấy hắn hồi phục đối phương lập tức liền phát tới mới bm t i ệ m vũ đương nhiên biết loạn ma ca bất quá nói đúng ra ta biết cũng không phải là l á o h ệ thôn nguyền r ù a mà là đại học lạc dương chuyện lạ chỗ kia là l á o h ệ thôn địa điểm cũ cũng là điều tra sau mới biết t i ệ m vũ loạn ma ca tới trao đổi tình báo a ta đem ta biết có liên quan đại học lạc dương chuyện lạ sự tình nói cho ngươi xem như trao đổi ngươi cũng muốn nói cho ta biết lão h ệ thôn nguyền rủa sự tình ngươi hiểu được bộ phận liền có thể loạn mã hảo tiệp vũ tất nhiên ta trước tiên tìm ngươi cái kia chỉ ta trước tiên nói tiệm vũ đại học lạc dương có hai cái giáo khu nguyên bản giáo khu tại khe tây tây huyện lộ cùng vẩy rồng lộ bên kia tại thượng thế kỷ những năm tám mươi trường học chưng dụng lao h ệ thôn mà dùng để trang trải tân giáo khu tiệm vũ nghe nói lúc đó đang đào đất cơ bản thời điểm trường học muốn đem viên kia lao h ệ thụ rời đi nhưng đào thời điểm dẫn đến mặt đất sụp đổ ra một cái cực lớn hố sâu lúc đó chết không ít người hơn nữa còn tại trong hố sâu phát hiện hơn một ngàn bộ thi hải về sau nước ngầm thấm lỗ hổng cái kia sụp đổ hố sâu tạo thành một tòa cỡ nhỏ hồ nước tân giáo khu liền đem cái kia phiến hồ nước bao bọc tại bên trong ti đến thế kỷ trước thập niên 90, n ơ i đó lại liên tục có người mất tích nhưng cuối cùng toàn bộ đều không giải quyết được gì mãi cho đến 20 năm trước nghe nói ký túc xá học sinh lại chết không ít người trường học bức bách tại áp lực bỏ phế cái kia một gian lầu ký túc xá tiếp đó tại tân giáo khu phía nam mới xây trường học mà lúc đó lao hiệu trưởng cũng nhảy lầu tự sát nghe nói chính là hắn làm chủ trương thu mà dựng tân giáo khu mà tử vong thời gian quá nhiều hắn không đẻ xuống được nhưng cũng có người nói là bởi vì hắn tham ô nhận hối lộ sự t ì n h bại lộ ai biết được tiệp vũ sau cái kia mỗi qua m ư ờ năm trường học đều sẽ có người tự sát nhưng cũng không nhắc lên sóng gió gì t i lúc, lúc đó lao huệ thôn có gia đình tuyệt hậu tiếp đó thôn trưởng dẫn đầu dẫn người tới cửa ăn tuyệt hậu bức tử trong nhà người ta người cuối cùng người kê toán khí quá lớn cho nên lưu lại nguyền rủa trả thù tất cả lao h ệ thôn nhân theo sau đại bọn hắn kia người toàn bộ đều không sống tới năm mươi tuổi hơn nữa gia đình tuyệt đối sẽ không hạnh phúc nếu như nam nhân cưới lao bà l ã o bà sinh con sau nhất định sẽ chết nếu như nữ gả cho người khác vậy nàng sinh hạ hải tử sau đó chồng nàng cũng sẽ chết tiệm vũ thì ra là thế vậy cái này lão h ệ thôn hẳn là dê cấp dị thường sự kiện mặc dù dẫn đến tử vong tỷ lệ cao không cách nào phản kháng nhưng phạm vi truyền bá không lớn rất dễ dàng k h ô n g chế bất quá mấy thập niên này cũng đã chết không ít cùng lão h ệ thôn người không liên quan có thể nguyền rủa kia đã phá h ạ có thể trở thành c cấp dị thường cũng nói không chừng loạn mã cái gì là phá h ạ tiệm vũ xem ra loạn mã ca ngươi không phải quan p ư ơ n g nhân viên cũng không thêm vào tổ chức gì a phá hạn kỳ thực cũng không có gì chính là có chút dị thường cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi tại thôn phệ những dị thường khác hoặc giết người đến nhất định trình độ sau đó liền sẽ phá hạn trở nên càng khó hạn chế cái này trương thành hiểu không phải nói cấp bậc càng cao dị thường càng mạnh bởi vì tất cả dị thường nếu như kích phát giết người quy tắc cũng là trăm phần trăm tuyệt sát chỉ có điều cấp bậc thấp dị thường quy tắc phát động khó khăn cho nên không quá dễ dàng giết đến người thôi mà cấp bậc càng cao dị thường chính là càng dễ dàng phát động giết người quy tắc hơn nữa cũng càng dễ dàng truyền bá thậm chí có thể cũng không tìm tới ứng đối phương pháp tiệm vũ loạn ma ca có hứng thú hay không gia nhập vào tổ chức chúng ta chúng ta ở đây tương đối lòng l ẻ o thuộc về hội giúp nhau tính chất ngươi hiểu dù sao không phải là tất cả thu nhận giả đều nghĩ gia nhập vào quan phương loạn mã tuất phương thức liên lạc nói một chút còn có địa chỉ báo một chút tiệm vũ tiếp đó ngươi đi quan phương tố cáo đúng không những thứ này vẫn là chờ sau đó lại nói bãi bay loạn mã ca sau đó người này liền không có tái phát p m t r ư ơ n g thành bây giờ ngược lại là t r ầ m tính lại nếu biết lão h ệ thôn cụ thể địa điểm cái kia tại nhiệm vụ đã đến giờ bên trong đi một chuyến là được ngược lại cũng không nóng lòng nhất thời bất quá cái này tiệm vũ thế mà cho là mình cũng là thu nhận giả chẳng lẽ cái này diễn đàn chỉ có thu nhận giả mới có thể đăng lục nếu quả là như vậy cái kia có thể đăng lục có thể thật đúng là bởi vì phong đô thông báo nguyên nhân mắt nhìn thời gian còn sớm t r ư ơ n g thành mở ra bài đủ đưa vào bạch hành chỉ ba chữ nhảy ra rất nhiều kết quả cũng có mấy cái tên người nhưng rất rõ ràng đều cùng gờ gờ trong hoạt hình cái vị kia tân lương không việc gì nghĩ nghĩ t r ư ơ n g thành lại tìm thấy được đại học lạc dương học phỉ s ì O website tính toán tìm tiệm vũ nói qua những tin tức kia nhưng thật đáng tiếc hắn cái gì cũng không tìm được bất quá vẫn là có hai đầu tin tức đưa tới chú ý của hắn đầu thứ nhất tin tức là nhiều năm trước một đầu trong trường tin tức lúc đó nói bởi vì lúc xây không có chú ý đi tuyến cho nên nam giáo khu số bốn lầu ký túc xá bỏ phế đầu thứ hai là năm nay trong trường tin tức lúc đó nói bởi vì sai lầm dẫn đến năm nay tân sinh quá nhiều lầu ký túc xá không đủ dùng cho nên tại sinh viên những năm cuối chúng rút tham r ú t chúng mấy cái ký túc xá tạm thời dọn đi bỏ hoang số bốn lầu ký túc xá tạm thời cư trú thì ra là thế chân g thành vất cảm nam giáo khu chính là tân giáo khu cũng chính là đắp lên trên l á o h ệ thôn địa điểm cũ bỏ hoang lầu số bốn hẳn là tiệm vũ nói cái kia chết không ít người chỗ đầu thứ hai tin tức điện lực nhi t ử điện hiệu đoán trường chính là bị quất bên trong những cái kia thẳng xuôi sẻo bên trong một cái dù sao mình hoàn thành tường ngăn có mắt nhiệm vụ sau lấy được ban thưởng một trong liền có đại học lạc dương nam giáo khu lầu số bốn bốn trăm linh bốn phòng ngủ c h u y ể n thừa ba lô như vậy trong ba lô này những vật kia hẳn là có thể tại trong lầu số bốn phát huy được tác dụng t r ư n g thành l ù i về phía sau tựa ở trên ghế dựa tiếp đó tùy ý xem cái gì trên diễn đàn video khu cùng văn chương khu cái này toàn thế giới đều nhiều như vậy dị thường sự kiện thật sự còn lừa gạt được sao có văn chương khu văn chương bên trong đã nói nước ngoài có nhiều chỗ đã bắt đầu không đạt được tiếp đó dự định từng bước công khai phía dưới cũng có quốc nội hư hư thực thực quan phương thu nhận giả người bình luận nói quốc nội cũng tại thảo luận đại khái gần nhất liền muốn từng bước một công khai nhưng còn chưa nghĩ ra làm như thế nào công khai vẫn là nói trước tiên từ một nơi nào đó bắt đầu thí điểm t r ư ơ n g thành cảm thấy thú vị liền nhìn bọn hắn thảo luận thuận tiện nhìn nhiều video suy nghĩ xem có thể hay không tìm được loại kia triệu h o á n loại gì thường tiếp đó là hắn có thể trong nhàn đếm thử triệu h o á n đi ra bạo kim tệ video cái đồ chơi này chính xác giết thời gian thoáng chấp mắt ngoài cửa sổ sắc trời đã tối mà mưa to vẫn không ngừng mãi cho đến tám giờ rưới đêm thời điểm chưng thành để ở trên bàn điện thoại bỗng đã hầu hạ xong cha mẹ ăn cơm trương thành tùy ý cầm lấy liếc mắt nhìn ân hắn lập tức ngồi thẳng người tiếp thông điện thoại uy a di gọi điện thoại tới là thẩm tiểu k i ể u mẫu thân không có tiểu ca không tại ta chỗ này liên lạc không được điện thoại cũng tắt máy đi ta đã biết yên tâm đi a di tốt tìm được nàng sau đó ta liền cho ngài gọi điện thoại yên tâm đi nói không chừng là tăng ca bọn hắn đơn vị ngài cũng biết c ú p điện thoại trương thành biểu lộ nghiêm túc hắn cho thẩm tiểu kiều đánh qua quả nhiên đã tắt máy tiểu ca người mẹ nó sẽ không phải đi đại học lạc dương đi nghĩ được như vậy hắn cũng không ngồi yên nữa không được hắn phải ngay lập tức đi đại học lạc dương chương hai mươi lăm c n g ra mắt giai đoạn h chương hai m ư ơ n g ra mắt giai đoạn hai mấy tiếng phía trước phong ma sự vụ bộ bên trong đã đổi bộ áo sơ mi áo khoác d à i thẩm kiều kiều đang ngồi ở chính mình vị trí công tác kiểm tra trước lấy cùng đại học lạc dương có liên quan nội bộ tư liệu thi h ả i hố cách mấy năm liền sẽ chết đối người hồ nhân tạo bỏ hoang lầu ký túc xá thẩm kiều kiều tự hỏi những thứ này cùng lá h ệ thôn nguyền rũa q u n hệ mặc dù không biết cụ thể ở giữa có liên quan gì nhưng những chuyện này đều thuyết minh đại học lạc dương nam giáo khu không có đơn giản như vậy tối thiểu nhất mấy thập niên này bên trong là thật đã chết rồi không ít người chẳng qua là ban đầu tin tức truyền bá không phát đạt lại thêm bị thời gian pha loảng cho nên mới không có gì lớn ảnh hưởng hơn nữa thầm tiêu kiều, kiều có loại trực giác nàng cảm thấy thành ca hẳn là đối với lao huệ thôn nguyền rủa có nhất định giải mặc dù không biết hắn là từ đâu hiểu được nàng luôn cảm thấy thành ca càng ngày càng t h â n bí nhưng vô luận như thế nào thành ca chính là thành ca nàng sẽ không để cho hắn bất chấp nguy hiểm đi đại học lạc dương nam giáo khu mặc dù không biết thành ca muốn đi nơi đó điều tra cái gì nhưng chỉ cần nàng có thể sớm đem sự tình đều điều tra t i n tưởng sau đó lại nói cho thành ca là được Đang khi suy nghĩ bộ trưởng thư ký tới thông chi nàng đi họp thẩm tiêu kiều, kiều đóng lại tư liệu đứng dậy cầm vợ cùng bút đi bộ trưởng văn phòng tiến vào văn phòng nàng mới phát hiện đã có sáu cái đồng dạng là nhất tuyến công việc bên ngoài tổ thu nhận giả đồng sự cái kia giữ lại công chúa cắt kiểu tóc thiếu nữ nhìn thấy thẩm kiều kiều sau đó liền chạy tới kéo cánh tay của nàng hướng nàng nháy n h á y mắt thẩm tiêu kiều, kiều cười với nàng cười sau đó cùng những người khác đều nhìn về phía ngồi ở sau bàn công tác cung vũ khanh nếu đều đến đông đủ vậy thì bắt đầu phân phối nhiệm vụ thẩm tiêu kiều, kiều nhắc tay bộ trưởng cung vũ k h a n ụ cười n u hòa nói đi thẩm tiêu kiều, kiều nói bộ trưởng ân như ợ c c vậy hiện tại ta đến thuyết minh tình huống cung vũ khanh túi đầu liếp nhìn văn kiện trần quân dừng có thể bị điểm đến tên hai người đứng nghiêm đến căn cứ vào kiều kiều còn có hai người khác điều tra tới manh mối lao huệ thôn nguyền rủa phát sinh tại bây giờ đại học lạc dương nam giáo khu chuyện này là người bắt đầu trước điều tra hơn nữa lấy trước mắt tình trạng đến xem cho dù có dị thường nguy hiểm cấp bậc hẳn là cũng không cao ngươi liền xem như thực tập sinh đi theo đám bọn hắn hai đi chạy một chút hiện trường a ngày mai bắt đầu vẫn là bằng vào ta phía trước giao phó đưa cho ngươi nhiệm vụ là chủ là thầm tiêu kiểu lớn tiếng hẳn là tiếp đó vừa quay đầu lại liền thấy rừng lực cười hì hì hướng nàng c h ư ớ c mắt nàng trở về lấy mỉm cười mà c u n g vũ khanh tiếp tục an bài nhiệm vụ những người khác như thường lệ tuần tra nhớ kỹ chín giờ rưỡi tối sau đó đi bốn mươi b ố hảo xe buýt con đường bên trên phối hợp ven đường viên trực cảnh sát giao thông khuyên can người đi đường không muốn lên xe là còn lại bốn người ứng thanh công vũ k h a v ù tay â gần nhất đại gia khổ cực một chút chờ hai chuyện này kết thúc về sau ta mời mọi người liên hoan hảo a vốn là còn có chút nghiêm túc mọi người nhất thời nhảy cấm hoan hô chờ bọn hắn náo nhiệt xong một mực mỉm cười nhìn xem bọn hắn cùng vũ khanh mới nói bất quá cũng đừng buông lỏng phía trên đã nghiên cứu và thảo luận ra phương án qua mấy ngày liền sẽ đem huấn luyện sổ tay phía dưới phát đến cả nước mỗi phân bộ đến lúc đó đoàn người học tập xong còn có đi cho cục cảnh sát đội phòng cháy chữa cháy các ngành đồng sự mở ứng đối ra sao dị thường sự kiện huấn luyện tọa đàm gần nhất dị thường sự kiện càng ngày càng nhiều đại ra nhiều khổ cực khổ cực bất quá đoàn người yên tâm phía trên cũng đã nói, c h、so so、vậy, vậy thì t chờ đại học lạc dương tình huống điều tra xong lại đi tìm hắn lợi thuyết minh tốt thế là nàng túi đầu lên xe vài giờ sau sắc trời đã tối khi trương thành tre rủ tiến vào đại học lạc dương nam giáo khu sau đó h ngươi t không c h thấy bờ ba không có điện thoại di động ta tháng này lưu lượng dùng hết rồi t r ư ơ n g thành dài chút hơi nhỏ láo cho nên đây là tình huống gì à là ai đó trường học chúng ta ba tháng trước có người nhạy hồ tự sát chuyện kia ngươi biết không b không không kết quả hôm nay mấy người bọn hắn đều không đi học nghe nói phụ đạo viên gọi điện thoại cũng liên lạc không được bọn hắn tiếp đó tựa như là có người báo cảnh sát ta cũng không rõ lắm ngược lại cảnh sát liền đến tiếp đó cho một mảng lớn khu vực đều phong tỏa lên ngược lại bọn hắn đều đang đồn nói là có mấy cái cảnh sát sau khi đi vào cũng không đi ra t r ư ơ n g h i ể u sách một tiếng đi cảm tạ a ca m o n tạm biệt cái này sinh viên hắn đánh ra đến phía trước tới chỉ thấy hành chính sau lầu bánh mì quát một mảnh kia hồ nhân tạo cùng với hồ nhân tạo đằng sau càng xa xôi mấy tòa nhà biến mất trong bóng tối nhà lầu đều bị kéo ở cảnh giới tuyến bên trong mà ngoài cảnh giới tuyến có mười mấy cảnh sát tại duy trì trật tự nhìn xem hồ nhân tạo trung tâm viên kia ít nhất cao hơn ba mươi m đại thụ bóng tối chứng thành nhịn không được đi về phía trước mấy bước sau một khắc trước mắt hắn đ ỗ n g nhiên có ánh sáng màn bày ra môn đăng hộ đối mẹ ta từ nhỏ đã nói cho ta biết về sau tìm đối tượng liền muốn tìm môn đăng hộ đối dạng này cũng không cần lo lắng đối phương gia đình vấn đề cũng không cần lo lắng hai người tam quan không hợp nhưng lần này đối tượng hẹn họ tựa hồ cũng không ở tại nội thành yêu cầu đi tới nhà gái chốt h ô n đã hoàn thành ban thưởng một vạn nguyên nhân dân tệ ban thưởng đồng tâm tỏa bệnh kèm theo điện thoại tin nhắn nêu lên một vạn nguyên tới sổ tin tức chưng thành túi quần cũng là chầm xuống hắn tấp điện thoại di động tiếp đó lấy ra cái kia nhiều hơn đồ vật đây là một cái phỉ thủy đồng tâm khóa mặt dây chuyền cái đồ chơi này vào tay cũng không cao cấp phỉ thủy ôn luận mà là toàn thân lạnh bút thậm chí có chút rét thấu xương còn chân chính để cho trương thành con người hơi co lại nguyên nhân là dây chuyền này ngoại hình cùng chất liệu thứ này cùng hắn tại ra mắt cờ g bên trong bị cướp đi tiếp đó lại cầm về cái k i a đồng tâm khóa mặt dây chuyền giống nhau như lúc vĩnh kết đồng tâm khóa trắng có thể dùng ở dung nạp dị thường đồng thời mượn dùng dị thường chi lực dị thương năng lực căn cứ vào căn cứ vào vĩnh kết đồng tâm khóa phẩm cấp có thể phát huy ra khác biệt trình độ uy lực số lần sử dụng k h n g hạn nhưng sử dụng sau sẽ phát động đật không trung thực không trung thực nếu dung nạp không phải quỷ tân nương dị thường chi lẫn lúc sẽ bị quỷ tân nương tiêu ký sau đó mỗi lần sử dụng đều biết làm cho quỷ tân nương thêm một bước tới gần như quỷ tân nương hiện thân thì sẽ đánh giết người sử dụng ghi chú phu quân nàng là ai chân g thành khoe miệng hơi kéo đây là số lần sử dụng không hạn cái đồ chơi này rõ ràng so phong đô thông báo yêu cầu quá cao ngươi nói thẳng đây là quỷ tân nương chuyên trúc chẳng phải xong đi không đợi nội tâm của hắn d ư xong mới màn sáng lại sinh trở thành môn đăng hộ đối hai lần này đối tượng hẹn họ mặc dù là nông thôn hộ khẩu nhưng cũng là tiểu thư khuê cắt Muốn nàng, cần đánh gặp được vỡ trưng ầ tầng n g t n h thành cái gọi l i đối tập tục đối tượng n trầm mặc mấy giây si một tiếng kinh nghiệm cái này hôn ta có thể bất tương sao t r ư ơ n g hai mươi sáu chương nghĩ tìm đường chết người là ngăn không được t r ư ơ n g hai mươi sáu chương nghĩ tìm đường chết người là ngăn không được nói là nói như vậy nhưng trương thành vẫn là có ý định đi gặp bạch t hành chỉ ngược lại cũng không phải bởi vì dung mạo của nàng dễ nhìn tính cách tốt cái gì chủ yếu là cái k i a n ă m vạn khối nhiệm vụ ban thưởng có chút hương nhà ai người tốt ra mắt còn có thể b ả o đối phương kín tệ cơ hội này trương thành cũng sẽ không đúng tha chỉ là vấn đề hiện tại là phải nghĩ biện pháp tiến vào tuyến phong tỏa bên trong trương thành nghĩ nghĩ ra khỏi vây xem đám người tìm một cái không có người nào t r ố lại độ móc ra đồng tâm khóa cái này đồng tâm khóa cũng không có xuất hiện phá hạn điều kiện cho nên có hai loại khả năng t r ư ơ n g thành trong tay vớt v ố t phỉ thúy đồng tâm khóa hoặc chính là đến cực hạn cái đồ chơi này không có cách nào thăng cấp hoặc chính là còn không có phát động phá hạn điều kiện đem đồng tâm khóa mang trên cổ t r ư ơ n g thành lấy điện thoại cầm tay ra cho thẩm tiểu kiểu đánh qua như trước vẫn là tắt máy t r ư ơ n g thành cất điện thoại di động u ố t u ố t tóc vừa rồi học sinh kia nói có cảnh sát đi vào cũng không đi ra tiểu ca sẽ không phải chính là các người a lần này phiền thoái hắn lại gọi ra màn sáng mắt nhìn nhiệm vụ mới yêu cầu giải cứu hỗ trợ phát tiểu tiểu ca đây chính là người đi xem ra nhiệm vụ này thực sự là không thể không đi không chỉ có thể cứu người còn có thể kiếm tiền hơn nữa còn có thể cùng bạch hành trì gặp mặt một công nhiều việc t r ư ơ n g thành suy tư phút chốc quả quyết lượn quanh một vòng lớn đi tới hồ nhân tạo đằng sau quả nhiên như hắn sờ liệu ở đây có thể bởi vì tới gần cái kia mấy tòa nhà vứt bỏ nhà lầu nguyên nhân cũng bởi vì rời xa quần chúng vây xem cho nên trông coi cảnh sát nhân lực tương đối ít hơn nữa bây giờ thời gian đã tương đối chế bên này cũng chính xác không có gì đạo tĩnh những cái kia trông coi nơi này cảnh sát có chừng chút b u n g lòng thế là trương thành tìm đúng thời cơ liền cấp tốc chui vào cảnh giới tuyến bên trong tiếp đó cấp tốc á p vào một tòa nhà phía trước né tránh bọn hắn ánh mắt、ơ. hắn hơi n h ư mày bây giờ mặc dù mưa rơi không giảm nhưng bởi vì không có phong nguyên nhân vẫn như c ũ n oi bức nhưng ở tiến vào ở đây sau đó hắn lại cảm giác một hồi âm phong từng trận thậm chí còn có một chút lạnh nhẹ có chút ý tứ trương thành ngầm đầu nhìn một chút tòa nhà này phía trên biểu hiện đây là số ba lầu hơn nữa tòa nhà này lối vào đóng kín cửa còn bên trên lấy khóa thế là trương thành tiếp tục đi lên phía trước tiếp theo tòa nhà cửa vào lên một cái vết dỉ loang lộ dây sắt môn thượng còn mang theo cái số hai nhà ăn lệnh bài xem ra nơi này là nhà ă lầu cái này bài bố cũng rất thú vị một gian nhà ăn thế mà cùng lầu ký túc xá sát bên t r ư ơ n g thành tiếp lấy đi tới một tòa nhà một tòa này trên lầu lệnh bài viết là lầu số bốn chương thành lặng yên không một tiếng động đi tới cửa vào phía trước cửa đang đóng nhưng trên mặt đất có một thanh mở ra khóa cửa hơn nữa trên mặt đất có rất nhiều xốc xếp dấu dày tại những này xốc xếp dấu dày bên trên là tam đôi ướt dày ấn có người tiến bảo hơn nữa nhân số còn không ít bất quá là đang đổ mưa phía trước trời mưa sau lại đi vào ba người phía trước một nhóm hẳn là đ i ể n hiệu bạn gái trước mang vào cái đám kia học sinh sau một nhóm đoán trường chính là vừa rồi học sinh kia nói cảnh sát hẳn là thẩm kiểu kiều cùng với nàng đồng sự chương thành nhẹ nhàng kéo một phát môn này liền mở ra t r ư ơ n g thành không chút do dự cất bước đi vào sau bốn mươi phút hắn lại trở về cửa ra vào kỳ quái người đâu t r ư ơ n g thành gãi gãi khuôn mặt hắn túi đầu nhìn một chút trong tay mình mang theo gậy kim loại cầu côn còn có trong túi cất dao g ọ t trái cây rất có loại rút kiếm tứ phương tâm mở mịn cảm giác đừng nói đỉnh đầu máu đỏ đầu q u á i liền cái nở tờ cờ hắn đều không thấy thậm chí tòa nhà này bên trong hắn đi dạo hết cũng không tìm được mảy may vấn đề bao quát thi thể cái gì cũng không tìm được nhưng không có vấn đề chính là vấn đề lớn nhất nhiều người như vậy đều tiến vào tòa nhà này tiếp đó hiện tại nói cho ta biết một cái cũng không tìm tới thậm chí ngay cả bọn hắn dấu vết lưu lại cũng không có cái này đến chỗ nào nói rõ lý lẽ đi ở đây không có khả năng không có vấn đề cho nên những người kia mất tích có thể là bởi vì cùng ta ở vào khác biệt không gian dù sao tòa nhà này bên trong không có những người khác dấu dày điều này nói rõ có thể bọn hắn tiến vào nháy mắt liền đi địa phương khác t r ư n g thành suy nghĩ phút chốc chậm nhớ tới tự mình có lấy ba lô hắn ngồi s ổ n xuống mở túi đ e o lưng ra lấy ra đồ vật bên trong theo thứ tự là thủy tạp thẻ ra vào kính viết vọng còn có một cái chìa khóa ký túc xá lời nói hẳn là cái này chưng thành cầm lấy thẻ ra vào ở trên cửa cái kia vứt bỏ quét thẻ khí bên trên quét qua một chút đã hoàn toàn vứt bỏ rơi quét thẻ khí t r ợ tích vang lên một tiếng t r ư ơ n g thành cóng lên ba lô ép ép mũ lơi chai vành nón tiếp đó lần nữa đẩy cửa vào lập tức trước mắt hắn chàng cảnh liền khác nhau rất lớn vốn nên nên hết điện trong hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh lập loẹ nhấp nháy ảm đạm dưới ánh đèn có thể trông thấy mặt tường chóc từng mảng chỗ lộ ra xi măng màu lót bên tay trái công cộng phòng tắm bay tới bột giặt sen lẫn gì sát hương vị vòi nước bên trong dòng nước dội rửa âm thanh chuyên g a chương thành đi vào phòng tám chỉ thấy xi măng xây hình hộp chữ nhật tao giặt q u ầ n á o bên trong tiếp đầy thủy một loạt năm cái vòi nước toàn bộ đều vặn ra lấy tùy ý dòng nước tiếp đầy tao tràn một chỗ nhưng vấn đề là những thứ này thủy màu sắc cũng không phải là trong suốt ngược lại vừa đọ lại s ề n sệt ngược lại càng giống là huyết t r ư ơ n g thành nhẹ nhàng thở ra dọa ta một hồi may mắn không phải phân nếu thật là đại tiện tràn ra như vậy thì tính toán nước này trong phòng có nhiều hơn nữa manh mối hắn cũng sẽ không bước vào một bước thế là t r ư ơ n g thành cất bước đi vào phòng tám nước này trong phòng tràn ra huyết thủy đã tràn qua chân hắn cái cổ làm chương thành vỡ dậy toàn bộ đều ướt đẫm hắn nếp nếp miệng dưới lòng bàn chân dinh dính n h â n nhớt cảm giác thật không thoải mái bất quá vẫn là trước giải quyết chuyện này lại nói những thứ này vòi nước đều mở lấy nhưng huyết thủy lại không thể đi xuống nói rõ một chút thủy đạo miệng bị bế tắc cái kia nhổ đổ tắc vật huyết thủy này liền có thể thông tiếp t r ư ơ n g thành đi đến bên cạnh cái ao lần lượt nhốt v ò i nước tiếp đó dự định đưa tay nước vào chỉ thời điểm cổ chân bỗng nhiên bị bắt lại t r ư ơ n g thành túi đầu xuống vừa vặn cùng ao nước ở dưới gương mặt kia đối mặt mắt hắn không nói một lời thứ trong túi móc ra dao gọn trái cây chính mình người chính mình người chưng thành túi đầu liết hắn một cái t i ế người kia thấy thế p t cũng đem b không lại ngăn đón hắn mà là đẩy sau hai bức ôm cánh tay cười lạnh hào ngôn khó khăn khuyên đáng chết quỷ nghĩ tìm đường chết người là ngăn không được t r ư ơ n g thành lục lọi một hồi tay bỗng nhiên dừng lại hắn quay đầu nhìn người kia một mắt người kia cười lạnh như thế nào sờ đến đồ vật t r ư ơ n g thành gật đầu mò tới sờ đến cái gì sờ đến tay t r ư ơ n g thành ngâng lên cánh tay chỉ thấy một cái trắng bệnh phát xanh tay từ trong huyết trì dối ra đang gắt gao nắm lấy cổ tay của hắn không thả chính xác nói là nó giữ c h ặ ta t bất quá không có quan hệ t r ư ơ n g thành trở tay một phát bắt được đầu kia cánh tay sau đó dụng lực kéo lên cái kia cánh tay phảng phất kẹt tại đồ vật gì bên trong một dạng không kéo quá động thậm chí tựa hồ còn tạ i dùng sức đem trương thành hướng bên trong kéo nhưng trương thành m ặ không đổi sắc tiếp tục dùng lực kéo ra ngoài lập tức một hồi để cho người ta gây răng đ ụ c thể xé rách cùng xương cốt v ạ n b è o bốn cong để cho người ta gây răng âm thanh vang lên ứng túng vài phút t r ư ơ n g thành cuối cùng đem một bộ cực độ v ạ n b è o biến hình hẹp mảnh tàn thi t ú n đi ra lập tức trong huyết chỉ xuất hiện một cái vòng xoáy kèm theo tiếng nước chạy bên trong a o máu huyết dịch tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống thủy vị xem ra chính là thi thể này bế tắc cống thoát nước t r ư ơ n g thành đem cái này v ạ n b ẹ o cùng mỹ sợi tựa như v ạ n b ẹ o thi thể ném lên mặt đất tiếp đó thi thể này quán tính l ộ một chút lộ ra cái tia trương trắng bệnh xanh xám đến mặt nhau nhó ân chương giống như có chút nhìn quen mắt đ ố n g nhiên hai cánh tay gắt gao bóp lấy t r ư ơ n g thành cổ t r ư ơ n g thành quay đầu chỉ thấy mặt của người kia trong bóng đêm hiện ra màu xám đen khoe miệng toàn bộ xe rách phảng phất t u é t ra đến bên thai mở dạng tay của nó dần dần dùng sức x u ố n g bồi ta a t r ư ơ n g hai mươi bảy chương trong phó bản nhiệm vụ chi nhánh t r ư ơ n g hai mươi bảy chương trong phó bản nhiệm vụ chi nhánh cái này người dùng sức nắm chặt s o n g chảo cười g ầ n nghe được cổ đứt gây âm thanh nó biết rất nhanh nó phải có bạn nhưng người trước mặt này nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh nhìn xem nó thậm chí còn cổ vũ ủng hộ cố lên ngươi lại bóp một giờ ta liền thật đã chết rồi đây là lời nói dối cái đồ chơi này bóp lực đạo của hắn đại khái để cho hắn mỗi phút chỉ đi một phần trăm khí huyết cho nên dù là bóp một giờ hắn cũng chỉ đi sáu mươi phần trăm huyết nghiêm trình mà nói thật muốn bóp chết hắn muốn kéo dài một giờ bốn mươi phút nhưng mà này còn là dưới tình huống hắn không hồi huyết mới có thể làm được x u ố n g bồi tà a ta cùng n g ư ớ i mẹ t r ư ơ n g thành từ phía sau lưng trong hành trang rút ra gậy kim loại c ổ côn một gậy liền nện vào trên thứ này bên mặt trực tiếp cho nó đầu đánh lom đi vào một tảng lớn mà thứ này ngã trên mặt đất sau đó trên đầu đỏ tươi thanh máu trực tiếp giảm bớt ba mươi phần trăm chết bởi dị thường lĩnh vực người như ý chí không k i ê n định thì sẽ hóa thành ma cọp vồ bồi hồi tại trong đó vịnh thế không được siêu sinh bọn chúng oán hận ghen ghét lấy khác người sống cho nên c a c nguyện hóa thành dị thường đồng loa mưu hại người khác ghi chú người bị giết liền sẽ chết tại sao muốn phản kháng chân g thành mỉm cười dùng sức hướng về nó trên đầu vung lấy gậy bóng chảy liên tục vung mạnh b ụ n phía theo hp thấy đ ấ y cái này ma cọp vồ hòa tan thành mở ra huyết thủy dung nhập trong mặt đất tràn ra huyết thủy bất quá tại chỗ xuất hiện một k h o ả màu đỏ mắt nhỏ thạch ân chân thành xứng sở tiếp lấy không lưng tại trong vũng máu nhặt lên viên kia tiểu thật đầu nhìn tr có thể dùng ở đề thăng bảo vật phẩm cấp ghi chú mấy thứ bẩn thịu đã thấy nhiều đau mắt hột nhìn xem mắt mẹo thạch cái khác màn sáng t r ư ơ n g thành mắt liếc trên mặt đất cỗ kia vận m è o thi thể nhìn trộm chi nhãn g i a hỏa này sẽ không phải chính là điển hiệu a lại nhìn mắt cỗ thi thể kia t r ư ơ n g thành đưa ánh mắt chuyển hướng nhiệm vụ màn sáng môn đăng hộ đối hai yêu cầu giải quyết cản đường thôn dân tháng một năm hai mươi yêu cầu giải quyết làm khó dễ khuê mật bốn yêu cầu giải quyết gây chuyện thôn trường một yêu cầu giải quyết cản trở phụ mẫu hai yêu cầu giải cứu hỗ trợ phát tiểu một b ân t hắn ư đôi mắt híp lại đưa tay đi vào kẹp lên món đồ kia rút ra đây là một trang i ấ y nhưng lại như kỳ tích không có bị huyết thủy quấn đi cũng không ẩm ướt điền hiệu điều tra tin đại học chúng ta cái kia tự sát hiệu trưởng nguyên lai cũng là lão huệ thôn nhân hắn lên làm hiệu trưởng sau nhất định muốn chưng dụng lão huệ thôn mà nắp tân giáo khu nhất định có mục đích gì chẳng lẽ cùng lão h ệ thôn thời đại lưu truyền nguyền rủa đó truyền thuyết có liên quan ta tại trong tiệm sách tìm được lão h ệ thôn thôn trí theo tư liệu phía trên ta lại phát hiện trường học bí mật ta có thể sống không được bao lâu nhưng vì để p h ò n g vấn nhất ta đem tổng kết ra được tư liệu chia làm ba phần dấu ở ba cái địa phương khác nhau hy vọng nguyền rủa có thể có giải trừ một ngày kia chân g thành những mày ba cái địa phương sao cái này đ ồ vật trong túi đeo lưng vừa vặn chính là thủy tạp thẻ ra vào tính viễn vọng còn có chìa khóa dựa theo vừa rồi ma cọt vô thân phận giới thiệu ở đây hẳn là cái gọi là dị thường lĩnh vực t r ư ơ n g thành chính là thông qua thẻ ra vào tiến vào cái này dị thường lĩnh vực ân chờ đã t r ư ơ n g thành trận phát hiện cái vấn đề hắn là thông qua thẻ ra vào mới tiến vào cái này dị thường lĩnh vực mà tại sự dị thường này trong lĩnh vực trước mắt hắn còn không có phát hiện có những người khác tồn tại mà chỉ có điển hiệu thi thể cùng hắn hóa thành ma cọp vồ đúng là ở đây theo lý thuyết k i ể u ca bọn hắn còn có h ô m qua tiến vào những cái kia sinh viên trên thực tế tại khác dị thường lĩnh vực mà những thứ này dị thường lĩnh vực đều bị bao quát ở q u tân lương lĩnh vực bên trong vậy vẫn là trước tiên tìm được ba dạng khác đồ vào ta chương thành mặc dù không hiệu dị thường nhưng hiệu trò chơi a loại này rõ ràng chính là một cái phó bản mà điền h i ể u nhiệm vụ t u y ế n thuộc về trong đó chi nhánh chính mình bởi vì s ắ t vách 403 t ư ờ n g ngăn có mắt nhiệm vụ mở khóa tiền trí ban thường cho nên mới có thể phát động cái này chi nhánh dựa theo trương thành chơi đùa kinh nghiệm nếu như không có cái kia trong ba lô đạo cụ hắn cuối cùng có lẽ còn là có thể nghĩ biện pháp tiến vào dị thường lĩnh vực chỉ có điều đến lúc đó độ khó sẽ cao rất nhiều mà cái này chi nhánh ban thường hẳn là có thể để cho phó bản độ khó giảm xuống trừ bỏ đã dùng qua thẻ ra vào bên ngoài còn có thủy tạc kính viễn vọng cùng chìa khóa kính viễn vọng cùng chìa khóa không nói trước Thủy tạp chương ỉ h ớ n n g i đó rất dễ d à liền có thành ể hiểu h rõ. Trương t lần nữa túi đầu mắt nhìn cô kia vặn mèo thi thể tiếp đó mang theo gậy bóng c h ả y quay người rời đi phòng t ắ m trong hành lang d ạ o bước đến đại s ả n h sau đó hắn hai con người sáng lên chỉ thấy ở đại s ả n h một góc dựa vào tường vị trí trưng bày một đài màu đen mở thủy khí t r ư ơ n g thành vừa muốn đi qua chật ngừng cấp bộ hắn đông nhiên ngừng đầu chỉ thấy trên trần nhà có một cái treo ngược p h á n phất nghệ một dạng tứ chi dán tại trên trần nhà đầu vặn ngược lấy hình người quái vật gặp bị chương thành phát hiện quái vật kia hét lên một tiếng liền hướng chương thành bay nhỏ mà đến chương thành một cái nghiêng người né tránh tiếp lấy c ư ờ thanh máu rõ ràng như vậy còn nghĩ mai phục ta người cho ta mị dạ dạ kỳ lao tặc trò chơi chơi miễn phí hắn chuyển trong tay gậy kim loại cầu côn cấp tốc xông lên n é m tới nhưng lần này lại vung mạnh cái khoảng không quái vật kia cấp tốc vọt tới trên tường tiếp lấy chạy tới chạy lui t r ư ơ n g thành nhữ mày đây vẫn là hắn lần thứ nhất gặp phải nhanh nhẹn hình quái vật phía trước vô luận là ra mắt chuyện lạ vẫn là sát vách bốn trăm linh ba món đồ kia đều có đối ứng quy tắc chỉ cần không có phát động quy tắc cái kia trương thành có thể tùy ý công kích bọn chúng cũng sẽ không tao nộ phản kháng nhưng thứ này tựa hộ giống dị thường lĩnh vực bên trong hợp chất diễn sinh bọn chúng lần này có chút phiền thoái t r ư ơ n g thành mặc dù đã cơ thể trò chơi hóa nhưng cũng không có xuất hiện giống thêm điểm các loại năng lực đi qua rèn luyện hắn thời khắp này tố chất thân thể cũng liền so loại kia á khỏe mạnh người trưởng thành mạnh một chút bất quá hắn cũng có biện pháp đối phó thứ này t r ư ơ n g thành đứng không nhúc n í c h quái vật kia lượn quanh v à i vòng sau đó đ ỗ n g nhiên lôi ra một đạo tàn ảnh gọn tới t r ư ơ n g thành sau lưng tiếp đó một đầu đã dị hóa thành sắc bén móng nhọn cánh tay từ phía sau lưng đ ỗ n g nhiên xuyên qua t r ư ơ n g thành ngực nó đang muốn dùng sức xé nát nhân loại trước mặt chợt phát hiện cánh tay bị kẹt lại tiếp lấy nam nhân kia tay phải đ ỗ n g nhiên sau r ố i một phát bắt được nó ướt át đầu tóc dối bởi đem nó bắt được trước người tiếp đó tay trái gậy bóng kim loại xoay tròn mánh liệt hướng về nó trên đầu đập kèm theo để cho người ta ghê răng xương cốt tiếng vỡ vụt âm q u á i vật này cuối cùng tứ chi vặn b ẹ o lên thanh máu bị v ề không vết thương trên người cùng quần áo trở về hình dáng ban đầu trưng ơ thành xì một tiếng kinh nghiệt mới đi mười phần trăm huyết cái này tinh anh không lạ quá được à bất quá cái này cũng nói rõ hắn đến đúng địa phương mọi người đều biết ở trong đêm tìm được một dạng nhiệm vụ vật phẩm phía trước tất có cản đường tinh anh k h á i điều này nói rõ hắn không có tìm nhầ thế là trương thành đi tới mở thủy khí phía trước móc ra thủy tạm tại phía trên quét một chút、Tích. máy móc vang lên một tiếng tiếp lấy ghi rõ màu đỏ mở thủy xuất thủy khẩu bắt đầu chạy ra bốc hơi nóng huyết thủy chờ huyết thủy chạy khô trương thành mới từ trong x u ấ t thủy khẩu phát hiện một cái tiểu bạch điểm h ắ n năm cái kia điểm trắng túng đi ra lúc này mới phát hiện là cuốn một t r a n g giấy thôn trí đã nói một ngày kia toàn thôn tất cả vượt qua hai mươi tuổi người đều đã chết chương hai mươi tám chương bốn trăm linh bốn phòng ngủ chương hai mươi tám chương bốn trăm linh bốn phòng ngủ đó là hơn một trăm hai mươi năm trước chuyện nghe nói lần kia sự kiện chính là la h ệ thôn nguyền rủa bắt đầu nhưng ta phát hiện đối với chuyện này cụ thể ghi chép bị người xóa sạch thế là ta lại đi đã điều tra l á o hiệu trưởng t h ở bình sinh lý lịch hắn họ bạch gọi bạch thắng lợi là l á o h ệ thôn đi ra sinh viên hơn nữa sau này thành tích m ộ ư ơ i phần hữu dị nguyên bản có thể cao thăng nhưng hắn vẫn lựa chọn đi đến trường làm hiệu trưởng hơn nữa còn là trường học của chúng ta trẻ tuổi nhất hiệu trưởng hắn chủ đạo chưng dụng l á o h ệ thôn thổ địa sự t ì n h hơn nữa đưa cho các thôn dân m ộ ư ơ i phần điều kiện phong phú sau đó hắn liền chủ đạo tân giáo khu tú kiến căn cứ vào ta tra được tư liệu lúc đó dự định móc xuống viên kia lão h ệ thụ thời điểm xảy ra s ụ đổ chết mười mấy cái công nhân nhưng việc này bị đ hơn nữa cái kia sụp đổ trong hố phát hiện hơn ba trăm cỗ thây khô căn cứ vào suy đoán của ta những thi thể này có thể chính là thôn trí bên trong ghi lại hơn một trăm n ă m trước lần kia trong sự kiện một đêm tử vong lá o h ệ thôn hai mươi tuổi trở lên toàn bộ thôn dân ta lại tra được trước kia tu kiến tân giáo khu lúc tư liệu phát hiện thực tế dùng tài liệu muốn so đặt trước thêm ra gấp mấy lần ta cảm thấy kỳ quái có lẽ là trong trường học có cái gì ẩn tàng bí mật thế là ta nửa đêm đi điều tra tiếp đó phát hiện một người không quen biết tại hồ nhân tạo vừa đốt giấy mặt của hắn là tự sát hiệu trường tờ giấy này bên trên nội dung đến nơi đây liền kết thúc t r ư ơ n g thành sách một tiếng không phải như thế nào manh mối cũng làm đ ậ n t r ư ơ n g nhưng không thể không nói cái này điển hiệu thật đúng là lực hành động siêu cường hơn nữa quả thật có năng lực lại còn thật làm cho hắn điều tra ra không ít thứ chỉ là bây giờ còn thiếu đi mặt khác hai phần tư liệu ra ngoài thủy tạp cùng thẻ ra vào bên ngoài còn có kính viễn vọng cùng chìa khóa kính viễn vọng ở đâu dùng thật đúng là khó mà nói nhưng chìa khóa đi cũng rất rõ ràng chứa những thứ này ba lô ban t h ư ở n g là lầu số bốn trăm linh bốn phòng ngủ c h u y ể n thừa ba lô cái kia không hề nghi ngờ chìa khóa này chính là bốn trăm linh bốn cửa của phòng ngủ chìa khóa c h a chương thành hai tay cắm vào túi lên lầu Bất trực tiếp quả hắn không có đây là một cái tiêu chuẩn phòng bốn người phòng ngủ lên giường phía dưới bàn loại kia tiếp đó ở giữa hành lang bên trên trưng bày một tấm hình chữ nhật bản gỗ tại phần cuối là một cánh cửa Ngoài cửa là cái cửa trong i đại, ể u dương nhưng t phòng ngủ này không có độc lập phòng không ngủ này có độc tay r trước trên trồng r ư giường, giường ơ n Thành tiên ngẩn nhìn bốn bốn cũng không khả năng g một chút tờ tờ tử thật tốt, t khả đầu đều bị hắn đèn tin lại soi sáng trên bốn cái b à n trên mặt b à n không có tên cũng không có máy tính hơn nữa cái b à n cũng là loại kia rất già lắc hoảng du du quét qua đỏ thấm sơn phá bản gỗ t r ư ơ n g thành đèn tin đạo qua b ố n phía chỉ thấy vách tường là bên trên nam kinh xanh loại kia hơn nữa trên vách tường d ụ n g rất nhiều vách tường lộ ra phía dưới xi、si、măng mặt nhi trong phòng cũng không dành điều chỉ có trên trần nhà một cái lung lay sắp đổ cọc điện nói tóm lại rất có niên đại cảm giác t r ư ơ n g thành cảm thấy nơi này đặc biệt giống hắn cái kia sửa chữa lại trước đây tiểu học phòng học hắn lúc đó khi đi học liền cuối cùng thất thần tiếp đó ngẩng đầu nhìn lắc hoàng du du quạt điện h u y ớ n tưởng nhìn như lung lay sắp đổ quạt có thể rớt xuống hay không bất quá trường học kia tại hắn tiểu học năm thứ tư liền sửa chữa lại mà giờ khắp này cái kia quạt điện thì đồng dạng chậm gì di chuyển t r ư ơ n g thành nhìn phút chốc sẽ không phải rơi xuống cắt đứt đầu ta a mặc dù cũng chỉ là mất máu thôi bất quá hắn bây giờ thanh máu mới khôi phục đến tám mươi phần trăm nếu như nhất kích tổn thương quá cao hắn có thể cũng chịu không được bất quá nhìn phút chốc cái kia quạt chỉ là chuyển lại không động quay đầu đi kéo lại cửa ra vào loại kia dây kéo thức công t ắ t điện nhưng đỉnh đầu đèn mình q u a n g q u ẳ n không có cái gì phản ứng rất rõ ràng ở đây không có điện như vậy vấn đề tới tất nhiên không có điện hoặc điện vì sao lại chuyển gian phòng cuối kéo đẩy cửa đóng lấy cũng không gió thổi đi vào t r ư ơ n g thành trầm mặc mấy d â y đi tới thứ nhất bên giường phía dưới vông cách sắt trước ngăn tủ hắn ngồi xuống kéo ra cửa tủ bên trong cái gì cũng không có t r ư ơ n g thành nghĩ nghĩ đóng lại đèn tin lập tức trong phòng lâm vào hạ cám tiếp lấy chưng thành lập tức mở ra đèn tin ân vừa rồi đèn tin diệt hết trong nháy mắt đó h ắ tại trong ngăn tủ tựa hồ nhìn thấy cái gì đ đó là một khoả đại khái bóng đá lớn nhỏ hình tròn vật thể nhưng chỉ là một cái trước mắt khi tay điện lại mở ra sau đó bên trong cái gì cũng không có t r ư ơ n g thành m e o lại đôi mắt để cho mình có thể càng nhanh thích t n g hạ cám tiếp đó hắn lần nữa đóng lại đèn tin lần này hắn thấy rõ ràng ở trong đó quả thực có một hình tròn vật thể hắn đem đèn tin để dưới đất đưa tay đi vào tìm tòi tiếp đó mò tới trên viên kia cầu mà hắn sờ được cũng không phải cầu mà là tóc t r ư ơ n g thành một phát bắt được tóc đem viên kia cầu tốn đi ra đứng lên cẩn thận chú đáo đây là một tấm trong bóng đêm hiện ra màu xám xanh khuôn mặt ánh mắt của hắn còn mỡ to m ụ c nát phát cho k h ô các ánh mắt dường như đang nhìn chằm chằm t r ư ơ n g thành hơn nữa khoe miệng của hắn đồng dạng tê liệt bên h a i liền phảng phất tại quỷ dị mà cười cười tiếp lấy hắn mở miệng yếu ớt tìm được ngươi nhìn xem viên này đầu đỉnh đầu đỏ tươi thanh máu t r ư ơ n g thành bung tay ra tùy ý đầu rơi xuống đất tiếp đó một c ư ớ c g i ấ m bạo t h à n h không thanh máu g i a n g giác. liên tục ba tiếng cửa mở âm thanh kèm theo tiếng cười quỷ dị ba viên đầu từ mặt khác ba cái trong ngăn tủ bay ra hướng chương thành trên mặt đánh tới chương thành nắm chặt gậy bóng chảy một cái đầu tới một phát ô n run toàn bộ đánh nổ hẳn là nơi này tinh anh quái giải quyết phần thứ hai t r ư ơ n g thành sờ một cái trong tay gậy bóng c h ả y tiếp lấy nhũ mày cho dù là gậy bóng kim loại cũng không thể giống rồi ta cái này gậy bóng c h ả y đã bị hắn vung mạnh có chút biến hình nhưng hắn đi về phía trước hai bước đông nhiên cảm giác có cái gì đảo qua mặt mình hắn lui lại hai bước hơi hơi ngước mắt chỉ thấy trong bóng tối tựa hồ có bốn cái đồ vật dán tại trên quạt đang theo gió phiến xoay tròn bảy tới bảy lui t r ư ơ n g thành nhặt lên trên đất đèn tin mở ra đi lên chiếu kết quả chỉ có thể nhìn thấy c h ầ m gì gì chạy không tải lao cọc điện h ắ n đóng lại đèn tin trong bóng tối quạt điện bên trên lại xuất hiện cái tia bốn đạo phản p h t treo lên thịt heo giống như lung la lung lay b hắn lại không tách ra quan đèn tin tiếp lấy thở dài bốn quả đầu phối hợp bốn cỗ thi thể không đầu đúng không bầu không khí tô lên không tệ đ á n g t i ế c thiếu một chút bờ gm nếu là cho chơi lúc này nhất định phải có bờ gm mới càng có bầu không khí chỉ tại không ngừng chốt mở đèn tin một lần t r ư ơ n g thành bỗng nhiên sửng sốt một chút hắn mở ra đèn tin quạt vẫn là kẹt kẹt chuyển nhưng tốc độ muốn so vừa rồi chậm một chút hơi n h ũ mày t r ư ơ n g thành đóng lại đèn tin cái k i a quạt treo vừa đi vừa về đong đưa bóng tối xuất hiện lần nữa chỉ có điều chỉ còn lại ba bộ phía trên thiếu đi một bộ chưng hai mươi chín trong hồ điện chưng hai mươi chín trong hồ điện t r ư ơ n g thành cười nhạo một tiếng trong tay nắm chặt gậy bóng chảy xoay tròn chính là xoay người một cái hướng sau lưng vung đi và ảnh một tiếng vang thật lớn sau lưng đạo thân ảnh kia liền bị vung mạnh ngã xuống đất trong tay t r ư ơ n g thành cây gậy vung mạnh so quang châu dùn lỉnh man cuộc tranh tài quân côn còn nhanh cái kia vung mạnh đều ra tan ảnh t r ờ thanh không thanh máu theo cỗ này không đầu nam thi hóa thành cho bụi t r ư ơ n g thành nhiệm vụ bên trong giải quyết cản đường thôn dân danh lạch vui thêm một hơn nữa ở bộ này thi thể không đầu nguyên bản vị trí còn nhiều ra một cái lập lòe ánh sáng nhạt đồ chơi nhỏ chương thành cầm lên xem xét phát hiện đây là một cái chỉ có trong lòng bàn tay lớn nhỏ kìm thủy lực mô hình. ngàn cân đ ỉ n h chót có thể dùng ở đề thăng bảo vật phẩm cấp ghi chú ta không phải là lốp xe dự phòng ta chỉ là đổi lốp xe dự phòng lúc mới có thể dùng được cái kích nhưng tối thiểu nhất sò、so、bơm hơi ống mạnh t r ư ơ n g thành hơi kém không có căng lại không phải ca môn m như thế nào hai mươi năm trước cũng như vậy a cái kích cái này có thể ngay cả lốp xe dự phòng đều không phải là a suy nghĩ một chút nghiêm kỷ cái này đại ca đều có thể làm chú hắn lão ca tiếp sau đối với chính mình cùng phụ mẫu tốt một chút ta nghĩ tới đây chưng thành cũng sẽ không kéo dài thời gian hắn một phát bắt được quạt treo cổ lấy một cái khác cụ vô đầu thi thể mánh liệt hướng xuống t ú n thi thể kia giấy ruột tựa hồ không muốn xuống tựa như cùng nó so ra cũng có vẻ trương thành càng giống là quái vật tới đây cho ta t r ư ơ n g thành hơi dùng sức vẫn là đem cái kia bất đắc dĩ thi thể không đầu lôi xuống thi thể vừa ra tới địa bên trên sau cổ vết cắt bên trên liền xuất hiện màu đỏ thanh máu quả nhiên là phát động thức t r ư ơ n g thành mỉm cười quang châu côn s á t lần nữa huy động như thế lặp lại còn lại ba bộ thi thể cũng bị giải quyết mà trên mặt đất cũng lưu lại ba loại chiếu lấp lánh vật phẩm lốp xe dự phòng có thể dùng ở để thăng bảo vật phẩm cấp g i chú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 t ư ơ n ghi t â n chuyện c h lạ l ự chú năm. p á tháng hạn yêu cầu, nhân dân tệ, nguyên nguyên, dị thường chi chủng, Ghi h dân nguyên nguyên, năm yêu cầu, c dị tệ, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma gánh nặng đường xa a thu hồi phong đô thông bảo t r ư ơ n g thành ánh mắt rơi trên mặt đất cái kia cuối cùng một dạng vật phẩm bên trên đó là một t r a n giấy g t r ư ơ n g thành cầm giấy lên mở ra đèn tin nhìn kỹ ta xác định cái kia đúng là chết đi láo hiệu trưởng nhưng hắn có phải là người hay không cũng không nhất định ta lại đã điều tra một đoạn thời gian cuối cùng căn cứ vào manh mối chắp vá ra sau l ư n g ẩn tảng trần tướng bạch thắng lợi hiệu trưởng cũng tra được chuyện này mà lúc đó hắn đã có bốn mươi bảy tuổi cho nên hắn mới quyết định lợi dụng thân phận chưng dụng lao huệ thôn thổ địa mưu toan một lần mất và suốt đời nhàn nhã giải trừ người liền rùa nguyên bản hắn muốn đem thôn xóm sa bằng tiếp đó đắp lên tân giá khu lợi dụng học sinh dương khí chấn áp người rùa nhưng ở đào ra cái kia thi hố sau hắn cải biến ý nghĩ căn cứ vào ta từ hắn lưu lại trong ghi chép nhìn thấy lúc đó hẳn là có người nào tiếp xúc hắn nó g n tay nhập lại điểm hắn như thế nào pha cục thế là hắn dựa theo đối phương chỉ điểm lựa chọn tại nam giáo khu bên trong đậy lại một ngôi miếu dùng để chấn áp nguyền rủa kia mà vượt mức dùng tài liệu chính là dùng đến ở đây nhưng rất rõ ràng chấn áp thất bại bạch thắng lợi cũng đã chết nhưng ta phát hiện một vấn đề đó chính là căn cứ vào bạch thắng lợi điều tra là h ệ thôn thôn dân sẽ chỉ ở năm mươi tuổi lúc đột tử nhưng vì cái gì thôn nguyền rủa sẽ k h u ế c đại thậm chí phối ngẫu cũng sẽ ở sinh hạ hải từ sau tử、vong. Có、thể. cái kêu thờ tác dụng cũng phóng thể, thở trấn không phải là áp, miếu đại kêu nguyện nhưng mà dụng là là r ù A khi thấy tên của mình sau đó trương thành sửng sốt một chút tiếp lấy vô ý thức quay đầu sau khi nhìn phía sau là đang đóng phòng ngủ cửa phòng nơi đó cái gì cũng không có có chút đồ vật trực tiếp đọc ta ai đi đúng không loại này niềm vui nho nhỏ quả thật làm cho trương thành cảm thấy rất có ý tứ nhưng bây giờ trọng yếu nhất vẫn là hoàn thành nhiệm vụ nhìn thấy trắng hành t r ỉ hơn nữa còn muốn cứu gia thẩm kiểu kiểu như vậy bước kế tiếp hẳn là tìm được cái kia ẩn tàng tại trong trường học miếu thờ đi món kia miếu thờ sẽ ở địa phương nào trương thành chỉ dùng không đến một giây liền nghĩ đến thi hố hồ nhân tạo điền hiệu ngã tiến trong hầu ngâm nước bỏ mình rượu rượu trong ba lô còn thừa lại duy nhất không dùng đến kính viết vọng trương thành đẩy cửa ra đi tới ban công nhìn ra xa phía trước một mảnh lơ mờ h ì như n h có khói đen tràn ngập nhìn không rõ ràng nhưng cũng vẫn như cũ có thể nhìn đến cách đó không xa là một tòa hồ nhân tạo mà hồ nhân tạo phía trên có đánh đoàn bóng tối hẳn là viên kia lá o h o ạ thụ t r ư ơ n g thành quay người lại từ trong ba lô móc ra kính v i ế n vọng tiếp đó hướng hồ nhân tạo nhìn lại sau một khắc hắn liền quan sát đến đó cái miếu thờ cực lớn bóng tối tiềm ẩn tại đáy hồ phi diêm đấu cùng đỉnh vừa vặn cùng dễ cây dung thành một đoàn thủ bút thật lớn t r ư ơ n g thành không do dự trực tiếp nhảy ra ban công từ lầu bốn n g à xuống tiếp lấy một hồi trời đất quay cuồng chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm liền phát hiện mình đã cước đạp thực địa đang đứng tại hồ nhân tạo trung tâm trên đả mà trước mặt lão huệ t h ụ giống như là nghênh đón hắn lá cây nhánh cây không gió mà bay hoa hoa tác hưởng theo trương thành đi vào cái kia gần mười người mới có thể ôm hết cực lớn trong cây khô ở giữa bỗng nhiên hướng hai bên nước ra lộ ra một đạo có thể rung nạp một người thông qua lỗ thủng trương thành mỉm cười nhảy vào trên trời h u y ề n u y ệ t treo trên cao chiếu dọn dưới chân t u y ế t đọng toàn màu đỏ tươi trần quân bây giờ tay trái đã thành một bộ khung xương trong lòng bàn tay khung xương ở giữa một khỏa phản phất mắt m è o thạch một dạng màu vàng đất thủ đồng t à nhãn khảm nạm ở nơi đó con mắt còn không ngừng loạn chuyển mà cái này ánh mắt bốn phía thần kinh mạch máu giống như là ký sinh c ắ m vào trong trần quân xương cốt phảng phất không ngừng hút vào xương của hắn thủy hắn bên cạnh thân là một tay cầm thương một tay cầm hợp kim trường kiếm thẩm tiểu kiều một bên khác là hai chân phản cong thành màu đen móng dê con n g ư ơ i ngang tròng trắng mắt và hố đồng thời đỉnh đầu đã lâu ra vặn b ẹ o sừng dê rừng có thể mà tại ba người sau lưng lại có mấy cái mặt mũi tràn đầy ngây thơ cùng hoảng sợ sinh viên giúp vào với nhau run lệ bẫy tại mọi người trước người từng hàng đầu người kéo lấy thật dài xương c u sống vừa đi vừa về phiêu đãng không có chút nào ánh mắt chỗ chống hai mắt đang chảy máu nước mắt mặt không thay đổi màu xanh đen gương mặt đang theo dõi bọn hắn cảm thụ được bay xuống tinh hồng đông tuyết rơi vào cổ ý lạnh trần quân không khỏi run rẩy một chút mắng ra âm thanh ít hít hít mẹ nó t r ư ơ n g ba mươi gặp lại thẩm tiểu kiều t r ư ơ n g ba mươi gặp lại thẩm tiểu kiều nhìn xem những cái kia phản phất khí cầu tựa như đầu người chầm rãi trôi nổi đến gần dù là t r u n g quanh rét lạnh rét thấu xương trần quân cái chắn cũng không nhịn được chạy ra mồ hôi lạnh nơi này vô danh miếu thờ hẳn là dùng để phóng đại lao huệ thôn nguyền rùa dùng nói đúng ra là có người lợi dụng bạch thắng lợi cầu sinh xuất ruột cho nên lừa gạt hắn tại lao huệ thôn địa điểm cũ xây dựng tòa kia vô danh miếu thờ mục đích thực sự trên thực tế là muốn để nguyền rùa kia hấp thu đầy đủ sinh mệnh lực phá hạn mà ra bọn này x u ấ t sinh chết tiệt trân quân nghiến răng nghĩa lợi thu nhận giả bên trong đại khái chia làm ba loại người loại thứ nhất là nghĩ giữ gìn trật tự mục đích là để cho những cái kia dị thường tốt nhất đ ư n g hiện thế coi như hiện thế cũng tốt nhất khống chế tại trong phạm vi nhất định loại này bình thường là quan phương cơ quan hoặc một chút từ phú hào giúp đỡ dân gian thu nhận giả tổ chức loại thứ hai là việc không liên quan đến mình chỉ muốn hưởng thụ người trên người sinh hoạt hoặc thông thường ai danh nhận tích thứ người như vậy cũng biết kết thành lỏng lẻo liên minh mà loại thứ ba nhưng là hàng lâm phái bọn hắn cho là mình tại thu nhận dị thường sau đó liền đã không tính nhân loại hoặc cảm thấy chính mình sớm muộn sẽ bị dị thường thôn vệ r ứ t khoát vỏ đã mẹ không sợ sức loại này tổ chức đồng dạng được nhận định vì tổ chức khủng bố mà mục đích của bọn hắn chính là toàn thế giới gây sự n ư u toan để cho càng nhiều dị thường khôi phục thậm chí sẽ người vì dẫn đạo dị thường phát triển mở rộng đi phá hư ổn định xã hội cùng giết người như t ế cái kia bạch thắng lợi rõ ràng chính là bị loại này tổ chức người lừa gạt tiếp đó đóng ngôi miếu này vũ dùng để dẫn đạo cái kia ngủ say dị thường trong mấy chục năm không ngừng giết người tiếp lấy liên tục không ngừng góp nhặt huyết khí h o á n khí cuối cùng dễ phá hạn mà ra loại này h o á n khí kéo dài trên trăm năm cũng không có suy yếu h o á n khí phóng xuất ra sẽ tạo thành phá hư như thế nào hắn nghĩ cũng không dám nghĩ mà bây giờ dù là còn không có phá hạn mà ra dị thường đều có thể tạo ra dị thường lĩnh vực đây là chỉ có a cấp hoặc cao hơn tổn hại cấp bậc dị thường mới có thể sinh thành đồ vật liên giống bị đà tường một dạng mà những người kia đầu khí cầu chính là cái này dị thường lĩ những vật này đều là quá khứ chết bởi nguyền rủa người o á n niệm g h bọn chúng sẽ vinh thế không được siêu sinh vĩnh viễn tại lĩnh vực này bên trong bồi hồi tiếp đó xem như đồng loá giết chết càng nhiều nội nhập giả mà có thể t ừ dị thường lĩnh vực đào thoát đi ra cho dù là thu nhận giả cũng mười không còn một người bình thường càng là cơ h ộ i chắc chắn phải chết trần quân quay đầu mắt nhìn sau lưng mấy học sinh kia cười thẳng một tiếng dừng có thể thẩm tiểu kiểu một hồi ta sẽ ngăn chặn những vật này các ngươi nghĩ biện pháp chạy đi nếu như may mắn ra ngoài nhớ kỹ nói cho bộ trưởng vấn đề của nơi này hắn bây giờ một mực dơ đầu kia đã trở thành bạch cốt cánh tay hướng về phía những người kia đầu khí cầu. lòng bàn tay tả nhãn bên trên đang sáng tia sáng màu vàng đem những người kia đầu khí cầu định tại chỗ nhưng hắn cơ b ắ p cùng ra khô các tán loạn đã lan tràn đến lấy cổ tay càng nhiều p h ả n phát xúc tu giống như c h á n ghét huyết quản thần kinh đã đâm vào hắn cánh tay Mà từ h ắ nhìn đã xé toan ống tay ống trên cánh tay nhìn, những cái kia huyết quản thần kinh đã dọc theo dưới làn ra một đường kéo dài đến cổ của hắn cùng nơi trái tim trung tâm nếu như nếu còn tiếp tục như vậy nữa sợ không cần bao lâu hắn liền bị cái này tả nhãn đảo khách thành chủ cắn mất hết thẩm kiều kiều không nói hai lời lách mình tiến lên sức mạnh vượt xa người thường tốc độ để cho trong tay nàng hợp kim trường kiếm đều hựa ra tàn ảnh mấy cái kia đầu người khí cầu cấp tốc bị nàng chặt thành mảnh vụn tiếp đó hóa thành cho bụi trần quân lúc này mới thu hồi tà nhãn nửa q u ỷ trên mặt đất miệng lớn thở hồn hển không không cần dị thường giết không chết những cái kia ma cọp v ô cũng sẽ không chết chờ một lúc bọn chúng lại sẽ khôi phục tiếp tục đuổi giết chúng ta thẩm tiêu kiều như mày hai người các ngươi không thể lại dùng dị thường chi lực vô luận là trần quân vẫn là rừng có thể trên thân cũng đã bắt đầu xuất hiện bị dị thường thôn vệ triệu chứng, Chỉ có có vệ triệu chứng. nhưng ngoại trừ tố chất thân thể trở nên đặc biệt mạnh nàng giống như cũng không từ ra mắt chuyện lạ nơi đó lấy được năng lực đặc thù gì cũng không thể ra mắt chuyện lạ giao phó nàng năng lực đặc thù chính là tố chất thân thể trở nên mạnh mẽ a lúc này nơi xa lại có mấy cái đầu người khí cầu nhẹ nhàng đi qua mà ở chung quanh trong viện cũng sinh ra văng động những cái k i a cửa đang đóng sau phản phất có con mắt tại nhìn bọn hắn chờ bọn hắn có chút bung ô lỏng liền sẽ nhào ra đem bọn hắn xé nát hầu như không còn quay đầu mắt nhìn mấy cái k i a run chân chân nhút ra nơm nớp lo sợ khóc sức n g ư ớ c nam nữ sinh viên trần quân trong lòng thầm mắng bọn hắn không cần nguyên bản mười mấy người hiện tại cũng đã chết một nửa cái này còn lại một nửa vẫn là như thế không hiểu chuyện nếu không phải vì cứu bọn、họ. bọn hắn ba cũng không đến nỗi bị gãi bẫy ở đây hắn lại đổ d ơ tay lên các ngươi đi thôi ta lưu tại nơi này sau điện thẩm tiêu kiều, kiều lắc đầu các ngươi mang theo mấy cái này học sinh đi thôi ta mới có thể nhập trách nhiệm cũng không rõ ràng làm như thế nào đi ra ngoài hơn nữa ta thu nhận đồng thời không có gì đặc thù bây giờ ta thể lực tốt nhất lưu tại nơi này sau điện v ộ i vặn không có khả năng trần quân trầm giọng nói là ta đem ngươi dẫn lên con đường này cũng là ta giới thiệu ngươi tới chúng ta bộ môn về tình về lý đều phải các ngươi rời đi lưu ta tới sau điện thẩm tiêu kiều, kiều liếc nhìn hắn một cái tiếp lấy ánh mắt lần nữa dừng lại ở trên phía trước những người kia đầu khí cầu ta đi lên con đường này cũng không phải là bởi vì ngươi dẫn đạo cũng cùng ngươi không quan hệ ta là vì bằng hữu của ta cũng xin các ngươi nếu như có thể đi ra ngoài nhớ k ỹ liên hệ bằng hữu của ta trương thành nói cho hắn biết ở đây rất nguy hiểm để cho hắn ngàn vạn lần không cần tới trần quân sắc mặt manh biến cái kia trương thành có vấn đề nửa năm trước sự kiện kia hắn chính là duy nhất người sống sót kinh nghiệm loại kia gì thường sự kiện còn chưa có chết hắn không có khả năng vẫn là người bình thường sau đó ra mắt chuyện lạ thời gian hắn cũng ở tại chỗ còn có lần này ngươi nói để cho hắn không cần tới hắn chắc chắn biết cái gì không nói không chừng hắn biết nơi này nội t ì n h dù là hắn không phải hắt thủ sau màn nhưng cũng chắc chắn cùng cái kia đầu động b ạ c h thắng lợi tổ chức có quan hệ thẩm tiêu kiều, kiều ngưng lông m à y ánh mắt lạnh bất đều không đi nhìn hắn nhưng âm thanh lại hết sức cứng nhắc đi thôi đ ừ n g để ta hy sinh ổn phí trần quân còn muốn nói nữa một mực không nói một lời d ừ n g nhưng lại vô vô hắn tiếp đó chỉ chỉ sau lưng mấy cái kia sinh viên trần quân trở về nhìn một chút mấy người kia làm bộ đáng thương bộ dáng cuối cùng c ắ n r ă n g nói nhất định phải chờ đến chúng ta đem người đưa ra ngoài sau trở lại cứu ngươi thẩm tiêu kiều, kiều khoát tay áo cũng không quay đầu trần quân cùng rừng có thể mang theo mấy cái kia sinh viên rời đi. bọn hắn tập t í n h thân ảnh cùng nhanh bao phụ tại đỏ tươi phong tuyết trong sương mù tựa hồ cảm thấy chỉ còn dư thẩm k i ề u kiều một người cái kia mười mấy cái đầu người khí cầu trợt r a tốc trôi nổi đến gần mà kèm theo tiếng két vang r ộ i quanh m ì n h viện lạc viện môn nhao nhao mở ra đến không hết màu xanh đen hư thối thi thể không đầu từ trong đi ra hướng thẩm kiều kiều xuống tới thẩm kiều kiều chợt thở dài dơ trường kiếm lên cùng x u ố n g lục trước mắt thoáng qua từ nhỏ đến lớn cùng trương thành ở chung với nhau hình ảnh nhà trẻ thời điểm nàng mặc bẩn t h i u một người khóc là trương thành tới thứ nhất cùng với nàng kết giao bằng hưu lúc tiểu học nàng tại công viên lạc đường làm mất trốn ở chân bóng dưới thang. là trương thành b ư ớ c lên mưa to chạy đến tìm được nàng lúc sơ chung nàng bị tiểu thái m ộ i nhóm khi dễ là trương thành mang theo ghế cây gậy tới đem các nàng còn có những tên côn đồ các kẻ k i a toàn bộ đều đánh thành gãy xương cứu được nàng nhưng hắn cũng bởi vậy bị ghi tội về nhà hối lỗi một tháng cao chung thời điểm mỗi lần hắn nói bị nữ sinh tự tuyệt cũng là nàng b ồ i tiếp hắn uống rượu chơi game nhưng chưa từng nói qua kỳ thực là nàng ngăn trở những nữ sinh k i a hướng hắn thổ lộ nghĩ đến những chuyện kia trước mắt từ đầu đến cuối đều thổi qua khuôn mặt hoặc trẻ tuổi hoặc n â y thơ hoặc u bẩn hoặc tiêu sái nhưng từ đầu đến cuối cũng là gương mặt kia nàng hướng những người kia đầu khí cầu cùng không đầu ma cọp vồ vào tới khỏe môi không tự giác tràn ra một nụ cười thành ca nếu như ta chết đi ngươi sẽ vì ta rơi lại sao thật đáng tiếc mình đ ợ i này cũng không có cùng hắn thổ lộ cơ hội sau một khắc t r ư ơ n g thành từ trên trời giang xuống trọng trọng tại trong đống tuyết đập ra một cái hố sâu mà dưới chân hắn hai cỗ không đầu ma cọp vồ hóa thành cho bùi tiêu tan không thấy t r ư ơ n g thành nước mắt đối diện bên trên thẩm kiều kiều kinh ngạc khuôn mặt chưng thành nghiêng đầu một chút kiều ca ngươi mới vừa nói gì có thể lặp lại lần nữa không ta không nghe rõ thẩm kiều kiều chương ba mươi mốt đừng có lại là mất chương ba mươi mốt đừng có lại là m ư ơ n g ba m đừng có lại là mất ta mơ hồ nghe được ngươi bị đánh khóc t r ư ơ n g thành nước mắt đánh giá nàng ngươi thật khóc ta mới không có khóc t h ầ m tiêu k i ế u lao mặt lúc này mới thẹn quá hóa giận mắng hắn một câu chủ yếu là nàng thật phát hiện mình hốc mắt thật mất hơn nữa vốn là không có gì nhưng tại tuyệt vọng đến đã trong đầu đèn kéo quân tình hôn g phía dưới hắn lại đột nhiên từ trên trời r á à n xuống nàng trong hốc mắt nước mắt cũng lại không kềm được vương bắt đản ngờ ngươi kiều ca đừng có lại nương môn chít chít nội điên mò đỡ ca môn một cái chương t h ầ m tiêu kiều, kiều cả kinh vội vang nhảy vào trong hố kiểm tra chân của hắn ngươi điên rồi tại sao lại muốn tới t r ư n g thành hỏi lại nàng ngươi lại là tại sao lại muốn tới t h ầ m tiêu kiều, kiều kẹt một chút ta đương nhiên là đương nhiên là đơn vị phái chúng ta đến điều tra ta là chính mình muốn tới điều tra phía trước cũng đã nói với ngươi t r ư n g thành sách một tiếng nếu không phải là ta tới ngươi sợ là đã treo t h ầ m tiêu kiều, kiều mắt liếc đã xông tới đầu người khí cầu cùng không đầu ma cọc bộ c ư ờ i khổ một tiếng vốn là chết ta một cái là được lần này hai chúng ta muốn chết cùng nhau chưng thành gãy chân chắc chắn đi không được mà nàng cũng chắc chắn làm không được lưu trương thành làm mồi nhử chính mình thừa cơ chạy trốn loại sự tình này vậy cũng chỉ có thể chết cùng một chỗ muốn chết sợ là cũng rất khó khăn trương thành ngã xuống sau đó chỉ rơi mất không đến mười phần trăm huyết mà lúc này hắn gậy mất hai cái đuổi liền đã khôi phục như lúc ban đầu chỉ có điều bây giờ sự chú ý của thẩm kiểu kiểu đã đặt ở những người kia đầu khí cầu cùng không đầu ma cọp vồ bên trên nàng đứng tại trương thành trước người trong tay hợp kim trường kiếm lập tức tiếp đó trong tay kia cầm cảnh dụng súng ngắn không ngừng gật bắn những cái kia đầu thế nhưng chút đầu dù là máu bắn tung tóe vẫn như cũ không nhanh không chậm nhẹ nhàng đi qua trương thành ngâm Khác mở hết u y hoa phun thật náo nhiệt trên thực tế tại hắn trong thị giác những cái k i a đầu đầu đội lên màu đỏ thanh máu một chút không có giảm bớt trong lòng t r ư ơ n g thành gọi ra nhiệm vụ màn sáng môn đăng hộ đối hai yêu cầu giải quyết cản đường thôn dân tháng bảy năm hai n h ì n h yêu cầu giải quyết làm khó dễ khuê mật bốn yêu cầu giải quyết gây chuyện thôn trưởng một yêu cầu giải quyết cản trở phụ mẫu hai yêu cầu giải cứu hỗ trợ phát tiểu một m ộ t ban thưởng năm vạn nguyên nhân d â tệ nhìn xem những người tia đầu khí cầu cùng không đầu ma cọc vồ trưng thành liếm môi một cái những cái vật này trong mắt hắn cũng không phải nguy hiểm mà là thực sự nhiệm vụ mục tiêu a mắt thấy thẩm tiêu kiều dự định xông lên t r ư ơ n g thành một phát bắt được bả vai nàng đem nàng kéo ra phía sau tiếp đó tại nàng trận mắt hốc m ồ m biểu lộ phía dưới mang theo gậy bóng chảy liền xuống tới mà thẩm tiêu kiều liền nhìn hắn như thế vọt vào đầu người khí cầu cùng không đầu ma cọc vồ trong đám tả hữu cơ gậy dù là bả vai đầu bị đầu người khí cầu cắn huyết nục dù là trên thân bị không đầu ma cọc vồ trào huyết nục văng tung tóe cũng không quan tâm hắn chỉ là một vị đem gậy bóng chảy vung mạnh ra tan ảnh một lát sau những cái vật kia toàn bộ đều hóa thành cho bụi tiêu thất mà khi Trương thành trên thân trên đầu những cái kia đủ để trí mạng thương thế cũng dẫn đến quần áo toàn bộ đều khôi phục như lúc ban đầu liền vết máu đều không lưu lại thẩm tiêu kiều, kiều đều thấy chóng t r ư ơ n g thành đem đã triệt để biến hình báo phế gậy bóng c h ả y vứt qua một bên hỏi tiếp kiều ca có cái gì binh khí tiện tay cho ta mượn sử dụng thẩm tiêu kiều, kiều há to miệng tiếp lấy bay nào qua lay lấy y phục của hắn n g ư ờ i làm gì t r ư ơ n g thành ra sức d i ấ y r u a n g ổ i điên đúng không vẫn là hoa môn bắt đầu chế bí đáng tiếc nguyên bản hắn cũng không bằng trải qua rèn luyện thẩm kiều kiều khí lực lớn chớ nói chi là bây giờ trở thành thu nhận giả sau từng cường hóa thẩm kiều kiều t h m p i ê u kiều, kiều đem hắn đặt ở dưới thân ngực rán vào phía sau lưng của hắn tiếp đó giật ra hắn cổ á o vớt ve hắn xương quay xanh tiếp đó lại sờ lên hắn đuổi tiếp lấy nàng ngu ngơ tại chỗ trương thành thừa cơ sốc lên nàng đứng lên không phải n g ư ơ i s ờ gì đây muốn làm màu sắc còn s ờ l ắ m chỗ t h m p i ê u kiều, kiều ánh mắt phức tạp ngầm đầu nhìn hắn thành ca ngươi lúc nào thành thu nhận giả cơ thể của trương thành chính xác hoàn hảo không chút tổn hại thậm chí liền quần áo đều k h ô n g phá phản phất vừa rồi nàng tận mắt thấy những thương thế kia cùng với vết máu cũng là giả tượng loại này hiện tượng dị thường đã rất rõ ràng thành ca kỳ thực đã trở thành thu nhận giả loại thương thế này thậm chí hư hại quần áo đều khôi phục tình huống rõ ràng là hiện tượng dị thường ngoại trừ dị thường cũng chỉ có đã thu dụng dị thường thu nhận giả mới có thể làm được nàng ánh mắt phức tạp vốn là nàng trở thành thu nhận giả chính là vì không để thành ca tiếp xúc những sự tình này thật không nghĩ đến thở dài không đợi t r ư ơ n g thành trả lời nàng liền nói thành ca ngươi muốn gia nhập ngành của chúng ta sao t r ư ơ n g thành quả quyết lắc đầu không có hứng thú tốt ta nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng có lại một người chạy loạn khắp nơi có chuyện gì trước tiên nói với ta dừng một chút thầm tiêu kiểu biểu lộ phức tạp muốn nói lại thôi chương thành cảm thấy một người không phải kiều ca đi qua thật thoải mái lợi một người như thế nào gần nhất càng ngày càng hướng về nương môn phương hướng một đường chạy hết tốc lực tuổi dậy thì rốt cuộc đã đến nhưng ngươi vóc người này cũng không nhìn ra chỗ mã một a tới ngươi thầm tiêu kiều, kiều cho hắn một khử tay nhưng cảm xúc chính xác khôi phục không thiếu thành ca nghiêm chỉnh mà nói về sau ít dùng dị thường chi lực thầm tiêu kiều, kiều biểu lộ khôi phục nghiêm túc thu nhận giả sẽ không ngừng bị ăn mòn dị thường chi lực dùng càng nhiều liền bị ăn mòn càng nhiều thành ca ngươi cũng đừng chết ở phía trước ta nàng đây là coi ta là thành thu nhận giả bất quá chương thành cũng không giàn giải ta biết lại nói ngươi tính toán đến nơi nào ta ngược lại còn muốn tiếp tục điều tra kỳ thực là đi tìm cái giết thầm tiêu kiều, kiều ngưng lông mày nói thành ca đây là dị thường lĩnh vực chắc có một cái siêu cách thức dị thường ở đây căn cứ vào điều tra của chúng ta phỏng đoán bản thể chính là la o h ệ thôn nguyền rủa căn nguyên chúng ta hoài nghi có người muốn cho cái kia dị thường từ trong ngủ mê t h ứ c t ỉ n h chúng ta phải trước tiên tìm được đi ra biện pháp tiếp đó trở về báo tin nếu như có thể tìm được đồng nghiệp ta bọn hắn thì tốt hơn nhưng ở đây tựa hồ không có gì nguy hiểm chương thành quan sát chung q u n h biểu lộ hơi hơi trở nên có chút kỳ quái nơi này làm sao nhìn có chút nhìn con mắt đây không phải hắn trong ngậm cờ gờ thấy qua tuyết dạ lao huệ thôn đi chỉ có điều nơi này tuyết cũng là huyết tầm thường tinh hồng thầm tiêu kiều, kiều biểu lộ nghiêm túc dị thường là dị thường trong lĩnh vực cũng sẽ không chết bọn chúng sau đó liền sẽ một lần nữa trở về chúng ta phải nắm chặt tìm được đồng nghiệp ta bọn hắn mới được t r ư ơ n g thành hỏi lại nàng vậy ngươi biết lộ sao thầm tiêu kiều, kiều lắc đầu ở đây khắp nơi xương máu tràn ngập ta cũng không biết làm như thế nào ra ngoài nhưng trước tiên tìm được bọn hắn đem tất cả tập hợp lại cùng nhau mà nói tối thiểu nhất sống tiếp xác suất có thể lớn hơn một chút chưng á i kia liền cùng ta đến đây đi. ta cùng đến t đây thành một ngón dòm l tay bên kia theo sắt ta đừng có lại là mất thầm tiêu kiều xứng sở trong đầu trợ hiện lên hồi nhọ tự mình đi ném bị hắn tìm được lần kia nàng nhớ kỹ lần kia trong mưa gió hắn cũng là dạng này đi ở phía trước mà tay của nàng liền dắt hắn vào áo hai người phảng phất tại trong mưa gió chập trần một chiếc thuyền con nhưng nàng cũng không cảm thấy sợ bởi vì trước người vĩnh viễn có hắn c h ầ n c h ờ một chút thẩm t i ề u kiều, kiều l ạ n g y ê n đưa tay tiếp đó có d ú lại một cái lại rụt trở về nhưng rất nhanh nàng lại thận trọng bắt lại hắn tê lo lắng vào á o hắn không quay đầu lại chỉ là kiên định hướng phía trước đi tới nhưng nàng lại cảm thấy mười phần yên tâm giống như trước đây t r ư ơ n g ba mươi hai lại gặp trắng hành chỉ t r ư ơ n g ba mươi hai lại gặp trắng hành chỉ một đường không nói chuyện hai người toàn bộ tu toàn vĩ đi tới c ộ sáng kia phía trước gặp trương thành dừng bước lại thẩm tiểu kiều, kiều không hiểu thế nào nàng không nhìn thấy cái kia mũi tên cũng tương tự không nhìn thấy của sáng xuất hiện tại trước mặt chỉ là một gian tàn phá đầu gỗ bùn đất nhà trệ thậm t chí phòng này cửa gỗ cũng là mở gặp trương thành ánh mắt dừng lại ở chỗ cửa phòng thẩm tiêu kiểu nói nơi này phòng ở chúng ta trước kia cũng nhìn qua sơ bộ phán đoán hẳn là thanh mặt đến dân quốc đoạn thời gian đó cho nên có thể dẫn phát lao h ệ thôn nguyền rùa cái kia dị thường bản thể chính là thời kỳ này đàn sinh ở đây kỳ thực chính là trước đây nguyền rùa sự kiện phát sinh lúc lao h ệ thôn hơn nữa những cái kia ma cọc vô ăn mặc cũng giống là thời kỳ này nông thôn nhân bọn chúng có thể chính là trước kia nhóm đầu tiên chết ở trong thôn lão huệ thôn, thôn dân ta biết t r ư ơ n g thành ánh mắt nhìn chằm chằm nhà kia không có rời đi ánh mắt bất quá các ngươi cũng thật lợi hại lại có thể điều tra đến một bước này thẩm tiêu kiều, kiều hơi nhũ mày có ý tứ gì thành ca ngươi còn biết càng nhiều không phải làm sao ngươi biết l á o h ệ thôn sự tình chúng ta đều không có toàn bộ cha rõ ràng đâu t r ư ơ n g thành chỉ là vỗ vỗ bả vai nàng cười không nói tiếp đó bước vào trong phòng cẩn thận chúng ta phía trước liền có người dạng này vào nhà bị đánh lén thẩm tiêu kiều, kiều lập tức đổi kịp thậm chí gạt mở hắn đi đầu và vào súng lục trong tay trước tiên dựng ngắm nhưng chương thành không thấy trong phòng có thanh máu cho nên hắn mới tràn đầy lòng cảm giác không có thấy trong phòng có đầu người khí cầu cùng không đầu ma quả vỗ nhưng thẩm tiểu kiều, kiều vẫn không có buông l ò n g nàng neo lại đôi mắt cẩn thận để phòng bốn phía h tám trương thành vỗ vỗ b ả vai nàng sau đó đem đèn tin đưa cho nàng thẩm tiểu kiều, kiều cũng không quay đầu lại tiếp nhận sau đó đem hợp kim trường kiếm nét trong tay hắn toàn bộ quá trình hai người đều không đối mặt cũng không nói nói chuyện thậm chí thẩm tiểu kiều, kiều đều không hỏi trương thành đang tìm cái gì nhưng hai người ăn ý lại cơ hồ kéo căng trương thành ánh mắt đảo qua cái nhà này cái nhà này là thuộc về rất điện hình nhà cùng khổ đầu gỗ phòng đỉnh đầu là một cây xả ngang trẹo trống nóc nhà gian phòng dựa vào góc tường là một tấm giường đất giường đất bên trên một đạo ống dẫn núi liền lấy sắt vách phòng bếp bếp lò đồng thời trong phòng này giấy bên cửa sổ còn có một tấm phá bàn gỗ trên bàn tận gốc ngọn nến cũng không có nhưng bây giờ trên bàn lại có một tấm tờ giấy trên giấy một mảnh t r ố n g không thế nhưng đạo quang tiêu liền dừng ở trên giấy này t r ư ơ n g thành đi qua cầm lấy tờ giấy này ngay tại ngón tay hắn đụng tới tờ giấy máy mắt thấy hoa mắt hắn lần nữa tiến vào cờ gờ hình ảnh hắn lần nữa tiến vào cờ gờ hình ảnh hắn phát hiện mình đ a n ngồi ở c h xe, xe chuyển đến vài tiếng ho khan nhi ai chúng ta vẫn còn rất xa t r ư ơ n g thành phát hiện mình cơ thể tự động vùng roi đồng thời tự động mở miệng khôi phục cha nương lập tức tới ngay thôn ai n h i à đ ừ n g trách cha mẹ bọn ta ra ngoài sông sáo cả một đời cái này sắp đến chết luôn muốn lá rụng về c ộ i về sau ở trong thôn cùng đám láng giềng đều tốt ở chúng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng chớ có cùng người xung đột bọn ta đã cho trong thôn góp tiền tu lộ đóng học đường cùng t ư đường người trong thôn lui về phía sau sẽ không cảm phiền ngươi ta cùng ngươi nương bây giờ chỉ lo lắng ngươi c h u n g thân đại sự hình ảnh xoay nhanh rất nhanh bọn hắn ba liền trở về rất lâu không trở về la h ệ thôn lao trạch tiếp đó vốn là bệnh nặng quấn thân phụ mẫu cuối cùng không có chịu bao lâu liền cùng đi t r ư ơ n g thành cái này đại thiếu ra không có người phục thị tiếp đó cảm thấy đến tìm người tới hầu hạ chính mình thế là quyết định đến miếu thành hoàng sẽ đi lên đi chợ mua một cái nhà hoàn trở về chờ trương thành phát hiện mình hành động tự nhiên sau đó hắn đã xuất hiện tại trên chợ lạnh bớt cảm giác ngã tiến cổ áo hắn chống lên trong tay rủ giấy ngửa đầu nhìn trời màu xám xanh thiên tượng bị đâm thủng sợi đông hạt mưa lớn chừng hạt đậu đập dù giấy bên trên ken ken v a n ộ i bùn đất mùi thanh sen lẫn cất đái hôi thối thổi qua chóc đuôi chân thành nhĩu mạch nha lão hắn còn lương qu dùng tay áo tùy tiện biến mất nước trên mặt hốt hoảng tre chở dò c h ú c bên trong bọc lấy hơi nước quấn tại giấy nháp bên trong cục đường chân g thành ánh mắt lướt qua mắng lấy nương hướng về dưới mái hiên chen xuyên đ o ạ n đạ khuôn vác lướt qua hiệu cầm đồ cửa ra vào co lại thành một đ o ạ n tên ăn mày lướt qua lương trước hiệu nắm chặt tiền đồng phát run phụ nhân lướt qua ghé vào nước bùn trong hố chuyên chú nhặt nhặt d i i rác hạt gạo hài đồng cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở trong mưa một chiếc nghiêng người dựa vào ven đường xe cút kít xe cút kít bên trên dùng chiếu dơm che kín một cỗ thi thể mà trước xe quỳ hai người một cái xuyên v bên người nàng cái kia một thân vải thô trắng áo gai nữ hải nhi nữ hải nhi này dung mạo thanh lệ chỉ là có chút dinh dưỡng không đầy đủ hơn nữa trên mặt dính đầy bùn đất nước mưa thế nhưng khuôn mặt trương thành nhắm mắt lại đều nhận ra được bạch h à n h chỉ ngoại trừ nàng còn có thể là ai bán mình tăng cha chỉ cần ba cái đồng bạc đầu đang bàn thuận đại cô nương chỉ cần ba cái đồng bạc lặng mau đến xem xem đi nghe được cái kia trung niên nữ nhân thê lương kêu to trương thành bước lên trước nhưng hắn vừa đi tiến lên chỉ thấy một cái cậu ấm dẫn người tiến lên trước tiểu nương từ này bạn thiếu ra mướn nữ nhân kia đầy mặt vui mừng dập đầu đa tạ đa tạ đại thiếu ra nâng đỡ nói xong nàng liền đi theo bạch hành chỉ đầu để cho nàng dập đầu tạ ơn nhưng bạch hành chỉ gắt gao cắn răng chính là không đập nữ nhân kia khẩn trương đưa tay cho nàng một cái tát còn không mau cảm tạ chủ ra bạch hành chỉ trên mặt lập tức x ư n g đỏ đứng lên nhưng nàng vẫn như cũ cắn răng không nói lời nào cũng không dập đầu nhà tính tình vẫn rất liệt thật gọi bản thiếu ra vui vẻ cái kia đại thiếu nói liền muốn đưa tay nhưng tay vừa vươn đi ra liền đem bắt cổ tay lại hắn đột nhiên quay đầu lọt vào trong tầm mắt chính là một miếng dầu dù giấy phía dưới lộ vẻ cười ý ánh mắt vung tay hắn dùng sức đánh hai cái t nhưng nắm lấy cổ tay cái tay kia phảng phất kìm sắt giống như không n ú c đ í c h còn đứng ngay đó làm gì cái này du đầu phấn diện đại thiếu ra quay đầu gầm thét phía sau hắn đi theo hai cái tùy tùng lập tức rút đao đi tới không nói một lời hướng về trương thành chém liền những người khác thấy thế chỉ là rụt cổ một cái đi vòng lại không người dám ngăn cản càng không người lên tiếng gian g rắc hai thanh đao chặt tới trương thành trên cổ máu tươi bắn tung t ó é lẫn vào trong đầy trời mưa to cái kia đại thiếu ra trong mắt hung lệ thoáng qua chó má gì xuất sinh hắn nói còn chưa dứt lời trên mặt nụ cười g ữ tợn bỗng nhiên ngưng kết bởi vì hắn thấy được nam nhân này đồng dạng lộ ra n cuối cùng hiện ra thanh máu t r ư ơ n g thành một phát bắt được c h ô i đao đem hai thanh đao từ trên cổ rút ra một lát sau trên cổ hắn thương đã hoàn toàn khôi phục mà trên đầu của hắn thanh máu chỉ rơi mất ba phần trăm tiếp lấy hai đạo ánh đao lướt qua cái kia hai cái tay chân liền bưng k h ẩ ngã trên mặt đất sau đó cái hót nghiêng một cái chết a nha cái kia đ ạ i thiếu ra té ngã trên đất đầy mặt kinh hãi người là người hay quỷ t r ư ơ n g thành trở tay lại là một đao kết liễu mạng chó của hắn đồ vật gì q u á i vật cũng xứng nói chuyện với ta ném đi dính máu chừng đao chưng thành một tay giơ rủ một cái tay khắc ngã vào bạch hành chỉ trước mặt nguyện ý đi theo ta Bạch chỉ đầu, chi hành ngửa đầu, trước i ế t hạt mắt trở nên hoảng hốt chương thành bà vai bỗng nhiên bị vỗ một cái hắn vừa quay đầu lại nhìn thấy thẩm tiểu kiểu để phòng phía ngoài bên mặt tìm được cái gì xem ra thời gian chỉ là đi qua một cái trước mắt cái này cờ gờ truyền vẫn được không có chậm trễ đứng đắn thời gian bất quá nội dung đi chẳng lẽ là so với bị ăn tuyệt hậu sớm hơn thời gian điểm còn cùng ta chơi n g h ị c h thuật đúng không đèn tin cho ta t r ư ơ n g thành từ thẩm k i ề u k i ề u trong tay tiếp nhận đèn tin nhắm ngay trong tay giấy trắng chỉ thấy cái này nguyên bản một mảnh trống không trên giấy phảng phất mực nhiễm lộn ngược giống như hội tụ ra chiếm hết một trang giấy xinh đẹp văn tự nhưng những văn tự này bây giờ lại phảng phất loạn mã giống như nhìn không rõ ràng liền cùng mặt trên đánh mồ sải t ự như mà màu lam con trỏ múi tên xuất hiện lần nữa chỉ hướng hơn một trăm em ở bên ngoài một chỗ khác cổ sáng ngất trời đi theo ta trương thành rời đi gian phòng liền hướng bên kia phóng đi t h ầ m tiêu kiểu biết hắn chắc chắn phát hiện cái gì hoặc sớm liền biết cái gì nhưng nàng cũng không thành vấn đề ngược lại đi theo hắn là được rất nhanh hai người liền đã đến một tòa viện từ phía trước viện này xem xét liền so vừa rồi phòng ở mạnh hơn không thiếu gạch gạch món mói phòng này nguyên bản chủ hộ ở trong thôn địa vị sợ là cũng không thấp mà lúc này nguyên bản chủ hộ ở trong thôn địa vị sợ là cũng không thấp mà lúc n n t h à n bên trong có quái vật làm sao người biết lời mặc dù hỏi ra lời nhưng thẩm kiều kiều vẫn là một tay cầm súng một tay rút ra gậy cảnh sát vung ra côn thân tiếp đó cẩn thận đề phòng gặp n à n g chuẩn bị kỹ cảng trương thành đi lên một c ư ớ c liền đạp ra viện môn đây là một cái ba hợp viện đối diện viện môn là một gian mở cửa đại đường hai bên trái phải đều có xương phòng phòng bếp cùng nhà xí mà giờ khắp này đối diện hai người trong hành lang tại trên x à nhà treo hai người còn có người thẩm kiều Kiều muốn lên kiểm tra trước bất quá bị trương thành ngăn cản hai bên trong xương phòng còn có quái vật bên trái hai cái bên phải hai cái ngươi chú ý một chút cửa ra vào đó cũng là trương thành tại cửa sân cách tường nhìn thấy bốn đạo thanh máu mà hai cổ thi thể này không có thanh máu l ờ i thuyết minh cùng 4 0 n t r phòng ngủ quặn trần bên trên mấy cổ thi thể kia một dạng đến hết x u ố n g mới có thể phát động trong trò chơi loại thiết kế này hắn thấy cũng nhiều thế là hắn mang theo hợp kim h á n kiếm liền hướng trong đại đường đi thẩm tiêu kiều, kiều một bên cẩn thận đề phòng hai bên một bên ngoái nhìn dùng ánh mắt còn lại chú ý chân thành tiếp đó nàng liền thấy hắn đi vào trong nhà trực tiếp đem cái kia hai c ổ treo thi thể tứ chi toàn bộ đều chặt đ ứ t tiếp đó cái kia hai c ổ thi thể đ ỗ n g nhiên bắt đầu dây rùa rứt xuống chỉ là bởi vì tứ chi bị sớm chặt đứt cho nên chỉ còn dư cơ thể trên mặt đất núp n í c tiếp đó bị trương thành một bộ loạn phi phong kiếm pháp cho chặt thành thịt nát đoạn tiếp lấy hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa trương thành đứng tại chốt như có điều suy nghĩ hai người này khuôn mặt hắn gặp qua ngay tại cái trước cờ g bên trong rõ ràng chính là muốn đem bạch hành chỉ bán đi cái kia trung niên nữ nhân còn có nằm ở trên xe ba gác cỗ kia trung niên nhân thi thể hắn gọi ra nhiệm vụ màn sáng môn đăng hộ đối hai yêu cầu giải quyết cản đường thôn dân hai mươi hai mươi yêu cầu giải quyết làm khó dễ khuê mật bốn yêu cầu giải quyết gây chuyện thấu trưởng một yêu cầu giải quyết cản trở phụ mẫu Hai hai. yêu cầu giải cứu hỗ trợ phát tiểu một một ban thưởng năm vạn nguyên nhân dân tệ cho nên hai người này chính là bạch hành chỉ cha mẹ t r ư ơ n g thành quay đầu gặp thẩm kiều kiều mắt t r ừ n g n g â y một n h ì n mình không từ thú nói như thế nào lần thứ nhất phát hiện ca môn đẹp trai như vậy thẩm kiều kiều m ấ p máy môi biểu lộ có chút khó mà hình dung nói ra tâm a còn có một chút khó chịu nói khó chịu a lại có chút vui vẻ thành ca ngươi biết không chúng ta phía trước muốn xử lý một cái ma cọc vột đều rất tốn sức nghị phá phòng n g chỉ có thể dựa vào dị thường chi lực nhưng những vật này là dết không chết tương đương nói chúng ta chỉ là tại mãn tính tự sát nhưng lại chỉ có thể tạm thời hạn chế b ọ n chúng thầm tiêu kiều, kiều ngữ khí không hiểu thậm chí những học sinh kia đều đã chết mấy cái cuối cùng ta lưu lại đoạn hậu thời điểm là thực sự cảm thấy chết chắc nhưng ngươi cái này tại sao sẽ như thế nhẹ nhõm nhẹ nhõm thậm chí để cho nàng cảm thấy chính mình cùng đồng sự trước đây dãy rủa cầu sinh có chút ngực g ử i mấy cái nguyên nhân a t r ư ơ n g thành nghĩ nghĩ sắp xếp lời nói một chút đầu tiên ta bị thương có thể khôi phục nhanh chóng chỉ cần không cao hơn một cái giới hạn giá trị là được bao quát vết thương trí mạng bao quát vết thương trí mạng thành ca năng lực này về sau ít dùng nhất định sẽ ra tốc dị thường đối với thân thể ngươi thôn vệ còn có đường nói cho người khác t h ầ m tiêu k i ề u thần sắt trinh trọng nếu như t r ư ơ n g thành năng lực này lộ ra ánh sáng muốn lợi dụng hắn người đến không hết coi như bọn hắn bộ môn cũng khó nói ta tâm lý nắm chắc t r ư ơ n g thành cười cười tiếp đó chính là tất cả đối với ta có nguy hiểm dị thường chỉ cần tiếp cận ta ta liền có thể cảm ứng được nói trắng ra là chính là có t h ủ với hắn hoặc vật có uy hiếp liền sẽ lấy ra màu đỏ thanh máu trên thực tế không chỉ có là dị thường nếu như hắn nghĩ tất cả sinh vật trên đầu tất cả sẽ xuất hiện thanh máu thế nhưng dạng quá trói mắt cho nên hắn dự tính chỉ có màu đỏ thanh máu mới có thể tiếp cận sau nhìn thấy dù sao đỉnh đầu lục sắt thanh máu sinh vật hắn công kích liền sẽ không có trò chơi hóa hiệu quả màu vàng thanh máu có thể bị hắn công kích trung lập sinh vật hắn còn không có gặp q u a cũng không xác định đến tột cùng có hay không màu vàng thanh máu tồn tại cuối cùng này đi chính là ta công kích sẽ đối với dị thường sinh ra hiệu quả hơn nữa hiệu quả nổi bật chỉ cần có thanh máu vậy đối với hắn tới nói chính là quái công kích quái vật sẽ để cho đối phương mất máu huyết rơi hết liền sẽ chết chỉ đơn giản như vậy mà những người khác công kích phổ biến đối với dị thường vô hiệu dù chỉ là dị thường lĩnh vực bên trong ma cọp vô bọn hắn muốn g i ế t đều phải dựa vào dị thường chi lực mới có thể miễn cưỡng làm đến nhưng dị thường chi lực càng sử dụng bị ăn mòn trình độ lại càng sâu hơn nữa ngay cả ma cọp vô bị g i ế t chết sau cũng biết vô hạn phục sinh vừa nghĩ như thế chính xác tuyệt vọng hắn chơi trò chơi thời điểm trò chơi gì kinh khủng nhất đương nhiên là quái vật g i ế t không chết lại người chơi trong tay không có vũ khí loại cảm giác tuyệt vọng này suy nghĩ một chút đều không rét mà run hắn mắt nhìn thầm tiểu kiều không nói trước ta tiều ca ngươi mới là ít dùng một chút dị thường chi lực A. ta cũng không muốn về sau cho ngươi viếng mổ mã hóa văn mã này ngược lại là không cần lo lắng thẩm t i ề u kiều không chút do dự liền đem bí mật của mình nói ra mặc dù không biết vì cái gì ta giống như không có kế thừa đến ra mắt chuyện lạ dị thường chi lực hoặc dị thường của nó chi lực chính là để cho ta tố chất thân thể cường hóa gấp mấy lần bất quá chỗ tốt là ta có thể thương tổn được dị thường nhưng năng lực đặc thù phương diện không như, hắn thu nhận ra, chỉ là ta giống như không có bị ăn mòn cũng không biết vì cái gì đương nhiên là bởi vì ra mắt chuyện lạ dị thường chi lực bị ta kinh bằng không thì còn có thể là nguyên nhân gì nhưng trang hiệu cũng thật tò mò vậy các ngươi cứ như vậy xong đời cũng không có cái gì hòa dịu biện pháp có dung nạp càng nhiều dị thường chi lực sau đó để khác biệt dị thường tại thể nội lẫn nhau ngăn được nhưng rất khó chính là thầm tiêu kiều, kiều thở dài bình thường chỉ có sắp chết tình huống phía dưới mới có thể nếm thử theo ta được biết chúng ta đơn vị đã dung nạp một cái trở lên dị thường giống như cũng chỉ có cung bộ trưởng thì ra là thế ngược lại ngươi cẩn thận một chút t r ư ơ n g thành quan sát trái phải nói tiếp ngươi thay ta áp trận ta đi làm việc thầm tiêu kiều, kiều còn chưa lên tiếng chỉ thấy hắn mang theo hợp kim han kiếm vọt vào bên phải x ư ơ n phòng sau ba phút lại đi ra vọt vào bên phải x ư ơ n phòng khi trương thành trở ra sau gặp thẩm kiều kiều sững sờ nhìn mình không khỏi hỏi thế nào hắn cúi đầu xem trên người mình tương thế sớm khôi phục cái này bốn cái ma cọc vô đối với hắn tạo thành tổn thương thậm chí còn không có hắn miệng lớn hô hấp trở về hết nhiều thẩm kiều kiều há to miệng lúc này mới hỏi thành ca chẳng lẽ nửa năm trước ngươi chính là thu nhận giả sơn môn trong thôn dị thường bị ngươi đã thu dụng trương thành l ắ t đầu cái kia không có ân hắn nói còn chưa dứt lời bỗng nhiên sửng sốt bởi vì hắn lần nữa tiến nhập cờ gờ trong h o ạ hình hình ảnh nhất truyện hắn phát hiện mình lại xuất hiện tại một gian cũ nát nhà tranh phía trước trong nhà có tranh thỉnh thoảng truyền ra kịch liệt đến phảng phất muốn đem phổi cho ho ra tới tiếng ho khan còn có nữ nhân âm thanh khóc sức nước t r ư ơ n g thành lặng yên không một tiếng động tiến lên hai bước nhưng hai lắng nghe trong phòng âm thanh khuyên nữ cha ngươi là không được ta muốn tài giá nhân ra nói ngươi nhiều há mồm ăn cơm lãng phí ngày mai nếu không thì chúng ta đi chợ đi loanh quanh nha không người ứng thanh nữ nhân kia âm thanh bỗng nhiên bén n ọ n thế này sao ích kỷ như vậy thế này bệnh này lao quỷ lão cha phải chết thế này bằng gì không để ta đi tìm người càng tốt hơn tiếp theo là tắt một phát còn có gậy gỗ đánh người âm thanh chưng thành mặt không biểu tình một cước đá văng cửa phòng đi vào t r ư ơ n g ba mươi b ố chỉ lạc thủy vì thể t r ư ơ n g ba mươi b ố chỉ lạc thủy vì thể t r ư ơ n g thành vừa vào nhà liền ngửi được một cỗ hôi thối hương vị còn có nước tiểu khai cùng phát khổ m ù i thuốc hắn đánh giá gian phòng cái này phòng rách nát không lớn dựa vào tường liền một tấm phách c h e giường nằm trên giường cái hình dung t i ể u tụy không ngừng ho ra máu t r u n g nhân nhân người này mắt thấy chỉ có hít vào mà không có thở ra mà trong góc cách cái rèm rèm một bên khác không có giường chỉ có trên mặt đất dùng c ỏ t r a n h nát vụn bố chất thành một đống giường trừ cái đó ra trong phòng thật nói lên được là nhà chỉ có bốn bức tường mà giờ khắc này chính đang tay chống nạnh đứng tại bên giường cùng một tấm trả tựa như trung niên nữ nhân cầm trong tay mặt căn lao kỹ côn ngạc nhiên nhìn qua trên mặt nàng hung lệ đều chưa kịp biến mất thế này là ai t r ư ơ n g thành liếc nhìn nàng một cái không có lý tới nàng nữ nhân này nhìn thấy trên thân t r ư ơ n g thành chưa thấy qua nhưng nhìn xem chính là hảo vải vóc mặc trong mắt hung lệ chuyển biến thành co rúm lại vị này thiếu thiếu ra có cái gì bọn ta có thể làm t r ư ơ n g thành không có lý tới nàng mà là đi tới cái kia quỷ gối trong trên mặt đất đầy người vũng bùn vết máu còn tại hơi hơi phát run gậy gò thân ảnh phía trước nữ hài nhi này ngẩm tiếu nhan tràn đầy vết máu trên mặt không chỉ có không xấu ngược lại nhiều loại không h i ể u phá thoái cảm giác cùng cảm giác chết lặng nhưng ở nhìn thấy t r ư ơ n g thành m ấ y mắt nàng nguyên bản chống giống chết lặng mắt hạnh trận có linh động phản v h ấ t một hồ bình tĩnh thu thủy nổi lên vận sóng càng giống như quanh năm không thấy ánh mặt trời người trợt nhìn thấy thanh thiên thấy được hy vọng t r ư ơ n g thành cảm thấy kỳ quái ngươi nhận biết ta mạch hành chỉ gật đầu lúc này nữ nhân kia lao đến không người lịnh mà nói thiếu ra quả thật hảo nhãn lực ta khuê nữ này bản đang đầu thuận tuyệt đối có thể đem ngài cho phục dịch hảo ngài xem mặt mũi này nàng một bà nhấc lên bạch hành chỉ tiếp lấy t h u bạo đi lao đi trên mặt nàng vết máu lộ ra phía dưới trắng hơn tuyết da thịt ngài nhìn nàng cái này bất luận phơi gió phơi nắng đều trắng như vậy còn không mau chuyển vài vòng cho thiếu ra xem nói đến phần sau nàng nhìn bạch hành chỉ biểu lộ lại đ ộ trở nên tranh chua h u n g ác bạch hành chỉ giữ im lặng khe cắn môi d ư ớ i tiếp lấy thân thể lung lay liền muốn xoay quanh t r ư ơ n g thành kéo nàng lại cánh tay đi nhìn ngươi cái này tay chân lẹo khéo dáng vẻ đi theo ta đi bạch hành chỉ không chút do dự hảo nàng dùng sức bắt được trương thành tay chết cũng không đông ra nữ nhân kia thấy thế bay nào tới ngăn lại hai người trên mặt bồi tiếp cười ngượng n g ủng thiếu ra ta khuê nữ chỉ cần năm cái đồng bạc chỉ cần năm cái đồng bạc ngài liền có thể mang nàng đi trương thành trợt dừng bước lại sờ lên trong túi thật đáng tiếc đừng nói đồng bạc chính là nhân dân tệ cũng một phần không có hắn nhớ k ỹ chính mình lần trước dùng giấy tệ đã có thể truy tố đến hai nghìn một mươi năm thế là hắn nghiêm mặt nói ngượng n g ủng nhân c ầ u mua bán là phạm luật chỉ cần ta không trả tiền vậy thì không tính mua bán nữ nhân kia gặp trương thành thật không định cho tiền đi lên phải bắt mạch hành chỉ cánh tay nàng thậm chí không dám đi trảo trương thành quần áo t r ư ơ n g thành một cái tắt cho nàng phiến kẽ xuống đất tiếp đó móc ra cái kia đồng t â m khóa vứt xuống trước mặt nàng xéo đi còn dám ngăn đón đừng trách ta không làm người nữ nhân kia thiên ân vạn tạ g õ đầu t r ư ơ n g thành n h ữ mày lôi kéo bạch thành chỉ liền ra gian phòng bạch thành chỉ cứ như vậy một mực ngựa đầu nhìn hắn bên mặt thằng đến lại đi đi về trước mấy bước nàng đông nhiên dừng lại bất động t r ư ơ n g thành nghi hoặc quay đầu như thế nào không đi bởi vì ngươi lại muốn bỏ lại ta bạch thành chỉ nhìn xem hắn mà không biểu tình chỉ cần càng đi về phía trước ngươi liền lại sẽ biến mất không thấy giấm mộng này ta không muốn tỉnh lại t r ư ơ n g thành nói ngươi nói ngươi nhận biết ta vậy ngươi biết ta là ai đi không biết ta chỉ biết là tên của ngươi bạch h à n h chỉ ngồi xuống còn tại chạy máu ngón tay tại trên bùn đất siêu siêu vẹo vẹo viết hai chữ t r ư ơ n g thành vẫn là chữ g i ả n thể t r ư ơ n g thành dứt khoát cũng ngồi xổm trước mặt nàng ngươi chừng nào thì nhận biết ta rất lâu lâu lắm rồi bạch h à n h chỉ ngước mắt nhìn xem hắn ngươi đã nói sẽ chờ ta nhưng ngươi lại muốn đi vẫn như c ũ bỏ xuống ta giống như trước đó tất nhiên cũng nên bỏ xuống ta tại sao còn muốn xuất hiện tại trong n g ộ n của ta chương thành khẽ giật mình lập tức suy nghĩ minh bạch hết thầy n g theo lý thuyết cờ g trong hoạt hình phát sinh sự tình đối với nàng mà nói chỉ là một giấc ngộ nàng cuối cùng vẫn phải chết hơn nữa nhiều lắm mạnh đoán khí mới có thể dẫn phát lão h ệ thôn n m ư ờ n rửa hơn nữa một mực kéo dài hơn một trăm n ă m còn không có tiêu tan thậm chí có tăng cường xu thế hắn gại gại khuôn mặt chúng ta về sau kỳ thực còn có thể gặp mặt lại nàng s ứ trắng một dạng trên mặt mắt hạnh gắt gao nhìn chằm chằm hắn thật sự đương nhiên là thật sự t r ư n g thành vỗ b ộ ngực căn đoan ta nói ra lời nói giống như thả ra ngoài cải rắm nào có thu hồi đạo lý bạch hành chỉ trần chờ phúc chốc tiếp lấy một ngón tay ngoài thôn con sông kia ngươi chỉ vào con sông kia thể không có vấn đề nói đi lời nói cũng giống như tủi lắm phát cái thể có thể như thế nào chưng thành nhắc tay thể nếu như về sau chúng ta không thấy được liền để ta về sau hắn còn không có nói đây liền bị che khuất miệng không cần nói những thứ này liền thế nếu như lừa ta liền cả một đời đều sinh hoạt mỹ mãn không cần nhìn thấy ta nhìn xem nàng vẻ mặt nghiêm túc còn có mang theo lo lắng mắt hạnh t r ư ơ n g thành chẳng biết tại sao tìm g i ậ t một cái cô nương này hắn lập tức nói sang chuyện khác lại nói con sông tiên là cái gì sông lạc hạ a bạch h à n h chỉ nghiêng đầu trả lời t r ư ơ n g thành ngươi biết tư m a ý sao bạch h à n h chỉ mắt hạnh mê mang đó là ai cái kia không sao chương thành giơ lên ngón tay lạc hạ ta chỉ lạc thủy vị thế nếu như ta lừa ngươi liền để ta đợi này không được n ă n b ì n h bạch h à n h chỉ dùng sức gật đầu mắt hạnh bên trong phản chiếu lấy cái bóng của hắn nếu ngươi lừa ta ta coi như làm quỷ cũng tới tìm được ngươi quấn lấy ngươi che chở ngươi dù là ngươi chỉ là ở trong mơ che chở ta a t r ư n g thành biểu lộ kỳ quái cảm giác này không cần phải đi nếu như lão h ệ thôn nguyền rủa bạn thể thực sự là bạch h à n h chỉ cái tia chẳng lẽ còn thật muốn bị nàng quấn lên dù sao mình lần này đối tượng hẹn họ là quỷ tân nữa ngươi đi nhanh đi bạch h à n h chỉ đứng lên đi thôi chưng thành cũng đứng lên ta đi đây lần sau gặp t r ư ơ n g thành quay người kết quả đ ỗ n g nhiên bị người từ phía sau lưng ôm lấy hắn muốn quay đầu nhưng nghĩ nghĩ vẫn là không có quay đầu chỉ là yên t ĩ n h đứng tại chỗ qua rất lâu cái c i a ôm ấp rời đi phía sau lưng của hắn tiếp đó đ ỗ n g nhiên đẩy hắn vô ý thức hướng phía trước bước ra một bước trước mắt lập tức một h ò a lại độ khôi phục bình thường lúc đập vào tầm mắt vẫn là huyết vụ đ ầ y trời cùng huyết hoa còn có thẩm tiểu kiểu khuôn mặt t r ư ơ n g thành mắt nhìn nhiệm vụ màn sáng môn đăng hộ đối hai yêu cầu giải quyết cản đường tô dân hai mươi hai mươi yêu cầu giải quyết làm khó dễ khuê mật bốn bốn yêu cầu giải quyết gây chuyện t h ô n trưởng không một yêu cầu giải quyết cản trở phụ mẫu hai hai yêu cầu giải cứu hỗ trợ phát tiểu một m ộ t ban thưởng năm vạn nguyên nhân dân tệ bây giờ chỉ còn dư gây chuyện t h ô n trưởng t r ư ơ n g thành n g n m đầu ngắm nhìn cái kia s ô n g thẳng tới chân trời con t r ỏ có thể thật sự rất nhanh liền có thể gặp lại bạch hành chỉ đi t r ư ơ n g ba mươi năm cũng nên có nhân vật phản diện nhảy ra gây sự t r ư ơ n g ba mươi năm cũng nên có nhân vật phản diện nhảy ra gây sự thành ca ngươi còn có cái gì muốn làm thẩm tiêu kiều tay ôm lấy trương thành bả vai nhìn như nói đùa một dạng hỏi tham sẽ không phải ngươi định đem lão huệ thôn nguyền rủa cái kia dị thường bản thể thả ra đi t r ư n g thành cũng đi theo nói đùa đừng nói vốn đang không có ý tưởng này nhưng ngươi kiểu nói này đừng nghĩ thầm kiều kiều nện cho hắn một chút đương nhiên cũng không dùng sức loại hành vi này thế nhưng là pháp luật hơn nữa chúng ta không bảo đảm chết sống bất quá nói như vậy chắc chắn sẽ không ngay tại chỗ giết chết mà là giam lại thậm chí còn phải cam đoàn sinh tồn dù sao thu nhận giả liền cùng bom hẹn giờ không sai biệt lắm nếu như chết thể nội thu nhận dị thường có thể tại chỗ liền toàn bộ lớn chưng thành c h e ngực ôi ta không trúng lặc t i ề u ca ngươi cái này phương thức nói chuyện cũng quá quan phương thẩm tiêu kiều, kiều liếp mắt cho ngươi một quyền tính toán không nói chuyện vớ vẩn t r ư ơ n g thành khôi phục chính kinh bất quá có sao nói vậy ngươi cái k i a đồng sự có vấn đề thẩm tiêu kiều, kiều xứng sở ngươi nói chân quân ngươi này quả thật có chút bất quá hắn thuộc về vẫn muốn chính mình ôm đ ồ m nhiều việc bên trong hao tổn hình tính cách ngược lại cũng không phải nhằm vào ngươi thành ca ta luôn cảm giác hắn đối với ngươi có ý kiến t r ư ơ n g thành nghe vậy đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn nàng từ trên số dưới thẩm tiêu kiều, kiều bị hắn nhìn toàn thân run dậy ngươi làm gì không có ta hoài nghi hắn có phải hay không coi trọng ngươi t r ư ơ n g thành b ấ t cảm những cái kia không hiểu rõ ngươi người nhìn liền sẽ cảm thấy kiểu ca ngươi lại xoáy lại táp lại xinh đẹp hơn nữa còn cao lãnh nghe nói không ít người liền tốt cái này c ú t n g a y ngươi thẩm tiêu kiều, kiều tức giận lường hắn một cái ta cùng hắn tổng cộng chưa nói qua mấy câu hắn cộng tác là l ầ m khả cũng không phải ta hơn nữa ta nghe đồng sự nói hắn có đối tượng lại nói ta cũng không thích dạng này t r ư ơ n g thành vui vẻ vậy ngươi thích gì dạng thẩm tiêu kiều, kiều liết hắn một cái chúng ta bộ trưởng như thế chưng thành lập tức tinh thần tỉnh táo kỳ thực ta cũng thích các ngươi bộ trưởng như thế người ưa thích ôn lũ kiều không ta người này m ộ lòng liền ưa thích sinh đẹp kiều hơn nữa phải n g ự c lớn mông to chân dài cái này nói không phải liền là ta sao thẩm tiêu kiều, kiều tâm tình bỗng nhiên tốt hơn nhiều không kéo những cái kia có không có thành ca ngươi thật cảm thấy trần quân có vấn đề ai nói với ngươi hắn t r ư ơ n g thành bên cạnh hướng của sáng bên kia tàu biên quay đầu liếc nàng một cái ta nói chính là cái kia công chúa cắt kiểu tóc đen dài thẳng ngươi nói lâm khả thẩm tiêu kiều, kiều sửng sốt nàng có vấn đề gì vậy ta làm sao biết t r ư ơ n g thành n ú t b a i ngược lại chỉ có thể nói tốt nhất nhanh chóng tìm được bọn hắn bằng không ta khó mà nói h ã tử trong thụ động nhảy xuống thời điểm liền tiến vào cái này dị thường lĩnh vực g i a không trung cho nên tại rơi xuống đất quá trình bên trong hắn thấy được thẩm k i ề u k i ề u sao điện còn có những người kia rời đi thân ảnh trong đó trên đầu treo lên máu đỏ đầu người có hai cái một cái chính là cái kia công chúa c ắ t kiểu tóc lâm khả một cái khác là cái không quen biết cô gái trẻ tuổi đáng tiếc hắn rơi xuống mấy người kia đã biến mất ở trong hết u y vụ thẩm k i ề u k i ề u thần sắc căng thẳng cái kia nhanh chóng đi tìm bọn họ bất quá nàng mới vừa bước ra một bước liền lại dừng bước lại có thể hay không chậm trễ thành ca chuyện của ngươi sẽ không mục tiêu của ta cũng ở đó cái phương hướng chưng thành chỉ chỉ con trỏ phương hướng đó cũng là vừa rồi trần quân đám người kia đạo t à u phương hướng đi thôi kiều ca nếu như ngươi nói đúng như vậy muốn đem lão huệ thôn nguyền rủa thả ra tổ chức nhất định sẽ phái người tới cái kia lâm khả nói không chừng chính là bọn hắn phái tới người còn có một cô bé khác t h ầ m tiêu kiều, kiều đ ố n g nhiên phản ứng lại là cái kia đ i ề n hiệu bạn gái trước đ i ề n hiệu ba tháng trước mất tích thời điểm nàng không nghĩ tới đến tìm bây giờ đi qua ba tháng nàng ngược lại phải vào đến tìm người hơn nữa chúng ta tìm được bọn hắn thời điểm ngắn ngủi trao đổi qua chính là cô bé kia đem bọn hắn mang vào cái này dị thường lĩnh vực có thể a chân thành cười cười nắm chặt tìm được nhân tài là trọng yếu nhất hơn nữa nhiệm vụ của hắn cũng muốn ở bên kia hoàn thành cũng không thể bị người khác quấy dối trần quân miệng lớn thở hồn hện nhưng nghe đến ngoài cửa tiếng bước chân vang lên hắn vô ý thức ngừng thở có người nắm lấy cánh tay của hắn hơi hơi phát run hắn quay đầu mắt nhìn cái kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nữ hài nhi biểu lộ nghiêm túc khe khẽ lắc đầu nữ hài nhi kia quay đầu mắt nhìn trên mặt đất mấy cỗ cơ hồ trở thành b ả y thịt nát thi thể đưa tay dùng sức che mũi miệng của mình cố gắng không phát lên tiếng vang dội trần quân thấy thế lúc này mới đem lỗ thai rán tại môn thượng tử tế nghe lấy thanh em bên ngoài nghe được tiếng bước chân nặng nặng nhẹ nhàng thở ra ph chỉ có thể hướng về tương phản phương hướng chạy trốn vận khí có thể không tệ bọn hắn không có gặp phải những người khác đầu khí cầu cùng không đầu mà cọc vỗ nhưng sương mùi quá lớn đi tới đi tới bọn hắn liền l ạ c đường cuối cùng tìm được nhà này bốn nhà viện lao c h ạ c h vốn là nghĩ trước nghỉ ngơi một hồi tiếp đó lưu lâm khả ở đây bảo hộ mấy cái học sinh trần quân lại trở về chợ giúp thẩm k i ể u k i ể u kết quả đ i ề n h i ể u cái kia bạn gái trước không biết chạm đến cái gì cơ quan dẫn đến tiền đường trước kia cực lớn quan tài sắt tài t r ợ mở ra từ bên trong đi ra cái miệng đầy răng vàng cao hơn hai em mở cường trắng lao đầu thi thể lao đầu kia thi thể toàn thân xanh đen xương tản ra dung dịch đạ mòn ì ạ mùi vị hôi thối nguyên bản con mắt vị trí không có ánh mắt hai cái đen ngòm hốc mắt ra bên ngoài chạy xuống màu đỏ đen huyết chỉ là trong n y mắt lao đầu kia thi thể liền tóm lấy hai cái học sinh đầu kéo một phát trực tiếp cũng dẫn đến bọn hắn chỉnh thể xương c ổ sống từ trên thân thể phân ly trần quân cùng lâm khản đếm thử công kích lao đầu kia thi thể nhưng chuyện đương nhiên công kích của bọn họ đều không dùng mà trần quân tả nhãn cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế lao đầu kia vài giây đồng hồ hơn nữa tả nhãn đối với hắn thân thể ăn mòn sẽ gấp đội gia tốc hoàng hốt chạ trần quân mang theo điện hiệu bạn gái trước nút ở nơi này gian xương phòng bên trong bất quá bọn hắn còn có thể liên hệ với trần quân móc ra cái kia định chế hóa công có thể cơ đánh ra ngoài rất nhanh đối diện liền tiếp thông lâm khả ngươi tình huống bên kia như thế nào bọn hắn cái này điện thoại là đặc chế không gần như chỉ ở bất luận cái gì không tín hiệu chỗ đều có thể nhận gọi điện thoại đồng thời tại dị thường lĩnh vực bên trong cũng có thể lẫn nhau đà thông nhưng song phương nhất thiết phải đều ở vào cùng một cái dị thường lĩnh vực bên trong mới được tại trong lĩnh vực người là không có cách nào liên hệ với lĩnh vực bên ngoài trong điện thoại di động vang lên tiếng xào sạc cùng khẩn trương thở dốc qua mấy giây lâm khả mang theo thanh âm mệnh mọi vang lên mấy học sinh kia đều bị giết bây giờ cũng chỉ có ta một người trần quân trầm mặc phút chốc lúc này mới trầm giọng hỏi thăm ngươi ở đâu không biết ta trốn ở một gian phòng ố c trong tủ treo quần áo ngươi phải cẩn thận nếu có người bị lao đầu kia giết chết như vậy chết sau liền sẽ cấp tốc chuyển biến trưởng thành đầu khí cầu cùng không đầu mà cổ vồ lâm khả hạ dọn g truyền lại tình báo còn có vừa mới chết không lâu đầu người khí cầu có thể nói chuyện hơn nữa ngự khi âm thanh đều giống như khi còn sống bọn chúng sẽ gõ cửa thăm dò trong phòng có người hay không nếu có người gõ cửa nói chuyện tuyệt đối đừng mở cửa ta hiểu rồi lao đầu kia vừa rời đi ngươi tại vị trí nào ta đến tìm ngươi trần quân hỏi thăm bên đầu điện thoại kia lâm khả còn không có trả lời trầm trọng tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên thùng thùng trần quân sắc mặt biến hóa lập tức đem lỗ thai rán tại môn thượng hắn vừa rồi cũng không nghe thấy tiếng bước chân hơn nữa tiếng gõ cửa này mười phần trầm trọng hơn nữa gõ cửa vị trí tại đầu bộ phụ cận thậm chí càng cao một chút cho nên đây là đầu người khí cầu tại gõ cửa bởi vì bọn chúng tung bay mà lại là tại đầu phá cửa trần quân ngừng thở sau một khắc hắn nghe được ngoài cửa vang lên lâm khả âm thanh trần ca n g ư ơ i ở đâu là t a à? lâm khả trần quân biểu lộ manh biến ngoài cửa đúng là lâm khả âm thanh chẳng lẽ nàng đã chết hơn nữa cũng biến thành đầu người khí cầu ma quả vồ nhưng nếu như ngoài cửa là lâm khả trong điện thoại nói chuyện với hắn là ai t r ư ơ n g ba mươi sau ai cũng không ngăn cản được ta t r ư ơ n g ba mươi sau ai cũng không ngăn cản được ta trần quân quay đầu mắt nhìn cái k i a điện hiệu bạn gái trước nghe được ngoài cửa lâm khả âm thanh sau nàng có chút ý động nhưng đối đầu với trần quân ánh mắt nghiêm nghị sau đó nàng lắc đầu lại rụt trở về trần quân căng thẳng tiếng lòng thoáng vung lòng may mắn cô gái này sinh viên còn không ngu xuẩn lúc này sợ nhất chính là có heo đồng đội tồn tại trần quân lôi kéo nữ sinh kia lặng lẽ cách xa cửa phòng tiếp đó hướng về phía điện thoại nhỏ giọng nói lâm khả ngươi bây giờ không có sao chứ điện thoại bên kia lâm khả cảm giác phải kỳ quái vừa rồi không nói sao ta trốn ở trong ngăn tủ trần quân xác định trong điện thoại cũng là lâm khả âm thanh ngoài phòng cũng là lâm khả âm thanh nhưng hai người này ở giữa nhất định có cái giả nếu như ngoài cửa thật sự lâm khả như vậy lâm khả liền đã chết trong điện thoại di động không biết là ai nếu như điện thoại đầu kia là lâm khả như vậy người bên ngoài đầu khí cầu chính là giả thế nhưng là ma q u ọ p vồ cũng có thể ngụy trang thành những người khác sao tương tự dị thường trần quân từ trong tư liệu thấy qua không thiếu thì như quỷ nước các loại dị thường thế nhưng là dị thường lĩnh vực bên trong ma q u ọ p vồ cũng có thể làm đến sao trần quân không rõ ràng nhưng hắn có biện pháp khảo thí thật giả bởi vì có một việc chỉ có hắn cùng l ắ m khả còn có nghe qua hai người bọn họ hồi báo c u n g vũ khanh mới biết được lúc đó sự kiện kia hai người bọn họ trở về hồi báo cho c u n g vũ khanh nhưng cung bộ trưởng nói không phải cái đại sự gì cho nên không có thông báo cho những người khác đồng sự cùng với các bộ môn cho nên chỉ cần dùng sự kiện kia hỏi thăm điện thoại bên kia lâm khả liền có thể biết nàng có phải thật vậy hay không lâm khả lâm khả ngươi có còn nhớ hay không ngày đó sợ tạo một sự tình sợ tạo một à ngươi nói đồng thời xuất hiện hai cái dị thường tín hiệu nhưng chúng ta đi sau đó lại hết thể bình thường lần kia lâm khả tại cái kia bên cạnh kịp phản ứng ngươi hỏi cái này làm gì trần quân nhẹ nhàng thở ra xem ra điện thoại bên kia thật sự lâm khả đúng lúc đó ta cảm thấy đó là dị thường thôn vệ hiện tượng nhưng bộ trưởng nói không có việc gì trần quân nói tiếp nhưng ta vẫn cảm thấy cái kia trương thành có vấn đề lâm khả kịp phản ứng trần a còn tưởng ằ n ngươi tưởng đâu. Hóa ra là ngày đó hắn cũng nhiều g đối với Kiều Kiều tại tiếp lại đâu, đó đó tỷ ta bột, tiếp đó lại nhiều lần trường, có hóa ý ra là l sở xuất vấn tại thường trường, phát Trần hiện hiện cho hắn kiện ngươi mới giác nên Đúng. dị được sự có đề. quân trầm giọng nói hết t h ả đều thật trùng hợp ta hôm qua lặng lẽ tra xét cái tia trương thành hành tung phát hiện hắn cũng tại điều tra lão huệ thôn hơn nữa thẩm kiểu kiểu đi cùng với hắn lâm khả ngữ khi có chút kỳ quái cho nên ngươi cảm thấy hắn cùng lão huệ thôn nguyền rủa dị thường có liên quan、Đúng. ta cảm thấy hắn có thể chính là một cái tổ chức nào đó một thành viên bọn hắn mục đích của tổ chức chính là thả ra các nơi dị thường đám điên này nếu như muốn làm những sự tình này khẳng định muốn có bọn hắn thu nhận giả thành viên tại hiện trường hoặc xuất hiện tại phụ cận trần quân nói ra phán đoán của mình hơn nữa ngươi không cảm thấy thật trùng hợp sao ta hoài nghi nửa năm trước sơn môn thôn dị thường sự kiện ra mắt chuyện lạ dị thường sự kiện bao quát muốn phá hạn lão h ệ thôn dị thường sự kiện tất cả đều là hắn đang dợ t r ò lâm khả không đưa có thể hay không nhưng căn cứ vào tư liệu nửa năm trước sự kiện kia sơn môn thôn, thôn thôn dân có thể tất cả đều chết hết bao quát hắn phụ mẫu những thứ biến thái này điên rồ đều nghĩ hủy diệt thế giới làm ra loại xúc sinh này chuyện cũng bình thường chúng ta không thể theo lẽ thường đến xem bọ trần quân đến nơi đây đã trăm phần trăm xác định điện thoại bên kia chính là lâm khả đúng ta ngoài cửa có đầu người khí cầu gõ cửa hơn nữa đang kêu tên của ta nó phát ra là thanh âm của ngươi theo lý thuyết ma cọc v ụ trên thực tế có thể bắt t r ư ớ c người khác chờ chúng ta sau khi ra ngoài phải đem cái này phát hiện mới hồi báo đi lên bên kia lâm khả cười khổ nhưng chúng ta phải trước tiên có thể còn sống trở về mới được luôn có cơ hội chúng ta phải trước tiên tụ hợp trần quân hỏi thăm ngươi có còn nhớ hay không trốn ở căn phòng nào ta nghĩ biện pháp mang theo điển hiểu cái kia bạn gái trước đi qua tìm ngươi ta trốn ở chỗ nào đối diện lâm khả âm thanh niên ngẫm tựa hồ nhiều hơn mấy phần m ọ t nào phản g phất ngay tại bên hai ta không phải là ngay ở chỗ này sao trần quân ngạc nhiên quay đầu đối diện bên trên điền hiệu bạn gái trước vui vẻ kia nụ cười chỉ có điều viên kia đầu bây giờ đang bị nâng ở trong tay không được không gọi được t h ầ m tiêu kiều, kiều để điện thoại di động xuống biểu lộ nghiêm túc thành ca có thể thật xảy ra chuyện gặp trương thành nhữ mày cho mình một cái hỏi ý ánh mắt t h ầ m tiêu kiều, kiều giải thích nói phía trước đã nói với ngươi chúng ta điện thoại di động này có đặc thù công năng t ỉ như có thể tại không tín hiệu chỗ cũng đã có thông trên trời có đặc thủ vệ tinh chuyên cung tín hiệu của chúng ta tiếp đó ta cũng không biết nguyên lý gì ngược lại nếu như tại dị thường lĩnh vực bên trong hai đài điện thoại có thể lẫn nhau đà thông nhưng phạm vi không thể vượt qua năm km bây giờ ở vào đường dây bận trạng thái l ờ i thuyết minh trần quân cùng lâm khả ở vào trạng thái nói chuyện điện thoại t r ư ơ n g thành hiểu rõ nếu như lâm khả thật có vấn đề đó chính là cố ý dạng này nhửa người không có cách nào liên hệ với bọn hắn đúng hơn nữa điều này nói rõ hai người bọn hắn có thể không cùng một chỗ hơn nữa trần quân đã làm không được cúp điện thẩm kiêu kiều có chút lo lắng c nàng bốn phía liếc nhìn hơn nữa ở đây không một người nào khác đầu khí cầu cùng không đầu ma cầu vồ lời thuyết minh trong viện tử này có đại gia hỏa gặp trương thành chỉ là đánh giá viện tử không có nhận hàng thẩm tiêu kiều, kiều nghi hoặc thế nào trương thành không nói chuyện chỉ là đi đến mở ra trước cửa viện mắt nhìn khung cửa Phía trên kia quả nhiên đóng cái cũ kỳ phá nhiên hiệu còn siêu siêu vẹo vẹo viết tuyệt hầu hai chữ.、Trương、thành cười, thật đúng là nơi này. Thầm kiều kiều nghi hoặc, Thành kia ca, trên tấm trên viết tuyệt Trương biết siêu siêu đóng bảng bảng còn đúng nơi này. ngươi nơi này. Ơn, kỳ kiêu kiêu cái cười, quả gỗ, cũ vẹo vẹo là ở đây đúng là lão huệ thôn bất quá là hơn một trăm năm trước cái kia t r ư ơ n g thành ngẩng đầu nhìn một chút phía trên tòa phủ đệ bất quá phía trên không có bảng hiệu ân bất quá cùng ta trong nhận thức biết hơn một trăm năm trước lão huệ thôn còn có một chút khác biệt đưa tay tiếp lấy bay xuống ân hồng tuyết hoa chưng thành mí môi một cái cái này dị thường lĩnh vực đại khái chính là bạch hành chỉ trong n g ộ n lão huệ thôn đi t r ư ơ n g thành nước g mắt chỉ thấy viện t ử chỗ sâu một k h o a cao lớn cây huệ tại trong huyết vụ như ẩn như hiện cái kia con trỏ vị trí là ở chỗ này đi vào xem hắn cùng thẩm kiều kiều cất bước mà vào thẩm kiều kiều đ ỗ n g nhiên ngừng ư ớ c bộ t r ư ơ n g thành nghi hoặc quay đầu thế nào thẩm kiều kiều trực câu câu theo dõi hắn khuôn mặt thành ca không biết vì cái gì ta đ ỗ n g nhiên đặc biệt muốn cho ngươi mặt đẹp trai tới một quyền ân t r ư ơ n g thành khẽ giật mình tiếp lấy y ê n lạc gọi ra màn sáng tiếp đó ngay tại thân phận của mình trên lan can thấy được một cái mới đất phật âm t à nhập thể đã che đậy tại không phải người trong lĩnh vực dừng lại quá lâu dẫn đến âm t à nhập thể tính khí sẽ gấp đội táo bạo nghiêm trọng còn có thể sinh ra ảo giác có xác suất không khác biệt công kích tất cả trong tầm mắt mục tiêu ghi chú hừ hừ đây là chúng ta minh đấu sĩ sân nhà dù là hoàng kim thánh đấu sĩ tới ở đây cũng chỉ là tạm ngư À, thì gia dị thường lĩnh vực còn có thể cho người ta bên trên nóng n ả y ảo giác đất phật. có những thứ này đất điệp ra sẽ không chết ma cọt vô cùng dị thường khó trách có thể bày ra dị thường lĩnh vực dị thường thấp nhất cũng là a cấp hơn nữa liền thu nhận giả đều chỉ có thể chống cự một đoạn thời gian nhìn xem trong mắt đã bắt đầu xuất hiện tiêu máu thẩm kiểu kiểu trương thành mướn bay không có cách nào dù là kiểu ca dung mạo ngươi đẹp trai như vậy nhưng nhìn đến mặt của ta cũng chỉ có thể tránh ta p h o n g mang ta có thể hiểu được thẩm kiểu kiểu cưỡng ép cắn răng đ è xuống s u n g động của nội tâm không nhìn tới hắn trước tiên chớ nói nhảm mau tìm đến bọn hắn lại nói nàng vừa nói xong liền nghe được viện t ử chỗ sâu tới gần cây huệ vị trí vang lên một tiếng vang thật lớn hai người không chần chờ cấp tốc vào tới khi liên tục xông qua ba đạo phòng xuất hiện tại hai người trước mắt là một gốc cao mấy chục mét lao huệ thụ mà tại lão huệ thụ phía trước còn có ba người công chúa c ắ t kiểu tóc lâm khả trong tay sách theo xinh đẹp đầu nữ hài nhi còn có ngã trên mặt đất tứ chi đều bị kéo đức đang sinh không chết biết trần quân cùng với mấy người trước người c ố kia cao hơn hai em mở lao đầu thi thể thầm tiêu kiểu biểu lộ giữ t ậ n t r ừ n g lâm khả lâm khả tại sao muốn phản bội phản bội nhưng ta từ vừa mới bắt đầu chính là nội ứng a lâm khả trêu chọc một câu nhìn tiếp hướng trương thành trương tiên sinh không nghĩ tới ngươi cũng tới trương thành nhìn xem cỗ thi thể kia bên trên quen thuộc trong n g ộ n cờ gờ thôn trưởng lao đầu khuôn mặt không khỏi nghiêng đầu một chút cho nên mục đích của ngươi chính là để cho lão h ệ thôn nguyền rủa bản thể dị thường phá hạn mà ra lâm khả hơi hơi không người làm một thuộc nữ lễ tiết chẳng lẽ ngài muốn ngăn cản ta sao nhưng rất đáng tiếc đã không kịp chương ba mươi bảy ta trong tương lai chờ ngươi chương ba mươi bảy ta trong tương lai chờ ngươi vì cái gì ngươi cảm thấy ta muốn ngăn cản ngươi t r ư ơ n g thành bừng tỉnh cũng không trách ngươi ai bảo ta trời sinh mọc ra một tấm quang minh lẫm liệt khuôn mặt hắn mắt nhìn không rõ sống chết trần quân lâm khả cắn kẹo que mịt cười xoài ca ngươi muốn cứu hắn sao nhưng hắn như là một mực đang nói ngươi nói xấu tới còn nói muốn trở về nghĩ biện pháp bắt ngươi lại cắt miế t r ư ơ n g thành cười không nói gặp t r ư ơ n g thành đồng thời không có n h ậ n khang lâm khả mới dùng mắt nhìn đầy mặt tức giận thẩm tiểu kiều, kiều trong thần sắc có chút đáng tiếc tiểu kiều, kiều tỷ vốn là ta rất xem trọng ngươi nhưng không nghĩ tới lại là ngươi lưu lại đoàn hậu thực sự là đáng tiếc thẩm tiểu kiều, kiều lạnh lùng đáp lại ta không dành nghe ngươi ở chỗ này làm câu đấu người nói nhảm lập tức đem người thả còn có mấy cái kia sinh viên đâu hà tất hỏi lại tất nhiên bọn hắn không tại chắc chắn là đã chết t r ư ơ n g thành nói tiếp hắn mắt nhìn cái kia nâng đầu mình nữ sinh viên lại nhìn mắt bị chém đức tứ chi trần q â n trong lòng có t r ư n g đếm phá hạn điều kiện chẳng lẽ là muốn để lão h ệ thôn n g u y ề n ruộng ngọn nguồn dị thường thôn v ệ hết những dị thường khác mới được t r ư ơ n g thành v ố t c ằ m nhưng cùng lúc đó thẩm t i ề u kiều đã lôi ra một đạo tàn ảnh hướng lâm khả p h ó n g đi đồng thời còn cấp tốc giơ súng lục lên hướng về hai chân của nàng tất cả nổ b á phát súng bất quá cái k i a lão thôn trưởng thi thể càng nhanh một bước ngăn ở trước mặt nàng sáu phát đạn khoác lên nó màu xanh đen trên thân thể nhiều hơn mấy cái vết đạn thậm chí cũng chạy huyết nhưng nó vẫn là vung lên cánh tay đem thẩm tiểu kiều, kiều đánh bay mười mấy mét bên ngoài chật vật rơi vào bên cạnh chương thành、Khủ. nàng ho khan ra một búng máu tiếp lấy lắc lắc run lên cá t r ư ơ n g thành mắt liếc lão đầu kia đỉnh đầu thanh máu phía trên thế nhưng là một tơ một hào đều không giảm bất q u a bất quá đạn có thể đánh tiến thân thể của nó liền nói rõ thân thể của nó cứng rắn trình độ cũng không có quá khoa trương t i ề u ca lão nhân này ma cọp vồ d a o cho ta ngươi đi đối phó lâm h ạ thẩm k i ê u kiều sắc mặt ngưng trọng thành ca ngươi được không ta tô chất thân thể cường hóa nhiều như vậy cũng không là đối thủ được hay không không phải dựa vào nói t r ư ơ n g thành đánh xuống hợp kim hạn kiếm năng lực của ta ngươi cũng biết trong thời gian ngắn nó không giết chết được ta, ta sẽ tận lực cuốn lấy nó cho ngươi sáng tạo cơ hội chỉ cần ngăn cản phía dưới lâm khả hành động chúng ta mới có cơ hội sống sót ra ngoài biết lúc này không thể chần chờ thẩm tiểu kiểu mấp máy m ô i dùng sức ở đầu thành ca sống sót nói xong nàng liền lại độ v ọ t tới trước bất quá lần này đi cái rét chữ hình lão đầu kia dùng sức vung trào chụp vào thẩm tiểu kiểu đầu nhưng thẩm tiểu kiểu không tránh không nẽ bởi vì nàng biết trương thành có thể ngăn cản quả nhiên sau một khắc một cái hai tay hán kiếm ngăn ở trào phía trước xanh đen móng nuốt cùng hán kiếm ma sát ra the thế tạm tâm cùng chói mắt hỏa hoa tiếp lấy trương thành liền bị đập bay ra ngoài thậm chí cầm kiếm hai tay đều ốm công chín mươi độ nhưng chính là trong chốc loáng n à y k h é hở thẩm tiểu kiều, kiều đã xông qua lao đầu ma cọc vồ xông thẳng hướng lâm khả mà đi t r ư ơ n g thành nhìn bên kia một mắt gặp lâm khả chính mình cùng cỗ kia nữ sinh viên ma cọc vồ đã cùng với nàng giáo thủ nhưng hắn cũng không thời gian chú ý khác bởi vì một cỗ cự lực đã từ khía cạnh hung hăng đập chúng t r ư ơ n g thành đem hắn đánh bay ra năm em mờ có hơn lần này không chỉ có cánh tay phải gãy xương nguyên bản vốn đã gãy xương cổ tay trái cảng là tiếp xúc đến mặt đất sau đó bị vỡ nát gãy xương mà phía bên phải của hắn xương sừng cũng đồng d ạ n g gãy xương bất quá nhìn như thế thảm nhưng chương thành thanh máu trên thực tế chỉ rơi mất mười lăm đồng thời cơ thể khôi phục trong nháy mắt liền hướng lao đầu phóng đi lao đầu vung lên chảo hắn cổ cũng dẫn đến khí quản xương cổ trong nháy mắt bị xé nát một nửa chỉ còn dư cái đầu rũ cụp lấy r ử a vào d a thịt miễn cưỡng tương liên nhưng cùng lúc trong tay hắn hán kiếm đã thật sâu đâm xuyên qua lao đầu b ụ n g dưới 15%, 20%, mẹ nhà hắn luôn luôn cực kỳ ít nói thô tục trương thành cũng không nhịn xuống v ă n tục chỉ có điều bây giờ trên mặt hắn lộ ra càng là nụ cười mặc dù đầu dọn nhà đau đớn để cho thân thể của hắn phản hồi cơ chế hơi kém cưỡng chế hôn mê nhưng loại đau nhức này cùng với hàn kiếm đâm vào thân thể âm thanh lại làm cho hắn có loại khó có thể dùng lời diễn tả được phong thích sảng khoái cảm giác tại cờ gờ trong hoạt hình ta năng nhất đau cắt cổ của ngươi không có đạo lý ở chỗ này làm không được một tay bắt được tóc của mình đem đầu theo trở về cổ t r ư ơ n g thành trợt rút kiếm lại đến 15% 20% 15% 20% bất quá thoáng qua t r ư ơ n g thành thanh máu đã chỉ còn dư 25%. chỉ cần lại đến hai cái thì hắn sẽ chết mà lao đầu thanh máu càng là chỉ còn lại cuối cùng hai mươi chỉ cần một chút lao nhân này liền sẽ chết t r ư ơ n g thành miệng lớn thở hồn hện cầm kiếm tay có chút run dày hắn túi đầu mắt nhìn t h â n kiếm dính ngầy mùi hôi máu đen han kiếm bây giờ đã có chút cuốn l ư ơ i lao cảm thụ được trong cổ họng thấy đau khô nóng t r ư ơ n g thành liếm liếm môi khô khốc nếu như bình thường tới nói chỉ cần lấy mạng đổi mạng cái kia kết quả cuối cùng chính là hắn sống sót tiếp đó nhiệm vụ này yêu cầu cái cuối cùng tiểu bột liền sẽ bị hắn xử lý nhưng bây giờ hắn thể lực đã có chút theo không kịp mà lao đầu thi thể lại hoàn toàn như trước đây theo lý thuyết Có thế ể h ắ là trương thành vứt bỏ đã vô dụng mốc meo màn thầu rút kiếm lại độ xông tới sau một khắc bộ ngực hắn bị một trào đầm xuyên trái tim cũng bị trong nháy mắt bóp nát mà trong tay hắn hán kiếm đã đâm thật sâu vào lao đầu bục dưới lao đầu màu xanh đen trên mặt mặt không biểu tình tiếp lấy cấp tốc hóa thành cho b ụ i tiêu tan không thấy sau một khắc t r ư ơ n g thành thấy hoa mắt chờ hắn lại lúc phản ứng lại phát hiện mình xuất hiện ở một con sông bên cạnh mà ở trước mặt hắn một người mặc rách dưới tóc lộn xộn trên mặt còn bẩn t h i ể u tiểu thí hài đang ngước mắt nhìn xem hắn đứa bé này trên tay cầm lấy cái gậy gỗ trẻ thành nhạy bén thương trên đầu thương còn ghi một m đầu đang tại dãy r ù a cá sông người là ai nha nghe được đứa nhỏ này thanh âm thanh thúy chưng thành k ẽ giật mình hắn quan sát tỉ mỉ kết quả tại nàng bẩn t i ệ u trên mặt thấy được quen thuộc mặt mũi chỉ là bây giờ cặp kia mắt to còn không phải sau này mắt hạnh hơn nữa bên trong tản r a thuần chân hào quang chưa kiến nhật sau mất cảm giác cùng ôn lu chỉ là chẳng biết tại sao sắc mặt của nàng có chút phát xanh ta gọi trưng ơ thành một trang giấy trưng ơ thành thật thành người tên gì ta họ bạch cha quản nghiêm gọi nha đầu ta nên gọi bạch nha đầu bạch nha đầu trưng ơ thành ngồi xuống mỉm cười hỏi cái kia cha ngươi đâu như thế nào n h ờ n g ư ơ i một người ở chỗ này ngươi năm nay bao nhiêu tuổi ta không biết ta mấy tuổi cha ta cha nói ta nương ra xa nhà hắn đặt mua vải trắng cho ta đây nương mang đi không có người quản n i ê m ta đây tới là thủy bắt cá ăn t r ư ơ n g thành hiểu rõ thì ra mẹ ruột của nàng tại nàng hồi nhỏ đến chết cái kia muốn bán nàng trung niên nữ nhân nguyên lai là mẹ kế cho ngươi ăn t r ư ơ n g thành lấy lại tinh thần nhìn xem hai tay dâng cá tiểu nữ hải nhi nàng nuốt nước miếng một cái bục n g ủ cục kêu lên tiếng hơn nữa nàng nhìn ngư nhãn thần rõ ràng tràn đầy sự tiết đ ố i tại sao phải cho ta ta nương nói nếu có người cùng ta hòa khí nói chuyện chính là người tốt phải thật tốt đối đãi người tốt bạch nha đầu trả lời vậy trước kia liền không có người đối với người tốt chưng thành hỏi lại bạch nha đầu lắc trước đầu lại gật đầu ta nương đối với ta hảo nhưng ta nương không cần ta đi t r ư ơ n g thành trầm mặc phúc chốc tiếp nhận con cá kia tiếp đó lại nhét nàng ôm ấp cái kia con cá này ta tại tặng cho người ăn ân thân thể của nàng như thế nào có chút lạnh bớt tiểu cô nương nháy n máy mắt to chợt đôi mắt con cong thế này là người tốt ta về sau sẽ báo đáp thế này t r ư ơ n g thành nhìn kỹ nàng n ử a n g à y đã nhìn ra vấn đề trầm mặc phúc chốc hắn thở dài đưa tay sờ lên túi quần tiếp lấy móc ra một cái đồng tâm khóa treo trên cổ nàng tại tiểu nữ hải nhi mở mịt trong ánh mắt hắn vớt vớt đối phương đỉnh đầu tạp nhạp cùng cỏ dại tựa như tóc bạch nha đầu danh tự này không dễ nghe về sau ngươi gọi bạch hành chỉ có hay không hảo bạch hành chỉ nghiêng đầu một chút bạch hành chỉ đúng bạch hành chỉ t r ư ơ n g thành nói hỗ giang ly cùng tích chỉ này nhân thu lan cho là đeo cái này đồng tâm khóa xem như cảm tạ ngươi cá ta nương nói không thể nhận đồ quý trọng bạch hành chỉ không muốn muốn giữ đi lần sau gặp lại thời điểm ngươi trả cho ta là được t r ư ơ n g thành cười đáp lại bạch hành chỉ chừng con mắt nhìn vậy lúc nào thì có thể gặp lại t r ư ơ n g thành cười lại vớt vớt đỉnh đầu nàng ta trong tương lai chờ ngươi chương ba mươi tám tráng hành chỉ nhật ký chương ba mươi tám tráng hành chỉ nhật ký thấy hoa mắt t r ư ơ nhiệm g t à n h l ạ độ về tới lao h vụ này trên màn sáng văn tự hóa thành quần sáng tiêu tan tiếp lấy mới văn tự xuất hiện tình đầu ý hợp cuối cùng trải qua đa trọng khảo nghiệm ngươi cuối cùng gặp được đối tượng hẹn họ nàng đối ngươi biểu hiện hết sức hài lòng nhưng nữ hải tử thận trọng dẫn đến nàng không cách nào chủ động xuất kích mà ngươi từ cần một cái lễ vật nho nhỏ liền có thể nhận được nàng ưu hái yêu cầu đưa tặng quỷ tân nương chú tâm chuẩn bị tiểu lễ vật ban thưởng có thể điều khiển quỷ tân nương tiến hành công kích phòng ngự thôn p h ệ dị thường các loại cụ thể phương thức thỉnh tại thu đến ban thưởng sau tự mình tìm hiểu xem ra đây chính là cuối cùng nhiệm vụ t r ư ơ n g thành đ ỗ n g nhiên cảm giác túi quần nóng lên hắn tự tay sờ một cái móc ra phía trước cái kia thấy không rõ chữ viết tờ giấy bây giờ phía trên xinh đẹp văn tự đã có thể thấy rõ ràng mơ tới trương thành thứ một nghìn chín mươi lăm cái ngày đêm trên cổ đồng tâm khóa lại biến lạnh hôm nay nước sông tràn qua mắt cá chân lúc nó đột nhiên thật nóng giống như là trong n g ọ n g trương thành trong lòng bàn tay s ở đỉnh đầu ta thời điểm hắn đều ở trong sương mù cười giống như trước đây đem cái này đồng tâm khóa treo ở trên cổ ta thời điểm khi đó hắn nói về sau sẽ ở gặp nhưng vì cái gì đi qua lâu như vậy cũng không gặp lại hắn mơ tới trương thành thứ một năm trăm sáu mươi cái ngày đêm cha cưới mới nương nhưng nàng không phải mẹ ta nàng cho cha sinh đệ đệ bọn hắn không cần ta nữa mơ tới trương thành thứ hai bốn t r ă bốn cái ngày đêm ta đếm lấy nước sông tăng lại rơi bên bờ cỏ lao thất bại ba lần mọi người trông thấy ta cuối cùng trốn nói s á c mặt ta giống pha phát người giấy nhưng ta sờ sờ gó má rõ ràng cùng trong m ọ n g chiếu qua mặt nước một dạng chính là không có gì nhiệt độ t r ư ơ n g thành vẫn là không có tới tìm ta ta muốn đi tìm hắn đem khóa còn cho hắn n ư ơ n g nói chúng ta nhà nghèo hài tử phải có cốt khí thiếu người muốn cầm m ệ n h đến trả mơ tới t r ư ơ n g thành thứ hai chín một sáu cái ngày đêm khóa trong ngực c ấ n đến hoảng giống cất khối băng ta không biết t r ư ơ n g thành ở nơi nào hắn nói trong tương lai chờ ta nhưng tương lai đến tột cùng ở nơi nào mơ tới chương thành thứ ba một trăm cái ngày đêm ta lại nằm mơ thấy hắn trong mộng cha hại bệnh phổi hắn c ư ớ i cái tia nương nhưng phải bán ta tài giá có lẽ là ta bị đuổi ra ngoài quá lâu thôi chẳng lẽ ta nhớ cha cây vậy kia đánh ta đây đau quá cha lại chỉ là nằm ở trên giường nhìn xem hắn cũng nghĩ bán ta sao nhưng không trọng yếu bởi vì trương thành tới hắn đẩy cửa ra nói muốn dẫn ta đi ta cảm thấy tim nóng quá nhưng đây chỉ là ngộng ngộng tỉnh s a u ta vẫn như c ũ lẻ loi một mình tất h nhiên làm không được vì sao còn phải cho ta hy vọng mơ tới trương thành thứ ba bốn trăm ba mươi ba cái ngày đêm ta lần thứ ba nằm mơ thấy hắn ngày đó thật là lớn mưa cha chết cái t i u nương mang theo ta lôi kéo hắn đi tới phiên chợ nói muốn đem ta b á n đi cha ngươi đến phía dưới sẽ nói cho nương ngươi muốn đem ta b á n sao t r ư ơ n g thành lại tới hắn hay là muốn dẫn ta đi biết rõ đây chỉ là mộng nhưng ta vẫn cùng hắn đi quả nhiên đây chỉ là mộng tất h nhiên làm không được vì sao còn phải cho ta hy vọng mơ tới trương thành thứ ba nghìn sáu trăm năm mươi cái ngày đêm ta một lần cuối cùng nằm mơ thấy hắn ta trở thành vợ của hắn nhưng hắn nằm ở trên giường đã chết có thể đây là ta thay hắn tìm mơ cớ bởi vì nếu không phải chết hắn vì cái gì không có chờ ta Mười năm sau, chẳng lẽ vẫn như c ũ không phải tương lai ta đem đồng tâm khóa đeo tại trên cổ hắn hắn tỉnh lại một lần nữa bảo vệ ta dù là đây chỉ là ngộ nhưng g n tất nhiên làm không được vì sao còn phải cho ta hy vọng ta quyết định đi tìm hắn chính miệng hỏi hắn một chút trong ngộng thôn gọi lão hoài thôn có thể hắn là ở chỗ này chờ ta có thể hắn thật sự tới không được có thể ta có thể cứu hắn đi ra cuối cùng góp đủ khí lực đi ra bãi sông có người nói đi về phía nam đi có thể tìm tới lão hoài thôn trong ngộng trương thành âm thanh cũng đi theo cùng vàng nói hắn ngay tại tung bay huệ hương hóa chỗ đi ngang qua người bán hàng r o n g nói l a o huệ thôn có t h ụ thần muốn hiến tế mới có thể cầu bình an ta nắm chặt đồng tâm khóa trong lòng vụng chống ý, ta bình an chính là tìm được trương thành không cần cầu thần l a o huệ thôn đường đất thượng đô là cho bọn hắn ánh mắt nhìn ta giống nhìn trong lồng tế phẩm ta rụt cổ một cái đồng tâm khóa tại trong cổ áo cấn lấy xương vai xanh ban đêm nghe thấy cây ngoại diệp sàn sạt vang r ộ i ta che lỗ thai chỉ nghe thấy trương thành ở trong mơ gọi ta tên hắn cho ta c á ăn bọn hắn đem ta cột vào dưới tảng cây ngoẻ vải này thô dây thường xiết xương cốc đau khóa lại đột nhiên bỏng bỏng đến ta muốn khóc ta ngẩng đầu nhìn thấy lao huệ thụ cái bóng dương nhanh m u ố n bớt như muốn đem thiên vớt vào có người dơ bó đ ú t đọc chú ngữ khói sặc đến ta mở mắt không ra nhưng ta gắt gao nắm chặt khóa bởi vì nếu như không có khóa trương thành cũng sẽ không trong tương lai chờ ta l ử a cháy đến mép váy lúc ta mới phát hiện không có đau chút nào thì ra ta đã sớm chết ta lạc hà thực chất cây r o n g c u ố n lấy mắt c cả á chân cảm giác đột nhiên rõ ràng năm đó ta mới bảy tuổi là trương thành đem đồng tâm khóa đeo tại trên cụ ta ta mới một mực hoạt đến bây giờ ta trong tương lai chờ nguyên g u y ê n lai là hắn muốn ta sống sót nhựa cây là khổ hoa với huyết nuốt xuống lại so với nước s ô n g n g ộ t chút ta nghe thấy dễ cây tại sương tủy này mầm âm thanh nghe thấy người trong thôn thét lên biến thành bờ biển ta tựa hồ lại nhìn thấy t r ư ơ n g thành khuôn mặt giống như trước đây ấm áp cười bây giờ ta là lão hoẹ thụ gió xuyên qua chặt cây là ta đang kêu gọi tên của hắn nhưng đáp lại ta chỉ có khắp thôn không tiêu tan hoẹ hư ơ n g hoa nhưng ta sẽ sống sót ta sẽ một mực một mực một mực một mực t c trở xuống đợi đến tương lai một ngày kia t r ư ơ n g thành tới gặp ta một ngày kia t r ư ơ n g thành xem xong nguyên một phong thư thật lâu không nói gì trọng quá nặng nề đau quá đau nhưng không đợi hắn phản ứng c vĩnh kết đồng tâm khóa lục có thể dùng ở dung nạp dị thường đồng thời mượn dùng dị thường chi lực dị thường năng lực căn cứ vào căn cứ vào vĩnh kết đồng tâm khóa phẩm cấp có thể phát huy ra khác biệt trình độ uy lực số lần sử dụng không hạn nhưng sử dụng sau sẽ phát động đặt không trung thực không trung thực nếu dung nạp không phải quỷ tân nương dị thường chi lượt lúc sẽ bị quỷ tân nương tiêu ký sau đó mỗi lần sử dụng đều biết làm cho quỷ tân lương thêm một bước tới gần như quỷ tân lương hiện thân thì sẽ đánh giết người sử dụng ghi chú t r ư ơ n g thành nàng là ai t r ư ơ n g thành triệt để không giả đúng không t r ư ơ n g ba mươi chín người gọi nó một tiếng nó đáp ứng không t r ư ơ n g ba mươi chín người gọi nó một tiếng nó đáp ứng không cô thầm tiêu kiều, kiều khoe miệng chảy máu tay che cánh tay phải nửa quỷ trên mặt đất nàng cánh tay phải máu đen áo khoác dài áo khoác tay áo nhan sắc càng đậm cùng một chỗ từng sợi máu tươi theo ống tay áo chạy xuống nhuộm đỏ toàn bộ mù bàn tay hơn nữa còn tạy hướng về trên mặt đất chảy máu nàng lung lay đầu ánh mắt đã có chút mơ hồ n ă m em m ở bên ngoài lâm khả đã xuất hiện bóng chồng mà đối diện lâm khả càng thêm chật vật trên người nàng màu đen áo khoác dài đã sớm bị xé nát nữ sĩ áo sơ mi cũng mục nát không thiếu lộ ra phía dưới nhốn máu tinh tế tỉ mỉ ra thịt nàng đưa tay sở cái hóc một cái nơi đó có một đang hướng bên ngoài chảy máu lỗ nhỏ tiêu kiêu tỉ ngươi thật sự rất lợi hại nhìn xem vẻ mặt nhăn nhó thẩm tiểu kiểu lâm khả ngậm kẹo que có chút càng khái nếu như không phải là bởi vì dị thường lĩnh vực sẽ dần dần ảnh hưởng tâm thần của người ta ta lần này hành động có thể thật muốn bị ngươi phá hủy đáng tiếc hết thể đều kết thúc cái tia đồng dạng đã toàn thân bị đánh rách tung tóe nữ sinh viên một tay nâng trên mặt tím xanh một mảnh đầu một cái tay khắc hóa thành sắc bén lợi chảo liền hướng nửa quỳ trên mặt đất ý thức hôn loạn thẩm kiểu kiểu phóng đi、Xoẹt. nhưng sau một khắc nó đầu kia cánh tay liền sen lẫn phun trào máu tươi xoay chuyển bay ra ngoài lâm khả bỗng nhiên lách mình tránh thoát trôi này chặt đứt phía trước thi thể cánh tay hàn kiếm tiếp lấy bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bên kia chỉ thấy trương thành hai tay cắm vào túi không nhanh không chậm bước đi thong thả đến thẩm kiểu kiểu bên cạnh thân lao đầu kia cự hình thi thể sớm đã biến mất không thấy gì nữa mà trên người h lâm khả công chúa cắt kiểu tóc bên cạnh không khỏi chạy ra một vòng m ồ hôi lạnh nhưng nàng vẫn như cũ cắn kẹo que cười nói xem ra dị thường của ngươi chi lực cũng không phải cơ thể tốc độ khôi phục siêu phàm thoát tục đơn giản như vậy đâu bởi vì vừa mới nàng cùng thẩm kiều kiều chiến đấu thời điểm khoe mắt liếc qua rõ ràng nhìn thấy t r ư ơ n g thành quần áo cũng dẫn đến lồng ngực đều bị lão đầu kia xé nát nhưng bây giờ liền quần áo đều hoàn hảo không chút tổn hại xem ra còn đánh giá thấp t r ư ơ n g thành nhưng mà lờ mờ tiếp lấy trên trăm con đầu người khí cầu đã càng nhiều không đầu ma cọc vồ từ trong huyết v ộ xuất hiện lần đem chương thành cùng thẩm kiều vây quanh ở bên trong. trưng ơ thành tả hữu quan sát những cái kia ma cọc vô mặc dù bây giờ trong tay hắn cuốn lưỡi đao hợp kim han kiếm đã ném ra ngoài nhưng trên người hắn c ố này tràn đầy tự tin lòng cảm giác vẫn như c ũ không thay đổi tiểu lâm m u ộ i m u ộ i ngươi sẽ không phải cho là những vật này có thể uy hiếp được ta đi chính xác không thể lâm khả có chút buồn rầu nhưng nếu như ngươi không quan tâm xuống tới kiểu kiều tỷ nên làm cái gì bây giờ tay nàng chỉ nắm nuốt kẹo que nhựa vợ lặt t i ệ p côn chỉ chỉ nửa quỳ tại mặt đất mắt đau đớn mặt mẹo thầm kiểu kiểu kiều kiều tỷ đều ấn đường biến thành đen nếu như ngươi không cần tại bên người nàng những thứ này ma cọc vô đủ để giết chết nàng A. Tới chọn A. là dự định cứu cái này một mực nhằm vào ngươi hơn nữa trở thành phế nhân trần quân vẫn là lựa chọn tiểu kiểu tỷ t r ư ơ n g thành t r ầ m m ặ c phúc chốc đông n h i ê nói n cho nên hết thể đều tại kế hoạch của ngươi bên trong dị t h ư ờ n g của ngươi chi lực đó là có thể điều khiển thi thể a không ngươi thậm chí có thể nhất định trình độ bên trên điều khiển dị thường lĩnh vực bên trong ma quả v h lâm khả nghiêng đầu một chút x o á i ca nhìn ngươi không chỉ có dáng dấp đ ẹ p trai đầu ó c cũng rất thông minh t r ư ơ n g thành gật đầu ngươi cũng rất thành thật lâm khả không ngữ chương thành vuốt cằm tiếp tục nói cho nên các ngươi tổ chức từ vài thập niên trước lên liền lừa gạt nguyên hiệu trưởng bạch thắng lợi xây tòa này dưới nước miếu thờ. thực tế mục đích liền đem mảnh này dị thường lĩnh vực bao bọc tại bên trong đồng thời giúp lao h ệ thôn nguyền rủa phá hạn nếu như ta đoán không tệ đ i ề n hiệu chính là chết ở trong tay ngươi mà bạn gái trước hắn sớm tại ba tháng trước liền bắt đầu điều tra chuyện này kết quả cũng bị ngươi giết sau đó ngươi vẫn âm thầm thao túng thi thể của nàng ngụy trang thành người bình thường cho tới bây giờ điều kiện thành t h ụ ngươi mới dự định trợ giúp lao h ệ thôn nguyền rủa phá hạn mà ra chỉ là ta không biết rõ các ngươi tại sao muốn làm như vậy nếu như trên thế giới này dị thường khắp nơi thế giới kia chẳng phải là muốn hủy diện các ngươi làm như thế ý nghĩa ở nơi nào x o i ca ngươi không cảm thấy đây là thượng t i ê n ý chỉ đi lâm khả hỏi lại hắn thượng t i ê n ý chỉ trưng ơ thành nhữ mày không tệ ngươi không cảm thấy rất thần kỳ sao lâm khả bày ra ôm ấp phản phất muốn ôm cái gì tựa như mặt mũi tràn đầy say mê nếu như không phải là bởi vì nhân loại nghiệp chướng nặng nề g h thượng t i ê n tại sao phải để thế gian tồn tại dị thường mà chúng ta thu nhận giả chính là thượng t i ê n sứ giả chúng ta không có chết bởi dị thường sự kiện mà là nhân họa đắc phúc trở thành thu nhận giả chúng ta được bàn cho dị thường chi lực nhưng chúng ta cuối cùng sẽ bị thôn vệ trở thành dị thường soi ca ngươi tin tưởng vận mệnh sao ta cảm thấy đây chính là m ệ n h t r u n g chú định chỉ là có chút người bọn hắn rõ ràng lấy được thượng thiên lọt mắt xanh nhưng phải nghịch thiên mà đi x o á i ca muốn hay không gia nhập vào chúng ta t r ư ơ n g thành khỏe miệng hơi hơi giật giật trung n h ị bệnh lâm khả trên mặt say mê nụ cười cứng đờ tiếp lấy nàng vừa cười xem ra chúng ta cuối cùng không phải người một đường đáng tiếc bất quá x o á i ca ngươi muốn làm sao tuyệt đâu t r ư ơ n g thành cũng cười kỳ thực ngươi không có cách nào tinh chuẩn điều khiển nhiều ma c ọ p vỗ như vậy cùng thi thể a nếu ta đoán không lầm ngươi một lần tối đa chỉ có thể tinh chuẩn điều khiển một cỗ thi thể hoặc ma cọt vỗ đồng thời để cho một cái khác bộ thi thể hoặc ma cọp vồ tự động công kích những thi thể khác cùng ma cọp vồ ngươi chỉ có thể miễn cưỡng không chế không để bọn chúng động đương nhiên ngươi cũng có thể thả ra không chế để bọn chúng hoàn toàn khôi phục bản năng thế nhưng dạng lời nói bọn chúng liền sẽ không khác biệt công kích tất cả mọi người ngươi chạy không được đi lâm khả nụ cười trên mặt biến mất nàng nhìn chằm chằm chương thành trầm mặc cực kỳ lâu cuối cùng bất đắc dĩ nâng chán ta bây giờ càng ngày càng cảm thấy ngươi không phải n g ư ờ i của mình thật là đáng tiếc chân thành mỉm cười hướng nàng đi đến mà những cái kia vây quanh hắn cùng thẩm tiểu kiểu đầu người khí cầu cùng không đầu ma cọc vồ quả nhiên không n ú t đ í c h bọn chúng đã không có công kích hắn hoặc ngăn cản hắn cũng không có đi công kích thẩm tiểu kiểu nhưng vào lúc này tứ chi bị chém đứt một mực hôn mê trần quân bỗng nhiên thân thể giống như phạm vào chứng động kinh không ngừng run run hắn bỗng dưng mở hai mắt ra nhưng nguyên bản t r ò n g trắng mắt vị trí đã, đã biến thành thuần túy chỉ đen tiếp lấy mặt của hắn ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một đầu dựng t h ẳ n g dây đỏ dây đỏ kia càng phân càng mở bất qua mấy dây thời gian cả người hắn liền từ trong đang bị chia làm hai nửa ở giữa chỉ có tơ máu cùng thịt băm giống, như, giống như mạng nhện miễn cưỡng tương liên. mà tại trong thân thể của hắn ở giữa là một k h o ả tennis lớn nhỏ màu da cam thụ động cái kia ánh mắt bốn phía vô số chán ghét thần kinh tổ chức cắm vào trần quân trong thân thể nhanh chóng hấp thu hắn chất dinh dưỡng chỉ có điều ba giây cơ thể của trần quân liền bị triệt để hút trở thành t h â y khô một giây sau lâm khả thân sau l á o huệ thụ không gió mà bay hàng ngàn hàng vạn đen như mực nhánh cây phảng phất ngàn vạn sợi tóc giống như hóa thành xúc tu trợt tuân ra đem cái kia ánh mắt gắt gao bắt được tiếp đó tại trong nó không ngừng d ã rủa kéo trở về dung nhập trong thân cây nguyên bản không n ú c n í c h đầu người khí cầu cùng không đầu ma cọc vồ giống như bị đ ngay sau đó cái kia lão h ệ thụ bên trong lần nữa buộc phát hàng ngàn hàng vạn xúc tu cắm vào những người kia đầu khí cầu cùng không đầu ma cọp vồ bên trong chỉ có điều mấy tức thời gian bọn chúng liền đều hóa thành cho tàn tiếp đó xương máu đi lên trên trời bay tinh hồng đông tuyết cũng dừng lại hết thạy đều phảng phất đứng im cái này dị thường lĩnh vực bên trong an tính đáng sợ tiếp đó đại thụ kia phảng phất hòa tan tựa như trong chiều có vào qua trong dây lát liền ngưng kết trở thành dáng vẻ của một người đây là một cái tung bay ở giữa không trung nữ nhân nàng ra thịt bạch t ự tuyết đến eo tóc xanh bị một đỉnh điểm thúy trạm chỗ kim sợi mũ vượng buộc ở đỉnh đầu trên thân còn mặc một bộ đỏ thắm như máu theo gấm kim văn hì bảo mà hai chân của nàng đồng dạng trắng loãng ti tuyết nhưng cũng không xỏ dày mà ở đó trương l âm trầm xinh đẹp mặt trứng ngống bên trên có một đầu màu đỏ sa mỏng bằng lụa c h e hai mắt tại lụa đỏ k h ă n sau không có chút nào tròng trắng mắt đen như mực t r o n g con ngươi hiện ra huyết quang con ngươi trống rỗng hai đạo huyết lệ theo trắng bệnh hai gò m à xuống chạy qua lộ ra huyết đồng dạng đỏ t h ấ m cánh ngôi thật đẹp lâm khả mặt mũi tràn đầy hai tay d â n khuôn mặt chìm đắm nhìn xem cái kĩ tân nương tiếp lấy nàng dí dỏm hướng trương thành chớp chớp mắt xoai ca ta đang kéo dài thời gian, ngươi lại tại t r ư ơ n g thành sắc mặt chìm xuống dưới giúp nàng phá hạn g ư ơ i liền không sợ chết ở đây ta nghiên cứu qua lão h ệ thôn nguyền rùa giết người quy tắc nó chỉ có thể giết chết hai mươi tuổi trở lên người mà ta năm nay chỉ có một ư ơ i chín tuổi lâm khả ngậm kẹo que hơi hơi lui lại hai bước cho nên sẽ chết ở chỗ này chỉ có các ngươi bây giờ xoáy ca tới thỏa thích biểu diễn a xem như nó đản sinh tàn phế vang dội thỏa thích nở rộ nhân sinh của ngươi a thật đúng là trung n h ị bệnh t r ư ơ n g thành trên mặt trầm trọng trợ tiêu thất hắn lại độ khôi phục bộ kia bộ dáng thoải mái ngươi nói để cho nàng giết ta ngươi gọi nàng một tiếng nhìn nàng đáp ứng không lâm khả khẽ giật mình chật g ầ n đầu quỷ tân nương kia chỉ là tung bay ở giữa không trung không n ú p nhích vì cái gì không đ ộ n g thủ lâm khả trợn cả kinh con mắt gắt gao nhìn chằm chằm t r ư ơ n g thành người đến cùng là ai ta là ai t r ư ơ n g thành móc ra đồng tâm khóa đeo trên cổ bạch hành chỉ quỷ tân nương kia trợn một chút biến mất không thấy gì nữa sau một khắc t r ư ơ n g thành trên cổ đồng tâm khóa trợn tràn lan lên đen như mực nhưng ở bên trong đen nhánh này lại phảng phất như mạng nện bò lên trên một chút tinh hồng vết dạng mà những vết nước này lúc sáng lúc tối phảng phất tại hô hấp vật sống đồng dạng t r ư ơ n g thành vỗ tay cái độ tiếp cận cao ba mét quỷ tân nương trợ xuất hiện tại phía sau hắn tung bay ở giữa không trùng hai tay còn từ phía sau l ư n g giao nhau tại trước ngực hắn p h ả n phất đem hắn một mực ôm vào trong ngực bảo hộ lại p h ả n phất muốn vây n ố t hắn l ẩ n giam g ta chỉ là một cái đi qua đa trọng khảo nghiệm mới rốt cục nhìn thấy đối tượng hẹn hò không việc làm thôi t r ư ơ n g thành nghiêng đầu ánh mắt ngoạn vị đánh giá sắc mặt tái nhợt lâm khả đúng ngươi hỏi ta đang chờ cái gì hắn biết nhậm cười ta đương nhiên là chờ ngươi giúp nàng phá h ạ tiếp đó nhìn ngươi chết như thế nào thôi chưng bốn mươi súng hơi đội pháo lâm khả đang muốn nói chuyện đ ỗ n g nhiên con ngươi đ ỗ n g nhiên co r i ù lại tiếp lấy không hề cố kỵ hình tượng lăn mình một cái né tránh khi nàng đứng dậy sau đó hai chân liền phản công thành màu đen móng dê con ngươi ngang tròng trắng mắt và ố đồng thời đỉnh đầu đã lâu ra vặn b ẹ o sừng dê đen dài thẳng công chúa cắt cũng biến thành trắng sữa màu sắc một giây sau quỷ tân nương tóc dài liền trợt r ố i dài biến lớn tóc cuối cùng lọn tóc đã biến thành màu đen bằng gỗ xúc tu đâm vào vừa mới lâm khả đứng vị trí mà cái kia điện hiệu bạn gái trước đã bị đâm xuyên ngực nâng lên trên trời tiếp lấy vô số đầu phát xúc tu đưa nó bao b vừa rồi cùng ngươi nói nhảm là n h ờ n g ư ơ i bông u lỏng cảnh giác theo kế hoạch phá hạn thả ra bạch hành chỉ bây giờ bạch hành chỉ đều đi ra vậy ta còn cùng ngươi nói nhảm làm gì hai tay của hắn đút túi đứng không n ú c đích nhưng sau l ư n g quỷ tân nương tóc thì không ngừng kéo dài công kích nhưng qua không bao lâu trương thành liền phát hiện vấn đề mặc dù lâm khả đối mặt quỷ tân nương công kích chỉ có thể không ngừng chật vật chạy trốn lăn qua lăn lại làm đầy bụi đất không có hình tượng chút nào nhưng quỷ tân nương sợi tóc xúc tu công kích lại vẫn luôn không có đụng tới nàng một lần rõ ràng coi như lâm khả lúc này bộ dáng dẫn đến tốc độ cùng phản ứng biến nhanh hơn rất nhiều nhưng quỷ tân nương tốc độ công kích vẫn như cũ viễn siêu lâm khả tốc độ phản ứng nhưng nàng tựa như có thể sớm dự báo đến một dạng mỗi một lần đều tinh chuẩn sớm né tránh chẳng lẽ nàng đã dung nạp không chỉ một dị thường dự báo tương lai mấy giây cũng là nàng nắm giữ dị thường chi lực nhưng rất nhanh trương thành liền biết cũng không phải là như thế bởi vì lâm khả mặc dù không ngừng tranh né quỷ tân nương công kích nhưng nàng ánh mắt nhưng lại không quan sát quỷ tân nương mà là nhìn chằm chằm vào chính mình thì ra là thế thực sự là lợi hại a ngươi trương thành hiệu rồi cái này lâm khả chính x dù không phải là thu nhận dạ nàng cũng không phải là người bình thường không tệ nàng là phản ứng không kịp quỷ tân nương công kích vô luận sức mạnh tốc độ đều không phải là quỷ tân nương đối thủ chỉ có quỷ tân nương công kích đánh tới nàng một chút nàng không chết cũng bị thương như vậy vì cái gì quỷ tân nương đánh không đến nàng một chút bởi vì rất đơn giản nàng không cần thiết quan sát quỷ tân nương như thế nào công kích mà là chỉ cần quan sát t r ư ơ n g thành l i ề n tốt giống như có đi qua huấn luyện chuyên nghiệp người nên như thế nào tại khoảng cách gần tránh lẽ đạn người phản ứng là không nhanh bằng thương cùng đạn nhưng có thể nhanh hơn cầm thương người cho nên chỉ cần quan sát tay của đối phương chỉ tại đối phương bóp có súng phía trước trong nháy mắt né tránh như vậy một thương này liền có cực lớn xác suất đánh không t r ú n g đương nhiên đây là trong phim ảnh đánh ra mà lâm khả cách làm cũng gần như tốc độ của nàng sức mạnh chính xác đều cùng quỷ tân nương tranh l ệ n h rất xa nhưng nàng đi qua huấn luyện chuyên nghiệp thần kinh phản xạ tuyệt đối phải mạnh hơn trương thành mà trương thành thao túng quỷ tân nương tại quỷ tân nương công kích mạnh trương thành ánh mắt sẽ phát sinh biến hóa hắn ánh mắt cũng biết nhìn về phía công kích phương hướng cho nên chỉ cần quan sát hắn liền có thể p h ả n phất dự báo một dạng sớm tranh né quỷ tân nương lần công kích sau t r ư ơ n g thành biết vô số loại ứng đối nàng loại phương thức này biện pháp nhưng thật đáng tiếc những cái kia đều cần năm này tháng nọ chuyên nghiệp huấn luyện mới có thể làm được ngược lại hắn tạm thời là làm không được nếu như có thể không để cho nàng phải không chính diện ứng đối công kích liên tốt ý nghĩ này vừa lên t r ư ơ n g thành còn chưa kịp cẩn thận suy xét chỉ thấy quỷ tân nương công kích chợt dừng lại lâm khả cũng cuối cùng dừng lại chật vật né tránh động t á c không người đỡ đầu gối miệng lớn thở hồn hển đối mặt quỷ tân nương như mưa rông gió bão liên tục không ngừng lưu công kích tinh thần của nàng tiêu hao cũng là cực lớn nhưng dù là thừa cơ khôi phục thể lực thời điểm nàng một đôi mắt cũng vẫn như cũ gắt ga nàng xem như phát hiện cái này x o á i ca không giảng võ đức sẽ không ở trước khi động thủ nói cho ngươi chút có không có nói nhảm hắn sở dĩ vừa rồi nói nhảm một đống một mặt là thăm dò một phương diện khác cũng đồng dạng là đang kéo dài thời gian để cho nàng vung lòng cảnh giác bây giờ suy nghĩ một chút cái này x o á i ca mục đích kỳ thực cũng là cho cái kia lão huệ thôn nguyền r u a phá hạn nhưng chính hắn làm không được cho nên ngược lại lợi dụng chính mình mà được đến cái này mới dị thường chi lực sau đó hắn còn có thể lập tức thích ứng không có đi qua cựu tử nhất sinh thể nội hai cái dị thường lôi kéo thắt cổ khâu liền có thể tạo thành cân bằng quả nhiên là đã sớm chuẩn bị Bỏ người bắt người hoàng tức tại hậu. Kết quả chính mình cái này chỉ hoàng tại cái tức kết tức ve hậu, chỉ quả lâm ạ i dõi. bị thợ săn theo săn l khả mím môi một cái, nghiêm túc quan sát Trương Thành quan biểu lộ ánh mắt, thậm mắt, cứng h í đ tác, nở đây chẳng lẽ là ta nhãn sau một khắc con mắt kia tản mát ra tia sáng màu vàng đem lâm khả bao phủ ở bên trong mà nàng duy trì phòng bị động tác lại không thể động đậy quả nhiên là trần quân t à nhãn lâm khả không từ c ư ờ i khổ đây thật là bị nhạn mổ mù mắt nàng dùng để để cho lão h ệ thôn nguyền r ù a thôn vệ phá hạn dùng thuốc dẫn lại ngược lại trở thành đối phó chính nàng lợi khí chính mình bận rộn rất lâu như vậy kết quả cuối cùng nguyền r ù a này chính xác phá hạn nhưng lại lập tức bị thu nhận hóa ra toàn bộ đều cho gọi là trương thành x o á i ca làm áo cưới trương thành sửng sốt một chút tiếp lấy cười hắn vỗ tay cái độ làm thịt nàng tiếng nói vừa dứt phía sau hắn quỷ tân nương liền trợ tiêu thất tiếp theo một cái t r ớ c mắt liền xuất hiện tại lâm h ả thân phía trước tiếp lấy nó tóc dài hất lên lâm khả liền thảm tao chém ngang lưng trở về a quỷ tân lương biến mất không thấy gì nữa mà trương thành trên cổ mang đồng tâm khóa tản mát ra sâu kín huyết sắc qua mang cảm thụ được đồng tâm khóa lại băng lãnh trương thành chậm rãi bước đi thong thả đến lâm khả thân nhìn đằng trước lấy nàng còn tại co giật nửa người trên tiểu lâm mội mội a tiếp sau đừng có lại phạm trung nhị bệnh lâm khả cái k i a kinh ngạc trên gương mặt xinh đẹp đ ỗ n g nhiên triển lộ nét mặt tươi cười xoay ca ngươi thật sự rất lợi hại chỉ là như thế ngắn ngủi thời gian liền đoán được dị thường của ta chi lực bất quá ngươi vẫn là đoán sai một điểm trương thành n h ữ mày thiếu nữ này dáng vẻ cũng không giống như một cái đã bị chém ngang lưng sau sắp gặp tử vong người phản ứng chẳng lẽ nói kỳ hỉ nhân gia có thể đồng thời tinh chuẩn điều khiển đối tượng là hai cái a nhân gia rất chờ mong lần kế gặp mặt trong mắt lâm khả dần dần đã mất đi thần thái đồng thời nàng trên dưới hai nửa đoạn thi thể hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa không có khác thường xuất hiện theo lý thuyết cái này tên là lâm khả công chúa cắt đen dài thẳng thiếu nữ đồng dạng là một bộ đã chết thi thể đó cũng không phải lâm khả bản thể không thậm chí nàng có phải thật vậy hay không gọi lâm khả đều không nhất định trưng thành nước mắt dò xét bùi phía Theo、quỷ、tân、nương、trở lại trong đồng tâm quỷ nương đồng lại không quanh trung i dần dần sụp a không ra, nó dị thực ư ờ n lĩnh g nếu g t dung t h nạp h tay vướt vướt trước ngực đồng không phải quỹ tân nương dị thường chi lẫn lúc sẽ bị quỹ tân nương tiêu ký sau đó mỗi lần sử dụng đều biết làm cho quỷ tân lương thêm một bước tới gần như quỷ tân lương hiện thân thì sẽ đánh giết người sử dụng có thể sử dụng quỷ tân lương c h i lực ghi chú trưng ơ thành nàng là ai không có phá hạn yêu cầu nhưng quỷ tân lương c h i lực có thể vô hạn sử dụng nô、no. đợi sau khi trở về mới hào hào nghiên cứu hắn trở về nâng lên thẩm tiểu kiểu tiếp lấy thân thể lung lay ngoan c u ấ t nàng c á i mông một chút đừng vùng đây nữa thật l à nặng hai người v ẽ n thân ảnh càng lúc càng xa cuối cùng biến mất ở trong hết vụ